t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín điều tra kết quả t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín điều tra kết quả phân thân hải x a dưới đáy nước tại chỗ nuốt sống một cái s a ngư mới thành công đem s a ngư nhóm sưu tan mà chung quanh thuyền cá đem rơi xuống nước ngư dân cùng với đài tỉnh tuần tra nhân viên cũng cứu được đi lên tiêu hành vân thông qua phân thân hải x a nhìn thấy mặt này khe n h ư mày đang muốn quá khứ nói chút gì đã thấy ngư dân đem vừa cứu lên tuần tra nhân viên c h ó i tay c h ó i chân mấy tên ngư dân mang theo địch lý nói ra các ngươi hiện tại là tù binh vừa mới bị nước biện sặc đến gần chết tuần tra nhân viên trận mắt há hốc mổm mới vừa rồi còn nghị cảm tạ đồng hướng tới ngư dân ý nghĩ rất đơn giản các n g ư ơ i tuần tra nhân viên bắt đi chúng ta người nhất định phải dùng các ngươi đem bọn hắn đổi lại trao đổi con tin nha trên tv thường xuyên phát ra dạng này nội dung tiêu hành vân lúc này mới yên tâm tiếp tục câu cá không có đi quái dày chính sử trong tức giận ngư dân nay d â y vò bọn hắn cũng không dám ngủ sợ đài tỉnh tàu tuần tra lại tới sử dụng tăng thêm bột da rắn mùi câu một thẳng câu được bình minh ngư lấy được cực kỳ phong phú bình minh sau đó cảnh tượng quả nhiên có chút hỗn loạn đài tỉnh đến rồi ba chiếc dài sáu mươi bảy mươi mét cỡ lớn tàu tuần tra nghĩ đến phụ cận dò xét một chút tình huống cùng với tìm rơi xuống nước hơn mười người đội tuần tra viên mà hoa hạ một phương có càng nhiều hải cảnh thuyền hiện lên trực tiếp đem đối phương ba chiếc tàu tuần tra bao vây để bọn hắn giao ra bị bắt hai tên ngư dân tiêu hành vân xem xét tràng diện này muốn làm lớn chuyện cũng không cách nào câu cá thừa dịp nơi này thủy vực còn không có bị phong tỏa mở ra du long hiệu vì tốc độ nhanh nhất lái ra vùng biển đông xa bọn hắn trên thuyền hai cái khoang đông lạnh mới câu đầy một cái còn có chỗ trống không thể nào nhanh như vậy liền rời đi thế là lượn quanh nửa vòng tử đi thường đi vùng chuyển tiếp biển sâu câu cá ngừ vây vàng thì câu được không ít cá hồng ngọc cùng thất mang cá mú tại nơi này nhìn thấy không ít câu cá người quen tại câu cá lúc nói một chút t i ế u t i ế u ngược lại cũng không lộ vẻ thịt m ị c h làm nhưng những t i ê n lão câu cá dâu rịa hay là sư tỷ khẩn yếu nhất có thể trên b o n g thuyền gấp cũng được ở phòng nghỉ m ớ n lại tại nơi này câu được một đêm sáng ngày hôm sau du long hiệu trên khoang đông lạnh đầy khoang nước tuần hoàn nhỏ cũng đầy lúc này mới trở về bến tàu quy củ cũ trên thuyền ngư trước tiên ở hạ thị bến cảng cá c ậ bến bán đi đại bộ phận đạt được ba mươi lăm vạn thu nhập lúc chạm vào tối mới trở về bến tàu xa phố triệu anh anh đã sớm biết tiêu hành vân như thế thao tác nguyên nhân nhìn thấy bến tàu xa phố trên hàng cá tử ghét bỏ du long hiệu trên tạp ngư quá ít lúc nàng kém chút cười ra tiếng tiêu lão bản ngươi gần đây vận khí không được à, ra ngoài ba ngày hai đêm câu được ngư chỉ bán chín n g h n hai chân chưa đủ tiền xăng a vân ngươi hay là k h á c lãng vội vàng thu tay lại đi lần sau ra biển mang nhiều mấy cái thuyền khách cũng có thể giúp ngươi gánh vác tiền xăng thật sự không phải ta nói ngươi ngươi hiện tại thu nhập còn không bằng a h i ể u đâu tiểu tử kia mang theo bạn gái cùng tầm mười tên lão câu cá tại gần biển tản bộ một tiên cũng có thể kiếm năm ba n g h n khối tiền đấy một ít hàng cá tử tụ tập tại du long hiệu bên cạnh lao n h a u lòng tốt giúp tiêu hành vân tìm kiếm kiếm tiền phương pháp những thứ này hàng cá tử phần lớn là trước kia muốn thu ngư lại bị tiêu hành vân cự t u y ệ t người lúc này tìm thấy cơ hội ở đâu là thực sự muốn giúp hắn tìm kiếm kiếm tiền cửa chỉ là thừa cơ trào phúng hắn vài câu mà thôi tiêu hành vân cười hì hì nhìn bọn hắn làm màu nghe được tâm tình cũng tệ còn cố ý tản hai hộp hoa tử để bọn hắn nhiều lời đấy hàng cá tử ra kiếm tiền chủ ý càng nhiều tiêu hành vân mừng thầm tâm trạng càng máy liệt bởi vì hắn không thể không kiếm tiền mà là chuyến này kiếm lời gần chỉ hao phí hơn một vạn tiền xăng chút tiền ấy tại thu nhập trước mặt quả thực không đáng giá n h ắ c tới chính trò chuyện náo nhiệt đại ca cùng đại tẩu cưỡi kia chiếc thuyền câu cá quay về chiếc thuyền này có chút cụ nát nhưng mà giá cả t i ệ n nghi phía trên thế mà ngồi mười tên láo câu cá nhìn thấy cái khác thuyền câu cá quay về những thứ này hàng cá tử xông lên tìm kiếm thu ngư cơ hội không ai lại phản ứng tiêu hành vân đại tẩu từ văn quyên n g h i m ặ t dường như người khác thiếu nàng mấy ngàn khối tiền mà đại ca đứng ở bên người nàng nhỏ giọng khuyên nói gì đó xem bọn hắn loại vẻ mặt này dường như không có gì thu h o ạ c q u ả nhiên bọn hắn xách thùng câu xuống thuyền lúc căn bản không có phản ứng hàng cá tử bắt chuyện b ứ c cấp bách mới trả lời một câu chúng ta hôm nay không quân không có ngư bán cho các ngươi kỳ thực không vẹn vẹn là hai người bọn họ không có câu được ngư trên thuyền những người khác thì không có câu được hoặc là chỉ câu ba năm cái tiểu ngư cũng lời bán cho hàng cá tử về nhà chính mình ăn đều không đủ thuyền lão bản hôm nay bị trên thuyền lão câu cá cờ trách một t h i ề n tâm tình cũng đặc biệt bực bội đứng vây quanh hàng cá tử quát cũng đừng hỏi nữa hôm nay không tìm được tốt câu điểm dường như toàn viên không q u n có ngư còn có thể không bán cho các ngươi hàng cá tử lúc này mới cười ngượng ngùng vài tiếng ô đại tẩu vẫn tìm khâm cái phục mới vừa nói vào bến tàu bến thuyền câu cá. cùng trước i mấy ngày rõ ràng vận khí không tệ này hai ba ngày không biết có chuyện gì vậy căn bản không có ngư càn câu không được đợi lát nữa ta phải đi miếu bà thiên hậu bãi n h ấ t bái tiêu hành vân ă n u ổ i đ ừ n g nóng n ổ i câu cá nhà đều xem vật khí vật khí đến đến rồi câu mấy đầu cá đủ vàng lớn tiền gì đều trở về đại t à u nôn nóng phàn n à n nói còn câu cá đủ vàng lớn đâu ngay cả cá đủ vàng nhỏ cũng không gặp được mấy đầu đều nhanh chân chết xem bọn hắn tâm trạng quá kém túi đầu đi đường bộ dáng tiêu hành vân thì thật không có ý tứ gọi bọn họ cùng đi a lôi quán bán hàng ăn cơm tại quán bán hàng ăn xong cơm tối tiêu hành vân đem triệu anh, anh đưa đến bãi đỗ xe đưa mắt nhìn nàng rời khỏi mới mở ra chính mình xe bán tải về nhà phụ mẫu còn chưa có trở lại tiêu hành vân đem cố ý đóng gói đồ ăn phóng tới trong nồi giữ ấm chờ bọn hắn quay về có thể ăn cơm đi trong phòng cũng đèn sáng phụ mẫu mới trở về đơn giản cọ rửa sau đó tiêu hành vân n h ư ờ n g phụ mẫu ăn cơm trước chính mình giúp đỡ xử lý bọn hắn mang về tạm ngư hiện tại gần biển đánh cá càng ngày càng khó hôm nay mỏ mấy lưới chỉ kiếm lời hơn một khối tiền có chút ngư dân chịu không được mạo hiểm đi đông xa bên ấy bắt cá hôm trước trong đêm bị người ta đại tỉnh tàu tuần tra bắt mấy cái chuyện bây giờ á o loạn đến rất lớn mấy ngày gần đây nhất cũng không thể đi q u á xa hải vực bắt lúc ăn cơm phụ mẫu chủ động trò chuyện lên hôm nay thu nhập cùng với phía ngoài giá thị trường vấn đề này tiêu hành vân hiểu rõ chẳng những nhìn qua trên điện thoại di động tin tức còn chỉ huy phân thân hải xà tự mình tham dự hiện tại hai bên đang cãi vã một phương nói mình mấy chiếc tuần tra đĩnh bị thần bí vũ khí công kích một phương khác nói mình ngư dân nhận công kích ra ngoài bảo hộ ngư dân trách nhiệm công kích bất luận cái gì phi pháp tàu tuần tra đều là đáng l ố c hào gia hỏa hải c ả n h hoa hạ chủ động giúp hải xà có nổi với lại đọc được lẽ thẳng khí hùng tại đây trùng náo nhiệt đối lập cảnh t ư dưới s ư ở n đóng tàu thiên phạm tổng giám đốc trần diệu tổ chết đi vụ án thì có vẽ trải qua nhiều mặt điều tra sau đó đạt được kết quả cuối cùng nói trần diệu tổ vì tại du thuyền trên say rượu không c ẩ n thận rơi xuống nước chỉ v o n g bài trừ án hình sự có thể về phần cùng du thuyền dựa chung một chỗ t i ể u du thuyền thuộc về không có đăng ký tin tức đen thuyền thuyền l à thế nào tới lai thuyền là ai cùng trần diệu tổ đồng thời chết người là ai những tin tức này cảnh sát đều không có nói tỉ mỉ nhưng mà nhà của trần diệu tổ người không nao h nao h không nao h tiếp nhận rồi cái này điều tra kết quả có thể thấy được sự việc không hề có đơn giản như vậy có thể điều tra đến một cái khác người chết thân phận cùng trần diệu tổ có thiên ti vạn lũ quan hệ lại cha được chương hai trăm c tám mươi t i ê p hành vân đầu tư công ty n một chương h hai trăm tám mươi tiêu hành vân đầu tư công ty một hơn một tháng sau đông xa ngư dân tàu đắm sóng do tạm thời có một kết thúc hải vực khôi phục lại bình tĩnh phụ cận ngư dân vẫn có thể tại phiến khu vực này bắt cá t một u n tra t đài phen k h làm việc sau đó tiêu hành vân danh nghĩa nhiều một nhà công ty tư vấn đầu tư thanh vân chủ làm hải dương ngư nghiệp trưng cầu ý kiến thuyền môi giới hải vận môi giới biển sâu vớt tài chính đầu tư tác nhưng h ệ tiêu h hành i vân h i rất cũng không có cảm giác được đau lòng rốt cuộc tiền này cùng lấy không giống nhau không phải sao vừa lấy được tiền tiêu hành vân lại đem còn lại ba mươi món đồ xứ lò định giao cho tống an kỳ trong tay nhường nàng giúp đỡ xử lý tối n An nhất cũng g đau kỳ u v vẻ n hôm ì n Hành Vân giúp Tiêu thật v xử lý đồ cổ, thật sự vô cùng k i ế tiền. Nhưng mà lượng quá lớn, nàng căn bản ăn không vô, còn muốn mà quá vô, đó e m điểm mới tới tay lợi nhuận, điểm cho cái phòng đấu giá, nhuận, phòng cho khắc đầu c tiêu h những ể đem đồ đ này cổ ổ thành tiền. Tối t hôm i đó,、tiêu、hành vân cùng phụ mẫu đang ăn cơm tối đại ca đại tẩu cuối cùng không chịu được nổi mang theo một chút hoa quả đến thôn g cửa mẫu thân trần tú chi hô a quân a quên đến rồi à vừa ăn cơm ngồi xuống cùng nhau ăn chút đi mẹ không cần chúng ta vừa ăn xong các ngươi ăn đi hai người phóng hoa quả nét mặt lại có chút ít cẩn thận trước kia không có phân ra lúc đại ca cùng đại tàu có thể không phải như vậy có thể thấy được này hơn một tháng bọn hắn trôi qua cũng không như ý tiêu hành vân hơi lườn bọn hắn cười nói đại tàu gần đây dám đen câu cá kiếm tiền đồng thời thì phải chiếu cố tốt cơ thể đại ca vốn là đen ngược lại cũng nhìn không ra cái gì nhắc tới việc này đại tàu lập tức than thở chân kiếm được tiền dám đen thì dám đen đối với chúng ta bận rộn này hơn một tháng chẳng những không có kiếm tiền còn bồi thường hơn một vạn trước kia không câu cá không biết nguyên lai câu cá tiêu phí cao như vậy mỗi lần ra biển một người cần chừng một ngàn vé tàu tiền còn muốn mấy trăm đồng tiền mỗi câu mỗi ổ tiền trang bị liền không nói làm hư thì đổi đại ca lúc này thì phụ họa một câu dựa vào câu ca kiếm tiền quá khó khăn những k i a thuyền lao bản căn bản sẽ không tìm ngư đi theo đám bọn hắn câu cá v ẽ tàu tiện nghi hơn thì bồi thường tiền tiêu hành vân đã sớm dự liệu được loại tình huống này đừng nói bọn hắn kiểu này vừa học câu cá người cho dù vương hiệp kiểu này câu cá cao thủ chính mình có một chiếc du thuyền câu cá cũng thường xuyên bồi thường tiền thế là tiêu hành vân hỏi vậy mọi người có tính toán gì không tiếp tục câu cá hay là nghĩ lại lần nữa về đến thuyền lưới kéo trên làm việc đại tàu do dự nói chúng ta nghĩ muốn ngồi thuyền của ngươi ra biện câu cá nghe ngươi ca nói ngươi tìm l ư kỹ thuật rất lợi hại có thể sợ tiêu hành vân từ chối đại tàu cũng quýt bổ sung một câu chúng ta ra v ẽ tàu tiền một người năm ngàn khối chúng ta một phần không thiếu cho ngươi tiêu hành vân dở khóc dở cười nhắc nhở các ngươi gần đây cũng nghe đến trên bến tàu nghe đồn đi ta từ mở năm thì kiếm qua hai lần đồng tiền lớn bình thường ra b i ể n câu cá chỉ có thể câu được hai ba trăm cân tạm ngư ngay cả tiền xăng đều không đủ thua t i ệ t lớn chỉ cần ngươi khác cố ý không mang theo chúng ta đến ngư nhiều chỗ câu cá thua thiệt tiền chúng ta thì nhận chính là nghĩ thử lại lần nữa không được chúng ta thì hồi thuyền lưới kéo s i ê n năng làm việc ha ha cũng được để các ngươi xem xét ta bình thường câu cá có nhiều gian nan đừng cho là ta dựa vào câu cá phát đại tài phụ mẫu thấy tiêu hành vân cùng a quyên a quân đ à m tốt chuyện câu cá bọn hắn thì không can thiệp đều là người trưởng thành rồi nên là hành vi của mình phụ trách hai bên ước định cẩn thận sáng sớm ngày mai bốn điểm tại bến tàu tập hợp rốt cuộc tiêu hành vân muốn dẫn bọn hắn đến vùng chuyển tiếp biển sâu câu cá khoảng cách rất xa đi sớm một hồi có thể nhiều câu một ít đại tàu thật cao hứng hướng tiêu hành vân bảo đảm ngày mai sẽ đúng giờ đã đến giao gước địa điểm và sau khi bọn hắn rời đi mẫu thân mới hỏi nhị bảo ngươi mang đại ca cùng đại tàu đi ra hải câu cá không chậm trễ chuyện của mình ngươi à tiêu hành vân trả lời c h í n h ta năng lực có chuyện gì dù sao đều là câu cá mang nhiều hai cái ít b e o hai cái không có gì khác nhau ta nghe người ta nói ngươi thường xuyên mang nữ hải tử đi ra hải có phải hay không tìm được rồi bạn gái ta sợ ca của ngươi cùng tẩu tử ngươi lên thuyền chậm trễ ngươi cùng bạn gái nói chuyện yêu đương ngươi đừng nghe người ta nói mỏ chỉ là nữ có bạn còn chưa tới bạn gái trình b ộ kia à vậy ngươi phải thêm sức lực n h a dù sao năm nay t ế tâm lịch nhất định phải đem việc hôn nhân quyết định đến trong vòng hai năm nhất định phải kết hôn sinh con Tiêu hành vân sợ nhất mẫu thân thuốc ấy, cơm cũng không thơm vội vàng ăn xong, trốn trở tròn tuổi vội gian mẫu hành không phòng của mình. Chính mình vừa tròn 18 tuổi không vàng vân cũng ăn xong, về vừa sợ cơm của có ba o nhiêu n ă mươi làm Là là thơm, gì không không vội vã chơi chơi, kết trò hôn. hay h câu cá c dễ n g tám ty, ty m cỡ lớn du thuyền câu cá còn không có đi xa còn không có du lịch vòng quanh thế giới há có thể bị hôn nhân trói buộc tự do không kết ai thúc thì vô dụng n g ồ n lại một hồi trò chơi đang chuẩn bị đi ngủ lại nhận được tạ vũ tình gọi điện thoại tới a vân gần đây tạ bận rộn gì sao ta trừ ra câu cá thì nếu không có chuyện gì khác làm a người chân hạnh phúc có thể mỗi ngày ra biển câu cá ta trận này bận bịu chết rồi cha ta thu mua xưởng đóng tàu thiên p h ạ m ta đi theo giúp đỡ điều chỉnh hai cái xưởng đóng tàu nội bộ quản lý kết cấu thống nhất sản xuất quá trình nhanh mật chết ta nghĩ ngươi đây là vợ xeo lẹt ngươi lai còn không biết thân gia của ngươi hiện tại cuối cùng hiểu rõ ngươi là chục tỷ phú bà cái gì chục tỷ phú bà toàn bộ là cha ta tài sản đúng là ta một cái cùng làm công lại nói chúng ta vay gần năm mươi cái ức mới đem xưởng đóng tàu thiên phàm cầm xuống lương đeo nhiều như vậy cho vay liền xem như lãi tức thấp cho vay thì áp lực như n ú i à. vậy ngươi hôm nay sao có d ả n h gọi điện thoại cho ta ừ ta không điện thoại cho ngươi ngươi thì vĩnh viễn n g h ĩ không ra gọi điện thoại cho ta chớ nói chi là hẹn ta dạo phố ăn cơm đi hh ắ c ắ c ta đây không phải vội vàng câu cá kiếm tiền nhà ta đều nghe nói ngươi phòng ở mới nhanh làm xong đang trang trí mấy trăm vạn biệt thự có hơn ngàn vạn ba tám mét mới du thuyền n câu cá thì nhanh tạo tốt ngươi còn mệt mỏi như vậy làm gì trong nhà quá nghèo kiếm chút cưới lao bà lễ hỏi tiền ngươi không sao hẹn ta dạo phố ăn cơm câu cá ta không thu ngươi lễ hỏi ý của ta là chỉ cần bình thường t ỉ n h cảm tốt cái gì lễ hỏi không lễ hỏi quá tù khí tạ tổng lời nói rất đúng vậy ngươi ngày mai có r ả n h không ta dẫn ngươi đi câu cá ha ha ngươi cũng quá thực tế đi bất quá ta đáp ứng ngày mai vừa vặn có r ả n h chúng ta cùng đi câu cá vậy thì tốt ngày mai khoảng bốn giờ rơi sáng ngươi đến bến tàu xa phố là được rồi ước định cẩn thận thời gian tiêu hành v â n ngã đầu t h ì ngủ không có vì tạ vũ tình gia hiệu ngầm toát ra quá nhiều mừng rỡ hai nhà tài nguyên thực lực t r a n lệnh quá xa môn mất đương hộ không đúng nói chuyện yêu đương còn có thể nhưng muốn kết hôn đến từ gia đình lực cản quá lớn và hiện tại phiên não không bằng đợi đến tương lai muốn kết hôn lúc lại suy tư biện pháp giải quyết sáng sớm ngày thứ hai tiêu hành vân bốn giờ đã đến bến tàu xa phố gặp được đại ca đại t à u mấy người ăn xong điểm tâm sau đó leo lên du long hiệu thừa dịp tạ vũ t ì n h còn chưa tới tiêu hành vân mang theo đại ca đại t à u đi trước cố lên thêm nước thêm đá nhìn thấy tiêu hành vân chỉ chớp mắt tốn hao mấy v ạ n viên bọn hắn tròng mắt cũng thẳng cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình một người năm ngàn khối tiền v ẽ tàu không một chút nào quý nguyên nhân nuôi một chiếc du thuyền câu cá hạng sang thật sự vô cùng háo tiền a và tiêu hành vân đi đón tạ vũ tình lúc đại quân cùng từ Văn chẳng thể trách đều nói a vân mỗi lần ngư lấy được bán hai ba vạn thì thâm hụt tiền nguyên nhân cố lên như thế háo tiền a nếu bình thường hắn câu ngư lấy được chỉ bán một vạn tả h ư u bồi ngay cả quần lót tử cũng bị mất không nuôi du thuyền câu cá không biết tình huống quay đầu ta khuyên khuyên a vân nhường hắn mỗi lần mang nhiều mấy cái thuyền khách chia sẻ một chút chi phí đang nói đây tiêu hành vân mang theo tạ vũ tỉnh cùng một tên nữ trợ lý lên thuyền hai người tại lúc đến trên đường đã biết được tình huống chủ động hướng đại quân cùng từ văn quân chào hỏi đại ca đại tẩu chào các ngươi ta, ta a tỉnh liền tốt mọi người cùng nhau ra biện câu cá hai ngày này xin chiếu cố nhiều hơn ngươi quá k h á c h khí quá k h á c h khí đại quân cùng t ừ văn quyên nhìn thấy tạ vũ tình mỹ mạo và khí chất có chút chân tay luôn cuống rất t r ộ t dạng bọn hắn cho rằng tiêu hành vân bình thường mang theo ra biện nữ nhân là tạ vũ tình cảm thấy là chính mình hai vợ chồng q u ấ y dày đến đối phương thế giới hai người bình thường vẫn nghe được mẫu thân trần tú chi p h à n nản tiêu hành vân không tìm bạn gái thậm chí nhường trong thôn a hương bà giúp đỡ giới thiệu ra mắt đối tượng ai mà biết được tiêu hành vân sớm đã có bạn gái hơn nữa còn xinh đẹp như vậy a hơn nữa nhìn nàng tư thế kia xuất thân không tầm thường a sau lưng còn t h ờ khắc đi theo một cái ti dọ sách đổ nước ân cần bộ dáng xem xét chính là chuyên nghiệp xinh đẹp có tiền tuyệt đối bạch phú mỹ lúc này tiêu hành vân lái du long hiệu đã lái ra bến tàu tạ vũ tình ngồi ở vị trí lái bên cạnh cùng hắn trò chuyện định chế mới thuyền kiến tạo tiến độ nói hai nhà xưởng đóng tàu s á t nhập sau đó có thể đưa ra đến một cái dây chuyền sản xuất cùng với thuần thục công nhân giúp hắn mau chóng hoàn thành mà hắn ra định chế thuyền lưới kéo tháng sau là có thể giao phó sử dụng tiêu hành vân sướng đến phát rồi chen n g n g cảm giác coi như không tệ chính mình cũng không có mở miệng tạ vũ tình chủ động ngừng cắm trải ư n đánh g g qua này n hơn một tháng trưởng thành phân thân hải xà đã dài đến ba mươi ba mét sinh trưởng tốc độ xa vượt xa quá tiêu hành vân mong muốn hiện tại đã không cần giúp phân thân hải xà nạp điện nó lớn như vậy thân thể trên thuyền tin tổ đối với nó đã sớm vô hiệu toàn lực phóng điện thì c ù n g gãi ngơ n g ự giống nhau ngẫu nhiên xét đánh tia chấp lúc nó thế mà ở trong nước biển đón lấy tia chấp truy đuổi tia chấp rơi xuống trong nước điện lực làm hại yếu bớt nhưng mà trong nháy mắt điện n ă n g thì vượt xa người bình thường tưởng tượng tiêu hành vân cảm giác được dài đến ba mươi ba mét lại đến này một giai đoạn cực hạng đầu càng lúc càng lớn trên đầu mọc đầy bén nhọn c ố t thứ tối lồi ra gai nhọn có hai cái tượng dị dạng sừng rồng giống, giống nhau càng ngày việt minh hiển nếu lần nữa l ộ ra này hai cái sừng thú có thể biết rõ ràng hơn chạm vạng tối lúc đã đến vùng chuyển tiếp biển、sâu. nơi này là một cái thông thường câu cá địa điểm thường xuyên có một ít thuyền câu cá dừng lại tiêu hành vân chủ động trưng cầu đại quân ý kiến hỏi đại ca ngươi cảm thấy nơi này thế nào theo máy giò cá trên nhìn xem bốn phía có linh tinh bảy cá cũng được câu đáy phía dưới có cá mũ cùng cá hồng ngọc loại hình ngươi xem đó mà làm ta tin tưởng ngươi tìm ngư năng lực đại quân mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là hướng máy giò cá trên liếc mấy cái dọc theo con đường này ngừng h đ ề n lúc tiêu hành vân đều l à như thế thao tác bởi vì này một chuyến không thể nào nhường đại ca đại tàu câu quá nhiều ngư nếu không bọn hắn lại xe bay n h ư đại quân nhìn máy g ò cá chủ động tham dự thảo luận câu cá địa điểm lựa chọn nếu câu không đến ngư cũng có thể nhường đại tàu cặp lời lại nói nghe tạ vũ tình nói nhà mình thuyền lưới kéo tháng sau có thể giao phó lớn như vậy thuyền lại toàn bộ là mới thiết bị trên thuyền không có ba bốn người căn bản bận i ệ u không qua tới đại ca đại tàu không trở về thuyền lưới kéo trên công tác phụ mẫu còn phải lại lần nữa thuê người khác ở trên biển thuê người lạ quá nguy hiểm có chút mâu thuẫn xung đột rất nhiều chủ thuyền chết như thế nào cũng không biết cho nên gia đình tức thuyền lưới kéo vẫn là dùng người trong nhà càng yên tâm hơn hai h u n h đệ thương lượng xong sau đó du long hiệu dừng lại mọi người bắt đầu câu cá tại lúc đến trên đường đại tẩu đã câu được mấy đầu cá vược cùng mấy đầu cá hố cảm thấy lần này vận khí không tệ đã hồi vốn hơn một ngàn viên cho nên tâm trạng một thằng rất tốt tạ vũ tình câu được ngư cùng đại tẩu không sai biệt lắm chẳng qua nàng rất kỳ quái lần này ra biển câu cá ngư khẩu dường như rất bình thường a là tiêu hành vân sẽ không tìm cá hay là chính mình vận khí không tốt chẳng qua nàng lần này ra biển vốn là muốn tìm tiêu hành vân nói chuyện phiếm nói dỡn tăng tiến tình cảm câu nhiều câu thiếu nàng cũng không thèm để ý đúng lúc này thuyền đối diện trên một cái thuyền chuyển đến lao câu cá tiếng hoan hô có người câu đi lên một cái bốn năm mươi cân thất mang cá mú tiêu hành vân theo âm thanh nhìn lại lại nhìn thấy vương hiệp con cá này chính là hắn câu đi lên thế là hô tiểu cát cát ngươi sao ngồi người khác thuyền ra b i ể n câu cá thuyền của ngươi đâu vương hiệp tâm tình đang tốt cười to nói ha ha là a vân à du thuyền câu cá của ta làm hư đưa đi sửa chữa ngồi người khác thuyền lớn ra biển mới biết được câu cá lớn có nhiều thoải mái ta kia du thuyền câu cá nhỏ cũng không nghĩ thông cả ngày tại gần biển đi dạo căn bản không kiếm được mấy đồng tiền tiêu hành vân hỏi được tu mấy ngày a lần sau ra biện câu cá ngồi thuyền của ta đi vừa vặn mấy ngày nay ta mang theo đại ca cùng đại tẩu ra biện câu cá đều là người quen dễ dàng hơn một ít vương hiệp ngẩng đầu nhìn bầu trời còn tưởng rằng hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây đâu tiêu hành vân thế mà chủ động mời chính mình lên du l o n g hiệu câu cá thế là hắn hồi đáp có thể muốn tu ba năm ngày thì có khả năng muốn tu nửa tháng ai biết được người muốn nói như vậy vậy ta cũng không k h á c h khí c h ờ ta về nhà thì chuyên môn c h ờ người thuyền ừ mừng tùy thời liên lạc tiêu hành vân những ngày gần đây khẳng định phải mang đại ca đại tẩu ra đây mấy lần mang n h i ề u một hai người vấn đề không lớn tiêu hành vân không cần hắc trên ngư tần suất cùng người bình thường không sai bị lắm tại vùng chuyển tiếp biển sâu có rất nhiều ngư nhưng ngươi mồi câu không vung ra ngư trên mặt chúng nó cũng lời ăn kiểu này không rõ lai lịch mồi câu ngẫu nhiên gặp được tham ăn ngư cũng chỉ là một ít hát i ề u cá cháp vây vàng lương ngư loại hình thậm chí còn năng lực gặp được cá nhổng cá mọi biển loại hình dở hơi sở dĩ một mực câu được trong đêm mọi người cũng chỉ câu được mấy đầu phẩm chất bình thường tạm ngư một con cá lớn đều không có đại tàu đã có chút nóng n ả y chẳng qua nhìn thấy trên thuyền những người khác thì không có câu được cá lớn bao gồm đối diện kia mấy đầu người trên thuyền cũng là trầm mặc lúc nhiều huyên nào lúc yếu nghĩ nào thì tìm không thấy lý do câu nhiều câu thiếu sao cũng được dù sao lần này ra biện chức đã kiếm lời một vạn vé tàu còn muốn để các ngươi hiểu rõ câu cá tàn khốc dùng sự thực huy các ngươi về đến thuyền lưới kéo trên làm việc ta thì rất mệt mỏi có được hay không câu được trong đêm một lúc thời điểm tạ vũ tình cùng nữ trợ lý trở về phòng nghỉ ngơi hai người cắt nàng một cái phòng tiêu hành vân muốn đi vào từ từ thì không có cơ hội tiêu hành vân đánh cánh áp nói với bọn họ đại ca đại tẩu ta hồi phòng ngủ đi các ngươi nếu buồn ngủ có thể ngủ tại trên ghế s a lon nghỉ ngơi một hồi nếu như muốn chuyển chỗ tùy tiện chuyển dù sao đại ca biết lái thuyền đại ca đáp lại nói được rồi nhị bảo ngươi đi nghỉ ngơi đi nơi này giao cho chúng ta chúng ta thật không dễ dàng ra biển một chuyến chắc chắn sẽ không ngủ đợi đến giữa trương ngư khẩu thiếu lúc ngủ tiếp tiêu hành vân gật đầu quay người hồi phòng ngủ đi và tiêu hành vân rời khỏi đại tẩu liền không nhịn được nhỏ giọng nói ra chẳng thể trách cá vân ngư lấy được ít như vậy mới đến trong đêm một chút liền đi đi ngủ có thể nào câu được cá lớn người tuổi trẻ bây giờ không chịu khổ nổi có thể nào kiếm một ngư t ố t đừng nói nữa chúng ta tiếp tục câu cá đại quân khuyên n ủ muốn phát c ầ u nhỏ vợ ngáp dài lại lần nữa móc mồi ném ném câu cá nhất định phải có kiên nhẫn nếu phập phồng không yên căn bản tìm không thấy câu cá vui vẻ mà đại tẩu từ văn quyên một lòng muốn dựa vào câu cá kiếm tiền căn bản không có cảm nhận được câu cá vui vẻ cho nên mỗi lần ra đây câu cá đối với nàng mà nói chính là một loại g à y vỏ cho nên một hồi không có câu được ngư thì gấp đến độ không được thúc giục đại quân lái thuyền đổi chỗ hảo ra hỏa trong vòng một đêm đổi ba cái vị trí bọn hắn thì không có câu được mấy con cá bình minh lúc tiêu hành vân rời giường rửa mặt cũng làm đ i ể m tâm nhìn thấy đại ca đại tàu đỏ h ứ ớ n g mắt chỉ câu được ba năm cái không lớn không nhỏ ngư trong lúc nhất thời lại có một chút đau lòng bọn hắn l i ề u mạng như vậy thế mà câu được ít như vậy lên trời sao mà bất công a thông qua phân tân h hải xà thị giác vừa vặn nhìn thấy xung quanh có một đám cá ngừ vây vàng đi ngang qua thuận tiện tâm nhắc nhở bọn hắn đổi công việc ngồi, đi theo chính mình hướng bên cạnh phía trước ném ném đại quân hiểu rõ tiêu hành vân lợi hại rất nghe lời hướng cái hướng k i a n é m ném sau đó rất nhanh liền bên trong cá mà đại tẩu tâm lý chính khí không nghĩ phản ứng tiêu hành vân kết quả thắt thất lương cơ đợi nàng nhìn thấy tiêu hành vân cùng trong đại quân cá lớn cần câu cũng vốn lẫn lúc nàng hối hận được kém chút đánh g â y đuổi từ văn quyên đổi công việc mùi lại hướng cái hướng k i a n é m ném lúc những tiêu bị hoảng sợ cá ngừ đã sớm rời đi vừa mới bắt đầu còn không có gì làm nàng nhìn thấy hai nam nhân đem ngư lôi ra mặt nước lúc bọn hắn câu đi lên cá lớn lại là sáu bảy mươi cân cá ngừ vây v ắ n lúc hối hận trong nháy mắt tăng gấp một mươi lần bằng thực lực câu cá chương hai trăm tám mươi hai không cần h ắ c bằng thực lực câu cá câu cá kỳ thực rất đơn giản r ộ n g chỉ có thích mới biết vô hạn nhiệt tình yêu thương không sợ cô tịch nếu một cái ngoài nghề một lòng chỉ muốn dựa vào câu cá kiếm tiền không thể nghi ngờ là một loại trả tấn bởi vì ngươi không biết khi nào có thể trên ngư ngươi thì không biết mỗi ngày có thể có bao nhiêu thu hoạch đại bộ phận lao câu cá chỉ có thể trộn lẫn cái thu chi cân đối muốn kiếm cá lớn chỉ là cực thiểu số cao thủ thông qua câu cá diễn sinh đến cái khác ngành nghề kiếm được t h như nói câu cá lợi ích dễ ảm câu cá mang hàng tiêu thụ ngư cụ các loại lại hoặc là tượng tiêu hành vân kiểu này hacker mỗi ngày nằm ở thuyền trên đều năng lực kiếm nhiều tiền làm nhưng nếu tiêu hành vân không cần h ắ c liền giống như người bình thường câu cá ngư lấy được thì vô cùng bình thường câu đi lên đầu này cá ngừ vây vàng sau đó trên thuyền lần nữa khôi phục bình thường chỉ có lẽ thẻ ba lượng cái tiểu ngư mắc câu tạ vũ tình trừ ra câu cá còn muốn tấp nập tiếp gọi điện thoại giữa chưa nhiệt độ đi lên lúc còn đổi á o tắm nhường tiêu hành vân theo nàng vào ngành bơi lội thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua tiêu hành vân cùng tạ vũ tình câu được ngư vừa vặn đủ người trên thuyền dùng ăn dường như không có dư thừa đại tàu từ văn quyên cùng đại ca tiêu hành quân chỉ tại giữa trưa ngủ một hồi thời gian còn lại một mực câu cá thuyền tùy tiện để bọn hắn mở muốn đổi vị trí nào thì đổi vị trí nào tiêu hành vân chẳng những k câu hỏi còn cổ vũ đại ca nhiều đội chỗ không phải sao lại câu được một đêm thu hoạch vẫn như cũ không nhiều cặp vợ chồng ngư lấy được cộng lại miễn cưỡng đủ lần này v ẽ tàu tiền mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào bình minh sau đó tiêu hành vân đều muốn chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát nhiều nhất chỉ hoan đến mười giờ sáng hai đêm ba ngày câu cá hành trình sắp kết thúc trở về bến tàu xa phố sau đó tạ vũ tỉnh còn muốn về công ty xử lý một ít khẩn cấp sự vụ cùng tiêu hành vân giao ước lần sau trở ra câu cá mà đại ca cùng đại tàu đem ngư bán mất đại ca bán bảy một đại tàu bán năm bốn khác cho là bọn họ kiếm lời mỗi người bỏ đi năm khối v ẽ tàu tiền mấy trăm khối mồi câu cùng mồi ổ lại đi rơi này hai ba ngày nhân công phí tổn điện thoại di động hẹn kiếm lời một viên tà hưu đại tàu lỗ vốn cặp vợ chồng lòng như trong n g ộ i thế mới biết dựa vào câu cá kiếm tiền có nhiều khó tiêu hành vân cũng không có cố ý mấy chuyện xấu đi câu cá địa điểm l à mọi người công nhận nơi tốt chỗ nào ngừng lại mấy chiếc thuyền câu cá đấy đến lúc đó dù long hiệu tùy tiện đại quân mở thông qua máy giò cá nhìn thấy nơi nào có ngư liền để hắn l á i đến ở đâu nhưng ngư chính là không ăn câu mệnh chết việc cực nhọc dường như không ngủ thì câu được nhiều cá như vậy duy nhất nhường trong lòng bọn họ dễ chịu một điểm là tiêu hành vân cùng tạ vũ tỉnh thì không có câu được mấy con cá bọn hắn câu đi lên ngư được mọi người trên thuyền lúc thì ăn sạch bọn hắn cảm thấy n à y cũng không phải tiêu hành vân cố ý hô chính mình không đáng thì không cần phải cũng không tính là thâm một tiền hai chúng ta cộng lại cũng coi như kiếm lời một chút tiền trên đường về nhà đại quân an ủi Từ v ă cá sau, cá sau khi về nhà tiêu hành vân chủ động cho vương hiệp gọi điện thoại hẹn hắn sáng sớm ngày mai ra biển câu cá vương hiệp tỏ vẻ ngày mai mang theo bạn gái cùng nhau đúng giờ đã đến giao ước địa điểm tiêu hành vân cũng không cam chịu l ã n hậu hẹn sư tỷ triệu anh anh nhường nàng đ ồ i tiếp chính mình ra biển du long hiệu trên đều là thành song thành đôi tự mình một người cỡ nào nhảm c h ắ n g a nằm ở trên giường chơi game lúc lại nhận được lãng đào xa lão bản lương thiết tú tú gửi tới h ẹ chặt thông tin muốn cho tiêu hành vân đến trong nhà nàng ăn khuya tiêu hành vân lời nhác hồi phục chứa không nhìn thấy lần trước cũng thăm dò qua làm sao còn không đông tha phiến chết thuốc kia uống một lần thì khó chịu mấy ngày lại uống vấn đề thì lớn dù sao không còn đi nhà nàng ngày nào nàng thực sự là cấp bách có thể đến trên thuyền chơi mấy ngày tiêu hành vân cũng không phải nổ đại b ằ n g người vô tình tất cả mọi người là người làm ăn trên thuyền đ à n g đốt ước làm ăn cũng coi là cùng có lợi xin chào ta thật lớn ra tốt sáng sớm nhân viên đến đông đủ du long hiệu lái ra bến tàu xa phố hôm nay thời tiết có chút âm trầm trong không khí mơ hồ tung bay một ít mưa phùn nhưng phong không lớn có thể như thường lệ ra biển vương hiệp mang theo bạn gái trên du long hiệu điên c u ồ n g chụp ảnh năng lực ngồi du thuyền câu cá hạng sang ra biển câu cá xác thực có thể phát vòng bằng hữu khoe khoang một chút mà đại ca đại tẩu nhìn tiêu hành vân mới gọi tới sư tỷ triệu anh anh nhất thời có chút t r ầ mặc m không biết nên làm sao cùng nàng giao lưu r ố t cuộc hôm qua bọn hắn coi tạ vũ tình là thành tương lai đẹp muội hôm nay tiêu hành vân lại đổi một cái đồng dạng da trắng mỹ mạo khí chất thoát tụ triệu anh anh chính ngồi tiếp đại quân cùng từ văn quyên nói chuyện tiếm nàng lễ phép nói ra đại ca đại tẩu các ngươi gọi ta a anh là được rồi ta thường xuyên trên du long hiệu câu cá các ngươi có gì cần có thể trực tiếp cho ta nói được rồi tốt vậy liền vất vả ngươi bọn hắn âm thầm lau mồ hôi không dám nói lung tung cái gì ngược lại là vương hiệp không giữ mồm giữ miệng đột nhiên hỏi một câu ngươi thường xuyên trên du long hiệu câu cá chẳng qua hôm trước trên thuyền câu cá nữ nhân hình như không phải ngươi đi đại ca cùng đại tàu đồng thời trừng vương hiệp một chút con hàng này chính là miệt tiện ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc n g ư ơ i trong nhà bình thường có lại nhiều mâu thuẫn tại đại sự phía trên cũng sẽ không nói lung tung triệu anh anh m ặ t không đổi sắc ánh mắt phức tạp liếc vương hiệp một chút ta cũng không phải mỗi ngày trên thuyền lúc ta không coi ở đây a vân hô những người khác lên thuyền câu cá không phải rất bình thường sao tiêu hành vân hôn qua mời triệu anh, anh đi ra hôm trước ra biện chuyện câu cá do đó triệu anh anh đã sớm biết tiêu hành vấn tới trước mang lên thuyền nữ nhân là tạ vũ t ì n h là s ư ở n g đóng tàu hồng vận lao bảng thiên kim vì thúc giục đối phương sớm chút rao thuyền tận lực mời người ta lên thuyền chơi hai ngày đây là a vân đang làm chính sự chỉ cần tâm tư bất chính người mới biết loạn ngai đầu lưỡi c á n tử ừ cái này a hiệp xem xét thực sự không phải vật gì tốt thế mà châm ngọi chính mình cùng sư đệ quan hệ về sau đợi cơ hội nhất định phải đánh cho hắn một trận vương hiệp thấy mọi người nhìn mình ánh mắt vô cùng cổ quái lúng túng cười một tiếng ha ha cũng là a ta lái thuyền ra biển lúc trên thuyền ngồi mười mấy hành khách đấy tiêu hành vân lục thức m h bén lái thuyền lúc cũng có thể nghe được bong thuyền nói chuyện t h i ế m âm thanh trong lòng thầm mắng vương hiệp không phải thứ gì lão tử lòng tốt mang ngươi ra b i ể n câu cá ngươi thế mà chơi đâm lưng ừ về sau đưa tiền thì không mang theo ngươi ra b i ể n câu cá để ngươi nói lung tung ách cho dù thực sự nói thật cũng không được hôm nay đổi một chỗ câu cá bởi vì đông xa tình thế thả lỏng rất nhiều thuyền câu cá cùng thuyền lưới kéo cũng đến bên ấy tìm vận may tiêu hành vân rời khỏi bến tàu trước đó thì cùng đại ca đại tàu câu thông qua rồi bọn hắn thì vui lòng đến vùng biện đông xa thử chút vận may đến khu này quen thuộc hải vực tiêu hành vân nhìn thấy vô cùng thuyền cá cùng thuyền câu cá bình thường không dám tới thuyền l á p bản cũng thừa dịp đoạn này rộng dai thời kỳ đến thử một chút không hai lời đến lúc đó liền bắt đầu câu cá lần này tiêu hành vân đồng dạng không cần hặc nhường phân thân h ả i xà trốn ở đáy biển đi ngủ mọi người bằng thực lực câu cá đại ca cùng đại tẩu nhìn thấy xung quanh có nhiều như vậy thuyền câu cá lòng tin rất đủ cảm thấy lần này ra biển khẳng định có thể kiếm nhiều tiền dù là trong đêm hạ mưa nhỏ bọn hắn vẫn như c ũ không nghỉ ngơi mặc áo mưa tiếp tục câu cá vương hiệp cùng bạn gái cũng giống như thế chỉ có tiêu hành vân cùng triệu anh, anh yên lặng l k h ô ngày hẹn m cùng trở về khoang trở t về h u ề n bọn hắn muốn ngủ. thứ r ư câu cá c ỉ chỉ là giải trí, đi ngủ mới là là là Ngày giải ngủ Trưng giải ngủ đi mới đi mới trí, trí, t chính chính câu cá h sự. sự. hai mọi người phát hiện triệu anh anh tiểu d i ễ m v ấ á t như là vừa bị tới tiêu hoa hồng giống nhau nhan sắc nâng cao một bước bất quá bọn hắn trên b o n g thuyền câu được một đêm ngư không ai hồi khoan g thuyền nghỉ ngơi ngược lại cũng không có nghe được cái gì tiếng động chỉ là trong lòng có chút hoài nghi tại tiêu hành vân trên người cùng triệu anh anh trên người liếp trộm vài lần luôn cảm giác giữa bọn hắn không thích hợp các ngươi đêm qua ngư lấy được thế nào tiêu hành vân dỗi cái l ư n g mệt mỏi hưng hở mà hỏi mọi người mồm n ă n miệng mười hồi đáp không tốt lắm theo máy g i ỏ cá trên có thể nhìn thấy ngư nhưng ngư khẩu bình thường chỉ câu được sáu bảy cái không lớn không nhỏ ngư chỉ câu một cái hai cân nhiều cá mú sao đỏ cái khác đều là không đáng tiền tặc ngư chân nhau tâm đều do những kia thuyền lưới kéo đem ngư sợ tới mức đều không ngăn câu chẳng qua tâm tình của bọn hắn còn tốt vì chung quanh cái khác thuyền câu cá bên trên thì không có bao nhiêu ngư lấy được tất cả mọi người không có ngư lấy được trong lòng thì thăng bằng nếu người khác câu được rất nhiều ngư mà chính mình câu không đến đó mới thật sự khó chịu đấy Dung nhân cổ m ộ triệu câu k h hành n mắc quả g đồng đều. Tiêu n vân, anh anh vân, vân quỷ kéo nói đúng vậy à có thể gần đây ngư tâm tình không tốt không muốn ăn đổ vật đi triệu anh anh cho hắn một cái l ư ớ p mắt thân mẹ nó tâm tình không tốt nưa thì đầu tư cổ phiếu bồi thường tiền a câu được giữa trưa lúc mười một giờ ngư khẩu dường như biến mất vương hiệp đại quân đám người cuối cùng nhịn không được ngắp một cái hồi khoang thuyền đi ngủ đây tiêu hành vân lập tức thay đổi tăng thêm bột da rắn mồi câu tại triệu anh anh trận mắt há hốc mồm phía dưới liền lên mấy đầu cá lớn cái gì cá vực cá m ũ cá cam cá chim đuôi giải cá thu chấm sai anh nay một hồi câu được ngư so với bốn người kia một thiên nhất đêm câu còn nhiều tiêu hành vân giải thích nói trên thuyền không có bao nhiêu đồ ăn lại không câu được ngư chúng ta muốn nói ụ n bọn hắn giữa chưa không ăn cơm liền đi đi ngủ chúng ta không thể không ăn cơm a triệu anh, anh vẻ mặt hoang mang mà hỏi thế nhưng vừa nãy vì sao không có ngư khẩu bọn hắn vừa đi ngư khẩu cứ như vậy tốt mà ta nơi này vẫn như cũ không trúng một con cá có thể là cái này vận khí đi triệu anh anh nghe rằng đối với hắn là một cái uy hiếp nét mặt nếu hắn không cho ra một cái giải thích hợp lý lần sau lúc ngủ thì cắn chết hắn tiêu hành vân sắc mặt nghiêm túc thấy chết không sờn cho dù bị nàng hiện tại cắn chết thì không còn giải thích thêm một câu chỉ là thừa dịp nàng không chú ý lúc vụ trộm tại nàng trong thùng mồi sống tăng thêm một chút bột da rắn thế là triệu anh, anh ngạc nhiên phát hiện vận khí của mình cũng tới ngư khẩu thật tốt quá liên can câu không dừng lại cánh tay m ệ n h chua cũng không dừng được giữa t r ư a hai người ăn phong phú tiệc còn lại đồ ăn cho cái khác bốn người lưu lại một chút đầy đủ bọn hàn ăn, ăn vương hiệp đại quân đám người sau khi tỉnh lại nhìn thấy phòng bếp có đồ ăn thì mặc kệ là thế nào tới sau khi ăn xong bộ đồ ăn thì không rửa t i ể u s u n g vòng trên hỏi tình huống a vân hiện tại ngư khẩu thế nào tạm được bao nhiêu câu đi lên mấy đầu d a r á n g ngư tại hỏi đồng thời có người mở ra khoang nước tuần hoàn cùng khoang đông lạnh xem xét tình huống bên trong đó tiểu tử ngươi quá khiêm ngừng đi cái gì mấy đầu ra g á n g ngư so với chúng ta trước khi ngủ trọn vẹn nhiều hơn hai mươi cái cả lớn tất cả đều do ngươi câu chớ nói lung tung cũng không phải ta một người câu a anh câu được mười mấy cái cá lớn thân cá bên trên có dây rút đánh dấu các ngươi có thể chính mình nhìn xem mấy người này mới không quan tâm là tiêu hành vần câu được hay là triệu anh anh câu được bọn hắn chỉ biết là cùng một cái thuyền có người câu được đáng giá cá lớn mà chính mình lại không câu được này không công bằng tâm tính bông chốc thì sợ các ngươi ở đâu câu chúng ta cũng nghĩ câu cá lớn ngay tại nơi này câu à máy g i ỏ cá trên biểu hiện phụ cận có rất nhiều ngư không cần thiết đội chỗ ngươi nhìn xem cái khác thuyền câu cá đều không có đội chỗ nói cũng đúng không tán câu nữa chúng ta cũng muốn bắt đầu câu cá lớn móc mồi ném ném chờ đợi hồi lâu không có động tĩnh vò đầu b ứ p t h a i nhưng lại nhìn thấy tiêu hành vần câu đi lên một cái năm sáu cân cá m ũ sao đỏ thế là hoài nghi mình công việc mồi có phải hay không chết rồi hoặc là đã bị cái khác cá lớn ăn hết dương can thù dây kiểm tra mùi câu phát hiện không có vấn đề lần nữa ném ném chờ đợi đang chờ đợi trên đường triệu anh anh lại câu đi lên một con cá lớn lôi ra mặt nước lúc bọn hắn hâm mộ t r ò n g mắt kém chút t r ư ờ n g ra ngoài lại là một cái hơn năm mươi cân thất mang cá mú đây chính là vạn nguyên tả hữu cá lớn vương hiệp tâm thái triệt đề sập lo lắng đi tới đi lui đột nhiên nói ra ta biết rồi phong thủy của nơi này không tốt cùng chúng ta xung đột a vân chúng ta chuyển sang nơi khác đi chuyển sang nơi khác ta có thể câu được cá lớn đại tẩu từ văn quyên phụ hòa nói đúng đúng đúng ta cũng cảm thấy nơi này phong thủy không tốt ngươi nhìn xem xung quanh thuyền những câu cá dối bởi cho dù có ngư muốn ăn câu cũng sẽ bị bọn hắn dọa chạy ta thì chuyển sang nơi khác đi tiêu hành vân nhìn sắc trời một chút lại đen thế là nói ra được à để cho ta đại ca lái thuyền các ngươi nghĩ ở đâu câu ngay tại cái nào câu ta cùng a anh vì mọi người chuẩn bị câu tối nói xong hắn cùng triệu anh, anh đồng thời thu can mò ba bốn con cá bắt đầu nấu cơm tiêu hành vân làm lên vung tay trường quỹ tùy tiện bọn hắn giày vò dù sao câu cá không phải nghề chính của hắn tầm bảo mới là hắn ở đây trên thuyền câu cá lúc phân thân hải x a ngủ đủ rồi ngay tại đáy biển bốn phía tàn bộ tìm lần trước chưa tìm hết khu vực không phải sao tại tiêu hành vân nấu cơm lúc lại phát hiện một chiếc cận đại tiểu tàu đắm ở bên trong tìm thấy được mười cái cá đủ vàng lớn cùng mấy chục mai viên đại đầu vui thích lại là một bút bất ngờ thu nhập cái đó đặc thù nhân đại có rất nhiều người ngồi thuyền trốn hướng đại tỉnh xảy ra rất nhiều bất ngờ tàu đắm sự cố kiểu này thuyền nhỏ đắm chìm căn bả tại có chút bí ẩn đáy biển g ó c không biết còn có bao nhiêu tương tự tàu đ á m tiêu hành vân thì không đội mà đem đồ vật vớt lên thuyền phân thân hải xà đem đồ vật mang sau khi trở về trước hết để nó đem đồ vật nuốt trong phụ cận đá ngầm trong khe n ư ớ c và cân lúc lại để cho nó ngầm lên tới nguyên nhân chính là có khoản này bất ngờ thu nhập tiêu hành vân mới như thế hào phóng đem câu được đáng giá cá lớn cũng làm thành bữa tối bữa tối lúc vương hiệp từ văn quyên đám người âm thầm thắt lưỡi không ngờ rằng tiêu hành vân cam lỏng dùng cái kê hơn bốn mươi cân cá cam làm tối nay mâm chính ngoài ra còn nướng hai cái cá vật lớn hấp một cái cá cháp vây vàng lại thêm rất phong phú trong lòng tính ra một chút bữa cơm này đ ạ i khá i chi phí mới tốt bị một ít cảm thấy năm ngàn khối v ẽ tàu tiền rất đáng thế nhưng sau bữa ăn câu cá lúc bọn hắn lại buồn mực vì ngư khẩu hay là bình thường chiếu kiểu này trên ngư t ấ n suất câu được ngày mai buổi sáng cũng chỉ có thể miễn cưỡng câu hồi v ẽ tàu tiền tiêu hành vân cùng triệu anh anh mặc kệ bọn hắn có nhiều buồn mực dù sao câu cá địa điểm là chính bọn họ lựa chọn đến trong đêm m ộ ư ơ i hai giờ hai người đúng giờ trở về khoang thuyền đi ngủ đi ngủ mới là bọn hắn chuyến này lớn nhất mục đích cái gì câu cá cái gì tâm bạo đều là bổ sung giải trí hạng mục giữa trưa ngày thứ hai chuẩn bị trở về bến tàu lúc, tàu tàu bến bị trở tử tử về đại quân phụ hòa nói ta luôn luôn cảm thấy câu cá thu nhập không ổn định xác thực không bằng trên thuyền lưới kéo dễ chịu tùy tiện một lưới xuống dưới bao nhiêu đều có thể vất lên đến một ít ngư chỉ có vương hiệp khâm phục tê bầm lên ta nghĩ là áp vân vé tàu quá mắc nếu như là một ngàn đồng tiền vé tàu tiền chúng ta nhất định có thể kiếm mấy ngàn hiện tại ngược lại tốt ngư lấy được bán ra tới ngư đoán chừng vừa đủ vé tàu tiền tiêu hành vân liếp vương hiệp một chút nói ra cho dù ngươi ngồi tắm mặt hở rách dưới câu thuyền cá theo bến tàu xa phố chạy đến đông xa ba ngày hai đêm hành trình chí ít cũng là hơn ba ngàn viên c ấ t bước một ngàn viên ta ngồi ngươi du thuyền câu cá ra biển ba ngày hai đêm ngươi đồng ý không hh ắ c ắ c ta kia du thuyền câu cá bình xăng quá nhỏ chạy không được xa như vậy vương hiệp cười ngượng ngùng một tiếng không dám lại nói du long hiệu v ẽ tàu quý lúc này là triệu anh anh tại l á i thuyền tiêu hành vân mới có thời gian cùng bọn họ chạm trên bom thuyền nói chuyện p i ế m chẳng qua cũng chỉ là trò chuyện một hồi vương hiệp đại quân những người này thì vây được không được trở về khoang thuyền ngủ bù đi tiêu hành vân đứng ở đôi t h u y ề n cầm vật lưới nhường phân thân h ả i xà đem trong miệng ngậm hoàng kim cùng viên đại đầu đưa ra mặt nước bởi vì những vật này dùng một cái cái hộp nhỏ chứa cơ lấy đến rất nhẹ nhàng vô cùng đơn giản lại là hai trăm vạn tải h ư u tới tay vừa đem những vật này nấp kỹ tiêu hành vân thì nhận được tống an kỳ đánh tới h ẹ c h ặ t điện thoại a vân cảm giác tình huống không đúng lắm ta xử lý nhóm này đổ xứ lò định lúc hình như bị người theo dõi làm sao bây giờ、ừ. gặp nguy hiểm ta thì không biết vừa nãy ta đem mấy món đồ xứ lò định đưa đến nhà này phòng đấu giá lái xe lúc r ờ đi phát hiện có người theo dõi ngươi ở đâu Hiện nay c ó t h ể bảo c h ứ n g an toàn của toàn n m ì hai s o Ta t ạ khách sạn t n sạn đi phúc tám h ì mươi bốn coi như nên ô n g c là phí bảo cây h đi chương có hai phòng đầu h trăm h tám g ư ơ i bốn coi h như là phí bảo cây h đi du long hiệu đến bến tàu xa phố hàng cá tử cùng nhau tiến lên mọi người bắt đầu bằng cá tiêu hành vân bán hai vạn hai triệu anh anh bán hai vạn sáu mà vương hiệp đại quân đám người chỉ bán năm sáu n g à n khối tiền khấu trừ phí tổn bọn hắn những người này dường như không kiếm tiền trừ ra hùng hùng hồ hồ thì không có gì có thể nói đại quân nói ra nhị bảo ngày mai ta và ngươi tẩu t ử không tới câu cá mấy ngày nay quá mệt mỏi nghỉ trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày vương hiệp cũng nói thuyền của ta nhanh đã sửa xong thì không ngồi thuyền của ngươi ta nghĩ ta còn là thích hợp tại gần biển câu cá tiêu hành vân làm nhưng đã hiểu bọn hắn ý nghĩa không kiếm tiền không muốn ngồi chính mình du long hiệu ra biện câu cá chứ sao thế là nói ra ừ n vừa vặn tiêu hành vân đã y đến khách sạn hiệu tấn lúc trời đã tối dưới lầu cho tống an kỳ gọi một cú điện thoại xác định số phòng sau đó trực tiếp lên lầu vừa vào nhà tống an kỳ thì nhỏ tới toàn thân run run dậy không phải sợ sệt mà là kích động cảm ơn a vân ngươi nghe nói ta gặp nguy hiểm không để ý tự thân an nguy đống chốc lại tới ta đặc biệt vui vẻ ta cấp cho ngươi sinh đứa bé ta cứu ngươi tại trong nước lửa ngươi lại muốn hại ta ta còn là cái không có lớn lên hài tử đâu nào có tâm tư muốn hài tử ngươi g ặ p người n g ư ơ i rõ ràng trưởng thành rất rất lớn ta cũng không phải chưa từng thấy tống lắp bản ta năng lực khác tiêu sao trước nói chuyện chính sự đi ngươi nói phải cứu ta tại trong nước lửa hiện tại trước tiên đem ta cứu được bản lại chính sự tiêu hành vân trừ r a điểm điểm điểm cũng không có cái khác biểu thị ra nữ nhân nếu là yêu một người thật sự rất điên cuồng chẳng qua nhìn bộ dáng của nàng đoán chừng không có gì nguy hiểm tính mạng chỉ là bị người theo dõi đồ cổ làm ăn còn chưa tiếp vào đối phương ý hiếp cùng cảnh cáo hoặc là nghĩ đen ăn đen hoặc là muốn mượn dùng chính phủ lực lượng thu thập tống an kỳ kiểu này tiểu thương ra đồ c ổ người đêm đã khuya hai người lúc nghỉ ngơi ngồi ở căn phòng bay trên bệ cửa sổ nói chuyện phiếm chính là lầu dưới ven đường ngừng lại chiếc kia màu đen đại chúng lúc ban ngày một mực đi theo ta ta phát giác sau đó lập tức trở về khách sạn cho ngươi gọi điện thoại ừng các ngươi làm đồ cổ buôn bán trước kia gặp được những chuyện tương tự sao cha mẹ ta thúc thúc ra ra đám người khẳng định gặp được ta vừa làm đồ cổ làm ăn không bao lâu còn là lần đầu tiên gặp được việc、này. trong lòng đặc biệt sợ sệt vậy bọn hắn đều là giải quyết như thế nào bình thường đều là hao tài tiêu thai đi nhưng cũng có một cái t r ư ờ n g bối vì không có xử lý tốt bị người hại tính mệnh đến nay thì không tìm được hung thủ ngày mai ta cùng đi với ngươi phòng đấu giá thuận tiện đem việc này xử lý một chút về sau lại đến nơi khác làm ăn tốt nhất tìm cái cận vệ võ quán triệu thị cùng công ty bảo an có hợp tác đến lúc đó tìm a anh nhường nàng giúp đỡ giới thiệu một hai cái nữ vệ sĩ tìm bảo tiêu luôn cảm giác có chút chuyện vẽ xé ra to cảm giác ta điểm ấy thu nhập thuê nổi bảo tiêu sao ta nhớ được giá cả không cao đi lại nói chúng ta hiện tại làm làm ăn động một tí mấy ngàn vạn hơn trăm triệu chỉ là một hai cái bảo tiêu như thế nào thuê không dạy nổi tống an kỳ nghe được con mắt tỏa ánh sáng cảm thấy tiêu hành vân nói rất có đạo lý a mặc dù mình giúp đỡ xử lý đồ cổ kiếm được vất vả phí cũng không cao nhưng mà qua tay đồ cổ tổng giá trị xác thực đã hơn trăm triệu dưới sự kích động nàng tại trên bệ cửa sổ cũng làm cho tiêu hành vân lâm vào trong nước lửa không cách nào tự kiềm chế sáng ngày hôm sau hai người mang theo còn sót lại hai kiện đồ s ứ lò định lên tống an kỳ hót trở cậy ẻn tống an kỳ lái xe tiêu hành vân ngồi ở tay lái phụ thuận tiện quan sát theo dõi cỗ xe lái ra khách sạn bãi đô xe lúc một t h ằ n g rừng ở ven đường màu đen đại chúng thế mà không có đội theo tới đổi ngoài ra một cỗ màu trắng tô r ồ i ta tạp la lạp theo dõi tống an kỳ đã đến một nhà phòng đấu giá cửa chiếc xe kia thì đã đến phụ cận ven đường ngươi đi phòng đấu giá làm việc đi ta ở trên xe chờ ngươi tốt vậy ngươi cẩn thận một chút tống an kỳ ôm hai cái tinh xảo hộ bước vào phòng đấu giá cửa lớn mà tiêu hành vân thì đột nhiên xuống xe phòng t ớ i ven đường tạp la lạp tạp la lạp chủ ghế lái phụ bên trên có hai tên thanh niên nam tử nhìn thấy tiêu hành vân xông lại không có chút nào sợ sệt ngược lại lộ ra một nụ cười khinh bỉ tiêu hành vân mở cửa xe ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi bạn thân trên xe nhường đường đi chủ điều khiển nam tử nói tiêu hành vân nói ra không có trên sai à các ngươi theo chúng ta lâu như vậy không nghĩ tâm sự sao ngươi nhìn lầm rồi chúng ta không có cùng ngươi có thể chỉ là tiện đường đi lý do này không tệ chẳng qua ta còn làm muốn cùng các ngươi tâm sự nếu như các ngươi quyết định không được có thể hướng lên báo cáo nếu như các ngươi hôm nay không trò chuyện về sau cũng liền khác trò chuyện chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn chiếc xe hai người lên nhau khẽ gật đầu tay lái phụ người kia nói ra t u t ngươi t r ư ớ xuống xe nếu như chúng ta lão bản vui lòng hôm nay sẽ tìm các ngươi tâm sự hy vọng như thế đi tiêu hành vân nói xong xuống xe rời khỏi về đến trên xe mình h ắ n g ọ i một cú điện thoại điện thoại kết nối sau đó tiêu hành vân lập tức nói ra lão lục giúp ta tra hai cái bảng số xe lão lục hạ giọng nói ra ta mẹ nó đang đi học à, đại ca có chuyện gì ngươi có thể hay không phát h ệ chặt thông tin có thể đánh trước điện thoại chính là sợ ngươi giả bộ như không nhìn thấy ta phát thông tin ta mẹ nó không nói giáo sư ánh mắt đã đem ta khóa chặt ta lúc nào cũng có thể a n h liệt hy sinh không sao cả ta hàng năm thanh minh đều sẽ cho người viếng mộ、cút. đối phương mắng một tiếng hỏa tốc cúp điện thoại tiêu hành vân quen thuộc kiểu này đối thoại hình thức rất m g ó đưa màu đen đại chúng cùng màu trắng tạp la lạp bảng số xe phát cho lão lục lão lục chưa bao giờ nhường tiêu hành vân thất vọng chỉ qua mười mấy phút thì nhận được hồi phục không còn nghi ngờ gì nữa đây là lão lục để người khác giúp đỡ thẩm tra kết quả h ắ n chỉ là một cái tin tức công nhân bốc bác nay hai chiếc xe cũng thuộc vu phúc thị mộ gia hậu cần công ty mà nhà này hậu cần công ty cổ phần không chế cổ đông họ bạch mà cái họ này trắng đại cổ đông đồng thời còn là mộ gia hải vận công ty cổ đông mà n hiện à này h ả v công tại y láo b trên thị trường đột nhiên xuất hiện hàng loạt đồ sứ lò định đời thống với lại đồ sứ phía trên mang theo rõ ràng nước biển ngâm dấu vết bạch như ngọc năng lực không nghi ngờ sao tìm người theo dõi một chút điều tra một chút xuất hàng phương nội tỉnh thì rất bình thường nhìn thấy những tài liệu này tiêu hành vân đang cảm thán lão lục mạng lưới quan hệ cường đại đồng thời thì âm thầm cảnh giác nhìn như tin tức bí ẩn tại cường đại chính phủ thông tin kho trước mặt cái gì cũng không phải chính mình danh hạ cái đó ra bao công ty xem ra cũng muốn càng thêm khiêm tốn mới được ngẫu nhiên cũng muốn làm điểm từ thiện cho các đại từ thiện cơ cấu quên mấy bút kết xù tài chính mới được coi như là phí bảo kê đi Trưng Trưng Tiêu khẳng định không phải giác. Trưng 285, khẳng định không phải giác. Tiêu hành vân giác. giác. 285, 285, phải hào phải hào tại trong lúc này không hề có người liên hệ chính mình chiếc xe kia còn đang ở theo dõi chúng ta tống an kỳ trong lòng bất t n nói tiêu hành vân nói ra ta mới vừa rồi cùng bọn hắn nói qua nhường lao bản của bọn hắn trực tiếp liên hệ ta chẳng qua trước mắt còn không có tin tức không biết đ ố i phương không muốn nói hay là hiệu suất thấp ngươi trực tiếp tìm bọn hắn ngả bài ả a ừ m như vậy cũng tốt nếu năng lực đảm ngược lại cũng rõ một t h ằ n g lo lắng hãi hùng con người của ta luôn luôn ngay thẳng không thích những kia con con thẳng thẳng ặ p được phiền phức làm thế là xong điểm này tống an kỳ rất tán thành tỏ vẻ đồng ý chỉ cần chịu làm thì có xong việc lúc hai h t r i ề u tiêu hành vân không có chờ đến điện thoại nhường tống an kỳ thu thập một chút đồ vật liền chuẩn bị rời khỏi lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên văng lên là một cái bản địa số xa lạ vị kia tiêu hành vân kết nối sau đó hỏi một người trung niên nam nhân âm t h a n h cảm c h i nói là tiêu tiên sinh đi ta tìm thật lâu mới tìm được tiêu tiên sinh điện thoại thật không dễ dàng tiêu hành vân kém chút cười ra tiếng ngươi lâu như vậy không có gọi điện thoại cho ta là bởi vì cha không được số điện thoại của ta ha ha ngươi khả năng này không nhiều được a tìm thấy tiêu tiên sinh số điện thoại cũng không k ó nhưng chúng ta còn muốn điều tra ngươi cùng tống lao bản quan hệ xác định cùng ngươi câu thông hữu hiệu, hiệu mới biết điện thoại cho ngươi nếu không chúng ta liền trực tiếp cho tống lao bản gọi điện thoại ừng lý do này không sai ta tin vậy ngươi nói một chút phái người theo dõi chúng ta có mục đích gì đi nhìn xem ngươi nói cái gì theo dõi không theo dõi ta chỉ là tò mò các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy đồ sứ lò định đợi tống nếu như thuận tiện năng lực nói cho ta biết xác thực vớt địa điểm sao tiêu hành vân trả lời như đinh đóng của nói không t i ệ n nam tử trung niên cười lạnh nói vậy liền không có nói chuyện nghe nói cảnh sát gần đây đang trọng điểm đà kích p i pháp di vật văn hóa giao dịch nhiều như vậy đồ sứ lò định đời tống ta nghĩ cảnh sát nên vô cùng hứng thú ngươi đây là uy hiếp sao nếu ngươi cảm thấy đây là uy hiếp đó chính là đi ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện tất cả mọi người là làm đồ cổ buôn bán nếu như chúng ta đồ cổ bị tra vậy mọi người đồ cổ cũng giống như thế kia mọi người r ấ t khoát đ ổ i nghề được rồi nghe nói công ty đồ cổ như ý bên trong đồ tốt rất nhiều trong vòng rất nhiều đồng hành cũng vô cùng hâm mộ đấy ngươi rất tốt biết đến đồ vật không ít nha việc này biết tay chúng ta chậm rãi giày vỏ nói xong nam tử trung niên cúc điện thoại tiêu hành vân đồng dạng tưới lạnh vốn cho rằng cú điện thoại này có thể do bạch duệ c h ạ c h đánh tới hoặc là do bạch như ngọc đánh tới kết quả lại là một cái không biết mùi vị nam tử trung niên đánh tới cảm thấy mình cái gì cũng không biết đùa dẫn đâu tống an kỳ lo lắng hỏi thế nào đối phương nói thế nào không có đàm thành đối phương căn bản không có đàm phán thành ý thứ đồ gì à đi lên thì h ỏ i vớt địa điểm liền không thể là tại bờ biển nhật ta tống an kỳ đối với hắn lừa một cái mặc dù thường xuyên mắt t r ợ n trắng nhưng cái này tối im lặng đến lúc nào rồi còn cầm cái này sứt sẹo lý do lừa gạt chính mình có quỷ mới tin nhiều như vậy hoàn chỉnh đồ xứ lò định là theo bờ biển nhật nhưng tống an kỳ hiểu rõ có chừng có mực chưa bao giờ hỏi cái này chuyện tiêu hành vân nói là bằng hữu thứ gì đó đó chính là bằng hữu nói là huynh đệ thứ gì đó đó chính là huynh đệ trong điện thoại người này s á c thực không có đàm phán thành ý ai biết đem phát tài căn nguyên để lộ ra đến a nếu mở miệng bắt chẹt cái mấy trăm vạn nói không chừng đầu một mơ hồ đáp ứng các ngươi nhưng hiện tại điều kiện này s á c thực không có đàm tất nhiên đàm phán không thành chúng ta lúc trở về có thể bị nguy hiểm hay không tống an kỳ hỏi tiêu hành vân nói ra ừ n có thể có chút đi bất quá chúng ta không lái xe ngồi thuyền hồi hạ thị đem ô tô làm gửi vận chuyển không vẹn vẹn là lái xe không cách nào chăm sóc tống an kỳ càng quan trọng chính là hắn đúng hải vận càng có cảm giác an toàn vì phân thân hải x a đã sớm đã đến p h ụ cận bến tàu toàn bộ hành trình cung cấp bảo hộ dù là cơ ế tàu thủy đắm chìm có phân thân hải x a hộ giá chính mình cùng tống an kỳ cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng kế hoạch tốt hành trình hai người lái xe của mình một trước một sau lái về phía gần đây bến tàu phía sau theo dõi xe cộ của bọn họ cũng thay đổi thành hai chiếc với lại từ tối thành sáng cùng được càng thêm không kiêng nệ gì cả thậm chí có đôi khi còn muốn khắc xe hai người hưu kinh vô hiểm đã đến bến tàu làm gửi vận chuyển thủ tục cùng trên xe、thuyền. tàu t hai ủ y theo Thị t Phúc người h kia tiêu hành i l t vân nhận ra buổi trưa chính mình lên qua bọn hắn tạp la lạp ô tô còn cùng bọn hắn nói chuyện qua ha ha ngấp ức tiêu hành vân trong lòng lạnh lùng mắng một câu đã sắp đặt phân thân hải xả tới gần kia trước mười mấy thước du thuyền tống an k ỳ tức giận đến cắn răng nghĩa lợi nhỏ giọng nói ra bọn hắn quá phận quá đáng chúng ta cũng ngồi thuyền rời đi còn cố ý như thế buồn nôn chúng ta s á c thực quá phận quá đáng cổ nhân có câu nói nói hay lắm thiên quần tất có mưa người quần tất có họa bọn hắn sẽ gặp phải báo ứng tống an k ỳ cảm thấy lời này chính là một câu bình thường an ủi ngôn ngữ mãi đến khi nàng nhìn thấy kia chiếc du thuyền hình như đụng phải cái quái gì thế đột nhiên là nghiêng đảo mắt thì chìm vào b i ể n r ộ n g mênh mông trong nàng giống như nằm mơ vớt vớt ánh mắt của mình cũng hoài nghi có phải chính mình hoa mắt a vân ngươi đánh ta một cái tát ta cả ôi n g ư ơ i chân đánh a n g ư ơ i để cho ta đánh như n g ư ơ i mong muốn không tốt sao đau a nhìn tới ta không phải nằm mơ n g ư ơ i quay đầu xem xét vừa nãy theo dõi chúng ta kia chiếc du thuyền vẫn còn chứ à hình như chân không có ở đây nha có thể bọn hắn cảm thấy theo dõi vô dụng quay đầu rời đi đi không kia chiếc du thuyền hình như đụng phải đáng ẩm trong nháy mắt lật nghiêng đắm chìm ta không tin ngươi khẳng định cả ta ta không có lừa ngươi ai nha sớm biết ta cầm điện thoại thu video có thể đắm chìm quá nhanh ta cũng không kịp cầm điện thoại tiêu hành vân cảm thấy tống an kỷ có miệm nói không rõ lo lắng bộ dáng thật đáng yêu mãi đến khi khách thuyền dừng sắt ở hạ thị bến tàu tống an kỳ thì không có tìm được bằng chứng nhường tiêu hành vân tin tưởng mình nàng nghĩ xem xét trên điện thoại di động tin tức kết quả điện thoại đều nhanh soát không có điện thì không tìm được tương quan đưa tin thật giống như trên nửa đường kia chiếc đắm chìm du thuyền thật sự không tồn tại hai người đem xe mở ra bến tàu trên đường không còn có người theo dõi này mới cảm giác được đã lâu tự do cùng thoải mái cảm giác buổi tối tiêu hành vân cho triệu anh anh gọi điện thoại hỏi thuê bảo tiêu chi phí vì võ quán triệu thị cùng mấy nhà công ty bảo an có huấn luyện hợp tác tìm sư tỷ quan hệ có thể tìm được càng tiện nghi bảo tiêu, với lại càng có thực lực. kết quả triệu anh anh trả lời làm gì dùng tiền mời người khác mời ta không tâm h sao ta thế nhưng những người hộ vệ kia huấn luyện viên tiêu hành vân không ngờ rằng sư tỷ sẽ tự đề cử mình nhưng bảo tiêu là một cái cao nguy hiểm c h ứ c nghiệp có thể không nỡ nhường nàng b ạ o hiểm lại nói sư tỷ nếu là gặp được không hay xảy ra tiêu hành vân h a có thể an tâm thật sự xảy ra chuyện còn phải hắn đi nghĩ cách cứu viện tiêu hành vân khuyên hồi lâu mới khiến cho sư tỷ đã hiểu đây không phải trò đùa đổ cổ vòng giang hồ chân sẽ chết người đấy dường như xế chiều hôm nay cùng du thuyền cùng nhau trầm h ả i kia tầm hai ba người chính là giang hồ trong chém giết bia lỡ đạn chết cũng tung vẽ không dậy nổi mấy đám b ậ c nước triệu anh anh nghe ra tiêu hành v ấ n trong lời nói nghiêm túc lúc này mới đáp ứng giúp tống an kỳ giới thiệu hai cái chuyên nghiệp nữ vệ sĩ ngày mai buổi sáng đến hạ thị nhường nàng phỏng vấn bảo tiêu nghe tới cao đại thượng kỳ thực giá cả cũng không cao bình thường bảo tiêu mỗi ngày tám trăm linh a i ngàn trường kỳ mướn lời nói mỗi tháng chỉ cần chừng ba vạn mà kinh nghiệm phong phú cao cấp bảo tiêu tại chủ thuê gặp được rõ ràng nguy hiểm điều kiện tiên quyết thuê mỗi ngày thì cần muốn bốn năm ngàn nếu trường kỳ mướn mỗi tháng cần trường Hiểu rõ giá, giá rõ cùng ả một thời gian hạ thị bờ biển một tòa tư nhân biệt thự trang viên trong bạch như ngọc cùng ca ca bạch duệ trạch ngồi ở trang viên bể bơi vừa nói chuyện thím bạch duệ trạch ngậm lấy điếu thuốc chiếu lên nét mặt của hắn âm tình bất định a tiêu bọn hắn mất tích đến nay cũng không có liên hệ với nên đã xảy ra chuyện gì bạch như ngọc thở dài vì chút chuyện nhỏ này chúng ta không nên cùng hắn náo loạn đến quá cương rốt cuộc hắn ở đây đông hải đã cứu mấy người chúng ta mệnh ừ bây giờ nói những thứ này đã chậm a tiêu mấy người bọn họ có thể đã gặp bất chắc thật không nghĩ tới kia làng trài người trẻ tuổi ra tay ác như vậy mấy đầu nhân mạng nói không có liền không có trong lúc này có thể có hiểu lầm gì đó có lẽ là a tiêu bọn hắn lái thuyền lúc không cẩn thận đụng phải đáng ẩm mới biết tàu đắm mất tích không có quan hệ gì với tiêu hành vân đâu mặc kệ có phải hay không tiêu hành vân hắn làm việc này đều phải hắn phụ trách hắn không nói cho chúng ta biết đồ xứ lò định vất địa điểm trong lòng khẳng định có quỷ nói không chừng chính là chúng ta một thẳng đau khổ tìm kia một chiếp tà với lại chúng ta vứt tài liệu trùng hợp mất đi mất đi thời hắn liền tại phụ cận hiểm nghi rất lớn ca nơi này thì hai người chúng ta n g ư i ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý nếu trong tay ngươi có một cái đồ s ứ lò định v ứ t địa điểm ngươi sẽ nói cho người khác biết sao có thể sẽ không nhưng nếu tính mệnh chính cảnh ngộ người khác uy hiếp đừng nói đồ s ứ lò định v ứ t địa điểm liền xem như đồ s ứ thanh hoa đời nguyên v ứ t địa điểm ta thì sẽ nói đi ra bạch như ngọc che chán đúng đại ca không lời có thể nói như thế không giảng đạo lý gặp được các hơn giang hồ nhân vật gặp nhiều thua thiệt làm như nàng g n phát hiện trên thị trường đột nhiên xuất hiện hàng loạt đồ sứ lò định vốn muốn tìm tiêu hành vân hảo hảo trò chuyện chút do tìm tòi hắn đáy nhưng mà đại ca người này bá đạo quen rồi không muốn trò chuyện muốn trực tiếp sử dụng âm ủ thủ đoạn bước đối phương nói ra vớt địa điểm không phải sao vừa mới bắt đầu động thủ thì bị thiệt lớn mấy cái đi theo hắn mười năm gần đây trung tâm thủ h ạ đ ô n g chốc hao t ổ n ba cái bạch như ngọc ở trong lòng âm thầm suy tư nói có thể ta một t h ằ n g xem thường tiêu hành vân hắn trên thân người này bí mật quá nhiều rồi ngay càng nhìn không thấu hắn gần đây hai ngày nhất định phải tìm cùng hắn ngẫu nhiên gặp cơ hội lần nữa xâm nhập t Bạch ngày h ư n ọ c cùng Bạch d tìm tìm thứ hai tiêu hành vân cùng tống an kỳ thật sớm rời giường rửa mặt tăng cơm tại chợ đồ cổ cửa hàng tròn định ngày hẹn hai tên nữ vệ sĩ vốn cho rằng chỉ là hai tên nữ vệ sĩ không nờ rằng triệu anh anh thế mà cũng tới nàng có thể chỉ là dành đến n h rằng chán cũng có t hai ể hiểm. muốn làm tiêu xuất nguy tống hành vân hợp tác với ăn kỳ cái gì làm ăn, lại dẫn xuất lớn như biết với cái lại tác hợp h vậy gì kỳ tên nữ vệ sĩ là triệu anh anh mang ra tới lính giải ngũ lại có nghiệp nhân viên có nhiều năm bảo tiêu kinh nghiệm hàng năm cũng đến võ quán triệu thị bồi dưỡng cách đấu công phu lúc này mới cùng nàng quen thuộc giá cả rất cao nhưng cũng không tính quá bất hợp lý trải qua kiểm tra cùng giao lưu hai bên thương định mỗi tháng bảy vạn nguyên lương tạm cộng thêm các loại mạo hiểm phụ cấp b a n thưởng cao nhất có thể đạt khoảng mười vạn nguyên hai cái bảo tiêu toàn bộ lưu lại mấn vì ca đem phiên t r ư c lúc khẳng định cần luôn thế ra ngoài làm việc lúc một cái có thể làm bắt t à i một cái khác thì một thẳng ngồi ở tống an kỳ bên cạnh tùy thời cung cấp bảo hộ tiền là tiêu hành vân ra rốt cuộc tống an kỳ hiện tại là vì hắn làm việc mới chọc tới nguy hiểm chút tiền lẻ này hắn thì không quan tâm hoàn thành mướn quá trình sau đó đã đến giữa trưa tiêu hành vân đang chuẩn bị tìm một chỗ dùng cơm lại nhận được bạch như ngọc điện thoại bạch như ngọc nói ra a vân không ta nên gọi ngươi tiêu l ã o bản lần nữa chính thức nhận thức một chút ta là bạch như ngọc công ty đổ cộ như ý lao bản tiêu hành vân cười nói ha ha như thế một hô có vẻ quá sinh hơn bạch lao bản lúc này gọi điện thoại có phải hay không muốn mời chúng ta ăn cơm nếu tiêu l á o bản người tại hạ thị ta hiện tại thì cho sắp đặt phòng vừa vặn có một số việc chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện ừng vừa vặn tại hạ thị ta bên này năm người lượng cơm ăn cũng rất lớn vậy liền phiền phức bạch l á o bản nhiều một chút một ít món ngon bạch như ngọc sửng sốt một chút tử không ngờ rằng tiêu hành vân như thế không k h á c h khí hai bên cũng náo thành như vậy còn dám để cho mình mời bọn họ ăn cơm cũng không sợ chính mình tại trong cơm thêm điểm cái gì liệu tiêu hành vân đây là cái tia bỏ bớt cái tia tiêu xài một chút mời hai cái bảo tiêu mỗi tháng mười mấy vạn cũng không đau lòng nhưng dù sao muốn cho người khác thường xuyên mời một bữa cơm cúc điện thoại sau đó tiêu hành vân đúng mọi người nói ra công ty đồ cổ như ý bạch tổng muốn mời chúng ta ăn cơm các ngươi thu thập một chút chúng ta lập tức xuất phát thống an kỳ n g h e xong lập tức khẩn trương lên cái gì chẳng như ý mời chúng ta ăn cơm bữa cơm này sẽ không phải là hồng môn y ế n a tiêu hành vân ă n ủi hiện tại là pháp chế xã hội chỉ là dừng lại cơm trưa chúng ta lại dẫn bảo tiêu nàng năng lực bắt chúng ta thế nào thả l ò n g một chút chúng ta trò chuyện chút kinh doanh trên sự việc nói không chừng có thể hóa giải mâu thuẫn đâu Không không luôn luôn anh anh t ố nửa giờ sau tiêu hành vân một đoàn người đã đến giao ước bao xương bạch như ngọc mang theo một nam một nữ hai tên trợ lý kỳ thực cũng là bảo tiêu hai người kia tiêu hành vân từng gặp mấy lần một mực đi theo nàng tham gia các loại hoạt động bạch như ngọc tiến lên đón chủ động cùng tiêu hành vân năm tay tiêu lão bản mỗi lần gặp mặt ngươi luôn có thể cho ta một ít kinh hỷ nếu như không phải anh ta tay người phía dưới điều tra ra một vài thứ ta còn thực sự cho là ngươi chính là một cái bình thường ngư dân đấy ca của ngươi điều tra không sai đúng là ta một cái bình thường ngư dân chỉ là ngư dân thì có v ậ n khí bạo d â t lúc ngẫu nhiên tại bờ biển nhặt được một ít đồ chơi nhỏ nhường bằng hưu t hay tiêu thụ thì không phạm pháp chứ ha ha ngẫu nhiên nhặt được một ít đồ chơi nhỏ chỉ là cái này ngẫu nhiên tần suất có chút quá cao ha theo chúng ta điều tra tống tiểu thư đồ cổ công ty gần đây đối ngoại bán tháo hàng loạt đồ sứ vạn lịch cùng bắt tống đồ sứ lo định mà nhất là Công bạch c như g ngọc đau khổ h tìm hôm i đại c cổ tàu nay mời tiêu hành vân gặp mặt nói chuyện là nghị hóa giải mâu thuẫn cũng không muốn kích thích mâu thuẫn nàng nhìn thấy tiêu hành vân kích động như thế có chút lúng túng hiểu rõ chuyện này đại ca làm xác thực không tử tế nhưng nàng hay là nhẫn n g o ạ i tính tình nói ra tiêu l á o bản ngươi trước đừng nóng giận chuyện này là ta đại ca làm không đúng nhưng hắn cũng chỉ là phái người theo dõi muốn điều tra hiểu rõ nguồn cung cấp của các ngươi không hề có ý khác ồ phải không c á i đó kêu gào muốn báo cảnh nói được không đến vớt địa điểm thì biết tay người kia không phải là các ngươi t h ủ ý đều là hiểu lầm ta đại ca đã hung hăng giáo hấn thủ hạ những kia trưởng quỹ bọn hắn về sau sẽ không nói lung tung tiêu hành vân đối nàng phát một trận hỏa gặp nàng luôn luôn tâm bình khí hòa giải thích ngược lại cũng khí thuận một ít suy nghĩ kỹ một chút trừ ra theo dõi tống an kỳ bên ngoài những người kia xác thực còn không có tiến một bước hành động ngược lại là chính mình vì bất mãn đối phương theo dõi cùng p h á c h lối trực tiếp chìm đối phương một chiếc du thuyền diệt trên thuyền tầm hai ba người được rồi việc này r ứ t bỏ đúng sai không nói cái này bỗng nhiên cơm chưa hay là rất phong phú sau khi mọi người ngồi xuống bầu không khí hơi có vẻ hòa hoãn đồ ăn dâng đủ sau đó mọi người cúi đầu ăn cơm một lát sau bạch như ngọc cảm thấy mình lại được rồi lại lần nữa mở một cái trọng tâm câu chuyện tiêu la bản nói thật Các ngươi căn có ngươi bản không vậy t tàu thể tục tháo vết phát tra. Tiêu một chút, biển bán biển điều kiện, lại có thể liên ai hiện việc điều liếc đối không ngừng bán tháo có nước biển ngâm này, nhịn không hành vân phương sâu sẽ dấu đều đắm đồ được có có cổ, cho dù v mọi người điều tra ra được cái quái gì thế không có không có phát hiện các ngươi tất cả bình thường ngươi mỗi ngày bình thường ra biển câu cá thậm chí mang người khác nhau ra biển câu cá mỗi lần hồi b ê n tàu đều có thể bán đi hàng loạt ngư lấy được điều này nói rõ ngươi thật sự tại câu cá không hề có lời biếng hoặc là đang làm việc ha ha ta ra biển vốn chính là câu cá năng lực làm sự tình gì nhưng tống tiểu tỷ trong tay có liên tục không ngừng đồ cổ tiêu thụ ngươi không cảm thấy việc này thật kỳ quái sao nàng từ đâu tới nguồn cung cấp nếu việc này giải thích không rõ ràng là đồng hành chúng ta thật sự sẽ nhịn không ở một thẳng điều tra đi ngã bại ạ đây đều là ta cho nàng cung cấp nguồn cung cấp các ngươi như hỏi ta là từ nơi nào được đồ cổ kia khẳng định là nhà ta t h ì như câu cá lúc trên mặt biển đột nhiên thổi qua tới một cái minh triệu bình hoa này vô cùng hợp lý à. ngẫu nhiên lại thổi qua đến mấy cái bắt tống đồ sứ lò định cái này cũng rất bình thường a bạch như ngọc đêu ngạo như vậy kiều một nữ nhân cũng nhịn không được đúng tiêu hành vân lật lên bạch nhãn làm tất cả mọi người là ngớ ngẩn đúng không đồ s ứ năng lực trôi nổi trên mặt biển sao ngươi làm ngươi làm mụ tổ nương nương thân thích à nữ thần may mắn nam nhân à câu cá cũng có thể nhặt được hàng loạt đồ cổ đồ s ứ cái này lời thoại không cách nào tiến hành tiếp lần này câu thông thất bại tất nhiên tiêu lão bản không nghĩ nói cho chúng ta biết vậy sau này xảy ra cái gì không thể vãn hồi sự việc cũng đừng trách chúng ta lời chi không dự lao tử ghét nhất bị các ngươi những thứ này nửa đen không trắng người mặt ngoài ngăn nắp tịch lệ hình người giang chó chỉ cần không theo tâm ý của các người đến đậu một chút lại uy hiếp người khác bạch như ngọc đem đua hướng trên mặt bàn gỗ đứng lên nói ra trước đây ta là mang theo thành ý tới n g h ị chỉ cần đem sự việc giải thích sự việc chúng ta còn có cơ hội hợp tác nhưng hiện tại xem ra tiêu lão bản dường như không có một chút hợp tác ý nghĩa tiêu hành vân thì nổi giận vỗ bàn một cái đứng lên ngươi có dám thành ý thật có thành ý trực tiếp quỷ gối lao tử trước mặt dập đầu một cái theo vào cửa bắt đầu một t h ằ n g tìm hiểu lão tử nguồn cung cấp ngươi mẹ nó có phải hay không đầu hóc có bệnh ngươi có tàu trục vớt người khác lại không thể có tàu trục vớt b ạ c h như ngọc sắc mặt đỏ lên xấu hổ nói ngươi người dám mắng ta đã lớn như vậy từ trước đến giờ không ai dám ở trước mặt mắng khó nghe như vậy ngươi sẽ hối hận tiêu hành vân chỉ vào cái mũi của nàng mắng cút lần sau lại làm như vậy chuyện ta chẳng những mắng ngươi còn c ú t ngươi lấy tuất ngươi chờ việc này chúng ta biết tay bạch như ngọc đều sắp tức giận khóc một c ư ớ c cái ghế đẹp lăn mang theo hai tên trợ lý sông ra phòng a còn nhớ đem sổ sách kết một chút tiêu hành vân ở phía sau nhắc nhở một câu bạch như ngọc muốn mắng người tới tiêu hành vân ý nghĩ rất đơn giản mọi người giảng quy củ nhà đã ngươi muốn mời khách ăn cơm bữa cơm này nhất định phải ngươi đến tính tiền triệu anh, anh tống an kỳ đám người trận mắt há hốc mồm không ngờ rằng ăn một bữa cơm ăn ra lớn như vậy nộ khí tới lúc một vị nào đó họ tiêu nam sĩ còn l ờ i thế son sắt mà nói muốn cùng đối phương đàm phán tận lực hóa giải mâu thuẫn là cái này ngươi hóa giải mâu thuẫn phương pháp chẳng những đem đối phương mắng một trận còn kem chút quất vào đối phương trên mặt mắng xong còn làm cho đối phương tính tiền phương thức hành động mặc dù có điểm t h á i quá nhưng mà nghe hạ giận triệu anh anh uống một ngụm nước trái cây đem trong miệng thịt tôn hùm thuận xuống dưới hỏi về sau chúng ta hai bên có phải hay không liền thành không chết không thôi cục diện ta muốn hay không đem nàng nghệ t xóa bỏ tiêu hành vân an ủi không cần chỉ là trên phương diện làm ăn xung đột không thể nào liều đến ngươi chết ta sống không cần phải vậy lại nói hiện tại là pháp chế xã hội bọn hắn cũng chỉ là làm một ít màu xám làm ăn không thể nào vô pháp vô thiên mọi người yên lặng nhìn tiêu hành vân luôn cảm giác hắn nói ra tới lời nói chính mình cũng không tin sau bữa ăn xuống lầu bạch như ngọc quả nhiên đem giấy tờ thanh toán xong điểm này nàng hay là vô cùng coi trọng chữ tín tiêu hành vân lại giao phó tống an kỳ vài câu nhường nàng về sau tẩy trắng đồ cổ lúc càng cẩn thận một chút dù là nhiều mấy cái quá trình dùng nhiều một chút phí tổn thì sẽ không tiếc tống an kỳ tỏ vẻ bọn hắn tống ra làm đây là chuyên nghiệp tối hôm qua cùng trưởng bối trong nhà nói về việc này các trưởng bối cũng là nói như vậy sắp đặt thỏa đáng tiêu hành vân cùng triệu anh anh rời khỏi hạ thị tống an k ỳ mang theo hai tên bảo tiêu trở về tiệm đồ cổ gần đây tận lực khiêm tốn làm việc tận lực không ra ngoài tiêu hành vân mở ra xe bán tải ở trên đường lúc đột nhiên hỏi a anh các người võ quán triệu thị cùng nhiều như vậy công ty bảo an có huấn luyện hợp tác thì không nghĩ tới chính mình mở một nhà công ty bảo an triệu anh anh do dự một chút mới nói mở qua à, chẳng qua đó là cha ta không có ngồi tù trước đó mở cha ta xảy ra chuyện sau đó công ty bảo an thì cho mẹ ta nhưng bọn hắn ly hôn sau đó ra ra mang theo mấy cái trung tâm đệ tử rời khỏi quế quán đến ven biển thành nhỏ định cư không nghĩ dày vào những chuyện kia cha ngươi bởi vì cái gì vào trong cố ý làm hại nhưng sự việc tương đối phức tạp liên lụy đến một đời trước c â n đoán ta biết cũng không nhiều ra ra của ta cũng không muốn nói cho ta biết à vậy coi như xong trước đây ta còn muốn đầu tư một nhà công ty bảo an để ngươi phụ trách đấy tiêu hành vân tiền cảm giác nằm ở trong tài khoản thì không quá an toàn chỉ có lưu động lên t i ề n mới có chân chính ý nghĩa triệu anh anh chột dạ nói ra để ta làm huấn luyện viên có thể phụ trách đánh nhau cùng với luyện tập người khác đánh nhau buổi tốt lắm, tốt lắm, đại đại chiều tiêu hành v ậ n đem triệu anh anh đưa về võ quán hắn không hề có vội vã hồi xa phố thôn mà là cho cá i ị a gọi điện thoại hẹn đối phương tại một nhà quán đồ nướng gặp mặt cá rịa hiện tại rất sợ tiêu hành vân nhưng mà đối mặt hắn định ngày hẹn cũng không dám từ chối nhìn thấy tiêu hành vân sau đó tiêu ự a hành vân h không, không càng khốn hoặc con n hàng này khiêm tốn được có chút quá nóng sao tượng giống như chuột thấy mèo chính mình trong lúc lơ đãng đã ba khí do gì chương hai trăm tám mươi tám tiêu mẫu người không phải không ăn thịt bò chương hai trăm tám mươi tám tiêu mẫu người không phải không ăn thịt bò tiêu hành vân mặc dù nội tâm hơi nghi hoặc một chút nhưng mà ngoan ngoắn nghe lời cá rịa dù sao cũng so trước tiêu tiêu càng khó thuần cá rịa dùng tốt r ố t cuộc tìm hắn đến nơi này là giúp mình làm việc cũng không phải giúp hắn làm tâm lý phụ đạo Đồ đó, đáp, đ hồi nhắm rượu lên bàn sau đó, tiêu hành vân nói ra, tại hạ thị xung quanh rất có danh ngươi không. huynh không hạ thị khí bạch hiểu hai huynh mội thật mội rượu ra, rất ra sau tiêu biết à, dịa có tại kia Cá rõ bạch như ngọc làm vớt buôn bán ta biết bạch duệ trạch làm cái gì buôn lậu làm ăn ta sao chưa nghe nói qua cái gì kiếm tiền hắn thì buôn lậu cái gì cái gì thuốc lá danh kiểu chip điện tử điện thoại ô tô các loại trước kia đao ra thì từng hợp tác với bạch gia qua chẳng qua khi đó làm buôn lậu buôn bán người là anh em bạch gia trường bối ồ chẳng thể trách phách lối như vậy nguyên lai là buôn lậu thế r a à. cá diệ lập tức cảnh giác nói làm gì anh em bạch gia đắc tội n g ư ờ i bất quá bọn hắn cũng không phải dễ chê ờ thủ hạ tiểu đệ nhiều nữa đâu có cái gì ân đoán có thể hóa giải tốt nhất cũng không tính là đắc tội chỉ là có chút ít hiểu lầm gọi người đến chủ yếu muốn mời người giúp ta hỏi thăm một chút b ạ c h duệ trạch gần đây đang làm cái gì buôn lậu làm ăn thuyền của hắn dừng ở nào bên tàu a ta chỉ là một cái đầu đường tiểu lưu manh làm sao biết những thứ này a ta sợ làm không tốt làm trễ mải ngươi chính sự không có chuyện gì n g ư ơ i tùy tiện nghe ngóng ta liền tùy tiện nghe một chút thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ là được rồi cá rượa khóc không ra nước mắt tình thế khó xử không dám đắc tội tiêu hành vân cũng không dám đắc tội anh em mạch ra nhưng mà hiện tại rượu cũng uống thái thị ăn nếu không đáp ứng hắn sợ chính mình không sống tới bình minh ngay cả xưởng đóng tàu thiên phàm tổng giám đốc người như vậy, thì bởi vì chính mình hướng tiêu hành vân tiết lộ hành tung của hắn cũng chết được không minh bạch chính mình dạng này tiểu lưu manh đầu mục lại nói thế nào sinh tồn hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt trước đáp ứng đi về phần dò thăm bao nhiêu thứ sau này hay nói đi sau bữa ăn tiêu hành vân rời khỏi về tới xa phố thôn phụ mẫu còn chưa ngủ đang ở nhà trong thu thập một ít tạp ngư v ỏ sò loại thứ gì đó nhị bảo quay về ta nhìn ngươi phòng ở mới nhanh làm xong ngươi tìm đốc công hỏi thăm cụ thể thời gian ta và cha ngươi cũng tốt sớm chuẩn bị giúp ngươi mua chút ít pháo hoa chúc mừng một chút không nội nhà vừa trang trí xong còn muốn làm b ệ n viện ngày nào phóng pháo hoa đều được cho dù tại và ở trước phóng pháo hoa đều được vậy cũng không được trong thôn quy củ như thế đắp kín chủ thể công trình liền phải phóng pháo hoa pháo loại hình chúc mừng một chút cũng coi là nói cho người trong thôn chính mình có phòng ở mới ách vậy được đi đợi lát nữa thì cho đối phương gọi điện thoại bất quá ta ngày mai cùng a anh đã hẹn đi câu cá dậy rất sớm cho dù định t ố t ngày cũng muốn chờ lần sau quay về lại chúc mừng tiêu hành vân cùng phụ mẫu trò chuyện một hồi liền trở về phòng tắm rửa đi ngủ sáng sớm ngày thứ hai bốn giờ hơn g i giường lúc thức dậy phụ mẫu sớm đã ăn xong điệp tâm đang chuẩn bị ra biển đánh cá nhi bảo ta nghe người khác nói đại ca đại t ẩ u gần đây câu cá không có kiếm được tiền ngược lại bồi thường không ít t h u n phí nếu ngươi ra biển nhìn thấy bọn hắn khuyên nhiều khuyên bọn họ để bọn hắn khác câu được thành thành thật thật quay về đánh cá đi mẫu thân hay là mềm lòng trải qua nhiều ngày như vậy rằng co nghe nói con lớn nhất cùng con dâu trôi qua không tốt liền chủ động n h ư ờ n g tiêu hành vân khuyên bọn họ hồi trên thuyền làm việc tiêu hành vân kinh ngạc nói bọn hắn vẫn còn tiếp tục câu cá a thực sự là cứng đầu được nhìn thấy bọn hắn ta sẽ giúp nhìn khuyên n ủ về phần bọn hắn có nghe hay không ta có thể không dám hứa chắc người trẻ tuổi thích sĩ diện chỉ cần có người khuyên bọn hắn hiểu rõ cái k i a lựa chọn thế nào tiêu hành vân dựa theo ý nghĩ của mình muốn để đại ca cùng đại tàu chủ động đến chịu thua mới được hiện tại mẫu thân chủ động mời chào bọn hắn trở lại trên thuyền làm việc không biết có thể hay không để cho đại tàu thu liễm một chút tính tình lời của mẫu thân khẳng định phải nghe chẳng qua lần này ra biển có thể hay không nhìn thấy bọn hắn cũng khó mà nói phụ mẫu sau khi rời khỏi tiêu hành vân rất nhanh thu thập xong đồ vật của mình mở ra xe bán tải tiến về bến tàu trước tiên đem dầu thủy băng bổ đầy sau đó mới mang theo triệu anh, anh ăn điểm t h m du long hiệu thuận lợ tại trong lúc này không hề nhìn thấy đại ca cùng đại tẩu ngược lại là ở nửa đường trên gần biển câu điểm gặp được vương hiệp du thuyền câu cá liền tới gần một chút lên tiếng kêu gọi tiểu cát cát ta đại ca đại tẩu tại các ngươi trên thuyền sao không có à bọn hắn gần đây một t h ằ n g câu không đến ngư bồi thường không ít thuyền phí cặp vợ chồng tức giận đến không ngồi thuyền nghe nói tại bãi đá ngầm câu cá đấy kia địa phương rách nát chỉ có thể câu được một ít tiểu ngư mặc dù không thuyền hoa phí nhưng cũng kiếm không được mấy đồng tiền ai nói không phải đâu chẳng qua không tốn quá nhiều tiền vốn dường như câu bao nhiều kiếm bao nhiêu lời này ngược lại cũng không sai chỉ cần không mua công việc tôm xa trùng loại hình dùng một ít tạp ngư khối vụn câu cá thì không hao phí tiền l i n gì cho chuyện v à i câu tiêu hành vân tiếp tục mở thuyền hạn tốn tiền nhiều như vậy mua xăm chiếc này một n h ì n c h í m tám m ư ẹ du thuyền câu cá khẳng định không muốn tiếp tục ốn tại gần biển câu cá vùng chuyển tiếp biển sâu mới là đầu này du thuyền câu cá tồn tại ý nghĩa triệu anh anh trên bong thuyền tản bộ một vòng nhớ mày về sau nhìn lướt qua nhìn thấy một chiếc một khoảng tám mét du thuyền câu cá một t h ằ n g xa xà theo ở phía sau nàng nghĩ đến một ít cái gì vội vàng chạy đến tiêu hành vân bên cạnh nhắc nhở a vân phía sau có một cái du thuyền câu cá từ lái ra b vẫn cùng sau chúng ta mặt ta nghĩ có vấn đề mới ra bến tàu lúc phu cận có rất nhiều thuyền kia rất bình thường nhưng mà rời khỏi bến tàu hơn hai giờ mặt biển bắt ngát như vậy cho dù có thuyền cũng sẽ cách rất xa chiếc thuyền này một thẳng theo ở phía sau du long hiệu chạy nhanh nó thì cùng được nhanh du long hiệu kẻo cua rừng ở vương hiệp du thuyền câu cá phủ cận nói chuyện t h i ế m nó thì dừng lại dày vò k h ố n khổ hiện tại lái về phía thường đi một cái vùng chuyển tiếp biển sâu câu cá địa điểm phía sau cái kia thuyền vẫn theo sắc không tha chỉ cần không phải mù lòa đều sẽ cảm giác được có vấn đề lại nói tiêu hành vân gần đây vừa đắc tội anh em mạnh ra nguy cơ đắt triệu anh anh không thể không cẩn thận cẩn thận phòng ngừa người xấu làm hại nhà mình sư đệ người t i lai thuyền nhiều đi dạo mấy cái dọc đường câu điểm vừa đi vừa nghỉ chúng ta lại quan sát phản ứng của đối phương được nhưng mà nếu thật là anh em nhà họ bạch phái người theo dõi chúng ta lại cái kia ứng đối ra sao chúng ta chỉ là ra b i ể n câu cá cũng không phải làm cái gì chuyện pháp pháp bị bọn hắn chằm chằm vào lại như thế nào cùng lắm thì chúng ta không trên b o n g thuyền dày vò buổi tối hồi căn phòng lúc ngủ kéo m à n cửa để bọn hắn không công mà lui kỳ nói cũng đúng chẳng qua trên bom thuyền rất thú vị về sau không ai theo dõi lúc lại nếm thử đi hai người nói dỡn vài câu tiêu hành vân liền đi tới đuôi thuyền cửa sổ thủy t i n h trước cẩn thận quan sát phía sau kia chiếc du thuyền c â u cá tiếng động tạm thời nhìn không ra cái quái gì thế đối phương thì không có bóng người trên bong thuyền đi dạo nếu để cho phân thân hải xà hiện tại tập kích bọn họ vậy cũng quá bạo ngược ta tiêu mỗi người cũng không phải không ăn thịt bò đợi khi tìm được đối phương theo dõi chứng cứ lại để cho phân thân hải xà tìm bọn hắn đến đáy biển nói chuyện t i ế m chương hai trăm tám mươi chín đùa bỡn xoay quanh chương hai trăm tám mươi chín đùa bỡn xoay quanh du long hiệu dọc đường mấy cái câu cá địa điểm mặc kệ có ngư không có ngư đều sẽ dừng lại câu lên mấy mươi phút. mà phía sau kia chiếc du thuyền câu cá thế mà tiết tấu đồng bộ vì lái xe theo dõi hình thức ở trong biển theo dõi một chiếc du thuyền câu cá cứ như vậy theo dõi trình độ chỉ cần không phải kẻ n g ốc rồi sẽ phát hiện theo dõi du thuyền câu cá bên trên có một người trung niên người điều khiển cùng với một cái phụ trách báo cáo tình huống thanh niên nam tử thanh niên nam tử cầm điện thoại vệ tinh đang báo cáo tình huống lão bản hiện nay tất cả bình thường cái đó tiêu hành vần q u ả thực tại câu cá từ ra bến tàu bọn hắn đã câu đi lên mười mấy cái cá lớn đúng rồi thuyền của hắn trên còn mang theo một cái nữ nhân xinh đẹp dáng người rất nóng bỏng hai người mất đi mày lại quan hệ khẳng định không tầm thường đúng vậy phàm là du long hiệu ngừng qua chỗ ta cũng tại hướng dẫn trên bản đồ làm đánh dấu chúng ta có thể phái tàu trục vớt đến dò xét đáy biển tình huống báo cáo kết thúc thanh niên nam tử tiếp tục vô cùng buồn chán cầm k í n h viết vọng chằm chằm vào cách đó không xa du long hiệu tiêu hành vân câu được một ít ngư thì quan sát đã hiểu phía sau cái đó du thuyền câu cá quả nhiên là theo dõi người của mình chính mình thiện lương như vậy người bình thường thì không có gì kẻ thù gần đây chỉ trêu chọc đến anh em mạch ra khẳng định là bọn hắn phái tới người vốn định thừa dịp lúc không có người nhường phân thân hải xà ra tay giải quyết những thứ này đáng ghét con rồi chẳng qua nghĩ lại anh em bạch gia không phải vẫn muốn biết mình trong tay đồ cổ đồ s ứ từ đâu tới s a o kia thì để cho bọn họ nhìn hiểu rõ những món kia xác thực theo trong b i ể n rộng nhận được phu cận không có cổ đại tàu đ á m nhưng mà đáy biển có không ít du khách hoặc là ngư dân ném vào trong b i ể n giả cổ bình rượu giả cổ bình rượu các loại vật phẩm những thứ này thuộc về rác thải gốm s ứ chế phẩm chỗ gần quan sát có thể có thể một chút nhìn ra chúng nó không đáng tiền nhưng mà đứng ở đằng xa dùng kính viễn vọng quan sát hoặc là dùng di động chụp ảnh ngơi nói nó là cái gì chiêu là phân thân hải xà theo hải một hải đi lào cái anh anh ngạc đầu t ư n nhiên g n h nói trên đại dương bao la mặt xào trôi tới một cái đồ cổ đồ sứ người trước kia đúng mạch như ngọc chỗ nói chuyện cũng là thực sự ta đã nói rồi vận khí của ta luôn luôn không sai ngẫu nhiên nhặt mấy cái đồ cổ hợp tình hợp lý tiêu hành vân đắc ý cười to nhìn còn tận lực đứng quay lưng về phía theo dõi thuyền nhỏ phương hướng giơ cao trong tay đồ s ứ dưới ánh mặt trời gián thưởng p h u cận du thuyền câu cá trên người theo dõi trong mắt đều nhanh t r ậ n lồi ra vì tốc độ nhanh nhất lấy điện thoại di động ra đem lần tiêu r ộ n g đến lớn nhất hắn đem tiêu hành vân rút ra cái này đồ s ứ quá trình chụp thành video tiện thể còn chụp mấy bức bức ảnh chẳng qua khoảng cách xa như vậy cho dù mở ra bội số lớn nhất tiêu chụp ra tới hiệu quả cũng có chút mơ hồ nhưng hắn như nhặt được trọng bảo cảm thấy mình cuối cùng dò xét ra tiêu hành vân đạt được đồ cổ đồ sứ bí mật thật sự toàn bằng vật khí rõ ràng đang câu cá tiện tay cơ tới có thể chép đi lên một cái đồ sứ đang khiếp sợ đồng thời hắn còn nhịn không được kêu ầm lên cờ mờ nờ ta trục trở về năng lực hướng lao bản báo cáo kết quả công tác hắn hàng thế mà thật sự có thể theo trong b i ể n rộng mò được đồ sứ đồ cổ người điều khiển bán tín bán nghi cầm lấy kính viết vọng hướng du long hiệu trên quan sát chỉ thấy tiêu hành vân đem cái này gốm sứ cái bình thận trọng giao cho mỹ nữ bên cạnh mỹ nữ cũng đối với thái dương cẩn thận giám thưởng trên mặt kinh ngạc cùng vui s càng chuyện khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra lại một cái tương tự đồ sứ cái bình ra hiện tại du long hiệu biên giới trên mặt biển người điều khiển thông qua kính v i ế n vọng thấy vậy thanh thanh sờ sờ dường như cái này đồ sứ đột nhiên theo trong biển nhảy ra tới giống nhau tiêu hành vân dường như phát hiện trong biển tiếng động cầm lấy vật lưới nhẹ nhàng q cơ tới lại là một cái mọc đầy hà cùng h ả i tạo đồ sứ bị hắn chép đến trên thuyền không thể tưởng tượng nổi chân mẹ nó không thể tưởng tượng nổi chuyện xưa sẽ cũng không dám biên thứ gì đó sao tại lao t ử trước mặt sống sờ sờ đã xảy ra người điều khiển cũng thấy c h o n g hắn hận không thể nhảy xuống biển thì vất mấy cái đồ sứ đi lên nói không chừng có thể thực hiện tài nguyên tự do một người khác hưng ơ phần nói ta phải vội vàng hướng lao bản báo cáo ha ha nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành đồng thời đem nơi này trọng điểm đánh dấu nhường lao bản phái chuyên nghiệp thủy quỷ tiến hành thăm dò vớt nói không chừng phía dưới có một cái cổ đại tàu đắm những thứ này đồ s ứ bị một ít không biết tên hải dương mạch nước ngầm xông tới du long hiệu bên trên tiêu hành vân hoàn thành biểu diễn đem tâm tư đơn thuần triệu anh anh cũng lừa gạt rừng ngồi sổm ở một bên giúp đỡ tiêu hành vân dùng vải mềm đem hai cái này đồ xứ cẩn thận bao vây sợ dập đầu nhịn đ ụ mà phân thân hại sạt thì đem vùng biển này hư, hư thực thực giả cổ Kiểm tra một tra l ầ người trên thuyền đã sớm đem đập tới bức ảnh cùng video phát cho bạch như ngọc bạch như ngọc đang khiếp sợ sau khi để bọn hắn tiếp tục giám thị tiêu hành vân đồng thời rút ra hai chiếc tàu trục vớt tiến về thủ hạ trọng điểm đánh dấu khu vực tiến hành vớt bạch như ngọc thì ở trong đó một chiếc tàu trục vớt bên trên nàng muốn tự mình tìm một chút cái đó trọng điểm đánh dấu khu vực xem xét đáy biển có cái gì vật kỳ quái lại có thể nhường đồ s ứ trôi đến mặt biển tiêu hành vân cùng triệu anh anh trong đêm câu cá lúc bạch như ngọc tàu trục vớt đã đá đến trọng điểm đánh dấu khu vực nàng đã sớm cùng hai gã khác chuyên nghiệp thợ lặn trang bị bên trên chuyên nghiệp lặn xuống nước công trình thuyền vừa dừng lại ba người liền xuống thủy hướng đáy biển chậm rãi kín đáo đi tới nơi này nước biển chiều sâu có một trăm mét ra mặt đối với bọn hắn những thứ này chuyên nghiệp thợ lặn mà nói, vô cùng đơn giản. l ặ n xuống nước đầu đèn, có thể xua tan trước mặt bóng tối, li đ á y biển mười mấy mét, là có thể đem hết t h ể trước mặt t h ấ y vậy t h a n h t h a n h sơ sơ. không có gì tàu đắm, không có gì tàn mát đồ sứ, thậm chí ngay cả bình thường đ á y biển rác thải cũng so với địa phương khác ít một chút. Lúc này bạch như ngọc trong lòng liền b u ồ n bực tiêu hành vân chép đi lên đồ sứ, rốt cục là từ đâu tới. đ ề u nói có đồ có chân tướng, thủ hạ của mình ngay cả video cũng v u a xuống này còn có thể là giả. Chẳng lẽ lại tiêu hành vân nói là thực sự, h ắ n chỉ là vẫn khi tốt, bình thường câu cả lúc, gặp thường đến chính mình trôi tới đổ cổ đồ sứ. A nói đủa cái gì trừ h ậ t c ra trong nước ngư tương đối nhiều cũng không có tìm được cái gì đồ cổ đồ xứ những địa phương này càng giống là bình thường câu cá địa điểm bình thường không có gì đặc biệt bạch như ngọc không cam lòng nói ra sự việc khẳng định không có đơn giản như vậy ta phải ngay mặt vạch trần tiêu hành vân âm mưu hắn không phải thường xuyên t ạ i câu cá lúc nhặt được trôi tới đ ổ cổ đ ổ xứ sao ta muốn đích thân theo dõi hắn nhìn hắn rốt cục dùng thủ đoạn gì mới có thể đem thủ hạ của ta đùa bỡn xoay quanh nói xong nàng nhường người điều khiển mở ra tàu trục vớt lái về phía tiêu hành vân hiện nay chỗ khu vực vùng chuyển tiếp biển sâu nàng cũng muốn câu cá ngay trước mặt tiêu hành v â n câu cá d ừ n g ở du long hiệu bên cạnh câu cá chương hai trăm chín mươi vận khí người thiên chương hai trăm chín mươi vận khí người thiên tiêu hành vân cùng triệu anh, anh một đêm vất vả đặc biệt vất vả ngủ đến sáng sớm tám chín điểm mới rời giường sau khi ăn điểm tâm xong đã m ư ơ i giờ hơn hai người tâm trạng sung sướng đi đến bong thuyền chuẩn bị câu cá kết quả lại nhìn thấy một chiếc hơn hai mươi mét tàu trục vất rừng ở mấy chục mét bên ngoài trên thuyền có mấy cái người quen đang câu cá bạch như ngọc cùng phụ tá của nàng bảo tiêu cùng với mấy tên vất công ty nhân viên cũng trên thuyền chính chứng trạc đàng hoàng câu cá nhìn thấy tiêu hành vân cùng triệu anh anh ra đây bạch như ngọc thế mà còn xông hai người bọn họ phất tay thăm hỏi bạch như ngọc dường như ăn chắc tiêu hành vân quên lần trước phẫn nộ chủ động cười lấy hô hai vị ngư lấy được thế nào chiếu các ngươi kiểu này nghỉ n ơ i pháp khi nào mới có thể câu đẩy khoang thuyền a tiêu hành vân tức giận c h ừ nàng một chút tiểu này không cần mặt mũi dạng quả thật có thể làm lòng dạ hiểm độc làm ăn lần trước cũng nào tách ra lần này gặp mặt ngươi là sao cười ra tới thấy tiêu hành vân không có phản ứng mạch như ngọc triệu anh anh ngại quá quá lạnh lùng trả lời một câu chúng ta hôm qua câu được rất nhiều ngư một cái khoang đông lạnh đã tràn đầy chúng ta ra biện câu cá vốn chính là làm bán thời gian nhàn trạng thái không thể nào không ngủ được một t h ằ n g câu xuống dưới lợi hại như vậy à vậy chúng ta so một lần ai câu nhiều lắm ai thua ai cung cấp nguyên liệu nấu ăn mời đối phương ăn hại sàn tiệc a cái này triệu anh, anh trần chờ một chút không dám đáp ứng quay đầu nhìn xem tiêu hành vân hỏi hắn ý tứ. tiêu hành vân âm thầm n h ữ n môi lầu bầu một câu còn xin ăn từ đâu ta nơi này có tối hôm qua tiêu dịch hỏi nàng có ăn hay không triệu anh anh vẻ mặt tiểu dấu chấm hỏi không do hắn nói là cái quỷ gì lời nói được rồi đáp ứng nàng đi dù sao chúng ta cũng sẽ không thua tiêu hành vân thấy sư tỷ không hiểu liền nói một câu đứng đắn lời nói nếu như là tống an kỳ tại nơi này khẳng định sẽ hồi tiêu hành vân một câu cách đêm không ăn muốn ăn thì ăn tươi mới tiêu dịch sau đó hai người dòm dã cho tới t r ư a cũng đừng nghĩ câu cá triệu anh, anh không có nghĩ nhiều như vậy thành thành thật thật hồ được chúng ta đáp ứng theo mười giờ rưỡ bắt đầu thi đấu đến m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi chưa kết thúc bạch như ngọc h ô có thể a chúng ta thì so với ai khác trên thuyền câu được ngư nhiều triệu anh anh n ở nở. vì bạch như ngọc chiếc thuyền này bên trên có bảy người đâu bọn hắn cũng tại câu cá mà tiêu hành vân du long hiệu chỉ có hai người trong thời gian ngắn như vậy muốn vì hai đích thất quả thực là địa ngục cấp độ khó chẳng qua tiêu hành vân không nói chuyện triệu anh anh nhớ ra hôm qua chính mình lên ngư tốc độ lòng tin chiếm thượng phong vậy thì bắt đầu đi nhìn xem hai chúng ta sao treo lên đánh các ngươi bảy người triệu anh anh chiến ý mười phần bung xuống lời hung ác tiêu hành vân đã ngóc mồi nem ném, ném. sử dụng tăng thêm bột da rắn mùi câu lại thêm trên ánh mắt của phân thân hải xạ cùng hưởng dây ném dây bên trong cần câu tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt con thành cung hình một cái hơn bảy mươi cân thất mang cá mú mà thôi cơ thao vật lục chớ kinh ngạc triệu anh anh cũng không cam chịu yếu thế tại ngoài ra một bên móc mồi ném ném n à n g thì không biết lần này mồi câu vì sao tốt như vậy dùng nhưng này cho nàng cực lớn lòng tin quả nhiên cùng hôm qua thiên nhất dạng dường như đều là dây hạ dây bên trong một con cá lớn đem cần câu k é o cong mấy chục mét bên ngoài tàu trục vớt bên trên bạch như ngọc trận mắt há hớp lại một lần nữa nhìn thẳng vào tiêu hành vân đã từng nói lời nói v ậ n khí của hắn thật có tốt như vậy thường xuyên ở trong biển nhặt được đồ cổ thường xuyên câu đầy tất cả khoang đông lạnh trước tiêu ta nghĩ hắn là gạt ta thuận miệng tìm lấy cớ nhưng mà đối với hắn hiểu rõ càng nhiều ta càng tin tưởng hắn đã nói lần này đại ca có thể thật sự sai lầm rồi chúng ta bạch ra h oan b u ồ n hắn bạch như ngọc mang theo phức tạp tâm tư trơ mắt nhìn tiêu hành vân cùng triệu anh anh tuần tự câu đi lên hai con cá lớn một cái hơn bảy mươi cân thất mang cá mú một cái khác cái là hơn năm mươi cân cá cam thì này hai cái ngư tổng trọng lượng đã so với chính mình trên thuyền tất cả mọi người câu được tổng cộng còn nhiều nhưng này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu hai người móc mồi hạ câu lại bên trong cá nhìn xem cần câu bốn lượn g trình độ liền biết ngư lớn đến bao nhiêu hai giờ đảo mắt liền đi qua tiêu hành vần câu đi lên năm đầu cá lớn triệu anh anh câu đi lên bốn cái cá lớn tổng trọng lượng vượt qua năm trăm cân nay vẫn còn so sánh cái gì à vì từ bắt đầu thi đấu bọn hắn trên thuyền bảy người tổng cộng chỉ câu được hai mươi mấy cân ngư triệu anh anh hô đã đến giờ thi đấu kết thúc các người muốn hay không phái một người đến sưng một chút trọng lượng Bạch như ngọc cầm được thì cũng b h ô n g được nói ra chúng ta thua cơm t r ư a chúng ta mời ta đã nhường đầu bếp chuẩn bị cơm t r ư a các ngươi là lội tới hay là hai thuyền khảo giúp nhảy qua đến khảo giúp nhảy qua đi thôi triệu anh anh thân thủ vô cùng tốt chút chuyện nhỏ này ở trong mắt nàng như chơi đ ù a tiêu hành vân không có hai lời đem trên thuyền thứ gì đó đơn giản thu thập một chút l á i thuyền tới gần có cơm chưa miễn phí tại sao muốn tự mình làm nàng dám mời chính mình thì dám ăn cũng không tin nàng sẽ tựa lãng đảo xa lão bản nương giống nhau tại trong rượu hạ loại thuốc này nàng thì không đáng như thế du long hiệu t ư ợ n ở tàu trục vớt bên trên dừng hẳn sau đó Chịu anh anh thoải mái nhảy qua đi. tiêu ló bản chúng ta lại gặp mặt lần trước là ta hỏi không nên hỏi lời nói sau khi trở về ta đã nghiêm túc tỉnh lại hy vọng đừng ảnh hưởng đến giữa chúng ta hữu nghị nhìn xem ngươi nói ta không phải nhỏ mọn như vậy người điểm này cãi lộn sẽ không ảnh hưởng đến giữa chúng ta hữu nghị mặt ngoài nói như vậy tiêu hành vân trong lòng vẫn đang suy nghĩ giữa chúng ta vẫn luôn là giao dịch quan hệ dù là cứu được bệnh của ngươi c ũ bạch, thịt thịt anh anh bạch, bạch như ngọc không có chủ đề liền tìm chủ đề nói ra trước mấy ngày ngươi nói ngươi thường xuyên trên mặt biển nhận được hoặc làm bò được đồ cổ không biết có phải hay không thật sự lần này ra biển ngươi nhặt được cái gì bảo bối đáng tiền không có không có cái gì đều không có nhặt được vật khí cũng không phải nói đến là đến dựa vào cơ duyên nói cũng đúng chẳng qua về sau lại nhặt được bảo bối gì có thể để cho ta giúp ngươi trưởng trưởng nhãn nói không chừng giá thu mua cách cao hơn phòng đầu giá ha ha cảm ơn t r ư ớ c bạch lão bản về sau lại nhặt được vật gì tốt nhất định để ngươi giúp đỡ trưởng nhãn triệu anh Anh trận mắt há h ố c m ồ m nhìn hai người mở mắt nói lời bịa đặt mặt cũng không đỏ một chút chẳng qua tiêu hành vân mặc dù đang dùng cơm nhưng lại đã sớm nhường vân thân hải xà đến phụ cận đáy biển tìm thấy một cái giả cổ bình rượu sau khi quay về trốn ở du long hiệu không ai nhìn thấy một bên ngầm cái này bình xứ đầu nô ra mặt nước đem thủy ngược lại sạch sẽ sau đó lại lần nữa thả lại mặt biển lúc này bởi vì cái bình dưới đáy trọng phía trên nhẹ có thể nghiêng nhìn phiêu phủ ở mặt biển theo gió lang lắc lắc cùng dùng bay tới hai cái thuyền đ ầ u thuyền tại tiêu hành vân cùng triệu anh anh vừa cơm nước xong xuôi chuẩn bị trở về chính mình trên t h u y ề n lúc cứ như vậy ngoài ý muốn phát hiện trong biển trôi nổi vật triệu anh anh kích động hô lớn a sư đệ ngươi mau nhìn lại trôi ra đây một cái đồ xứ cơn mờ nờ đáng lời ta hôm nay phát tài nói xong tiêu hành vân đã nhảy xuống bơi về phía cái đó bình xứ giả cổ mà đưa bọn hắn ra đây c h ơ mắt thấy cảnh này bạch như ngọc đã triệt để tin tưởng tiêu hành vân lý do thoái thác chăm chăm vào tiêu hành vân mạnh mẽ bơi lội dáng người tự lẩm bẩm trời ạ thật có như thế vận khí nịch g h thiên người quả thực quá bất hợp lý dạng này người không thể g ắ c tội chỉ có thể nỗ lực giao hảo chương hai trăm chín mươi mốt quen thuộc mà thôi chương hai trăm chín mươi mốt quen thuộc mà thôi tiêu hành vân nhặt lên bình xứ giả cổ tượng đạt được bảo bối thần g ữ của giống nhau một hơi bơi tới du long hiệu bên cạnh thông qua triệu anh anh phóng thang treo bỏ lên hai người chạm trên bom thuyền một hồi nói thầm mặc kệ bên ấy bạch như ngọc nói thế nào cũng không cho nàng nhìn nhiều chê cười đây là chính tông hàng giả nhường nàng nhìn một chút chẳng phải là để lộ tiêu hành vân đem cái này bình xứ giả cổ bao vây tốt cất vào tạp vật hưởng dương thúc đẩy du long hiệu cùng đối phương tàu trục vớt ngăn cách khoảng cách rất xa các ngươi không phải nghĩ giám thị ta sao hh ắ c ắ c đúng là ta không đi cho các ngươi tiếp tục giám thị cơ hội một lần vận may r ự a không được các ngươi não vậy liền ba lần năm lần thậm chí mười lần tám lần một thẳng để các ngươi tất cả mọi người cảm thấy ta tiêu mẫu người là vô địch may mắn tiểu khả ái mới thôi thế là tại bạch như ngọc phức tạp dưới ánh mắt tiêu hành vân cùng triệu anh anh lần nữa về đến b o n g thuyền câu cá tiêu hành vân một t h ằ n g sử dụng thêm qua liệu mồi câu câu cá trên ngư tốc độ nhanh đến kinh người mà triệu anh anh vừa nãy mồi câu sử dụng hết đổi mới mở một phần mồi câu trên ngư tốc độ cũng chậm xuống cái này cũng vừa vặn đột xuất tiêu hành vân vận may lực lượng trên ngư điên cuồng trên ngư căn bản không dừng được trên ngư bạch như ngọc thấy vậy cũng chết lặng một t h ằ n g nhìn thấy trong đêm tiêu hành vân cùng triệu anh anh hồi khoang thuyền đi ngủ nàng mới cho đại ca bạch duệ t r ạ c gọi điện thoại ca ta cảm thấy phải chúng ta loan l u n g tiêu hành vân hắn đạt được đồ cổ có thể thực sự là bất ngờ ngẫu nhiên đ o ạ t được hắn người này vô cùng may mắn ừ m ngươi vì sao cho rằng như vậy có bằng chứng sao c ọ i à ta phái người theo dõi tiêu hành vân từng tận mắt thấy hắn theo trong b i ể n v ứ t lên đến hai cái đồ cổ đồ xứ ta tiếp vào thông tin thì đến phụ cận giám thị tiêu hành vân hắn quá may mắn trên ngư tốc độ nhanh hơn người khác rất nhiều đều là cả lớn đã từng ngay trước mọi người chúng ta trước mặt ở trong b i ể n nhặt được một cái đồ xứ nếu thật là như thế vậy chúng ta xác thực q u a n đ u ồ n g hắn ngươi muốn xử lý như thế nào việc này tất nhiên xác định tiêu hành vân không có nhặt được chúng ta vớt tài liệu cũng chưa từng dùng những thứ này vớt tài liệu đạt được đồ s ứ vậy liền không tồn tại c ư ớ p đoạn tích lợi của chúng ta đừng tiếp tục phái người q u a y dối bọn hắn là được rồi a việc này ngươi nhìn xử lý là được rồi bất quá chúng ta mất tích kia chiếc dù thuyền làm sao bây giờ chết mất ba cái thủ hạ làm sao bây giờ mất tích chỉ là bất ngờ cùng tiêu hành vân lại có quan hệ gì xảy ra chuyện lúc người ta tiêu hành vân đang người xem vòng có thể cũng không biết có người ở trên biển theo dõi hắn ây vậy liền theo ý ngươi đến đây đi ta bên này còn có việc cút trước bạch duệ c h ạ c cút điện thoại sắc mặt lại âm trầm không chừng trong lòng âm thầm suy t ư nói ha ha bất kể thế nào nhìn đúng là ta nhìn hắn không thoát mắt từ lần đầu tiên nhìn thấy tạ vũ tình dẫn hắn dự học dạ tiệc từ thiện ta liền muốn giết chết hắn trước kia tìm không thấy hạ thủ nguyên do kể từ khi biết tống ra đ ầ cổ làm ăn cùng tiêu hành vân liên quan đến kia mặc kệ hắn có nhiều vô tội ta đều có thể tìm thấy giết chết phương pháp của hắn vẫn may ta không cảm thấy hắn có nhiều vận may dám tới gần ta không đổi kịp nữ nhân kết cục của hắn đã được quyết định từ lâu nghĩ đến nơi này hắn cho thủ hạ gọi một cú điện thoại lạnh lùng nói ra mấy ngày gần đây nhất các ngươi có thể tìm cơ hội đ ừ nói g sống miệng cho còn hắn n mở lời nói chuyện ơ ộ i điện thoại trả lời, yên tâm đi Trong trả tâm t yên bản, ngay h cả láo ề n dẫn người, cùng nhau đắm, nếu như vậy hắn còn có thể sống, trừ phi là Long Vương ra mở mang kiến thức, mụ tổ nương nương hiền linh. Nói phi có thức, c thể h ra đắm, mở vậy y trừ tổ là điện thoại xong bạch duệ trạch đã có chút ít không hiểu bực bội bất an trước kia sắp đặt thủ hạ làm công việc bẩn thỉu lúc không bao giờ xuất hiện tình huống tương tự à ta bạch ra chỉ là diện đi một cái không quyền không thế không có căn cơ tiểu ngư dân còn có thể xảy ra vấn đề gì sao nói xong hắn đến lầu dưới hội sở tìm bằng hưu uống rượu chơi bờ đi cái gì tâm tình bất an đều bị hắn không hề để tâm tiêu hành vân trên thuyền chơi đến rất vui vẻ đùa bỡn thì rất sung sướng cũng không có cái gì tâm tình bất an không có nguy hiểm chí mạng hắn cùng phân thân h ả i x à sẽ không sinh ra cái gì kỳ quái báo động nếu quả thật có nguy hiểm chí mạng xảy ra trước đó lại cảnh giác cũng không mượn bởi vì đã đem trên thuyền hai cái khoang đông lạnh cùng một cái khoang nước tuần hoàn câu đầy cho nên hai người bọn họ dậy vào đến bình minh mới ngủ tỉnh lại lúc đã sắp đến chưa rồi ăn uống no đủ phát hiện bạch như ngọc tàu trục vớt đã sớm rời đi tiêu hành vân cũng không có suy nghĩ nhiều mở ra du long hiệu trở về hạ thị bến cảng cá dựa theo trước kia g i a o ước đem ngư ban cho nhất p h ẩ m t i ề n lưu lại hai ba trăm cân tạp ngư đưa đến bến tàu xa phố tiêu thụ thế là bến tàu xa phố hàng cá tử lại khắp nơi gào to tiêu hành vân lần này ra biển câu cá lại bồi thường tiền bận rộn hai ba ngày ngư lấy được chỉ bán hơn một vạn khối tiền ngay cả tiền xăng đều không đủ những thứ này cười trên nỗi đau của người khác ngôn ngữ tiêu hành vân sớm đã thành thói quen đây là hắn cô ý tạo thành cục diện trong lòng cũng không sợ người khác chê cười đem lần này cá lấy được thu nhập chuyển cho triệu anh mười vạn nhường nàng trước lái xe rời khỏi tiêu hành vân đem thuyền thượng thanh lý sạch sẽ xế. cũng tiêu hành vân xác thực v à mang theo một ít đồ cổ hạ thuyền nhìn hắn thận trọng dáng vẻ hẳn là đáng giá đồ cổ mục tiêu xuất hiện xác thực mò được đồ vật chúng ta ghi lại du long hiệu dáng vẻ lần sau ra biển nhất định khiến du long hiệu trở thành cá chết vô dụng tôn tiêu hành vân thì không quan tâm những chuyện đó âm thầm si mị vóng lượng trở về trong nhà sau đó đem trong nhà chứa đựng một ít vớt đi lên đồ cổ toàn bộ lắp đặt xe bán tải thẳng đến hạ thị ba cái giả cổ gốm xứ bình rượu căn bản không đáng tiền đáng giá là những tia chưa tiêu thụ đồ vật có một ít ngọc thạch phỉ thúy còn có lần trước chưa bán một ít t ỏ i vàng viên đại đầu trước kia cảm thấy vật nhỏ có thể tồn đ ể đó nhưng mà hiện tại đắc tội với người một ít giải thích không rõ thư gì đó tuyệt đối không để tại chính mình trong nhà giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tẩy trắng sau đó đ ổ i thành tiền mặt nhất là an tâm tống an kỳ tiếp vào tiêu hành vân điện thoại đã sớm cùng mạnh trường quỹ tại trong tiệm chờ lấy hắn tới cửa đối với tiêu hành vân mang tới đồ vật tống an k ỳ cùng mạnh trưởng quỹ sớm đã có chuẩn bị tâm lý đừng nói phỉ thúy ngọc thạch hoàng kim cho dù lấy ra mấy cái gốm s ứ thanh hoa đ ờ i nguyên bọn hắn cũng không kỳ lạ dân quốc thời kỳ cá đủ vàng lớn giá cả đã sớm cố định không có cái gì có thể nói những k i ê u phỉ thúy ngọc thạch thành phẩm có mấy cái tinh phẩm giá cả cũng không thấp giá cả các ngươi nhìn bán tẩy trắng sau đó t ậ n lực giao cho phòng đấu giá xử lý chú ý an toàn yên tâm đi trong biện thứ gì đó không như trộm mộ đào được thứ gì đó không như trong tưởng tượng nghiêm khắc như vậy cho dù nói không nên lợi lịch thì có thể nói là vùng biện quốc tế vất đi lên đồ vật trong i biết mỗi thói vài mỗi giống thôi. ê u muốn quen câu, luôn luôn đem hắn đưa đến khách sạn giống nhau, quen thuộc hành những nhưng theo như hàng hắn khách này, mà mà vân cũng lần cũng căn dặn dường lần đến tống ăn đến sạn vật lúc, t đưa đưa đem kỳ đêm sấm sét v a n g rội mưa to gió lớn tại khí trời ác liệt như vậy dưới tiêu hành vân cảm giác được phân thân hải x à hình như muốn lột ra bản thể thì chịu ảnh hưởng đặc biệt nóng n ả y lần này lột ra cùng trước kia không cùng một dạng trước kia phân thân hải xả không lớn hoặc nói không quá lớn lột ra rất đơn giản nhưng mà hiện tại không giống nhau Đã d à trên đầu vô số gai nhọn có hai cây cực kỳ lồi ra lúc này lại trong lột ra phân nhánh tượng sừng rồng giống nhau điên cuồng biến hóa theo bầu trời lại rơi xuống một đạo thiểm điện nó đột nhiên nhảy ra mặt biển dùng đầu đón đỡ này một cái tia chớp hương phấn la la đang sợ lôi điện đem nó bổ đến ra chóc thị bong nhưng nó lại hưng phấn thét dài một tiếng lần nữa tiến vào đáy biển nó ra cuối cùng phá khai rồi nhiều hơn nữa lỗ thủng tại đáy biển đá ngầm ngọn núi bên trong xuyên thẳng qua đem ra s ắ c từng điểm từng điểm xe rách bỏ đi tất cả lột ra quá trình kéo dài suốt cả đêm bình minh phong ngừng m ư n nghỉ hải xà hao hết khí lực chiếm cứ tại đáy biển nghỉ ngơi xung quanh vô số tôm cá không dám tới gần dù là nó lột ra ra rắn đúng những đại dương này sinh vật có vô hạn lực hấp dẫn cũng không dám tới gần lúc này hải xà đầu lớn hơn nhưng vẫn là rắn bộ dáng nhưng mà hai con sừng nhọn điểm dĩa vừa nhọn vừa dài cùng trên đầu cái khác gai nhọn có rõ ràng khác nhau càng để người ngạc như là cơ thể phía trước mọc ra hai con ngắn ngủi mập m ư ớ t mỗi cái móng vớt chỉ có ba cây đầu ngón tay ngắn ngủi mập mạp bởi vì vừa mọc ra bao trùm ở phía trên lân phiến đều làm ề m lại sắc bén dị thường nhưng nó chỉ mọc ra hai cái chân trước phía sau cơ thể chửi lùi không có sao trảo tiêu hành vân sáng sớm sau khi tỉnh lại cùng phân thân hải xà thông tin đồng bộ nhìn xem đến thân rắn biến hóa có chút lúng túng chỉ là thuế cái ra thế nào biến thành bộ rắn này long không phải long dao không phải dao hay là hải xà bộ ráng nhưng lại mọc ra hai con mập mạp chân trước cùng thân không n 40 mét thân thể, thể lên lên, h i、so、lúc này nhiên sưng là trong biển một phương bá chủ thì không có đồ vật dám phản bác duy nhất nhường tiêu hành vân bắt mắt là nó hay là thùng nước lớn như vậy cơ thể quá đơn bạc một ít lại khỏe mạnh một ít mới có thể làm cho mình càng có cảm giác an toàn yêu cầu của hắn cũng không cao có thể cuốn lật tiểu nhật tử tàu tuần tra là được rồi hai con chân trước lại dài lớn hơn một chút có thể còn có thể tay xé tàu ngầm hạt nhân mang theo mỹ h ả o chờ đợi tiêu hành vân lúc này mới ngã đầu ngủ say một đêm này quá dày vỏ ngủ đến buổi chiều tỉnh lại lúc nghe được tống an k ỳ dùng khàn khàn c ú n g họng đang hướng quẩy phục vụ mua thức ăn cổ họng của nàng cũng hạ mách trở thành lần phân thân hại xà tiến hóa sau cái thứ nhất người bị hại đáng tiếc nàng còn không biết nguyên nhân chỉ là hiểu rõ không sao đừng tiếp tục trêu chọc tiêu hành vân nàng còn tưởng rằng đêm qua đội bộ kia trang phục quá mê người đây hai ngày về sau tiêu hành vân trở về xa phố thôn lần này không có hẹn bất luận kẻ nào hắn một mình ra biển vì phân thân hải xà lưu lại cái đó ra rắn nhất định phải vớt lên đến vì thủ hộ cái này ra rắn phân thân hải xà theo lột ra sau đó thì không có cách mặt đất phương nó đói bụng cần ăn cần trưởng thành du long hiệu lái ra bến tàu phía sau có một chiếc mười mấy thước du thuyền theo ở phía sau tiêu hành vân nhữ mày mẹ nó không dứt đúng không lao tử cũng trước mặt mọi người hướng các ngươi biểu diễn ta là dựa vào vận khí ăn cơm dựa vào vận khí đạt được đồ cổ sứ còn không được không phải bức lao tử nổi dẫn sao phân thân hải xà lần này lột ra tại năm tiếng đồng hồ hành trình bên ngoài đá ngầm dày đặc khu phụ cận tiêu hành vân bản theo có thể nhẹ nhàng thoải mái đem ra rắn vớt lên đến gia công biến thành câu sử dụng đột phấn kết quả phía sau chiếc này theo dõi du thuyền đặc biệt ghét trên đường đi bất kể như thế nào gia tốc cũng không có cách nào đem nó bỏ qua cho thể diện mà không cần thứ gì đó thật nghĩ một ngụm đem chiếc này du thuyền mất mất tiêu hành vân hùng hùng h ổ h ổ trước hết để cho phân thân h ả i x a đem dài bốn mươi mét ra rắn trồng chất b ộ c chặt cuối cùng trói thành một cái mền trạm vật thể tiêu hành vân đã đến khu vực đá ngầm biên giới hải xà đem nó đỉnh nổi trên mặt nước mặt sử dụng móc câu đ tất cả quá trình chẳng qua ba bốn giây phía sau theo dõi hắn du thuyền căn bản không nhìn thấy đầu thuyền chuyện đã xảy ra song xuôi chính sự trước hết để cho hải xà đi tự do ăn tiêu hành vân giải quyết chuyến này mục đích chủ yếu đã không nhiều nôn nóng quay đầu nhìn một cái chính mình dừng lại đối phương thì dừng lại giám thị theo dõi hành vi của mình quá rõ ràng hay là người của b ạ c h g i a cho thể diện mà không cần đồ chơi lão tử vốn định chờ lần trước xung đột sự kiện quá khứ một quãng thời gian không ai hoài nghi mình lúc lại đúng thuyền của các ngươi ra tay nhìn tới các ngươi so với ta còn không có kiên nhận a tiêu hành vân lái ra khu vực đá ngầm đã đến đảo hải âu c h ừ nói cũng đúng cho dù chúng ta đem du l o n g hiệu đắm xung quanh du thuyền câu cá thì có khả năng đem hắn cứu đi lên vậy ta tiếp tục giám thị Các n g ư tiêu t hành vân b tại cá đảo hải âu câu được một đêm ngư thứ hai thiên nhất sớm mới lái về phía vùng chuyển tiếp biển sâu tiêu r rất ê n đường n có h ề thuyền cá, cùng với thuyền thuyền, liền u câu cá, phía sau du đuổi muốn lưới lao ngươi ngươi. với kia chiếc cái i kéo không theo Thảo, toàn tìm chết, tử thành t phía vậy cùng cá, cá, đã bỏ. hành vân phát h u n g ác trực tiếp vòng qua thường đi mấy cái vùng chuyển tiếp câu cá địa điểm tiến về càng sâu hải vực vì càng đi khu vực biển sâu bên trong du thuyền câu cá nhỏ càng ít xung quanh thuyền cũng càng thiếu chỉ cần cách đủ xa biến mất một cái du thuyền câu cá đây tính toán là cái gì tiêu hành vân muốn thử một chút vì phân thân hải xả bốn mươi m chiều dài có thể hay không tùy tiện cuốn lật một chiếc một tám m du thuyền chương hai trăm chín mươi ba dùng dao mổ c h â u cắt tất cả vô cùng đơn giản du thuyền người điều khiển nhìn thấy tiêu hành vân lái vào bắt ngát khu vực biển sâu lập tức kích động làm hư hắn cảm thấy đây là hạ thủ cơ hội tốt đang muốn nói cho đồng bọn lại đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh còn chưa nghĩ rõ ràng có chuyện gì vậy đã cảm thấy đáy thuyền chấn động dường như đụng phải cái quái gì thế hắn hoảng sợ mắng to một tiếng muốn xem xét có chuyện gì vậy thấy hoa mắt dường như nhìn thấy một cái trường lần phiên cái gì đại gia hỏa theo trước mặt hiện lên quấn quanh ở chính mình du thuyền bến trên long long hắn sợ tới mức toàn thân s i lơ chữ tại cổ họng lung trong lại nói không nên lời một cái nói rất dài dòng chỉ là sự tình trong n y mắt hắn du thuyền liền bắt đầu lật nghiêng đ á m chìm bị một bộ sức mạnh cực kỳ đáng sợ kéo vào đáy biển lạnh băng nước biển rót vào phổi của hắn trong hắn mới khinh khủng tỉnh táo lại muốn chạy trốn nghĩ phải sống sót nhưng mà đã chậm đáng sợ t h ủ y ác đã để hắn triệt để hôn mê cho đến chết phân thân hải xa làm chìm chiếc này du thuyền cảm giác tốt đơn giản à còn chưa ra sao dùng sức liền đem nó kéo đến đáy biển hai con mới tinh tiểu non ngớt còn chưa phát huy đối phương thuyền nhỏ thì chìm、Hừ. cái gì cũng không phải thì tài nghệ này cũng dám theo dõi ta tiêu hành vân nhìn thấy theo dõi chính mình du thuyền đắm chìm này mới dừng lại câu cá khu vực biển sâu ngư s á c thực càng nhiều lớn hơn chính là xa ngư quá nhiều còn thỉnh thoảng chui ra ngoài một đám cá n ồ n g quay dối du thuyền hơn câu cá bốn phía chân quý loài cá cùng một thời gian muốn xuống tay với du long hiệu những người kia đột nhiên phát hiện theo dõi tiêu hành vân kia chiếc du thuyền mất liên lạc bất kể thế nào kêu cứu đều không có tín hiệu cái này bọn hắn tê, tìm không thấy tiêu hành vân ở địa phương nào bọn hắn những thứ này thuyền lưới kéo thì không có cách nào a lần này tập kích kế hoạch vô tật mà chấm、dứt. c tiêu, tiêu hành vân tại câu cá đồng thời cho cá rịa gọi điện thoại thúc giục hắn giúp đỡ điều tra bạch ra chính là buôn lậu thuyền thông tin thuyền dừng ở cái nào bến tàu thuyền tên gọi là gì thường xuyên không khớp nào thành thị chủ yếu ở đâu cái bến tàu dỡ hàng không cần cá rịa điều tra quá nhiều nhiều hắn thì điều tra không đến chỉ cần nói cho một cái khu vực hoặc là phương hướng là được rồi cá i ị a do do dự dự n tiêu, không không tiêu hành vân ghi lại này mấy chiếc thuyền buôn lậu tên số hiệu cùng với đồ bến tàu qua vài ngày liền chuẩn bị nhường phân thân hải xà gây sự n g u y i n mạch ra dám làm thứ nhất ta thì dám làm mười lăm ta nhìn không nổi này tuổi thân tất cả mọi người là lần đầu tiên làm người ai sợ ai a suy nghĩ một ít kế hoạch trả thù tiêu hành vân tiếp tục câu cá sử dụng bột da rắn cái gì tên kỳ quái đều tới tối n h a u tâm là cá voi sát thủ n g ử i được hương vị cũng n h ị n không được đến quái dối quay chung quanh du long hiệu một hồi nhảy n ó t sợ tới mức trong biển ngư không dám tụ thập tiêu hành vân trước nhẫn mại tính từ an phủ lại uy nó mấy con cá đều không được không có cách nào trực tiếp nhường phân thân hải xả ra tay một cái đuôi rút đến cá voi sát thủ ngao ngao kêu thảm trong nháy mắt trốn được không thấy cái này bốn phía mới yên tĩnh ý, một thẳng câu được trong đêm hai giờ tiêu hành vân mới hồi phòng ngủ hai cái khoang đông lạnh câu đầy bình minh sau đó tiêu hành vân trực tiếp đường về trên đường rất thuận lợi không tiếp tục gặp được mắt không mở người theo dõi lần này tiêu hành vân trước tiên ở bến cảng cá hạ thị bán hai phần ba lưu lại một phần ba tại bến tàu sa phố bán hôm nay tại bến tàu sa phố bán mười hai p h n tám những k i ê u một mực cơm thầm trào phúng tiêu hành vân hàng cá tử không nói lời nào những k i ê u một thẳng lo lắng tiêu hành vân làm không đi xuống sớm muộn có một ngày sẽ bán thuyền người thì không nói lời nào thầm măng hắn lại gặp vận may lại kiếm tiền t ô i đi cả ngày bồi thường tiền ngẫu nhiên kiếm mấy vạn viên thì phát không được tài thì điểm ấy thu nhập quanh năm suất tháng mù quáng làm việc có thể đủ du thuyền câu cá hao thu phí theo qua hết năm hai ba tháng hắn tổng cộng thì kiếm lời bốn năm mươi và đi khấu trừ du thuyền câu cá hao t ổ n phí bảo dưỡng phí bến tàu thuê phí tiền nhân công a thì kiếm không được mấy đồng tiền nay chỉ là bọn hắn hắn cho rằng kỳ thực tiêu hành vân thật sự kiếm lời bao nhiêu bọn hắn vĩnh viễn thì bán không được tiêu hành vân bán xong ngư lấy được đơn giản dọn dẹp một chút du long hiệu liền rời đi bến tàu sau khi hắn rời đi mấy người lén lén lút lút tới gần du long hiệu cẩn thận quan sát du long hiệu thân thuyền trên dấu vết tất cả bình thường không có đụng ấn vết tắt nói do hắn ở đây trong biển không có gặp được tập kích cũng không có tập kích người、khác. những người này liền buồn b ự c tất nhiên du long hiệu không có cảnh n g ộ va chạm kia đồng bạn của mình đi đâu cho dù không có dầu có thể đánh điện thoại vệ tinh liên hệ trên b i ể n cứu viện a cũng được liên hệ cố lên thuyền phục vụ a thế mà không nói một tiếng không có chẳng lẽ lại mở h ả o h ả o còn có thể chính mình chìm đến đáy biển chân cờ m ở n ở thái quá mặc dù đau đầu nhưng vẫn là được hướng lên báo cáo tình huống bạch duệ trạch nhận được cú điện thoại này lúc tức g i ậ n đến thật nghị chửi mẹ này cũng là chuyện gì a kể từ cùng tiêu hành vân xảy ra xung đột sau đó liên tục thứ bị thiệt hại hai cái du thuyền hao tổn bốn tên thủ hạng những người này đều là cùng chính mình lẫn v o mặc kệ là mất tích hay là tử vong đều phải hướng người nhà của bọn hắn bồi thường một bút phong phú tiền trợ cấp nếu không người nhà của bọn hắn sẽ nháo đẳng mấy người các ngươi tiếp tục chằm c h ầ m vào mục tiêu chỉ cần có cơ hội hạ thủ đừng quản xung quanh có bao nhiêu thuyền trực tiếp đắm cuối cùng liền nói là làm việc sai lầm người khác cũng có thể bắt các ngươi thế nào tất cả thứ bị thiệt hại ta đến bồi thường ta chỉ cần ta muốn kết quả kia đúng lão bản chúng ta nhất định không t i ế c bất cứ giá nào diệt đi mục tiêu cúp điện thoại bạch duệ chạch khe nhũi mày luôn cảm giác ở đâu không thích hợp mỗi khi truyền đạt mệnh lệnh diệt sát tiêu hành vân mệnh lệnh lĩnh dường như là đại nạn hợp đầu giống nhau bạch duệ trạch k i n h thường hư lạnh một tiếng những chuyện tương tự tự mình làm nhiều thì không gặp người khác cha được bất luận cái gì dấu vết để lại tại mênh mông trong b i ể n rộng hàng năm không biết chết bao nhiêu người đều là cha không thể cha vụ án thậm chí có ngay cả vụ án cũng không tính là không l ậ p án không coi là vụ án vì không có người chứng kiến thì không ai báo án thậm chí gia thuộc cũng không biết người này sống hay chết sao cha lúc này điện thoại di động của hắn văng lên là thuyền buôn lậu người phụ trách gọi điện thoại tới nói tối hôm nay sẽ có hai chiếc đổ đầy xa hoa ô tô thuyền hàng đã đến cảng hạ thị luôn g bạch duệ trạch chuẩn bị kỹ càng hàng hóa chuyên trở nhà kho cùng với tiếp hàng xe chuyển vận bạch duệ trạch mặc dù đã sớm sắp đặt thủ hạ chuẩn bị xong tiếp thu công việc nhưng ra ngoài cẩn thận hắn hay là lại đánh mấy cái điện thoại bảo đảm mỗi cái phân đoạn đều vô sự sau đó lúc này mới an tâm À, lão tử một thuyền xe sang trọng giá trị mấy cái ức tùy tiện khẽ đào tay c h ỉ ít kiếm một phần ba lợi nhuận nhưng tia dựa vào câu cá mà sống tiểu ngư dân lấy cái gì cùng t a so chỉ cần tiền của lão tử đủ nhiều nghĩ để ngươi chết ngươi thì phải chết lão tử tùy tiện một chiếc điện thoại nghĩ thay lão tử bán mạng người năng lực theo hạ thị x trong biệt thự bên ngoài cùng bản thiết kế hiệu quả đồ giống nhau tiêu hành vân phi thường hài lòng hiện tại đang làm định viện chỉ còn lại có một điểm cuối cùng chi tiết trình thể phi thường hài lòng ngày mai là có thể phóng đốt thuốc hoa bạo chúc chúc mừng một chút coi như là hoàn thành khánh điện đi tiêu hành vân cùng đốc công trò chuyện bài câu nói cho hắn biết do thiên khánh điện sự việc trừ ra đơn giản chúc mừng thì xin tất cả tham dự thi công công nhân ăn bữa cơm trưa chỉ cần thống kê xong nhân số tiêu hành vân mời lưu động yến hội đầu bếp hiện trường nấu ăn là được rồi đây là nông thôn thường dùng mời khách phương pháp rất nhanh tiêu hành vân gọi điện thoại định t r ư a mai đồ nhắm rượu thì mua một ít pháo hoa pháo m u ố n lúc trở về nhìn thấy đại ca cùng đại tẩu cưới lấy xe xích lô câu cá quay về hai người một thân mọi mệt mặt mày ủ rũ xem ra hôm nay ngư lấy được khẳng định không tốt tiêu hành vân hô đại ca đại tẩu hôm nay đi đâu câu cá ngư lấy được thế nào đại quân h u phải nói mấy ngày gần đây nhất chúng ta cũng tại bãi đá ngầm câu cá nơi đó ngư quá nhỏ một t i ê n câu được ba mươi mấy cái tổng trọng lượng chẳng qua hơn ba mươi c không bán đại ư ợ c mấy đồng đ tiền.、Đại、tàu sớm đã không còn trước kia đắc ý kình thở dài nói ngồi thuyền ra b i ể n câu cá sẽ thâm một tiền tại bãi đá ngầm câu cá không cần tiền vốn bao nhiêu đều có thể kiếm chút nghĩ tới nghĩ lui hay là không bằng đang đánh vất trên thuyền thu nhập ổn định tiêu hành vân gật đầu cười nói từ đầu đã nói câu cá toàn bộ nhờ vật khí, chân không bằng thuyền lưới kéo ổn định ta tiếp vào xưởng đóng tàu thông tin nói nhà chúng ta định chế mới thuyền lưới kéo mấy ngày gần đây nhất muốn giao phó sử dụng các ngươi cũng đừng câu cá tiếp tục ở nhà thuyền cá trên giúp đỡ đi đại tàu mừng rỡ thật sự a kia thật đúng là quá tốt ta đã sớm nghe nói gần hai mươi mét thuyền lưới kéo bên trên c h ỉ ít cần ba bốn người làm việc mới sẽ không mệt mỏi như vậy chúng ta toàn ra v ừ i v ạ n tiêu hành vân gật đầu ừ m đến lúc đó cần gì điều lệ các người đi tìm cha mẹ bàn bạc ta mỗi ngày câu cá không có công phu quản việc này đại tàu mừng rỡ h ả o h ả o tốt chúng ta buổi tối liền đi tìm cha mẹ bàn bạc việc này n ế n qua câu cá khổ mới biết được thuyền lưới kéo ổn định c h ỉ ít mấy năm gần đây bọn hắn sẽ không lại làm ẩ m ý nhìn muốn đi câu cá tiêu hành vân sau khi về nhà nhớ ra cá rịa cung cấp thông tin liền để phân thân hại xả bơi tới cảng hạ thị tìm kiếm bạch ra chính là buôn lậu thuyền mỗi chiếc thuyền hàng phía trên cũng có tên cùng số hiệu phân thân hải x à theo trong nước xa xa quan sát cũng có thể thấy rõ ràng chỉ tiết hình thể của nó quá lớn đã không cách nào bước vào bến cảng lao tử nhớ kỹ các ngươi chờ các ngươi chuyên trở trở về ngày chính là các ngươi trầm hải thời điểm trời đã tối rồi phân thân hải x à lại bơi tới một cái khác bến tàu thông qua bạch ra vừa nãy những kia thuyền hàng mệnh danh số hiệu quy tắc lại tìm đến cái khác mấy chiếc thuyền hàng những hàng này thuyền đang chứa đồ vật nên muốn theo cảng hạ thị xuất phát tiến về những thành thị khác đi lúc vận chuyển vật tư có thể là bình thường đồ vật bình thường là giút người khác đưa hàng trở về thời điểm sắp xếp đồ vật mới là bạch g i a chính mình dùng một ít thủ đoạn đặc thù mua được vật phẩm thông qua buôn lậu con đường một phen đóng gói sau đó lại lần nữa ở trong nước giá cao tiêu thụ kiếm lấy kết xù lợi nhuận không biết những thuyền này khi nào quay về nếu hiểu rõ s á c thực thời gian nhất định phải làm chỉ mấy chiếc nhường bạch g i a trải nghiệm một chút thịt đau cảm giác cùng một thời gian tiêu hành vân đang ở nhà trong nghe phụ m â u cùng đại ca đại tàu nói chuyện tiếm t r ư ớ c k i a cũ thuyền không có chú ý nhiều như vậy kiếm tiền mọi người cùng nhau điểm mới thuyền cũng không đồng dạng lại thêm đã phân ra thuyền tổn thất nhất định phải chiếm một bộ phận cho nên bọn họ thương định mới dưới thuyền nước sau. Thuyền thành chiếm số đại ị n còn h mức, xót l người ca h thành định cách khác, mỗi ngày kiếm được lợi nhuận, bình h i Nói mỗi kiếm lợi i ế m mức. ngày quân số được c làm 5 phần, thuyền phân đại ế n phần muốn kêu một giữ l sửa chữa giữ định. Đại ca định. giữ Đại đại t à u không có gì ý kiến cho dù có cũng phải giữ lại có thể khiến cho bọn hắn hồi đến trên thuyền lớn làm việc cũng không tệ rồi bọn hắn những thứ này đ i ể m qua ra người trong nhà này đã không có gì quyền nói chuyện và đại ca đại t à u sau khi rời khỏi mẫu thân lại nói với tiêu hành vân trong nhà chiếc thuyền này nhưng thật ra là dựa vào vật khí của người kiếm tiền mua thuyền phân đến k i a m ộ t phần tiền thì quy n g ư ơ i ta và cha ngươi trước giúp ngươi tổn lấy chờ ngươi kết hôn lúc chúng ta đem t ổ n tiền toàn cũng cho ngươi tiêu hành vân b ộ i nói không cần ta lại không thiếu tiền các ngươi giữ lại áp đáy hòng đi trên người có tiền bình thường nói chuyện làm việc cũng có thể càng kiên cường hơn một ít trần tú chi cười nói nhìn xem ngươi nói chúng ta như thế đại số tuổi đòi tiền làm gì đại ca đã kết hôn lại phân ra còn lại tiền toàn là ngươi ta và cha ngươi t ổ n điểm nuôi láo tiền là được rồi tiêu hành vân không chút nghĩ ngợi nói ra dưỡng lao sự việc không cần các ngươi quan tâm về sau ta phụ trách cho các ngươi dưỡng lao thì ở trong biệt thự của ta nhiều như vậy căn phòng tùy cho các ngươi tuyển bằng vào ta tốc độ kiếm tiền mời tám cái bảo mẫu chăm sóc các ngươi cũng cùng không được lời vừa nói ra p h ù mẫu cũng vui vẻ cười ha h a ha h a chúng ta cũng không phải g i ả đến không thể động mời cái gì tám cái bảo mẫu một cái sẽ không cần mời chờ ngươi kết hôn có hài tử chúng ta còn có tinh thần và thể lực giúp ngươi mang hài t ử đâu tiểu nhi tử có thể làm chàng bảo đảm về sau cho mình dưỡng lao để bọn hắn thật là vui đừng nhìn hiện tại trong thôn cũng không thiếu tiền nhưng mà vì dưỡng lao vấn đề cả ngày náo mâu thuẫn lao đại thôi lao nhị lao nhị thôi lao tam lao tam vờ như không thấy ra ngoài làm công không trở về nhà nguyên nhân chính là như thế trong thành viện dưỡng lao sớm đã trụ đầy không ai chiếu cố lao nhân mặc dù không lo ăn uống nhưng mà tại bọn hắn trong ánh mắt không nhìn thấy quăng cả ngày nhốt tại viện dưỡng lao trong tượng ngồi tù giống nhau ngày mai biệt thự hoàn thành chúc mừng một chút sự việc cũng đã sớm nói phụ mẫu bảo ngày mai không tới cá để ở nhà giúp đỡ đêm đã khuya cho tới nơi này mọi người đã chuẩn bị trở về phòng đi ngủ tiêu hành vân nằm ở trên giường đang chuẩn bị bước vào mộng đẹp phân thân hải xả chỗ nào đột nhiên chuyển đến phản hồi nó rời đi cảng khẩu trên nửa đường thế mà gặp được hai chiếc bạch ra chính là buôn lậu thuyền nhìn xem thuyền buôn lậu trên nước ăn chiều sâu liền biết phía trên tràn đ ầ y hàng này hai chiếc thuyền hàng rất lớn có dài năm mươi sáu mươi mét dán g vẻ thì rất nặng phân thân hải xà dưới thuyền mặt thử một chút cuốn k h ô n g ở thì lắc bất động thì này lúng túng bầu không khí cũng đến mức độ này nếu không đem chúng nó làm chìm không chỉ trên mặt mũi không qua được chính mình nội tâm đều sẽ tan vỡ tiêu hành vân đột nhiên nghĩ đến một cái cách nhường phân thân hải xà chui vào lấy thuyền tìm được rồi đáy biển thiệt vị trí dùng mập mạ tiểu làm chạo đối van cào đống chốc vốn là vết gỉ loang l trong nháy mắt bị nó cào ra đây một cái đại lỗ thủng cái gọi là kim loại tại móng của nó trước mặt dường như b ã đậu giống nhau nhiều đ ớt nhìn thấy c h í n quả phân thân hải x a lập tức tinh thần tỉnh táo theo lỗ thủng chỗ tiếp tục cào trong nháy mắt một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện nước biển theo lỗ thủng chỗ điên cùng tràn vào khoang thuyền dưới đáy phân thân hải x a ngây ngẩn cả người lắc lư to lớn đầu túi đầu nhìn nhìn mình mập mạp tiểu lầm trào ngắn như vậy uy lực đã vậy còn có đại chương hai t h ế nào thì xui xẻo như vậy đâu chương hai t h ế nào thì xui xẻo như vậy đâu một chiếc chứa đầy thuyền hàng móc một cái đại lỗ thủng là được rồi nước biển theo đ á y thuyền đ i ê n c u ồ n g tràn vào khoang thuyền trên cơ bản đã có thể phán định chiếc này tàu hàng đắm chìm lỗ thủng quá lớn không chận nổi phân thân hải xạ bắt t r ư ớ c làm theo dùng phương pháp giống nhau lại đem ngoài ra một chiếc thuyền buôn lậu đáy biển việt khu vực lấy ra một cái đại lỗ thủng làm xong những thứ này phân thân hải xạ vì tốc độ nhanh nhất rời khỏi vùng biển này núp ở 2 0 0 0 mét bên ngoài đáy biển yên lặng quan sát này hai chiếc thuyền biển hóa lần đầu tiên làm lớn như vậy ra hỏa kinh nghiệm không nhiều còn không biết công kích hiệu quả có thể hay không để cho chính mình thỏa mãn trên thuyền dường như có hoảng sợ bận rộn thân ảnh thử nghiệm tu bộ lậu tất cả nỗ lực đều là p h í công thế là có người bắt đầu p h ó n g cứu sống cao su xuồng cạy ạc mặc vào màu cam áo cứu sinh chuẩn bị nhảy xuống biển b ằ n mệnh sau mười mấy phút thuyền viên đã bắt đầu thoát khỏi n g h i ê n g chính là buôn lậu thuyền phụ cận thuyền nhìn thấy hai chiếc s ắ p đắm chìm tàu hàng phóng thang treo đem cứu sống cao su xuồng cạ trên thuyền viên cứu được đi lên nửa giờ sau hai chiếc tàu hàng triệt để đắm chìm căn bản không kịp cứu viện lúc này bạch vệ trạch vừa tiếp vào báo cáo của thủ hạ nghe nói hai chiếc nhanh đến bến tàu chính là buôn lậu thuyền xảy ra bất chắc đắm chìm lập tức nổi trận l Liên nói phía trong ê n chính là buôn sáng trọng, mỗi một chiếc nhập hàng tổn chính Đừng nói kiếm tiền, lần này ngay cả tiền vốn cũng đổi đến nhà n đổ đấy điểm đổi chiếc cái ức, chiếc cái ức. cả phí hai trí ít là lậu là bà xe g một mỗi kiếm ạ Tại i thể sao có h Hai chiếc thuyền h ư vậy? n à đ ồ này g Trong thời chuyện chìm. sẽ ra n đám chìm. Trong này, tuyệt đối có vấn đề cho lão tử điều tra mặc kệ hao phí bao nhiêu đều phải tra cho ta cái thủy lạc thật ra cha là khẳng định phải tra nhưng tuyệt đối không phải hiện tại nặng như vậy thuyền hàng trong thời gian ngắn thì v ẫ t không được về phần bên trong xe sang trọng theo đuổi nước sau xe sang trọng còn có thể gọi xe sang trọng sao với lại hắn cũng không dám công khai nhường chính phủ điều tra vậy đơn giản đem bạch ra buôn lậu chứng cứ công khai tuyên truyền ra ngoài nhà mình thì có tàu trục vớt thì có chuyên nghiệp thợ lặn để bọn hắn ngày mai đi trước điều tra một chút nguyên nhân lại nói một đêm này bạch duệ chạy không ngủ rất nhiều chủ sự bạch ra nhân thì không sao luôn cảm giác ở đâu xảy ra vấn đề nhưng lại ai cũng không nói lên được chẳng qua tiêu hành vân ngủ được rất tốt m ộ ư ơ i giờ sáng phá hoa cùng bay pháo anh minh phụ m â u thậm chí g i ú p hắn mời một cái vũ sư lội tại chiêng t ố n g tiết tấu bên trong nói cho tất cả xa phố thôn phòng ở mới đ á kín đại ca đại tẩu cũng không dám nói phụ mẫu bất công bởi vì bọn họ đã sớm hỏi thăm rõ ràng nhà này căn phòng lớn đúng là tiêu hành vân chính mình kiếm tiền đóng tốn hao rất cao phụ mẫu cho dù nghĩ ra tiền cũng không thể lực đóng ra như thế khí phái b ệ tự h người trong thôn nghe được tiếng động đều đi ra nhìn xem náo nhiệt cho bọn nhỏ chuẩn bị cả mừng chuẩn bị cho đại nhân thuốc lá mặc kệ bọn hắn trong lòng có nhiều toan mặt ngoài chúc mừng lời nói hay là sẽ nói vài câu trong thôn họ vương mấy cái đau đầu theo vương l á hổ vương siêu đám người bất ngờ bỏ mình không ai dẫn đầu đã sớm làm ầm ĩ không nổi t r o n mắt nhìn tiêu hành vân một nhà theo chúc mừng phòng tân hôn hoàn thành suy nghĩ nhiều lấy mấy gói thuốc dũng khí đều không có chúc mừng xong tiêu hành vân một nhà cử hành đơn giản đến hội mời công nhân ăn cơm trong thôn có tình lui tới người ta cho lì xì cũng có thể đến uống rượu mừng chẳng qua tiêu ra tại xa phố thôn thuộc về ngoại lai hộ thân hữu không nhiều chỉ góp đủ rồi hai bàn Tông tộc thế tại tỉnh rất trong tông tộc thế lực, tiêu hành vân thì không không mân ảnh hưởng lớn, nhưng nhà hành vân nào. gì lực lực có lực, có cách Vì chỉ cần mình đủ cường đại có vấn đề gì cũng có thể thoải mái giải quyết làm xong mới chuyện phong ố c tiêu hành vân tiếp tục câu cá bởi vì anh em bạch gia vội vàng điều tra tàu đắm sự kiện đem tất cả thủ hạ cũng phái ra ngoài không còn thời gian tập kích tiêu hành vân cho nên trong khoảng thời gian này tiêu hành vân trôi qua rất thoải mái bạch gia đắm chìm hai chiếc thuyền hàng sự việc không hề có trên tin tức nhưng mà bến cảng bến tàu khắp nơi đều là tương tự nghe đồn cá rịa nghe được tin tức này sợ tới mức sửng sốt một tuần lễ không dám ra cửa sợ bị người cha được cái gì trực tiếp chầm hại đóng kín chẳng thể trách đại tiêu để cho ta điều tra bạch ra chính là buôn lậu thuyền thông tin n g u y ê n lai、like、hắn ra tay ác như vậy trực tiếp làm chìm hai chiếc đại tàu hàng A hắn là làm sao làm được bởi vậy suy đoán trong tay hắn khống chế lực lượng đã sớm vượt qua đau ra hắn vì sao còn để cho ta t i ể u này t i ể u lâu la giúp đỡ là để mắt ta hay là muốn tìm cái nguyên do thuận tay đem ta diệt đi về sau nhìn thấy hắn ta nhất định phải lại cẩn thận k i ê m tốn chỉ cần không giết ta để cho ta ra vẻ đáng thương đều được tại đây chủng kỳ quái bầu không khí dưới tất cả hạ thị một mảnh tường hòa yên tĩnh người bình thường căn bản không biết phát sinh qua chuyện gì trải qua những thứ này thiên nỗ lực. bạch duệ trạch cùng bạch như ngọc rốt cuộc tìm được tàu hàng đắm chìm nguyên nhân bởi vì đắm chìm góc độ vấn đề thợ lặn một t h ằ n g không nhìn thấy t r ư ớ c c h ầ m bên ấy đáy thuyền tình huống sử dụng nhiều chiếc tàu trục ớt cuối cùng đem tàu hàng xê dịch một chút thấy do đáy thuyền tình huống đáy biển p h i ệ t phụ cận thế mà nát một cái đại lỗ thủng kia lỗ thủng có chút kỳ lạ như là đâm vào trên đá ngầm sinh ra dấu vết lại giống bị cái quái gì thế bắt ra tới dấu vết lỗ hổng cao thấp không để ự thợ lặn nhìn xem bồi dối đời này gặp qua nhiều như vậy tàu đắm có bị báo thổi lật có đụng đáy thuyền bộ v tượng hoa cúc giống nhau bất quy tắc hắn không dễ phán đoán cái gì chỉ có đem trước mắt một màn này thông qua quay video hoàn chỉnh ghi chép lại ngoài ra một con thuyền chở hàng phụ cận thợ lặn thì phát hiện vấn đề giống như trước mang theo một tia hoảng sợ cùng bất an đem đáy thuyền t h i ệ t chỗ tổn hại vô xuống chờ bọn hắn nổi lên mặt nước đem đáy nước lục tương điều ra đến nhường tàu trục vớt trên chuyên gia quan sát không cần chuyên gia nói cái gì anh em bạch ra nhìn thấy hai chiếc tàu đắm vô dụng ra tới lỗ thủng lớn cái gì đều hiểu cái gì xô ra đến lớn như vậy lỗ thủng nếu phụ cận không có đá ngầm đó chính là bị vũ khí gì tập kích mặc kệ là người hay là quái vật gì tuyệt đối không thể nào đem kim loại thuyền hàng cầm ra đến một cái đại lỗ thủng bạch duệ trạch có chút nhớ nhát tại chuyên gia ra kết luận trước đó đại h ố n g đại thiếu hắn sợ hãi đúng không biết sự vật sợ sệt nếu phụ cận có rất nhiều đá ngầm hắn khẳng định tin tưởng đây là c h ạ m đến đá ngầm mới đắm chìm nhưng mà nơi này là bình thường tuyến hàng không cái gì đá ngầm đều không có phụ cận mười mấy trong biển đều không có như thế lồi ra đá ngầm xuất hiện lỗ thủng chỗ cũng không có khả năng là hai chiếc thuyền hàng chính mình đụng không đụng được vị trí kia nếu như nói là cái gì đáy biển cự thú đụng ra tới tia đầu của nó được có nhiều dán chắc mới có thể đem kim loại đ á y thuyền xô ra một cái đại lỗ thủng hoặc nói dạng này biển sâu c ự thú trưởng móng vuốt hoặc là sườn dài bạch duệ trạch nội tâm đang khủng hoảng trong đó một vị chuyên gia nói chuyện bởi vậy chỗ tổn hại có thể phỏng đoán tàu hàng tại đắm chìm t r ư ớ c khẳng định gặp phải vũ khí công kích mới biết sinh ra dạng này tổn hại dấu vết tỉ như ngư lôi loại hình một vị khác chuyên gia giã thâm dĩ vi nhiên ta nghĩ các ngươi hay là báo cảnh sát đi nhường chính phủ chuyên gia tham dự điều tra bởi vì ta hoài nghi này hai chiếc thuyền hàng gặp phải nước ngoài thế lực đối địch tàu ngầm tập kích ừ n tán thành trừ ra vũ khí hiện đại tập kích không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể tùy tiện tại kim loại tàu hàng dưới đáy lưu lại lớn như vậy lỗ thủng có ngọa long chỗ trong vòng ba bước tất có phượng sổ những thứ này chuyên gia kết quả điều tra đem bạch duệ c h ạ c h theo chân tướng biên giới kéo xa bạch như ngọc nhỏ giọng nói ra đại ca các chuyên gia nói rất có đạo lý ta nghĩ nên gặp phải ngư lôi tập kích bất quá chúng ta này hai chiếc thuyền có thể không thể lộ ra ngoài ánh sáng không thể giao cho chính phủ điều tra việc này cứ định như vậy đi bạch duệ trạch vô đuổi ngựa mặt hán ta thế nào thì xui xẻo như vậy đâu chương hai trăm chín mươi sáu cầu ngươi sống yên ổn một quãng thời gian đi chương hai trăm chín mươi sáu cầu ngươi sống yên ổn một quãng thời gian đi nay hai chiếc tàu hàng đã không có vớt giá trị trên thuyền xe sang trọng ngâm thủy vớt lên đến vậy không đăng giá về phần hai chiếc tàu hàng bắt bọn nó vớt lên tới chi phí có thể định chế hai chiếc càng lớn mới thuyền cho nên bạch duệ trạch tự nhận không may kích cũng không dám kích một tiếng yên lặng tiếp nhận ngay cả thuyền mang hàng mười mấy ước thứ bị thiệt hại từ muốn xuống tay với tiêu hành vân lão tử liền bắt đầu xui xẹo chân mẹ nó tà môn nhưng lão tử chính là không tin tả chờ ta đem tàu đắm chuyện sau này xử lý sạch sẽ sau đó tiếp tục để cho thủ hạ giết a ngọc nói ngươi vận khí tốt ha ha ta nhìn ngươi vận khí năng lực tốt tới khi nào một người chết năng lực có cái gì tốt v ậ n khí đối mặt trước mắt hỗn loạn vớt hiện trường bạch vệ trạch sơ tâm không đổi vẫn muốn giết chết tiêu hành vân hôm nay tiêu hành vân vừa mới câu cá trở về thì nhận được tống an kỳ điện thoại nói tống ra dựng vào phan ra viên đế đô một cái thương gia đồ cầu người đem trong tay một ít hàng tồn cũng bán đi lại thêm trước mấy ngày phòng đấu giá xử lý đồ s ứ hôm nay cho tiêu hành vân đầu tư chứng cầu ý kiến công ty đánh khoản hai mười tám ư c những này là quay vòng một vòng sạch sẽ tiền nếu không tiêu hành vân có thể đạt được càng nhiều vàng hưu của ngươi trong tay còn có hàng tôn sao thật không dễ dàng dựng vào cái này đ ạ i thương ra đồ cổ có tốt đồ s ứ mặc dù ra so với ta trước kia hướng phòng đấu giá đưa hàng đơn giản nhiều có thể còn có chút đi chờ ta sau khi về nhà lại gọi điện thoại hỏi một chút ừ đúng mấy ngày gần đây nhất ta không có việc gì mang ta ra biển cầu cá chứ sao có thể sắp đặt sáng sớm ngày mai xuất phát từ lần trước tại trong khách sạn tống an kỳ cúng họng cơm sau đó gần một tháng đều không có dám t r e u chọc tiêu hành vân không phải sao trong tay đồ cổ toàn bộ bán đi lại bắt đầu đắc ý muốn ra biện thư giãn một tí nói chuyện điện thoại xong tiêu hành vân đem thuyền d ừ n g s á t ở bến tàu xa phố quy củ cũ trên thuyền còn lại hơn ba trăm cân tạm ngư bán hơn một vạn khối tiền nhường xung quanh trên bến tàu người ghen tị không nổi đem du long hiệu dọn dẹp sạch sẽ tiêu hành vân lái xe hồi thôn cửa thôn biệt thự đã hoàn toàn kết thúc công việc sân nhỏ thì xây dựng được sạch sẽ xinh đẹp cửa chính đá của đường thì do hắn xuất tiền xây dựng thành xinh đẹp bằng p h ẳ n g đường xi măng mặc dù là phòng ở mới nhưng dùng vật liệu vô cùng tốt kiểm tra sau đó cũng không có cái gì phổ ấ p mãn đệ hít có hại khí thể siêu tiêu vấn đề tiêu hành vân lần trước hồi thôn sẽ ngủ ở phòng ở mới tắm rửa cái gì dễ dàng hơn chẳng qua buổi tối lúc ăn cơm hay là hồi nhà cũ cùng phụ mẫu tại cùng nhau ăn cơm náo nhiệt lúc ăn cơm tiêu hành vân điện thoại di động văng lên là tạ vũ tình đánh tới a vân nhà các ngươi định chế mới thuyền cá hai ngày này là có thể giao phó sử dụng các ngươi tranh thủ đến một chuyến thủ tục có thể làm sửa lại cảm ơn a tỉnh ngày mai ta liền để phụ mẫu quá khứ xử lý thủ tục ngươi để người giúp đỡ hiệp trợ một chút ta cùng người khác đã hẹn còn muốn ra b i ể n câu cá thì không đi qua như vậy á vậy được rồi ngươi câu cá quay về còn nhớ gọi điện thoại cho ta sinh nhật của ta h ế n hội muốn mời người tham gia ngày nào à sinh nhật ngươi ta khẳng định được thăm ra câu cá cái gì nào có sinh nhật của ngươi quan trọng ha ha n à y còn không sai bị lắm chờ chút ta liền đem điện tử thư mời phát điện thoại di động của ngươi bên trên cúc điện thoại tiêu hành vân quét mắt một vòng n h ẹ chặt thông tin quả nhiên nhận được tạ vũ tỉnh gửi tới sinh nhật thư mời nhìn xem một ít thời gian tại bốn năm ngày sau đó không chậm trễ chính mình ngày mai ra b i ể n câu cá về thời gian hoàn toàn tới kịp cẩn thận suy nghĩ một lúc cảm giác này thời gian có chút quen thuộc dường như một năm trước cứu ngắn lúc ngay tại lúc này điểm trước sau thời gian trôi qua thật nhanh cả ngày ở trong biện câu cá đã mắt lại quá khứ một năm trong khoảng thời gian này phân thân hải xà nhìn rất nhanh đã theo làm sơ tiểu hải xà trưởng thành hơn bốn mươi mét biển sâu c ự vật mà chính mình thì theo làm sơ kẻ nghèo hèn biến thành không nhiều nghèo kẻ nghèo hèn xuất thân chỉ có ba bưu đức cùng tạ vũ tình dạng này phú bà so sánh vẫn như cũ tranh lệch cực lớn suy nghĩ một chút tiêu hành vân cảm khái rất nhiều mẫu thân ở bên cạnh mừng rỡ d o hỏi nhị bảo ngươi đang suy nghĩ gì đấy nhà ta thuyền cá có hay không có thể giao phó sử dụng tiêu hành vân này mới lấy lại tinh thần hồi đáp à đúng vậy ngày mai ngươi cùng ta cha là có thể đi xưởng đóng tàu hồng vật làm tương quan thủ t ụ phụ thân sướng đến phát rồi, rồi. trong h h c nhà t tốt quá, ha ha, h n nhà ta mới thuyền cuối cùng có thể xuống nước. không phải du thuyền trong thôn ngoài thôn đều là người quen bị người nhìn thấy mang về nhà nữ nhân những kia a công bà khẳng định sẽ nói lung tung cái gì xử lý không tốt đến tiếp sau tiêu hành vân có đôi khi cảm thấy hay là khắc mang về nhà nữ nhân một mực du thuyền trên thì rất tốt thực sự muốn đ ổ i chỗ cũng được ở khách sạn n h à t r ờ i đã sáng tiêu hành vân sau khi rửa mặt mở ra xe bán tải tiến về bến tàu nối liền tống an kỳ cùng nhau ăn điểm tâm gần một tháng không gặp hai người đều có chút đặc biệt tưởng niệm lái ra bến tàu sau đó hai người tại điều khiển vị liền bắt đầu huyết kỹ tống an kỳ vội vàng làm ăn câu cá thời gian càng ngày càng ít người thì nuôi được ngày càng ớt át tỉ mị hóa trang phía dưới trước kia vì câu cá mà dám đen ra thịt đã sớm khôi phục chấm nón về sau khác thường xuyên câu cá thật không dễ dàng nuôi quay về lại dám đen thì không dễ chơi không thể nào trước kia dám đ e n lúc ngươi thì chơi đến thật vui vẻ à. nữ nhân này nói chuyện ngày càng không chút kiếm kỵ lần trước cho nàng giáo hấn nhìn tới còn chưa đủ lần này ra biển trừ r a mang tống an kỳ ra đầy câu cá dung o ạ n tiêu hành vân còn muốn vớt một ít đồ xứ lò định đi lên tất nhiên tống gia có tiêu thụ phương pháp tiêu hành vân chắc chắn sẽ không nhường chân quý đồ xứ vĩnh viễn trôn ở l á y biển đổi thành tiền mới là chính mình trên đường đi hai người bọn họ chơi đến vui vẻ lại không lưu ý phía sau lại có một chiếc du thuyền câu cá đi theo thậm chí còn có hai chiếc khoảng ba mươi mét thuyền cá thì ở phía sau chậm rãi đuổi theo tiêu hành vân vừa mới bắt đầu không có lưu ý nhanh đến tàu đắm đời tống phụ cận hải vững lúc mới cảm giác không thích hợp bởi vì này chút ít thuyền theo quá gấp một đường trên đều là như thế không thể nào vừa khéo như thế cái này khiến bị dết tâm á m lên mẹ nó mới sống yên ổn chừng một tháng lại bắt đầu là bạch duệ trạch hay là bạch như ngọc nếu không t r a được lao tử để các ngươi cùng nhau táng thân bụng cá tiêu hành vân lúc này thật sự nổi giận trong khoảng thời gian này vốn cho rằng anh em bạch ra lại bởi vì thứ bị thiệt hại hai chiếc thuyền buôn l ậ sự việc mà tỉnh lại hành vi của mình. không ngờ rằng một tháng vừa qua khỏi lại bắt đầu quay ác phái thuyền theo dõi chính mình là nghĩ tiếp tục dò xét trong tay mình đồ cổ nơi phát ra vấn đề hay là muốn diệt hết chính mình nếu như muốn giám thị chính mình phái một chiếc du thuyền đến là được rồi hiện tại một chiếc thuyền hai chiếc thuyền cá rõ ràng không phải giám thị đơn giản như vậy kẻ đến không thiện a các ngươi liền không thể và sự việc bình tĩnh một quãng thời gian sao ta giết người hải xà giết người cũng không thể quá tấp nập a c ầ u các ngươi lại sống yên ổn một quãng thời gian đi ta nhường hải xà tiễn các ngươi lên đường chương hai r a biển nhập hàng chương hai ra biển nhập hàng tiêu hành vân trong lòng phẫn nộ chính suy tư muốn không để phân thân hải xà ra tay đã thấy phía trước lái tới một chiếc hải cảnh tàu tuần tra to lớn màu trắng thân thuyền treo lấy ngũ tinh hồng kỳ lập tức để người mừng rỡ phía sau theo dõi một thuyền hai thuyền nhìn thấy tàu tuần tra xuất hiện không để lại dấu vết thay đổi phương hướng theo du long hiệu sau h ô n g phương bắt hơn trăm mét vị trí lách đi qua ý kia rất rõ ràng ha ha chúng ta chỉ là đi ngang qua đồng chí hải cảnh đường hiệu làm a tàu tuần tra chỉ là đi ngang qua tuyến hàng không chế biến tốc độ chế biến cũng không cảm thấy đến tiêm một thuyền hai thuyền có cái gì chỗ gì thường trong biển rộng nha cái gì thuyền cũng có chung ỉ c h n có r quanh thuyền dần dần cũng rời đi tiêu hành vân không hề có vội vã tới gần tàu đắm đời tống vị trí mà là đổi một cái phương hướng hành xử mười mấy trong biển sau đó mới tìm được một cái thích hợp câu cá địa điểm tống an kỳ lần này ra biển chỉ là muốn qua đem nghiện ở đâu câu cá nàng tịnh không để ý nàng thậm chí không quan tâm có hay không có ngư chỉ cần có tiêu hành vân là được rồi ánh nắng gió nhẹ sóng biển du thuyền nếu như không phải sợ g i á m đen nàng hiện tại liền muốn thay đổi đồ tám ở bên cạnh mỏ cá tiêu hành vân tại câu cá đồng thời nhường phân thân hải xà xem xét một thuyền hai thuyền vị trí phát hiện bọn hắn có thể bị đột nhiên xuất hiện tàu tuần tra dọa cho bể mật gần chết lại một hơi chạy ra m ư ờ i mấy trong biển cũng không có trở về tìm kiếm du long hiệu ý nghĩa đã như vậy tiêu hành vân cũng không có lãng phí thời gian chính mình cùng tống an kỳ trên thuyền an tâm câu cá nhường phân thân hải xà đi phía trước trong ránh biển chọn lựa mới đồ xứ lò、định. phân thân hải xà xe nhẹ đường quen đã đến danh b i ể n rồi đáy vì nó hiện tại hình thể đã có thể trong b i ể n sâu xương vương xương bá cái gì thiên địch sẽ không cần sợ hãi cho nên nó đã đến khu vực tàu đắm sau đó núp trong phụ cận cái gì sang ngư bạch tuộc khổng lồ tiểu hải quy tiểu hải xà tất cả đều bỏ trốn mất dạng không có cái nào n g ố c lớn mật còn dám tranh trong tàu đắm không đi ra phân thân hải xà đầu quá lớn đã chui không lọt tàu đắm thương chỉ có thể cơ hai con tiểu bàn trảo đem chiếc này tàu đắm móc ra một cái lối đi theo bên ngoài đến bên trong nhìn thấy hoàn chỉnh đồ sứ thì lưu lại phát tái thì ném ở bên này một hủy đi mới phát hiện trừ ra đ phía dưới trong phòng kế còn có một số tinh mỹ kim ngân khí cố những thứ này tinh mỹ kim ngân khí vốn là tác phẩm nghệ thuật không thể vì vàng bạc trọng lượng mà tính toán giá cả phân thân hải xà tốn hao một chút thời gian chọn lựa ra ba mươi đồ s ứ lò định hai mươi cái kim ngân khí cố tại phụ cận tìm thấy một cái vứt bỏ lưới đánh cá thử một chút dăm chắc trình độ phát hiện còn có thể dùng liền xé một đại đồng trở thành túi lưới tử đem những vật này toàn bộ chứa vào cùng nhau nói đến dường như rất nhiều nhưng mà hải xà đầu đã lớn lên giống lầu nhỏ phòng giống nhau đại đồ cổ sắp xếp gọn sau đó đặt ở trong miệm cùng ngậm một mảnh g i ư hoàn giống nhau đơn giản. Hải xa tuyển đồ tốt. lập tức trở về du long hiệu phụ cận phòng ngừa những kia không biết sống chết một thuyền hai thuyền gây sự tình trong đêm tiêu hành vân vì an toàn lại đổi một chỗ câu cá những kia gây sự thuyền thì càng tìm không thấy vị trí của bọn hắn hai người bọn họ không chút hoang mang tại nơi này câu được ba ngày đem khoang đông lạnh tràn đầy thì tại bong tàu cùng trong khoang thuyền lưu lại kịch liệt dấu vết hai người cũng rất hài lòng đang vui đùa đồng thời còn có thể câu cá kiếm nhiều tiền cuộc sống như vậy bọn hắn làm không biết mệt thường, thường liền muốn hẹn đến đi ra hải mấu chốt nhất chính là tiêu hành vân thừa dịp tống an kỳ lúc ngủ đã sớm đem phân thân hải xà chọn lựa năm mươi món đồ cổ m ò được trên thuyền núp trong lẩn nấp vị trí đây mới là chuyến này quan trọng nhất mục đích cũng là kiếm lợi nhiều nhất làm ăn phương pháp trở về bến tàu hạ thị đem lưu ban sau đó tại hồi bến tàu xa phố trên đường tiêu hành vân phát hiện bạch ra ba chiếc thuyền buôn lậu rời đi bến cảng không biết tiến về chỗ kia làm buôn lậu làm ăn đi t i ê n lặng ghi lại này ba chiếc thuyền số hiệu cùng bề ngoài đặc thù cũng nhường phân thân hải xà tại đây ba chiếc trên thuyền lưu lại một chút ít đặc t h khí tức chờ chúng nó trở lại lúc ly rất xa nó thì có cảm ứng hộ tống du long hiệu trở về bến tàu xa phố sau đó. phân thân h ả i sạt thì lại lần nữa về đến cảng hạ thị bến tàu cần phải trải qua tuyến hàng không bên trên tại vùng biển này dưới đáy chứng cứ chỉ cần nhìn thấy bạch ra chính là buôn lậu thuyền quay về thì dùng móng đuốt cho chúng nó mấy cái nữa hưng ác tiêu hành vân tại bến tàu xa phố đem còn lại tạm ngừ bán hơn hai vạn khối tiền sau đó tống an kỳ hai tên nữ vệ sĩ sớm đã trở tại bến tàu đem nàng đưa tiễn sau đó tiêu hành vân đem trên thuyền đổ cổ điểm mấy lần đưa đến xe bán tại bên trên đưa về cửa thôn trọng biệt thự hắn cũng lời xử lý phía trên dấu vết chỉ dùng thanh thủy thanh tẩy một chút lại đơn giản một chút thủy chúng lên phó còn sót lại sự việc giao tất cả cho tống an kỳ nàng dù sao cũng là chuyên nghiệp chuyện chuyên nghiệp giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại nghe được phụ mẫu cùng đại ca dọn đại tẩu bọn hắn đứng ở nhà của đại ca cửa nói dỡn âm thanh rất lớn tiêu hành vân nhìn xem một ít thời gian không ngờ rằng bọn hắn hôm nay hồi tới sớm như thế cha mẹ đại ca đại tẩu các ngươi hôm nay hồi đến như vậy sớm a ngư lấy được thế nào tiêu hành vân đi ra nhà mình sân nhỏ hô mẫu thân vui sướng nói ra nhị bảo cũng quay về rồi à chúng ta hôm nay không có ra biển đánh cá đi xưởng đóng tàu hồng vận đem thủ tục làm thỏa đáng sau đó thuyền cũng lái về sáng sớm ngày mai chúng ta xử lý một cái mới thuyền ra b i ể n nghi thức b á i b á i mẹ tổ phóng mấy pháo nổ náo nhiệt một chút tiêu hành vân vừa ra hải câu cá chính là ba ngày tính toán thời gian mới thuyền cá thì xác thực nên làm hào thủ tục thế nào đúng mới thuyền hài lòng không thỏa mãn quả thực rất hài lòng đúng ngươi cùng hồng vận tiểu tạ tổng là quan hệ như thế nào con gái người ta có thể rất xinh đẹp à, thái độ cũng không phải thường tốt toàn bộ hành trình mang theo trợ lý giúp chúng ta xử lý thủ tục thỏa mãn là được ta cùng a tình là bằng hữu trước t i ê cùng ngươi đã nói chỉ là bằng hữu sao đáng tiếc xinh đẹp như vậy cô lương về sau không biết tiện nghi chó nhà của ai c o n non ta ngược lại thật ra nghĩ cho ngươi đi truy chẳng qua xem xét nhà chúng ta điều kiện nhìn nhìn lại điều kiện của người ta ta nghĩ ta hay là khắc cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga ừng đúng đúng tiêu hành vân chỉ có thể che giấu lương tâm phụ h o a mẫu hậu đại nhân hung ác lên ngay cả mình đều mắng người khác còn có thể nói cái gì đó đại ca cùng đại t ẩ u muốn nói lại thôi bọn hắn cảm thấy tiêu hành vân cùng tạ vũ tình quan hệ có thể không chỉ bằng hữu đơn giản như vậy nhưng mà nghĩ tiêu hành vân hướng trên thuyền mang theo nhiều nữ nhân như vậy chính mình cái gì cũng không nói để ăn mừng mới thuyền làm tốt thủ tục buổi tối người một nhà không có nấu cơm đến a lỗi tiệm cơm ăn một bữa lớn sáng sớm ngày thứ hai tiêu hành vân cùng người nhà đã đến bến tàu cho mới thuyền làm xuống nước ra biển nghi thức cái này cùng mua xe mới cũng muốn cột lên hồng bộ cái phóng mấy b ả n pháo giống nhau đồ một cái may mắn cùng tâm lý an ủi xong xuôi nghi thức phụ mẫu mang theo đại ca đại tàu ra biển đánh cá thử một lần mới thuyền lưới kéo hiệu suất mà tiêu hành vân thì mang theo năm mươi món đồ cổ trực tiếp đã đến tống a n k ỳ tiệm đồ cổ nhường nàng tiếp tục giúp đỡ xử lý mọi người quá quen hợp tác số lần thì rất nhiều không có gì có thể giao phó đồ vật phóng tiêu hành vân quay người r Bởi vì mấy ngày n、no, a tú tú trong khoảng thời gian này tiêu hành vân một thẳng từ chối thiết tú tú tư nhân mời không muốn cùng nàng liên lụy quá sâu không ngờ rằng sẽ ở hạ thị đầu đường gặp được nàng dường như vừa dừng xe xong đang chuẩn bị bước vào hải sản nấu ăn cửa hàng hôm nay nàng mặc màu đỏ nát hoa váy liền áo dáng người cao gầy làn da tuyết trắng tựa một gốc hoa hồng có gai trong gió c h ậ p trởn mấy ngày không gặp đột nhiên gặp được phát hiện nàng vẫn là như vậy mê người tiêu đại gia hôm nay trùng hợp như vậy à, thế mà trên đường lớn gặp phải bình thường đều nói vội vàng ở trên biển câu cá đâu hiện tại cũng có thể theo giúp ta ăn cơm chưa à. kỳ thực ta hôm nay thì bể bộn nhiều việc mọi người đều nói nhất nhật phu thê bách nhà tần ta xem qua video theo dõi chúng ta cũng không chỉ một ngày vợ chồng đơn giản như vậy kéo dài một năm tình cảm nên không thành vấn đề hiện tại chúng ta không nói tình cảm chỉ là để ngươi theo giúp ta ăn một bữa cơm ngươi sợ cái gì cùng ngươi ăn cơm sợ sệt nhỏ nhặt nhỏ nhặt sau còn mẹ nó đặc biệt mệt lần trước lao t ử ở nhà nghỉ ngơi ư hai ngày mới chỉ hoan đến ha ha ta cũng giải thích với ngươi mấy lần lần kia là bất ngờ về sau cũng sẽ không nhỏ nhặt hai lửa ngươi a i là chó con ta còn là không tin ngươi bởi vì ngươi làm cầu dường như không có gì áp lực giống như lúc ừ tại cửa tiệm nhiều người như vậy ngươi chớ nói lung tung a thiết tú tú gắt một cái lại thừa cơ sắn trên tiêu hành vân cánh tay đem hắn kéo đến trong tiệm tiêu hành vân không thể làm gì chỉ có thể theo nàng vào trong ăn cơm vừa đi vừa nói nhà này hải sản nấu ăn cửa hàng tên có chút quen mắt ta thiết tú tú đắc ý nói ha ha thế nào khí phái a đây là ta mới mở chi nhánh chuyên môn làm hải sản nấu ăn xem xét bên trong bố cục cùng thiết kế phong cách có phải hay không cùng nhất phẩm tiên phong cách vô cùng tương tự cái này rất quá đáng chẳng những học lưu k ế phân mở hải dương nấu ăn cửa hàng còn bắt t r ư ớ c nàng trang trí phong cách trên đường đi trong tiệm nhân viên cũng cung kính sông thiết tú tú chào hỏi gọi nàng sát vẫn lúc này chính là ăn cơm thời gian làm ăn rất hot ghế dài vị trí dường như cũng ngồi đầy phòng vị trí cũng nhanh đầy thiết tú tú trực tiếp đem tiêu hành vân mang vào văn phòng của mình tại nơi này nàng càng thêm không kiêng nể gì cả trực tiếp đem h ắ n kéo đến trước bàn làm việc mở thẻm mới suy xét chuyện ăn cơm tiêu hành vân cảm thấy mình đối nàng không quá quen nhiều ngày không thấy hôm nay đột nhiên tiếp xúc hay là thật tươi chẳng qua thiết tú tú cũng không đồng đạo nàng cả ngày trong nhà vụ trộm quan sát làm sơ lưu lại video đúng tiêu hành vân quá quen thuộc không có gì có thể thẹn thùng tâm trạng trên thả vô c ù n g mở nàng hiện tại ý nghĩ là lao công đã chết lại trải qua chặt chẽ điều tra xác định không phải tiêu hành vân làm vì đền bù đúng tiêu hành vân tạo thành làm hại nàng quyết định cho thêm tiêu hành vân một chút để bù dù sao nàng hiện tại cũng là một người cô đơn không có gì ngượng ngủng mọi người cùng nhau vui vẻ là được rồi không phải sao trong nhà nghĩ tiêu hành vân lúc thường thường thì gọi điện thoại cho hắn lâu như vậy hôm nay cuối cùng đem hắn bắt lấy ăn cơm có ý gì nếu như không phải sợ bị đói tiêu hành vân nàng căn bản liền sẽ không để người tiễn bữa ăn đi vào buổi tối lúc rời đi tiêu hành vân một mực suy xét một vấn đề chính mình vì sao muốn cùng với nàng vào văn phòng đây không phải là dê vào miệng có sao hơn nửa ngày thời gian cứ như vậy đi qua mà chính mình còn không có là tạ vũ tình chọn tốt quả sinh nhật hôm nay sẽ không cần hồi xa phố thôn tiêu hành vân tại phụ cận mở một cái phòng lại cho hảo huynh đệ lão lục gọi điện thoại hẹn hắn ra đây uống rượu ă n xuyên nỗi thống khổ của mình nhất định phải hướng huynh đệ thổ lộ hết một chút mới có thể làm r ư ợ u hai người uống đến nửa đêm bia cũng chỉ xuống dưới sáu bình nhưng hai cái này thái kê thế mà uống đến siêu siêu vẹo vẹo lẫn nhau đỡ lấy trở về khách sạn tiêu hành vân ngủ một dấp đến m ư ơ i một giờ chưa mới tỉnh lại lão lục còn phải đi học đã hồi trường học hắn quét mắt một vòng trên điện thoại di động thông tin nhìn thấy có mấy đầu là tạ vũ tình gửa câu cá trở lại、đi. Buổi tối hôm n a y có thể đ ú n g g i ờ tham g i a sinh nhật có ủ của ta hội a ta A. Ta cha ta ta ghét tiệc sinh nhật, cha mẹ ta đem sinh nhật của ta hội trở thành kết thân hiến hội sinh sinh hiến hội hiến hội. hành, Mỗi lần cử hành, cũng cử c mẹ đem m ộ thể đống đáng g é t trước mặt ta soát tồn tại t ra hỏa h ở Ngươi cảm.、Người、có thể nhất định phải đến a nếu không ta sẽ bị những nam nhân kia phiến chết điện thoại của ngươi không có người nhận nhìn thấy cho ta hồi điện thoại nghe nàng y tứ là để mình làm tấm mộc a chẳng qua tất nhiên đã đáp ứng nàng đã sớm có giác ngộ như vậy ngược lại cũng không sợ người khác căm thủ tiêu hành vân rủi rủi con mắt huy động giao diện quả nhiên thấy phía trên có mấy cái điện thoại chưa nhận chính mình này phá thử lượng cũng là không ai bằng nhiều như vậy điện thoại thế mà không nghe được một cái thế là cho nàng trở về một chiếc điện thoại a tình ta hôm qua cùng bằng hưu uống nhiều rượu quá vừa t ỉ n h ngủ không nghe được t r o n g điện thoại di động ngươi không thể uống rượu liền thiếu uống một chút lần sau cùng bằng hưu uống rượu mang ta cùng đi ta giúp ngươi uống lật bọn hắn ngươi tiểu lượng tốt như vậy a bình thường nhưng khẳng định so với ngươi có thể uống đúng ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy tối nay tiệc sinh nhật ngươi xác định có thể tham gia a làm nhưng ta bây giờ đang ở hạ thị đơn giản thu thập một chút buổi chiều đến đúng giờ chẳng hai người lại trò chuyện vài câu lúc này mới cúp điện thoại tiêu hành vân sau khi rửa mặt tại trong t i ể u điếm phòng ăn tùy tiện ăn một chút cơm trưa liền đi cắt tóc đem chính mình đơn giản dọn dẹp bông c h ố c dựa theo tạ vũ tình nhắc nhở trang phục h à i tử thì mua một bộ mới không nói quá chú ý chí ít không thể quá lôi thôi làm nhưng quan trọng nhất quả sinh nhật thì không có quên này một vòng giày v ò tiếp theo tốn tiêu hành vân mười mấy vạn năm giờ dưới c h i ề u tiêu hành vân dựa theo giao ước thời gian đã đến tạ ra bờ biển biệt thự trang viên cửa rất náo nhiệt sớm đã rộn dằn dàng bên cạnh treo đầy một ít sinh nhật chủ đề trang trí có một ít quen thuộc khách nhân. sâu tại ven đường nói dẫn nói chuyện t i ế m cũng không vội nhìn vào trong tiêu hành vân cũng không biết nhau những người này đang chuẩn bị tới cửa đăng ký vào sân lại n g h e bên cạnh có người hô tên của mình Nô tiêu u y ế t nét mặt phức tạp, nhưng vẫn phức là đ tới. t i hành, hành vân nói g ư hôm ra người hồng sinh nhật, vận n g quên ta là ban hai người khẳng định có thể vào trong n ô tuyết cao mày nói ngươi khác ba hoa ta nghe nói tiểu tạ tổng sinh nhật tiến kỳ thực chính là kết thân yến ngươi nhất định là vì việc này mà đến ta nghĩ ngươi hay là thực tế một chút tương đối tốt biểu tỷ ta nói đúng môn bất đương hộ không đúng căn bản không thể nào cùng nhau tiêu hành vân gật đầu ngươi nói đúng nếu như không có chuyện gì lời nói ta đi vào trước về sau không sao đừng cho ta nói chuyện ta hiện tại thật sự không nghĩ phản ứng ngươi ngươi nô tuyết bị hắn nói móc được có chút bực bội đúng lúc này nô tuyết biểu tỷ trương hải lệ đến, đến rồi nhìn thấy tiêu hành vân liền đem lông mày vo thành một nắm trương hải lệ nói ra tiêu hành vân ngươi quả nhiên đến, đến rồi nhìn tới ta trước kia cho ngươi nói chuyện ngươi một chút cũng không nghe l ọ t hai a chẳng qua cũng tốt hôm nay thì để ngươi mở mang kiến thức một chút truy cầu a tỉnh thiếu ra nhà giàu có bao nhiêu thì để ngươi xem xét ngươi cùng bọn hắn có bao nhiêu tranh l ệ c á c ngươi tỉ m ộ i thật sự có bệnh tiêu hành vân xoay người rời đi đơn giản đăng ký một chút liền tiến vào biệt thự trang viên cùng nô tuyết trương hải lệ nữ nhân như vậy nhiều trò chuyện một câu tiêu hành vân cảm thấy tâm tình của mình rồi sẽ nổ tung thật nghĩ một quyền đánh khóc nàng nhóm a chương hai trăm chín mươi chín đánh cá thì thật không tệ chương hai trăm chín mươi chín đánh cá thì thật không tệ bạn gái trước ngô tuyết người này một t h ằ n g tràn đầy mâu thuẫn thèm thân thể của mình nhưng lại ghét bỏ trong nhà mình cùng thi lên đại học sau đó thì chủ động đưa ra chia tay sau đó còn nói là người nhà bức bách hai năm không thấy lại khắp thế giới nghe ngóng tung tích của mình đoán chừng theo biểu tỷ trương hải lệ chỗ nào nghe nói chính mình cùng tạ vũ tình quan hệ m ậ t tiết h vừa chua xót không rồi chít chít này ra nói mình quá nghèo căn bản không xứng với tạ vũ tình kỳ thực đây hết thể quan nàng hào chuyện a chỉ là không hy vọng tiêu hành vân tìm thấy phong phú hơn càng xinh đẹp so với nàng ưu tú hơn bạn gái mà thôi nàng mất thiên ly mã thì không hy vọng người khắc k � tiêu hành vân hơi tưởng tượng liền đã hiểu nô tuyết tâm tư cho nên mới quả quyết bước ra rời khỏi bước vào tạ ra biệt thự trang viên lúc này tiêu hành vân điện thoại di động vang lên là tạ vũ tình đánh tới a vân ta nhìn thấy ngươi ta nhường nô mụ mang ngươi ngươi lên lầu hai a có được hay không t i ê u lại có cái gì không t i ệ n phía d ư ớ i rối bởi ly tiệc tối còn có mấy mươi phút đấy tiêu hành vân quét mắt một vòng lầu hai thủy tinh quá c h ế t quang căn bản thấy không rõ tạ vũ tình ở phòng nào chẳng qua một cái năm sáu mươi tuổi nữ hầu lại gần tiêu hành vân dẫn hắn lên lầu đi vào phòng bên trong có một cỗ nhàn nhạt, nhạt long diên hương hương vị mùi vị kia tiêu hành vân quân a lần đầu tiên đến trong nhà nàng chính là vì bán long diên hương tạ vũ tình đang ăn cái gì bò bị tiệt thêm nước quả còn có một chén nước cấm tạ vũ tình quay đầu nói một tiếng a vân đến đến rồi ngươi trước tùy tiện ngồi ta phải trước giờ ăn một chút gì và hiến hội bắt đầu sẽ có một đống sự việc chờ lấy ta căn bản không dành ăn cái gì tiêu hành vân thuận tay đem món quà đưa cho tạ vũ tình nói ra ta có thể hiểu được đây là đang đường phố tiện tay mua một kiện tiểu lễ vật chúc ngươi sinh nhật vui vẻ cảm ơn tạ vũ tình nói xong mở ra đóng gói hộp thấy là một kiện mề đay bình an phỉ t h u y băng trùng dương lục làm bạch kim cùng k i m cương cảm n ạ o là ta yêu thích t i ể u dáng màu sắc cùng t i ể u dáng thật sự rất xinh đẹp thích là được cái này phỉ t h u y bình an trụ thật đắt sau khi giảm giá còn muốn mười vạn t h ố i so với tiêu hành vân một thân trang tử tiêu hàng hiệu trang phục hành vân cùng hai tử càng đáng giá. Vì tiêu hành vân xuất thân chút tiền ấy mặc dù không đáng giá nhắc tới nhưng bình thường tiết kiệm q u a n lên rồi tưởng tượng đến vẫn như cũ có chút thì đau và ra b i ể n câu cá lúc nhất định nhiều vớt mấy món đồ cổ đi lên mới có thể vớt lên nội tâm đau xót hai người đang nói chuyện thím thình lình nghe cửa chuyển tới một trung niên giọng của nữ nhân hô a tình trang dung thu thập xong sao cái kia ra ngoài trào hỏi khách nhân mẹ nhanh tốt chờ ta đem cuối cùng một ngụm b ò bị tiệt t t h n xong tạ vũ tỉnh đáp lại nói đang khi nói chuyện mẫu thân lữ đan bình đi đến nhìn thấy con gái căn phòng có một người đàn ông xa lạ sửng sốt một chút tử sắc mặt biến hóa chẳng qua nhìn thấy nữ hầu thì một mực chàng hầu hạ mới qua loa yên tâm a tỉnh vị này là tiêu hành vân đã đứng lên ân cần thăm hỏi nói a di mạnh khỏe ta là a tỉnh bằng hữu tiêu hành vân trước t i ê chúng ta từng gặp một lần lữ đan bình ký ức không sai qua loa tưởng tượng liền giật mình nói à ta nhớ ra rồi ta hiện tại dùng long diên hương chính là người cung cấp hôm nay người tới tham gia a tình tiệp sinh nhật ta thật cao hứng trước tiên có thể tại tân khách giao lưu khu chờ khuê phòng của nữ nhân hay là không cần loạn vào tốt ách a di đừng hiểu lầm ta chỉ là đi lên lên tiếng kêu gọi tiêu hành vân không ngờ rằng nàng sẽ trực tiếp đ u ổ i người tạ vũ tỉnh thì giúp đỡ giải thích mẹ cái gì khuê phòng không khuê phòng cũng niên đại gì còn có s ư n g hô thế này ta hô a vân đi vào phía dưới tân khách hắn cũng không nhận ra ta sợ hắn nhàm chán lữ đan bình không ngờ rằng con gái vì một người nam nhân lại ở trước mặt chống đối chính mình nàng lông mày cao lại quan sát tỉ mị tiêu hành vân vài lần lần trước nàng còn đang ở sinh bệnh mặc dù đã gặp tiêu hành vân một lần nhưng không có nghiêm túc dò xét qua hôm nay xem xét chỉ cảm thấy tên tiểu tử này thân hình c a o lớn ngũ quan tuấn lãng nhìn qua phi thường cường trắng hai mắt thần thái phi dương trên người có một c ô k i ê u c ă n g khó thuần g i ã tính khí tước chẳng thể trách từ mẫu thai bắt đầu vẫn luôn là độc thân con gái sẽ đem hắn mang vào căn phòng càng xem càng cảm thấy tên tiểu tử này t h u á n mắt trừ ra làn da phơi có chút đen không có cái khác khuyết điểm thế là nàng đẻ xuống trong lòng không nhanh hỏi tiểu tiêu a ngươi là người bản địa sao trong nhà phụ mẫu làm cái gì buôn bán tiêu hành vân hồi đáp sau đó nàng đúng nữ hầu nói ra ngô mụ người hô trang điểm đoàn đội đi vào mau chóng cho a tỉnh bổ trang tiệc tối sắp bắt đầu không thể làm trễ lại thời gian nói xong lại nói với tiêu hành vân tiểu tiêu a tỉnh lập tức liền muốn trang điểm lại ngươi một người nam nhân tại nơi này không tiện đi cùng a di xuống lầu tiêu a g ớ i i t h c hành vân không i không bật người. Người lại lại đầu đi theo thần sắc bất thiện lữ đan bình xuống lầu lữ đan bình muốn nói lại tôi h mấy lần nghĩ nói với tiêu hành vân chút gì nhưng lại ngừng rất nhiều tân khách đang lầu một tiến hội trong đại s ả n h nói chuyện h i ế m đột nhiên nhìn thấy lữ đan bình mang theo một vị cao lớn tuấn lãng nam từ trẻ tuổi xuống lầu lập tức chi trệ bọn hắn đồng thời đang suy tư người trẻ tuổi này cùng lữ đan bình là quan hệ như thế nào tiến hội còn chưa bắt đầu đem hắn mang lên lầu đây là trước giờ dự định con rể sao mọi người đều biết tạ vũ tình sinh này tiến kỳ thực chính là phụ mẫu thay nàng kết thân tiến hội cho nên rất nhiều tân khách đều là mang theo nhà mình tuổi trẻ con cháu đến thử vận khí một chút tạ ra có được chục tỷ tài sản mà chỉ có một con gái nếu ai biến thành tạ ra con rể này chục tỷ tài sản dường như liền thành hai người đồ c ư i quả thực làm ộ t vốn bốn lời làm ăn a hôm nay mang theo con cháu tham gia hiến hội tân khách cái nào không muốn cùng tạo ra kết làm quan hệ thông gia a kết quả mỹ hảo hoang tưởng vừa mới bắt đầu lại phát hiện lữ đan bình cho cái này trẻ tuổi tiểu tử đi rồi cửa sau trước giờ dẫn hắn lên lầu thấy vậy tạ vũ tình quả thực quá nhau tâm bằng cái gì a chỉ bằng hắn dáng dấp đ ẹ p t r a i ta nhổ vào xoáy có thể làm cơm ăn a a tại tạ ra xác thực có thể an bam xác thực cần phương diện này thiên phú trương hải lệ lôi kéo ngô tuyết chính cho nàng giới thiệu một vị phú nhị đại hai người phát hiện bầu không khí không đúng đồng thời quay đầu nhìn về phía thăng lầu nô tuyết có hơi ngạc nhiên nhìn thấy tiêu hành vân lại cùng tạ vũ tình mẫu thân lữ đan bình cùng nhau xuống lầu chẳng lẽ lại cái gia đình này nghèo khó bạn trai cũ thật sự leo lên phú quý gia tộc thiên kim trong lòng thật c h u a tốt chính mình lúc trước nếu không phải ghét bỏ trong nhà h ắ n nghèo cũng không trở thành chia tay n g h ĩ nối lại tiền luyện viên trải nghiệm một chút làm mối tình đấu yêu vui vẻ đều không có cơ hội tiêu hành vân không ngờ rằng lầu dưới thân khách cũng đồng loạt nhìn lấy mình qua loa tưởng tượng mơ hồ đã hiểu chút gì mới vừa rồi còn không có đem lữ đan bình nói chuyện để ở trong lòng lúc này lại cười lấy nói ra a di ngươi nói muốn giới thiệu cho ta mấy cái thanh niên tuấn kiệt vậy liền làm phiền ngươi gần đây ta vừa nghĩ tới lập nghiệp đâu trao đổi một chút cũng tốt á c h cái này cũng được lữ đan bình thì cuối cùng đã rõ ràng rồi bốn phía tân khách nét mặt cổ cái nguyên nhân nhưng việc đã đến nước này nàng lười phải giải thích đem tiêu hành vân giới thiệu cho những tia tuổi trẻ tài cao phú nhị đại cũng tốt nhường hắn biết khó mà lui t r ư ơ n g ba trăm khác dây dưa nữa chúng ta không thể nào t r ư ơ n g ba trăm khác dây dưa nữa chúng ta không thể nào lữ đan bình thì nghiêm túc nói được thì làm được đem tiêu hành vân đưa đến mấy cái trẻ tuổi phú nhị đại trước mặt giới thiệu sơ lược sau đó liền muốn rời khỏi a vân các người mấy người trẻ tuổi trước trò chuyện ta đi chào hỏi khách nhân khác được rồi a di người đi mau đi tiêu hành vân hơi cười lấy đáp lại dường như cùng lữ đan bình rất quen giống nhau và lữ đan bình sau khi rời khỏi mấy cái này phú nhị đại sôi nổi hướng tiêu hành vân ném vì ánh mắt tò mò trong đó một vị tên là ngưu h ú c mà hỏi a vân a ngươi cùng tạ tổng phu nhân là quan hệ như thế nào tiêu hành vân thành thật trả lời kỳ thực ta cùng với nàng cũng không quen cũng chưa từng thấy qua mấy lần nàng chỉ là muốn để cho ta đi theo vài vị ca ca học tập phát tài làm giàu kinh nghiệm một cái khác tên là vương đông đông phú nhị đại b i u n ô i nói huynh đệ ngươi quá không thành thật lừa gạt ai đây nếu không quen bình di sẽ đem ngươi giới thiệu cho chúng ta tiêu hành vân tiếp tục trả lời thành thật là a di chỉ là đơn thuần cảm thấy ta n g h è o quá muốn cho ta mở mang kiến thức một chút vài vị ca ca kiếm tiền năng lực những người khác đi theo ồn ào thôi đi chúng ta không tin đúng nhà ngươi là làm cái gì buôn bán nhà ta là đánh cá vừa cho tới nơi này hưng vận tổng giám đốc tạ kiến hoa theo bên cạnh đi ngang qua nhìn thấy tiêu hành vân thân ảnh lập tức dừng bước quay người chào hỏi a vân gần đây bận rộn gì sao ta nhường a tình hẹn ngươi mấy lần để ngươi cùng ta đi ra hải câu cá nàng đều nói ngươi không rảnh tiểu tử ngươi không thể như vậy về sau nhất định phải dành thời gian ở giữa mang bọn ta ra b i ể n câu cá tạ kiến hoa cảm thấy tiêu hành vân thu tiền của mình còn từng đã đáp ứng chính mình nhiều tham gia câu lạc bộ du thuyền hồng vận hoạt động kết quả tiểu tử này tiền thu chỉ giúp hồng vận ngư trường làm một lần lấy dễ ảm hoạt động liền rốt cuộc hẹn không tới nguyên nhân chính là như thế tạ kiến hoa đối với hắn mới nhớ mãi không quên nhất định để hắn lại dẫn người ra b i ể n câu mấy lần ngư mới có thể thu hồi đầu tư phí tổn tạ tổng thực sự ngại quá gần đây xác thực quá bận rộn lần sau nhất định kỳ thực tiêu hành vân không hề tiếp vào tạ vũ tình điện thoại có thể là tạ vũ tình cảm thấy này lại chậm chế hắn kiếm tiền cho nên giúp hắn đỡ được số tiền này thiếu có nhiều việc hoạt động nói với ngươi mấy lần gọi cái gì tạ tổng ta cũng quen như vậy về sau hô thúc thúc k i ê u ta nhưng nói tốt lần sau cũng không thể lại từ chối được tạ thúc có việc trước giờ gọi điện thoại bảo đảm thỏa thỏa ha ha này còn không sai biệt lắm các ngươi người trẻ tuổi trước trò chuyện ta đi bên ấy chào hỏi k h á c h nhân a húc a đông các ngươi cùng a vân nhiều tâm sự đều là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất về sau không thể thiếu cơ hội hợp tác cái này tuổi trẻ phú nhị đại tại tạ kiến hoa trước mặt cả đám đều rất ngoãn được rồi tạ thúc ngươi yên tâm đi chúng ta trò chuyện rất cởi mở thâm và t ạ kiến hoa rời khỏi tất cả mọi người dùng vẻ mặt thú oán nhìn tiêu hành vân ngươi còn nói ngươi cùng lữ đan bình không quen ngươi còn nói ngươi cùng tạ kiến hoa không quen người ta mở miệng một tiếng a vân hô hào còn chủ động để ngươi hô thúc thúc quan hệ không tốt người ta có thể như vậy ha ha chờ thêm một hồi tạ vũ tình xuống chủ động đến kéo cánh tay của ngươi để ngươi theo nàng đi mở rượu chúng ta đều không cảm thấy bất ngờ còn nói nhà mình là đánh cá thực sẽ quỳ kéo họ lại xuống dưới ngươi có phải hay không muốn nói nhà mình tổ tông đời thứ ba đều là ngư dân ừ, nam nhân miệng. gạt người quỷ tiêu hành vân nhún núi vai cảm thấy rất bất đắc dĩ chính mình nói lời nói thật những người này sao cũng không tin đâu như húc tối không thích người khác bắt nạt chính mình hắn ôm tiêu hành vân bà vai ra vẻ quen thuộc nói ra a vân nhà ngươi thực sự là đánh cá ngày nào mang các minh đệ đi ra hải đánh cá để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút người đánh cá kỹ thuật tiêu hành vân nói ra việc này đơn giản chúng ta thêm cái n g o ạ i chát trước giờ hai ngày hạn trước bảo đảm sắp đặt thỏa đáng bất quá ta hiện tại ra biển chủ yếu là câu cá đánh cá thật không có, có kỹ thuật hàm lượng câu cá được mấy người chúng ta cũng thích câu cá mang theo nàng uống vào tràm t ị n h theo âm nhạc nhịp câu cá người đây không phải là nghiêm chỉnh câu cá mà là ngân nằm sấp hh ắ c ắ cũng c không sai bịt lắm mấy người nói một chút t i ế u t i ế u tăng thêm vệ trạng thay đổi số điện thoại di động chính trò chuyện vui vẻ đã thấy trương hải lệ mang theo phó bất khí nô tuyết đến đây húc t i ế u đông t i ế u các người đang nói chuyện gì đâu vui vẻ như vậy trương hải lệ mang theo lấy lòng giọng nói nói như húc n h ư m à y nghiêng đầu sang chỗ khác căn bản mặc cây nàng vương đông đông ngược lại là không mặn không nhạt trả lời một câu cùng bằng hưu nói chuyện làm ăn đấy phó bất khí thì khiêm tốn cười nói húc ca đông ca gần đây làm ăn không tệ đi có cơ hội chúng ta thì hợp tác một chút ta như húc nhịn không được biểu m ô i nói đừng nhà ngươi máy dò cá chất lượng chân kém ta định chế du thuyền những câu cá sử dụng nhà ngươi máy dò cá thì không tìm được qua tốt câu điểm lại nói hai nhà chúng ta nghề chính không liên quan hợp tác không được đây là đ i ệ n hình không nghề mặt mũi cũng là nhìn phó bất khí không vừa mắt nếu không bọn hắn cái vòng này phú nhị đ ạ i bao nhiêu đều sẽ nói điểm lời x á giao phó bất khí lung túng cười một tiếng nhà mình máy dò cá chất lượng kém cũng không thể trách chính mình bắt trước nha dù sao cũng phải có một cái tiến bộ quá trình trương hải lệ nhìn xem cảnh tượng bầu không khí không đúng liền rời đi trọng tâm câu chuyện t r ư ừ n g tiêu hành vân một chút đúng mọi người nói ra các ngươi vừa n ã y nếu là ở nói chuyện làm ăn có thể phải chú ý không nên bị cái này họ tiêu lựa hắn chính là một cái cùng ngư dân cũng không cái gì thực lực với các ngươi làm ăn tiêu hành vân n i ữ u m ô i chân nhịn không nổi cái này ngấp bức quyết định theo nàng hào hào chơi bừa thế là nói ra trương hải lệ ta mẹ nó thật sự chịu đủ ngươi đừng tiếp tục dây dưa l á o tử có được hay không cũng bởi vì ta không cần ngươi nữa ngươi liền đến chỗ tung tin đồn nhảm nói xấu ta còn đem ta và ngươi biểu nội cố ý chia rẽ à quên đi thôi miệng ngươi thúi khuyết điểm ta thật sự nhịn không nổi chúng ta không thể nào hợp lại nghe được tiêu hành vân nói như vậy tất cả mọi người ở đây cũng mở to hai mắt nhìn trương hải lệ càng là hơn hoảng sợ kém chút đem tròng mắt t r ư ừ n g ra ngoài miệng ba lão hồi lâu đều không có khép lại nàng không ngờ rằng tiêu hành vân sẽ như vậy hung ác phản kích lại mãnh liệt như vậy nói mình tung tin đồn nhảm hắn đây mới là tung tin đồn nhảm có được hay không không ta không phải ta không có chúng ta căn bản không có nói qua trương hải lệ gấp đến độ la to có chút cuốn loạn nước bọt vẩy ra ngư hút vương đông đông tiêu hành vân đám người ghét bỏ lui lại mấy bước dường như chân ngửi được trong miệm nàng n g i tối lô tuyết trận mắt há h ố c mộm nàng còn là lần đầu tiên nghe nói biểu t ỷ cùng tiêu hành vân ân đoán tình cựu chẳng thể trách biểu t ỷ một đơn giản là như hận này tiêu hành vân ở trước mặt mình một nói thẳng hắn nói xấu nguyên lai、like、giữa bọn hắn từng có kết giao à dường như còn vì yêu sinh hận đầu óc của nàng vốn là không tốt căn bản là phân rõ không được người khác trong lời nói lo dịp lỗ thủng thế mà liền tin mà phó bất khí càng là hơn khoa trương lui lại đồng thời mặt cũng tái rồi không thể nào tuyệt đối không thể nào chính mình vì đổi không kịp tạ vũ tỉnh vừa cùng trương hải lệ cấu kết lại không lâu không có nghĩ đến trong lòng của nữ nhân này luôn luôn không thể quên được tiêu hành vân chẳng thể trách tử vừa mới bắt đầu gặp mặt giống như thủ này hận tiêu hành vân nguyên lai căn nguyên tại nơi này tiêu hành vân sắc mặt thành khẩn tiếp tục bổ đao a lệ vung tay đi đúng tất cả mọi người tốt trương hải lệ sắp điên rồi lo lắng giải thích họ tiêu ngươi cái này nghèo kết hủ lậu ngư dân ta trương hải lệ làm sao lại như vậy coi trọng ngươi các ngươi mọi người phải tin tưởng ta h ạ ta cùng hắn thật không có kết giao qua như húc cùng vương đông đông đám người âm thầm đúng tiêu hành vân so một cái ngon cái đồng thời thoa diễn đạo vân vân, vân. chúng ta cũng tin tưởng ngươi ngươi đừng kêu trách móc đem cái khác tân khách. Ánh mắt đều hấp dẫn tới chương ba trăm linh một ta tin hắn cái quỷ chương ba trăm lẻ một hừ ta tin hắn cái quỷ trương hải lệ tuổi thân làm hư chính mình nói cũng là thực sự vì sao mọi người cũng không tin mình đâu ngay cả quan hệ thân mật phó bất khí cũng một bộ ghét bỏ hình dạng của mình rất rõ ràng hắn thì tin tưởng tiêu hành vân chuyện ma quỷ chết tiệt vì sao mình không nên t r e o chọc tiêu hành vân tên quỷ nghèo này a chỗ tốt gì đều không có rơi xuống phản t r e o đến một thân tao như húc thậm chí ở trước mặt đúng tiêu hành vân mắt đi mày lại dùng tất cả mọi người năng lực nghe được âm thanh thì thầm nói ra a vân vừa nãy ngươi còn nói chúng ta nguyên、like、ngươi chơi đến càng hoa a hắc hoa tỉ mội mùi vị không tệ a vương đông đông càng là hơn không k h á c h khí nói thẳng liền biết tiểu tử ngươi vừa nãy chưa nói lời nói thật còn nói chính mình nghèo trong nhà là đánh ca có thể đem chúng ta trong hội tối hám làm giàu nữ đốt hàng thông đồng tới tay không có một tỷ trở lên xuất thân lại làm không được tiêu hành vân biết mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch l ờ i đồn thường thường đều là kiếm hai lưỡi đả thương đ ị ợ c nhân thì làm hư chính mình thanh danh tốt trương hải lệ vẻ mặt tiểu dấu chấm hỏi mình nói hồi lâu tình cảm những thứ này phú nhị đại một câu thì không tin a phó bất khí rất muốn khóc t u y không đến tạ vũ tình coi như xong lùi lại mà cầu việc khác câu được trương hải lệ. thế mà đúng là tiêu hành vân vứt bỏ đồ chơi nô tuyết càng là hơn đầy trong đầu bực não h trước kia chính mình không muốn bạn trai hiện tại thế mà h ô n đến tốt như vậy ngay cả luôn luôn xem thường người nghèo biểu tỷ cũng muốn chết muốn sống muốn cùng hắn hợp lại đúng lúc này tiến hội cuối cùng chính thức bắt đầu theo âm nhạc bắt đầu tạ vũ t ì n h tại phụ mẫu đồng hành từ chỗ t h a n g lầu chậm rãi đi xuống theo mọi người tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tạ vũ tình hướng các tân khách phát biểu cảm tạ đọc diễn văn cũng tại phụ mẫu hiệp trợ dưới thổi cây nến rừng bánh ngọt dấu hiệu này nhìn tiệp sinh nhật chính thức bắt đầu trương hải lệ thì bởi vậy hóa giải lúng t không muốn cùng những thứ này nhàm chán xuống nam nhân đứng chung một chỗ nói chuyện nàng ngược lại là muốn đem phó bất khí cùng nhau lôi đi kết quả lại bị bỏ qua rồi khẳng định là bị vừa nãy ngôn luận ảnh hưởng đến tâm tính trương hải lệ tức giận đến hàm giang nữa xin thể cùng tiêu hành vân biết tay tìm một cơ hội nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt âm nhạc vang lên các tân khách đang nhiệt liệt bầu không khí dưới uống vào vang đỏ hoặc là chạm đỉnh cũng được tìm chỗ ngồi xuống tự mình lựa chọn phong phú trung quốc và phương tây thức phế tạ vũ tình cuối cùng ứng phó hết mặt mũi chuyện trước tiên đi đến tiêu hành vấn trước mặt một cái khoác lên cánh tay của hắn tạ vũ tình nói ra a vân, Các người đang nói chuyện gì đâu nếu trò chuyện tốt ta dẫn người đi biết nhau mấy cái trường bối về sau tại hạ thị có chuyện gì có một người quen cũng tốt giải quyết tiêu hành vân hồi đáp hướng a húc a đông bọn hắn học tập kiếm tiền phương p h á p đâu a di nói đúng ta cũng không thể một t h ằ n g vì đánh ca câu cá mà sống bất thời gian cũng nên tìm một chút đầu tư phương pháp ngư húc vương đông đông đám người trợn mắt há hốc mồm cũng quên hướng tạ vũ tình chào hỏi chính mình mới vừa nói cái gì tới liền biết tiêu hành vân con hàng này giả heo ăn thịt hổ hắn cùng tạ ra quá q u e n cùng tạ vũ tình quan hệ quá mật thiết ngay trước mặt mọi người giống như n à y thân mật đây là chuẩy công bố sao a t ỉ n h các ngươi các ngươi đây là ngươi nói là chính là đi mấy người các ngươi trước trò chuyện ta mang a vân đi một chuyến nói xong tạ vũ t ỉ n h không cho tiêu hành vần cơ hội cự t u y ệ t kéo hắn cánh tay đi về phía lớn tuổi cái đó còn thể giúp hắn giới thiệu người của tạ ra mạch quan hệ và hai người bọn họ sau khi rời đi ngư h ú c vương đông đông đám người trận mắt há hốc mồm nhìn nhau s ư ơ n g sở chính mình vừa n ã y suy đoán lại thành sự thật chẳng thể trách bình di đem hắn giới thiệu cho chúng ta quen biết nguyên lai a vân là tạ ra dự định con rể nói đều như vậy a vân kia điều hàng thế mà trả cho chúng ta g i n g nhà người còn nói nhà mình là đánh cá ta tin nhất ta mai cái phải mời hắn Không ngày định nhường Vân chúng được, Á quỷ. ra bọn i đại giới ể n chúng như không nỗ không năng. câu cá, lực chút có lâu lựa là ta khả một vậy, b hắn một hồi n ó p bủ đem tiêu hành vân liệt là đồng loại của mình cảm thấy hắn là quá vô danh mới nói nhà mình là đánh cá đánh cá nghề này có thể tiểu khả đại có thể có một c h i ế c ộ t mươi mét tiểu thuyền hỏng cũng được có chính mình công ty thủy sản có được hơn m ộ ư ơ i đầu xa khơi thuyền lớn cho nên tiêu hành vân có thể vào người tạ ra mắt thần vậy trong nhà khẳng định có hơn m ộ ư ơ i đầu thuyền lớn nhà mình cùng loại thỏa thỏa phú nhị đại nha trước i ê u hành thì h vân k giờ cũng đã hảo chiêu hô nhiều như vậy độc thân trẻ tuổi tuấn kiệt phú nhị lại chờ lấy cùng ngươi biết đâu kết quả ngươi ai cũng không gặp từ đầu tới cuối cũng kéo tiêu hành vân cánh tay không tha nay còn kết thân cái gì a người ta còn tưởng rằng ngươi đã chọn tốt đối tượng kết hôn tạ kiến hoa cùng lữ đan bình âm thầm l ư ớ t nhau nhịn không được nhỏ giọng thầm thì oan trách lẫn nhau lao t ạ n à y đến cùng là thế nào chuyện a a tình cùng họ tiêu đến cùng là thế nào biết nhau ta trước kia cùng ngươi đã nói một lần đi a tình ngày đó một mình ra b i ể n câu cá đụng đáng n ẩ m sắp bị chìm thời điểm chết bị tiêu hành vân cứu được đi lên a ngươi chừng nào thì cùng ta nói qua a tình còn phát sinh qua nguy hiểm như vậy ngươi là sao làm phụ thân sao có thể nhường nàng một mình ra b i ể n câu cá bây giờ không phải là truy cứu chuyện này lúc đều đi qua một năm ai mà biết được bọn hắn biết nhau sau đó cũng không thấy bọn hắn thường xuyên cùng nhau làm sao lại đột nhiên thân mật như vậy ta thì vô cùng buồn ga kia hiện tại làm sao bây giờ cái này nhà của họ tiêu trong quá nghèo phụ mẫu đều là đánh cá cùng chúng ta môn không thích đáng hộ không đúng nếu tuyển hắn làm con rể nói không chừng sẽ bị thân hữu nhóm chê cởi chết Ê! kỳ thực cái này họ tiêu hay là rất có năng lực trong nhà mặc dù là đánh cá nhưng cũng không tính nghèo quá lần trước bán cho chúng ta khối kia long diên hương thì giá trị gần hai ngàn vạn tại chúng ta xung quanh thân hữu bên trong hai ngàn vạn lại đáng là gì còn không phải lên không được mặt bản tiểu ra nhà nghèo lao tạ tối nay h ế n hội kết thúc chúng ta nhất định phải tìm con gái tâm sự nhường nàng bày ngay ngắn tâm tính đối tượng kết hôn nhất định phải tìm môn đăng hộ đối t i ế n hội kết thúc rồi nói sau a tình tính tình bướng b ì n h đây không biết có thể hay không khuyên nhủ nàng không khuyên nội cũng phải khuyên cùng lắm thì chúng ta đều thối lui một bước có thể cho phép nàng cùng họ tiêu nói chuyện yêu đương nhưng mà kết hôn tuyệt đối không được n g ư ơ i cái này tạ kiến hoa bị lão bà não mạch k i ế n dọa sợ đây là cái gì nịch thiên ngôn luận vĩ nhân đều nói qua không lấy kết hôn làm mục đích nói chuyện yêu đương đều là đùa dỡ lưu manh người cái này l à mẹ nghĩ như thế nào ra đây nhường con gái chỉ nói yêu đương không kết hôn cuối cùng thua thiệt còn không phải con gái mặc kệ tạ kiến hoa cùng lữ đan bình nghĩ như thế nào tiêu hành vân cùng tạ vũ tỉnh tối nay cùng nhau ngược lại là vui sướng tiêu hành vân giúp nàng chặn rất nhiều người theo đuổi mà tạ vũ tỉnh giúp tiêu hành vân giới thiệu rất nhiều mối quan hệ quan hệ tiến hội sau khi chấm dứt tiêu hành vân tăng thêm rất nhiều người hại chát sổ truyền tin trên cũng nhiều rất nhiều lại lần nữa dây số trong đó có hai cái hệ thống cảnh vụ trưởng ối lại còn vẫn là lao lục thúc thúc bà bá trước kia đã từng gặp qua lần này tại biệt thự trang viên tạ ra nhìn thấy càng nhiều một tầng tử quen thuộc quan hệ tiến hội tan cuộc về sau tiêu hành vân cáo từ rời khỏi lại bị nhu hú vương đông đông đám người giữ chặt không nên dẫn hắn đi uống trận thứ hai đồng thời muốn để tiêu hành vân sắp đặt ngày mai ra biện chuyện câu cá tiêu hành vân nghĩ ngày mai thì không có gì đại sự thì đáp ứng hắn xe ban tải không có cơ hội lái đi liền bị như hút nhét vào một c ố màu đỏ xe phe ra gì nương theo lấy từng đợt động cơ tiếng oanh minh những thứ này phú nhị đại sống về đêm vừa mới bắt đầu m a ngô tuyết trương hải lệ phó bất khí ba người đứng ở trong góc nhỏ đúng tiêu hành vân lộ ra ước ao ghen tị nét mặt chân không hiểu rõ những người này có phải hay không mắt bị mủ cũng nói cho bọn hắn tiêu hành vân là n g h o kết hủ lậu ngư dân vì sao còn cùng hắn lui tới còn có cái đó a tiêu h không ự sự c cứu là n ổ thà rằng cùng chúng ta tuyển t chúng rằng cùng cũng muốn cùng giao, với i hành vân ngu xuẩn đến quả thực không được, cũng không sợ người quả được, thực khác chê cười. sợ Ừ, bồi ọ n hắn nhất định sẽ hối hận. Trường này không ta, đây là bất ngờ trường này không ta, đây là bất ngờ à. Tiêu Hành Vân hối trách trách bất bất ta, ta, Tiêu đây đây sẽ là à, là à. b tiếp bọn này phú nhị đại chơi đến bình minh lúc này mới say k h ư ớ p thiết đi nói là trước k i a lái thuyền ra biển hiện tại cũng không có khả năng cho dù tiêu hành vân lần lượt đi hô đoán chừng thì kêu không tỉnh bọn hắn ngủ đến buổi chiều tiêu hành vân mới tỉnh lại cho ngư hút vương đông đông h ẹ chặt trên bình luận để bọn hắn tỉnh rồi sau đó đi bến tàu xa phố tìm chính mình hắn thì về đến tạ gia biệt thự trang viên phụ cận mở ra chính mình xe bán tải đến siêu thị mua sắm sau đó đã đến bến tàu xa phố bắt đầu là ra biển làm chuẩn bị đem mua sắm vật phẩm phân loại bày ra cố lên thêm nước thêm đá cẩn thận xử lý một chút trên thuyền vệ sinh vấn đề còn chưa bận rộn xong thì nhận được như hút gọi điện thoại tới nói đám người bọn họ đến bến tàu xa phố bởi vì trước đó tiêu hành vân dặn g i qua k h á mang người mẫu nữ lên thuyền hôm nay ra biện câu cá chơi chính là la hắn cục thuộc về nghiêm chỉnh câu cá hoạt động bọn hắn ngược lại cũng nghe、lời. tổng cộng đến rồi bốn nam nhân một nữ nhân đều không có mang trừ giang h ư u húc vương đông đông còn có ly văn hóa cùng lưu kiến nhân những thứ này phú nhị đại cảm thấy cùng tiêu hành vân trò chuyện đến vui lòng tụ cùng một chỗ tổ cái vòng quan hệ về phần những người khác b à hôm nay có việc không thể ra b i ể n câu cá liền rời đi nói thật tiêu hành vân thì không muốn t ừ bọn này phú nhị đại nơi này được cái gì hợp tác bởi vì hắn chơi kiếm tiền trò chơi cùng bọn hắn không giống nhau chẳng qua vì ra vẻ mình càng hợp quần một ít cũng vì trước giờ cùng tạ ra thân hữu vòng hòa làm một thể lúc này mới trước giờ bố c ụ lại nói dẫn bọn hắn ra biện câu cá bọn hắn không để lại dấu vết l ư ớ nhau truyền đặt ra lẫn nhau trong lòng suy đoán bọn hắn tới lúc cũng không có tay không đều mang chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo quý báo rượu thuốc lá đồ uống thực phẩm ít hôm nữa thường dùng phẩm tiêu hành vân cũng không có lãng phí thời gian đơn giản báo cáo chuẩn bị sau đó trực tiếp lái thuyền lái ra bến tàu chuẩn bị dẫn bọn hắn đến vùng biển đông xa câu cá một khu vực như vậy tại chính quyền hoa hạ cường lực can thiệp dưới đã triệt để đúng ngư dân mở ra mặc kệ là đánh cá hay là câu cá đều có thể tự do không khớp những tiêu đài tỉnh tàu tuần tra cũng không dám lại lên tiếng trơ mắt nhìn hoa hạ ngư dân tại nơi này bắt cá kiếm tiền nuôi sống gia đình tiêu hành vân vốn định hô phân thân hải xà đi theo du long hiệu phân thân hải xà đang muốn khởi hành lại phát hiện bạch ra ba chiếc thuyền buôn lậu quay về mặc dù không phải hôm trước rời khỏi bến tàu kia ba chiếc nhưng mà chỉ cần có bạch ra ký hiệu phân thân hải phân thân h ả i xà đi lên thì m ấ y móng lướt đem thuyền buôn lậu đáy biện thiệt khu vực cầm ra đến một cái đại lỗ thủng ba chiếc thuyền đều là bắt chước làm theo và người trên thuyền phát hiện đ á y thuyền gì nước muốn tu b ổ đã chậm ngắn ngủi hơn nửa giờ ba chiếc thuyền hàng liền bắt đầu l ậ t út đ ă m chìm bạch ra căn bản không kịp phái thuyền cứu viện càng không kịp rời đi trên thuyền hàng hóa bạch duệ trạch tiếp vào tin tức này lúc kém chút tức giận đến thổ huyết cho dù hắn bạch ra có tiền nữa thì chịu không được hành hạ như thế à ba chiếc mấy chục mét thuyền hàng liền không nói lần này thuyền hàng hóa trang là buôn lậu tới nước ngoài tổng giá trị cao tới hai mươi mấy ước a cơ mờ nờ lao tử rốt cục va chạm lộ nào thần tiên a vì sao xui xẻo như vậy ta vừa mới tiếp quản bạch gia chính là buôn lậu làm ăn không đến một năm làm sao lại liên tiếp xuất hiện chuyện lớn như vậy cho nên thủy bạch gia đ ờ i thứ ba vất và dốc sức làm tới cơ nghiệp a không được bạch gia s ắ p không chịu được nữa a việc này khẳng định có cổ quái nhất định phải đề xuất chính phủ ban điều tra lý bạch duệ trạch trong lòng một hồi kêu gen run dậy lấy điện thoại di động ra đang muốn hại cảnh hệ thống người quen giúp đỡ điều tra hai lần tàu đắm sự cố điện thoại di động của hắn văng lên là phụ thân bạch nguyên khánh gọi điện thoại tới、Cha. ngươi gọi điện thoại cho ta có cái gì g i á c rưởi không đến một tháng thì hao tổn năm chiếc tàu hàng vứt bỏ vài tỷ hàng hóa tất cả bạch ra mặt đều bị ngươi vứt sạch cha này không trách ta đây là bất ngờ a bất ngờ ngẫu nhiên một lần có lẽ là bất ngờ liên tục hai lần liền xem như kẻ ngốc đều biết trong này có vấn đề ngươi còn có mặt mũi cho ta nói là bất ngờ lần trước tàu đắm điều tra kết quả ngay cả chuyên gia đều nói là câm miệng chuyên gia nói là ngư lôi công kích mới tạo thành tàu đắm cũng chỉ có thể lựa gạt một chút các ngươi những thứ này không có đầu góc rác r ư i sau ta cầm điều tra kết quả Tìm t thi này t r cái này chuyên gia cũng nói như vậy còn có thể là giả nhiều ném mấy cục sưng v ó n g ngươi nhường chuyên gia học trò sửa đều được vậy ngươi nói đây là có chuyện gì là cái gì lực lượng có thể trong thời gian ngừng ngắn đem hàng của bọn ta thuyền làm chìm đ ạ y thuyền còn lưu lại một lỗ thủ lớn mặc dù bây giờ còn chưa biết rõ ràng nhưng tuyệt đối không phải ngư lôi công kích còn có ngươi lại suy nghĩ thật kỹ gần đây trong khoảng thời gian này đắc tội vị kia đại nhân vật nếu như nghĩ không ra cũng đừng đi ra dám rời khỏi cửa lớn nửa bước ta ngắt lời chân chó của ngươi cha ngươi cũng biết con người của ta đại nhân vật ta là một cái đều không có dám đắc tội nhưng này chút ít không có mắt quỷ nghèo ta ngày nào không thu thập mấy cái bạch nguyên khánh đã không nghĩ phản ứng đứa con trai này thừa dịp còn có cái khác như tử bồi dưỡng một cái người càng thông minh hơn thượng vị đi về phần đứa con trai này chính mình nhìn lầm bạch nguyên h n khánh n thở c ngu k h ô dài một tiếng cúp điện thoại nhiều lời không muốn cùng đứa con trai này nói cúp điện thoại sau đó hắn lại bấm con gái bạch như ngọc điện thoại a ngọc người ở đâu đâu Vì tốc lần n đầu tiên tàu đám bạch ra trưởng bối dường như không có ra mặt chỉ để bọn họ hai cái phụ trách điều tra việc này nhưng lần này tàu đám sự cố vừa xảy ra mấy mươi phút phụ thân liền để chính mình hồi nhạc cũ khẳng định phát hiện khác nhau nơi tầm thường bạch như ngọc liền buồn bực nhà mình chính là buôn lậu thuyền rốt cục t r e o chọc phải vị kia đại nhân vật lại sử dụng đáng sợ như vậy thủ đoạn bạch ra căn bản điều tra không ra đối phương nhường cự luân đắm chìm phương pháp nếu không hóa giải đoạn ân đoán này bạch ra tất cả thuyền hàng đều có khả năng cảnh n g ộ đắm chìm một lần đắm chìm có thể là t r ù n g hợp hai lần đắm chìm tuyệt đối là cố ý mà vì đó rốt cục là ai làm đâu h á n tiếp quản gia tộc buôn lậu làm ăn sau đó ngắn ngủi một năm thì không biết đắc tội bao nhiêu người bạch như ngọc trong lòng suy nghĩ miên man vì tốc độ nhanh nhất chạy về nhà cũ bạch g i a chương ba trăm linh ba đến chậm xin lỗi chương ba trăm linh ba đến chậm xin lỗi tiêu hành vân cảm thấy hôm nay làm chìm bạch g i a ba chiếc thuyền buôn lậu đã được rồi đ a o c ù n tử cắt thịt mới có thể cho đối phương thống khổ càng lớn còn sót lại thuyền buôn lậu có thể chậm rãi làm khiến cho đối phương hoảng hốt mới có ý nghĩa cho nên khi du long hiệu đã đến vùng biển đông xa bắt đầu câu cá lúc phân thân hải xà cũng là để tốc độ cực nhanh đã đến phụ cận thời khắc bảo hộ tiêu hành tiêu hành vân hôm nay cung cấp m ộ i câu gia nhập từng chút một bột da rắn cho nên những thứ này phú nhị đại câu cá lúc đột nhiên phát hiện chính mình lại được rồi một cái tiếp một cái trên ngư hưng phấn đến hô lớn hô nhỏ liên quan lên thuyền thuốc xịn rượu ngon đều chẳng muốn chạm thử ai còn có tâm tư muốn nữ nhân tiêu hành vân càng vui vẻ hơn miễn phí tìm bốn khổ lực so với máy câu điện còn mất việc chủ đánh một cái toàn bộ tự động giữa trưa ngày thứ hai mấy nam nhân uống rượu lúc nghỉ ngơi như húc mới đột nhiên nói ra hôm qua bạch ra thuyền hàng vừa trầm ba chiếc thì không biết bạch duệ trạch kia hàng đắc tội với ai ra tay thật hung hắc vương đông đông nhấp một miếng t r n g b ị n h cười to nói hắc hắc đã sớm nhìn xem bạch duệ trạch kia hàng khó chịu cả ngày nói móc thiên nói móc địa nói móc không khí bình thường không biết đắc tội bao nhiêu người nghe được bạch ra tàu đắm thông tin không biết có bao nhiêu người mở trạm ứng chúc mừng đấy lý văn hóa cùng lưu kiến nhân thì cười trên nỗi đau của người khác phụ họa vài câu không ai thay bạch ra đau lòng tiêu hành vân cười nói nhìn tới mọi người đúng bạch ra hành động cũng rất khó chịu ha mọi người cười nói ha ha một cái dựa vào buôn lậu làm giàu thổ hảo căn cơ còn chưa đứng vững, liền hướng chết trong đắc tội với người về sau có bọn hắn xui i xẻo h ơ lúc nghe được mọi người đúng bạch ra ý kiến rất nhiều tiêu hành vân mới ám u ô g lòng một hơi tường đổ mọi người đầy xem ra chính mình lại làm đi một chuyện tốt mấy người trên du long hiệu câu được ba ngày ngư và khoan g thuyền câu đầy sau đó tiêu hành vân mới mang mọi người trở về bến tàu xa phố những thứ này phú nhị đại mỗi người cầm một ít chiến lợi phẩm về nhà đưa cho thân hữu còn sót lại ngư lấy được tất cả đều lưu cho tiêu hành vân bọn hắn lại không thiếu tiền chỉ là cần một cái khoe khoang cơ hội lần này ra biển vận khí vô cùng tốt câu được nhiều cá như vậy tất cả đều phát vòng bằng hữu l a n mau chờ lớn còn muốn điểm này ngư lấy được có ý gì những m ấ người này nói một chút tiêu tiếu xuống thuyền rời đi tiêu hành vân chỉ là đem bọn hắn đưa đến bãi đỗ xe phụ cận liền trở về du long hiệu khách sạn nhất phẩm tiên nhân viên cung ứng đã chờ đợi đã lâu hiện tại hắn ngư lấy được trên cơ bản chỉ đủ nhất phẩm tiên dùng trước kia nhất phẩm tiên dùng không hết mới biết phân cho lãng đạo xa hiện tại dù là lãng đảo xa lão bản nương đem tiêu hành vân ép cô đều khó mà n h ư ờ n g tiêu hành vân ổn định cung hóa không khác chỉ là cùng lão bản nương của nhất phẩm tiên lưu kế phân hợp tác quen thuộc cùng nhau hợp tác càng an tâm mà lãng đảo xa lão bản nương thiết tú tú nữ nhân này quá nguy hiểm mỗi lần âm thầm gặp mặt đều sẽ làm ra hoa văn tiêu hành vân cảnh giác đối với nàng thơm luôn luôn không có biến mất bến tàu xa phố trên hàng cá tử nhìn thấy nhất phẩm tiên thủy sản xe kéo hai xe mới đem du long hiệu trên ngư căn xong lập tức toan làm hư tiêu lão bản ngươi không tử tệ à bình thường câu chút ít tạp ngư ngươi kêu chúng ta lại chỉ hô nhất p h ẩ m t i ề n coi chúng ta là cái gì à nha tiêu tổng hôm nay thu hoạch lớn a nhìn xem các ngươi c â n lượng c h ỉ ít có bốn năm ngàn hơn nữa còn đều là đáng giá tốt ngư chỉ là cá m ũ sao đỏ cũng có trên trăm đầu cơm mờ nờ hôm nay chuyến này ngư lấy được c h ỉ ít kiếm lời ba bốn mươi vạn chẳng thể trách tiêu lão bản bình thường thâm hụt tiền cũng có thể kiên trì như hôm nay thu nhập như vậy hàng năm kiếm được hai ba lần thì áo cơm không lo thời gian qua đi hai ba tháng bến tàu xa phố cuối cùng lại chuyển ra tiêu hành vấn phát tại thông tin đoạn thời gian trước những kia không chịu nổi lời đ ồ n đại dường như một nháy mắt tiêu tán không thấy tiêu hành vân không thèm để ý những thứ này hàng cá tử các ngươi hiểu rõ ta năng lực kiếm bao nhiêu đều là ta cố ý giải ra tới ha ha muốn biết của ta cụ thể thu nhập các ngươi cũng xứng lần này ra biển câu cá du long hiệu trên quá quá loạn khắp nơi đều là khói bùi cùng chai rượu đồ ăn vật đóng gói hộ cùng với đồ uống cái bình những thứ này phú nhị đ ạ i đời sống nhưng không có như vậy chú ý đều là tiện tay ném loạn rác thải hàng tiêu hành vân cũng lời thu thập lượng công việc quá lớn đành phải tìm bến tàu chỗ chuyên nghiệp kiểm tra công lên thuyền quét dọn những thứ này phú nhị đại mặc dù đem thuyền khiến cho rất loạn nhưng mà lưu lại tên khói danh tiểu dường như chất đầy du long hiệu trên góc tiêu hành vân đứng ở đầu thuyền chờ đợi mấy tên kiểm tra công công tác lúc này điện thoại di động văng lên là bạch như ngọc đánh tới bạch như ngọc c âm thanh nhu hòa cười nói tiêu lão bản mấy ngày gần đây nhất tại bận rộn gì sao tiêu hành vân nhữ mày hiểu rõ nàng bởi vì cái gì mà gọi điện thoại đơn giản là tham dò thôi thế là trả lời cùng mấy cái bằng hữu đi đông xa câu cá vừa hồi bến tàu bán xong ngư lấy được du thuyền câu cá còn không có thu thập sạch xe đấy ô ngư lấy được thế nào? Vì tiêu láo bản nên thu hoạch lớn a vẫn được tất cả mọi người câu ngư cộng lại kiếm lời ba bốn mươi và đi làm nhưng điểm ấy buôn bán nhỏ tại bạch tổng trước mặt không đáng giá nhất tới nhìn xem ngươi nói ta làm ăn này cũng là có một ngày không có một ngày làm ăn không tốt thời đoạn còn thường xuyên thâm hụt tiền đấy bạch tổng b ấ t làm ăn một vốn bốn lời nếu là còn thâm hụt tiền vậy trên đời này liền không có kiếm tiền làm ăn hai người lấy tới lấy lui chính là không bước vào chính đề bạch như ngọc vốn cho là mình có thể đình chỉ kết quả người ta tiêu hành vân năng lực cùng ngươi kéo tới thiên văn địa lý phong tục nhân tình chính là không hỏi chính mình gọi điện thoại đến có mục đích gì mà tiêu hành vân vốn là đang chờ công nhân vệ sinh thu thập du long hiệu trên vệ sinh chính dành đến nhàm chán đâu có người chủ động đến nói chuyện phiếm giải b u ồ n đương nhiên sẽ không đúng tha n g ư ơ i dám cho ta cơ hội ta liền đem ngươi thổi đến tìm không thấy nam bắc bạch như ngọc không có cách đành phải chính mình nói ra gọi điện thoại mục đích chủ yếu khụ khụ chuyện là như thế này bởi vì đoạn thời gian trước a n h ta làm việc quá mức xúc động cùng các ngươi náo loạn một chút mâu thuẫn hiện tại hắn thì suy nghĩ minh bạch muốn làm mặt xin lỗi ta muốn hỏi hỏi ngươi ngày mai có thời gian hay không chúng ta bạch ra tại phúc mãn lâu bảy một bản hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi tiêu hành vân trong lòng một nắm chặt bạch g i a chủ động xin lỗi có phải hay không hiểu rõ mấy chiếc tàu đắm là chính mình làm c h ậ m bọn hắn làm sao có khả năng t r a được chính mình không đúng không đúng tuyệt đối đ ừ n g hoảng thì có khả năng bạch g i a cái gì thì không biết chỉ là bị người đánh cấp bách liên tục chìm năm chiếc thuyền buôn lậu thứ bị thiệt hại to lớn muốn đúng gần đây trong khoảng thời gian này đắc tội con người toàn bộ xin lỗi lại nói thành tâm xin lỗi đều là đến nhà xin lỗi nào có hẹn đến một cái t i ể u lâu nói xin lỗi nếu suy đoán không sai bạch ra hiến thỉnh người có thể không chỉ chính mình một cái thậm chí là đem gần đây trong khoảng thời gian này đắc tội con người toàn bộ cũng mời quá khứ nghĩ đến nơi này tiêu hành vân không còn hoảng hốt âm dương q u á i khi nói quên đi thôi ta kiểu này nghèo kiết hủ lậu ngư dân không đảm đương nổi các ngươi bạch gia xin lỗi sau này các ngươi làm việc buôn bán của các ngươi ta câu cá của ta ngẫu nhiên nhặt được một ít đồ cổ các ngươi cũng đừng không cho bán mọi người bình an vô sự là được rồi cái này tiêu tổng ngươi nói như vậy nói rõ còn đang ở sinh chúng ta khi a như vậy đi ngày mai ngươi đang ra đi ta đại biểu bạch gia đến nhà xin lỗi tiêu hành vân âm thầm suy tư anh em bạch gia không qua trường bắt đầu làm phải trái điều này nói rõ bạch gia sinh tồn áp lực lớn đi đến ể hắn thuyền bất kỳ cá khu vực vừa vặn nhìn thấy phụ mẫu đại ca đại tẩu đang bàn cá theo bọn hắn vui sướng nét mặt đến xem hôm nay thu hoạch khẳng định c h ô n g tệ cha mẹ hôm nay quay về rất sớm a ngư lấy được thế nào tiêu hành vân đi qua chào hỏi mẫu thân vui sướng hồi đáp nhị bảo ngươi cũng trở về tới rồi từ đổi mới thuyền ngư lấy được so với t r ư ớ c tiêu mạnh hơn nhiều lắm này thiên vận khí tốt gặp được một đám mã giao ngư đoán trừng trị ít năng lực kiếm hơn một vạn viên tiêu hành vân gật đầu lại hỏi phụ thân mới thuyền dùng tốt sao phụ thân tiêu phú quý cười nói dùng tốt toàn bộ là mới thiết bị làm quen một chút làm việc hiệu suất so với t r ư ớ c tiêu thuyền hỏng mạnh hơn nhiều lắm cái nào một lưới xuống dưới đều là chữ nặng cho dù toàn bộ là con tôn cùng xò、so、hến cũng có thể bán không ít tiền vậy là tốt rồi như vậy tiêu hành vân an tâm trong nhà không lo m ớ i có thể vạn sự hưng vượng đại ca cùng đại tàu cười đến miệng cũng một chút phụ mâu nói cái gì bọn hắn cũng phụ họa vài câu mười phần ngoan ngoãn rất nhanh hôm nay ngư lấy được thì tính toán ra đến trừ bỏ dầu băng vào phí tổn tổng cộng còn kiếm hơn một vạn bảy ngàn kiếm tiền người một nhà đều rất cao hứng quyết định xuống quán ăn giải quyết vấn đề cơm tối gia đình của bọn hắn dùng cơm địa điểm bình thường đều lựa chọn tại quán ăn của a lỗi hương vị tốt giá cả tiện nghi hay là cùng thôn bản l ra một bữa cơm ăn uống no đủ chỉ tốn hơn hai trăm khối tiền tất cả đều vui vẻ sau bữa ăn tiêu hành vân trở về phòng ở mới quét mắt một vòng trong nhà công trình không có gì vấn đề lặng chờ bạch như ngọc ngày mai đến nhà xin lỗi là được rồi ha ha làm sơ thịnh khí l n g nhân têu đánh đ e u giết là các người lựa chọn đến nhà xin lỗi cũng là các người chín h sáng hôm sau tiêu hành vân nhận được bạch như ngọc điện thoại nói đã đến xa phố thôn phụ cận tiêu hành vân đi ra biệt thự cửa lớn chính là cổng thôn rất nhanh liền thấy bạch như ngọc ô tô phất tay nhường nàng đến bạch như ngọc mang theo một tên nữ trợ lý cùng một tên bác tài kiêm bảo tiêu trên xe mang theo không ít đáng giá món quà vào biệt thự sân nhỏ b ạ c hai n người c c bốn phía do xét, đứng ở trong sân khách sáo vài câu lúc này mới bước vào phòng khách ngồi xuống nữ trợ lý cùng bảo tiêu đem một đống món quà đặt ở phòng khách góc thành thành thật thật đứng ở một bên mà tiêu hành vân ngâm một bình trà long tỉnh khách khách khí khí cùng bạch như ngọc nói chuyện phiếm không lộ một tia mũi nhọn bạch như ngọc là mang theo nhiệm vụ đến nói xin lỗi thấy tiêu hành vân người này chân như cá trạch thu chính mình không nói nói xin lỗi hắn không nói tới không có cách bạch g i a áp lực quá lớn liên tục thứ bị thiệt hại hai nhóm hàng không chỉ tổn thất vài tỷ còn có nhiều năm danh dự những tia tổn thất buôn lậu vật phẩm đều là khách hàng lớn dự định đồ vật vội vã sử dụng đây hiện tại chìm đến thiếu bên trong không chỉ phải bồi thường còn muốn đứng trước khách hàng lớn không tín nhiệm cùng với yêu cầu bồi thường các loại vấn đề bạch ra cao tầng thì không biết là ai đem thuyền làm trầm nhưng mà cẩn thận hỏi tham qua bạch như ngọc gần đây chuyện đã xảy ra đem bạch duệ trạch đắc tội qua người toàn bộ cũng bất kể là ai bạch gia cũng nghiêm túc nói xin lỗi lại cho cho bồi thường thỏa đáng tiêu hành vân người này bạch gia nhân cho là hắn chính là tổ tông đ ờ i thứ ba ngư dân xuất t h ầ n nhưng mà gần đây một quãng thời gian đối ngoại bán tháo đồ cổ tuyệt đối không có đơn giản như vậy bạch nguyên khánh cho rằng hoặc là không có quan hệ gì với tiêu hành vân hoặc là tiêu hành vân là một vị nào đó đại lao bao tay trắng thay một vị nào đó đại lao làm việc người của bạch gia tại phúc thị đúng tiêu hành vân tống an k ỳ muốn đánh muốn giết còn uy hiếp đối phương nói ra vớt đồ cổ vị trí rõ ràng phạm vào kiến kỵ Do đó, mặc kệ có phải hay không tiêu hành vân cùng sau lưng hắn đại lao làm bạch gia đều phải chân thành nói xin lỗi vì bạch gia không thể trêu vào loại người này ngay cả hủy bạch g i a năm chiếc thuyền buôn lậu cũng không tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại dạng này người chọc hắn làm gì nguyên nhân chính là như thế bạch như ngọc mới cẩn thận từng ly từng tí dùng ngôn ngữ thăm dò muốn tìm ra tiêu hành vân phía sau một vị nào đó đại lao dấu vết để lại kết quả cái gì thì không có thăm dò ra đây nàng nói xin lỗi tiêu hành vân thì tiếp nhận nàng phụng trên hậu lễ tiêu hành vân tỏ vẻ cảm t ạ n à n g nói trước kia bất kể như thế nào hóa giải mâu thuẫn liền không thể tiếp tục công kích bạch gia thuyền hàng. Tiêu h à như, như, như vậy sự hoài nghi này đối tượng trên cơ bản có thể sắp xếp trừ ra thế là bạch như ngọc cáo từ rời khỏi tiến về kế tiếp hoài nghi đối tượng trong nhà tiếp tục hướng người ta chịu nhận lỗi ca ca bạch duệ trạch làm nhiệt nang cái này làm mọi mọi chỉ có thể thay hóa giải vì bạch duệ trạch hiện tại còn kêu gào nhìn tuyệt đồng ố i k h hướng thời còn tận lực vui vẻ nói ha ha bạch tổng cũng thật hào phóng không giải thích được xin lỗi còn tiến nhiệu như vậy đáng giá món quà thật là một cái người tốt hắn cảm thấy lấy bạch ra âm hiểm trình độ tại những lễ vật này bên trong có thể biết dấu điểm vật kỳ quái hoa thế mà còn có một viên rộ lạnh lục thủy quỷ đồng hồ thật hay giả ta nhớ được tay này biểu muốn mười mấy vạn đi hoa quả kiểu mới đỉnh phối điện thoại thế mà đưa hai cái còn có kiểu mới l a p o n cơn mờ nở bạch ra như thế hảo a đoạn ma siêu thị một nghìn nguyên thẻ mua sắm một trăm tấm cơn mờ nở bạch ra thành ý quá đủ cái này tượng bà thiên hậu lại là ngọc hòa điền điêu khắc cao hơn một thước cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a ha ha phát tài bày ở ở đ â u phù hợp đâu tiêu hành vân tượng một cái không có thấy qua việc đời quỷ nghèo hô lớn hô nhỏ đem tất cả quà tặng cũng phá hủy một lần hắn bị bén nhạy lục thức tại đây cái ngọc hòa điền mẹ tổ pho tượng phía trên phát hiện một cái lỗ kim camera các mê ra vị trí là mẹ tổ mắt phải về phần điện thoại cùng laptop bên trong có thể thì có đồ vật nhưng mà tiêu hành vân không biết chúng nó giấu ở nơi nào cũng không có khả năng tháo rỡ sau đó tìm kiếm cũng không có cái đó thiết yếu dù sao những vật này hắn sẽ không dùng qua vài ngày liền bán rơi hiện tại nha hắn muốn tiếp tục giả vờ giả vịt c à i g á n g v ẻ giấu g i ế m được đa nghi bạch gia nhân tiêu hành vân khai hát đem phòng khách món quà thu thập thỏa đáng có b à y ở bàn bên trên có chứa ở trong ngăn tủ các ngươi không phải nghĩ giám thị cùng nghe lên sao hát hát. ta ngay tại nơi này tùy tiện tiếp gọi điện thoại các ngươi nếu là có thể nghe được một mao tiền tin tức hữu dụng liền coi như ta thua thế là hắn tại chỗ lấy điện thoại di động ra cho tống an kỳ gọi một cú điện thoại a kỳ tối cận cổ đ ồ n g tiêu thụ tình huống thuận lợi sao bạch ra không biết đã xảy ra chuyện gì phá sự thế mà chủ động đến nhà chịu nhận lỗi cũng bảo đảm về sau chúng ta đổ cổ giao dịch bọn hắn không còn can thiệp vậy thì tốt quá ta liền nói hai ngày này vì sao thuận lợi như vậy đâu trước kia không để ý chúng ta kia mấy nhà phòng đấu giá thì chủ động cầu ta cung hóa ừ n vậy là tốt rồi dù sao chúng ta chỉ kiếm t r ư ớ tiền có từ h h ể đem i lần trước tham gia hết sinh nhật của nàng yến hội sau đó nàng trở nên chủ động rất nhiều dường như mỗi ngày đều cho mình phát vẽ chặt thông tin không phải sao hôm nay cho tạ vũ tình gọi điện thoại nàng thế mà chủ động nghĩ cùng tiêu hành vân ra biện câu cá việc này đơn giản chỉ cần có thời gian sắp đặt là được tiêu hành vân không coi ai đi n h h điện siêu a u mang lên mới được lục đến đồng hồ thủy chục thị mua sắm lúc dừng ở xa phố thôn cổng thôn một cỗ màu đen trong ghế xe có hai tên thanh niên nam tử đối mặt một đống nghe lén thiết bị đem vừa mới lấy được video cùng âm thần biên tập xử lý sau đó đóng gói phát cho bạch như ngọc bạch như ngọc cẩn thận nghe một lần cuối cùng đem trong lòng còn sót lại một tia lo nghĩ thanh trừ xác thực không phải tiêu hành vân làm hắn trừ ra vụ n trộm buôn bán một ít nơi phát ra không rõ đồ c ổ không hề có mạo phạm chúng ta bạch ra chỗ phía dưới trọng điểm giám sát đối tượng nên đặt ở mấy cái k i a trải nghiệm phức tạp đại lao trên người bọn hắn đúng bạch ra địch g quá lớn không thể khinh thường bạch ra không thể n h ụ bất kể là ai dám đúng bạch ra hạ tử thủ chỉ cần bị chúng ta điều tra ra chúng ta tất vì gấp trăm ngàn lần tàn nhẫn thủ đoạn trả thù nhưng mà vì cẩn thận nàng hay là ra lệnh nhường nhóm này nghe lén nhân viên liên tục nghe lén hai ba ngày sau đó rồi quyết định đến tiếp sau nhiệm vụ tiêu hành vân bước vào siêu thị sau đó điên cuồng mua sắm đem hôm nay mang thẻ mua sắm tiêu phí không còn lúc này mới hài lòng trở về bến tàu đem đ ồ vật mang lên du long hiệu mua sắm không tốn tiền mình cảm giác thực sự là quá sung sướng cảm tạ bạch ra hào phóng quá yêu ngươi nhóm gần đây hai tháng a không tháng gần nhất cũng không định nhường p â n thân hải xả làm chìm các ngươi thuyền buôn lậu giống ta thiện lương như vậy người thật sự không nhiều lắm thu thập thỏa đáng tiêu hành vân mang theo mấy đầu xa hoa thuốc lá cùng hai dương cấp cao r ư ợ u đế trở về xa phố thôn thuốc lá rượu phân cho đại ca một nửa còn sót lại một nửa đưa cho phụ thân trên thuyền xa hoa rượu thuốc lá quá nhiều rồi chính mình dùng không hết đặt ở chỗ đó thì chiếm chỗ bởi vì cùng tạ vũ tình đã hẹn câu cá thời gian tiêu hành vân hôm nay ngủ rất sớm dạng sáng bốn giờ liền dậy vì duy trì thiết lập nhân vật tiêu hành vân tiếp gọi điện thoại dường như cũng ở phòng khách cho đủ bạch ra giám thị cơ hội đến bến tàu xa phố gặp được tạ vũ tình nàng mặc đen đỏ giao nhau câu cá p h ụ đem rắng người tôn lên cực kỳ tươi trên cổ của n mang t i ê u hành vân tiễn sinh nhật của nàng món quà mười nay bình an phỉ thúy băng dương lục mặt dây chuyền xinh đẹp người càng xinh đẹp chẳng qua bên cạnh vẫn như cũ đi theo cái đó xinh đẹp tiểu trợ lý không thể nói nàng vướng bận chỉ là muốn làm chuyện gì lúc có người ở bên cạnh chằm chằm vào cuối cùng có chút không được tự nhiên a vân nghe nói trước mấy ngày ngươi mang theo n h ư u hút vương đông đông đ á m người ra b i ể n câu cá các ngươi không có trên du long hiệu mở nằm sấp thể a không có chúng ta không phải loại người như vậy nói ra h ả i câu cá chính là ra biện câu cá trên thuyền một nữ nhân đều không có mang ngươi không phải loại người như vậy mấy người bọn hắn nhưng khó mà nói chắc được theo ta nơi này mua du thuyền sau đó cả ngày ra biển m ò mậm trộn lẫn trong vòng ai không biết ta ta sợ bọn hắn đem ngươi làm hư tiêu hành vân trong lòng tự đủ nam nhân đều g i ố n g nhau nếu không muốn làm ai có thể đem ai làm hư du long hiệu chậm rãi lái ra bến tàu tạ vũ tình nhìn thấy tiêu hành vân trên tay mang mới tinh đồng hồ lục thủy quỷ hiếu kỳ nói ai tiến đồng hồ tay của ngươi tiêu hành vân thành thật trả lời bạch như ngọc tạng nói là trong nhà thuyền hàng liên tục đắm chìm mấy chiếc có thể đắc tội người thế là nàng liền đem gần đây đắc tội qua người cũng đưa mất quả cũng đến nhà xin lỗi tạ vũ tình cảnh giác nói ra bạch ra cũng không là đồ tốt nữ nhân kia càng không đơn giản nàng tặng đồ vật tốt nhất khác mang nếu như ngươi thích dô l ẹ n nhà ta có rất nhiều cha ta mua được thì ném kết sắt bình thường thì không mang giữ lại thì vô dụng quay đầu ta đưa ngươi mấy cái hạn l ư ợ n g h o ả n so với cái này xinh đẹp hơn kia thật không có ý t ư à đã ngươi nói như vậy chờ ta khi về nhà liền đem khối này b i ể u phóng tới trong ngăn kéo h í t đùi tiêu hành vân nói x o n g ngại quá trên mặt có thể không có một chút ngượng ngùng ý nghĩa tiêu hành vân dạ dày không tốt bác sĩ nhường hắn bình thường ăn nhiều cơm chùa hắn vô cùng nghe bác sĩ không phải sao bạch phú mỹ đem cơm chùa đ ú t tới trong miệng hắn không ăn thì không lễ phép sẽ cô phụ người ta tấm lòng thành tiêu hành vân mở một hồi tạ vũ tình liền đem tiểu trợ lý gọi qua n h ờ ề u nàng dựa theo hướng dẫn mở tiêu hành vân cùng tạ vũ tình ngồi tại trên ghế s a lon trò chuyện một hồi liền đi tới bong thuyền học gió tiểu trợ lý mặc dù có bằng lái nhưng mở bất ổn du long hiệu đột nhiên n h o á n một cái tạ vũ tình đứng không vững đ ô n g chốc thì ngã vào tiêu hành vân trong ngực ai nha ta cái này trợ lý thức đốc cầm lâu như vậy giá trứng hay là sẽ không mở t u y ề n tân thủ nha cũng muốn có một quen thuộc quá trình tạ vũ tình ngoài miệm trách lại không còn có theo tiêu hành v hai người cứ như vậy lắc lắc cùng dùng đụng chút đụng chút đứng ở đầu thuyền quan sát bốn phía phong cảnh xa xa hai tòa tú lệ ngọn núi tại cồn u phong sóng lớn bên trong ngày càng cứng cỏi thẳng tắp một chút hơi nước ở mức trên thuyền không khí theo thái dương nhảy ra mặt nước nhiệt độ bông c h ố c lên cao đám chìm trong thăm dò phong cảnh trong hai người tại tân thủ bác tài dẫn đầu dưới ngày càng tiếp cận đích mục tiêu đường thủy như sơn đạo gồ g h y nhấp lô du long hiệu cấp tốc mà đi đón lấy thủy chiều phương hướng theo gió vượt sóng thật lâu du long hiệu cuối cùng bình ổn một chút sóng gió thì dần dần hỏa hoãn tạ vũ tình mệt muốn chết rồi đ chui vào khoang thuyền phòng vệ sinh tiêu hành vân lắc lắc tay trong gió t r u y ề n đến biển cả hương vị xa xa có bảy cá nhảy ra mặt biển biểu thị bội thu cảnh tượng sắp đến thông qua ánh mắt của phân thân h ả i xà đến xem là một đám cá ngừ đang săn bắn b y cá nữ trợ lý tại điều khiển thương hô lớn hô nhỏ tiêu tổng tạ tổng máy giỏ cá trên không còn nghi ngờ gì nữa có rất nhiều ngư chúng ta muốn đừng ngừng lại câu cá khẳng định dừng lại a chúng ta ra biển vì cái gì a không phải là vì câu cá nha tiêu hành vân nói xong không kịp rửa tay liền bắt đầu mở ra dụng cụ câu cá dương móc n g i sau đó đối bảy cá dày đặc nhất khu vực ném ném một can dây ném dây bên trong m ồ i câu vừa rơi vào trong nước tiêu hành vân trong tay thì chuyển đến mãnh liệt sức lôi kéo nhưng loại lực lượng này đúng tiêu hành vân mà nói quả thực không đáng giá nhắc tới theo phân thân h ả i xà tiến hóa trả lại cho bản thể lực lượng càng ngày càng kinh khủng tiêu hành vân cũng không biết mình hiện tại khí lực lớn đến bao nhiêu nhưng mà câu kiểu này chừng một trăm cân cá ngừ vây vàng quả thực cùng chơi giống nhau thì một cái xáo lộ xinh kéo cứng r ắ n chảnh đầu này đáng thương tiểu sữa thương ngay cả dây rủa cơ hội cũng liền không có liền bị tiêu hành vân kéo đến du long hiệu phía dưới móc câu kéo một cái ai cũng không thích tiểu sữa thương cứ như vậy mơ mơ màng màng bị tiêu hành vân ném tới bong tuyển phanh phanh hai q u y ề n s u n g dưới nó thì triệt để lâm vào hôn mê nay thuộc về chủ nghĩa nhân đạo gây tê phía dưới lấy máu lúc nó cũng không trở thành quá mức đau đớn tạ vũ tình lại lần nữa chạy đến bong tàu lúc nhìn thấy tiêu hành vân đang cho đầu này hơn một trăm cân cá ngừ lấy máu tạ vũ tình hoảng sợ nói a nhanh như vậy ta liền đi chuyến phòng vệ sinh công phu ngươi thì câu đi lên một cái cá ngừ cơ thao vật lục h ớ kinh ngạc tiêu hành vân cũng không ngẩng đầu lên nói ta cũng muôn câu tạ vũ tình nói xong cũng là để tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt chính mình dụng cụ câu cá lên tiêu hành vân đặc chế mùi câu ném ném đến bảy cá dày đặc nhất chỗ nàng cũng chúng như thế dày đặc bảy cá lại sử dụng tăng thêm bột da rắn mùi câu thật sự nếu không bên trong ngư đó mới không thể tưởng tượng nổi đấy đây là một cái bị cá n g ừ nhóm truy sát cá mọi cầm nhóm bên trong thì hôn tạp cá chim cá mòi biển lương ngư cá cháp mã diện ngư các loại nhưng sao cũng được chúng n ó tại nơi này chỉ là thực đơn bọn này hơn một trăm cái cá ngừ mới là ngồi ở trên bản ă n người làm nhưng tiêu hành vân cùng tạ vũ tình tại nơi này là chúa tệ có thể để cho bất kỳ một cái nào ngồi ở trên bàn ăn người trở thành thực đơn nữ trợ lý dừng hàn thuyền thì gia nhập câu cá hàng ngũ chẳng qua phiến khu vực này thuyền cá quá nhiều rồi rất nhanh liền có thuyền cá phát hiện cái này b ầ y cá thúc đẩy thuyền lưới kéo hướng nơi này vào tới nhắc tới cũng xảo trong đó một chiếc lại là nhà mình mới thuyền cá thì không biết này một lưới xuống dưới có thể hay không đánh bắt đến cá ngừ chương 306 m a n g a tỉnh xuống nước bơi lội chương 306 m a n g a tỉnh xuống nước bơi lội cá ngừ tốc độ rất nhanh thường thường tại thuyền lưới kéo vây kín trước đó thì theo khe hở chạy trốn cái khác bởi cá tốc độ nhưng không có cá ngừ nhanh bị mấy chiếc thuyền lưới kéo vừa va một cái rất nhanh liền bị chia cắt làm nhưng thì có xuôi sẹo cá ngừ lầm vào lưới đánh cá nếu đụng không phá và bị lên lưới cơ kéo lên lúc dường như nửa chết nửa sống nhanh lên lấy máu lời nói còn có thể bổ túc một chút chất thịt du long hiệu trên ba người lại riêng phần mình câu đi lên một cái cá ngừ những t i a thuyền lưới kéo mới đến đem bảy cá tách ra tiêu hành vân sông nhà mình thuyền cá hô một c u n g họng mẫu thân đại ca đại tẩu nghe được còn tranh thủ đứng ở đầu thuyền hướng hắn p h t tay phụ thân tại điều khiển thất vội vàng lại thuyền nghe được c m thanh thì không còn thời gian ra đây đáp lại Phu cận không có bầy cá, du Long phải không Hiệu đành Du cận có cá, Long bầy tiêu ế đến đến tiếp p tục tới, trưa, một ít quen thuộc thuyền t chuyển có câu cá, đang câu đi đi đã đang đường rời khỏi biển buổi biển nơi Giao nghỉ, vùng Vừa vừa vùng này. xuống này quen Ngư. qua sâu, Mã hành vân cùng tạ vũ tỉnh tiểu trợ lý thì gia nhập đoạt ngư hàng ngũ một người một can mãi đến khi m ệ t m ỏ i cánh tay bửu rùn mã giao ngư tiêu tán này mới dừng lại nghỉ n ơ i đ ư a tối ba người cùng nhau xuống bếp làm xạ x ì mị cá ngừ cá viên chiên xào hai bàn rau sống mở một bình văn đỏ ăn đến rất vui sướng nếu như không phải nhiều một cái vương hữu tiêu hành vân cùng tạ vũ tỉnh có thể có thể càng vui vẻ hơn trong đêm tạ vũ tình cùng tiểu trợ lý ngủ được rất sớm tiêu hành vân ngủ không được đứng ở đầu thuyền tiếp tục câu cá la đại hải thuyền liền tại phụ cận ban ngày cách khá xa buổi tối lại tới gần một ít chẳng qua tối nay sóng gió rất lớn nói chuyện phiếm không tiện lắm bọn hắn trên thuyền mười mấy người rất náo nhiệt câu nhìn câu không đến đều có thể cười nói lớn tiếng mà tiêu hành vân du long hiệu bởi vì chỉ đem người mình quen rất yên tĩnh có thể một mình hưởng thụ thuộc về mình cảm giác cô tịch phân thân hỷ khổng lồ đã không thích hợp chiếm cứ tại du thuyền câu cá dày đặt chỗ chẳng qua từ lần trước lột ra sau đó trên người nó lân phiến rất kỳ lạ thường xuyên có yếu ớ t điện hoa hỏa lấp lóe có thể làm nhiễu máy giò cá sợ nạ giò xét máy giò cá trên màn hình sẽ chỉ biểu hiện một đoàn mơ hồ quang ảnh theo tiến hoa tăng lên đoán chừng nó có thể thực hiện đúng bất luận cái gì thanh đấy máy giò miễn dịch che đậy mấy trong biển bên ngoài đến rồi một cái cá voi như là lộ sống lương kình gần hai mươi mét thân thể một trăm tấn tả hữu thể trọng ở trong biển không hề cảm thấy quá mức dễ thấy phân thân hải xà đành phải lười biếng đứng dậy từ đáy biển mới đi ngắt ở lộ sống l ư n g kình trước mặt lộ sống lưng kình l â y ngẩn cả người nó nhìn nhìn xem thân thể của mình lại nhìn một chút trước mặt đầu này bốn năm mươi mét biển sâu tự vật ô một tiếng kêu q u á i gì xoay người bỏ chạy cá voi cũng vô cùng thông minh bọn chúng trí lực có tượng ba năm tuổi h ả i tử có thì tượng mười mấy tuổi h ả i tử nhìn thấy kinh khủng đồ vật đào mệnh thuộc về bản năng làm việc nếu có thể nói chuyện đầu này lộ sống lưng kình khẳng định sẽ hét lên một tiếng ôi m á ơi trong nước có quái vật quá độ hoảng sợ phía dưới lộ sống lưng kình sợ tới mức thoát ra mặt nước vì tốc độ nhanh nhất trốn hướng phương xa động tĩnh khổng lộ treo đến cách đó không xa lão câu cá sôi nổi quan sát mượn sáng n ờ i anh trăng thấy là cá voi thân ảnh ngược lại cũng chẳng có gì lạ rốt cuộc thường xuyên ra biển câu cá người đã sớm thường thấy những đại dương này thế lực bá chủ tiêu hành vân quét mắt một vòng lộ sống lưng kình thân ảnh tiếp tục câu cá có phân thân hải xà t i ề m phục tại phụ cận an toàn của hắn cảm giác bạo dạc căn bản không sợ bất luận cái gì hải quái rốt cuộc theo trình độ nào đó mà nói kỳ thực hắn mới là trên thế giới này lớn nhất hải quái cũng là đáng sợ nhất hải quái câu được trong đêm hai giờ tiêu hành vân hồi phòng ngủ đến sáu giờ đồng hồ báo thức lại đem hắn đánh thức khoảng thời gian này rất nhiều ngư ra đây kiếm ăn tại vùng biển này sinh hoạt cá ngừ lúc này ngư khẩu thì tốt nhất mỗi cái lao câu cá cũng không muốn bỏ qua tạ vũ tình cùng tiểu trợ lý ngủ được sớm lên được thì sớm tiêu hành vân rời giường dựa mặt lúc nàng nhóm đã tại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng trước mấy ngày sinh nhật tiến qua đi tạ vũ tình bị mẫu thân gọi vào căn phòng trò chuyện thật lâu mẫu thân quan điểm ngay cả tạ vũ tình cũng cảm thấy nổ tung phản đối chính mình cùng tiêu hành vân kết hôn thế mà không phản đối cùng hắn nói chuyện yêu đương còn nói tạ vũ tình từ mẫu thai độc thân lại không nói chuyện yêu đương thì g i rồi thật là đáng tiếc nhân sinh thì không viên mãn vì xã hội bây giờ tập t ụ nói chuyện nhiều mấy lần yêu đương lại kết hôn thì vô cùng thông thường mẫu thân nhường tạ vũ tình đừng ở trên một thân cây treo cổ có thể nhiều thử mấy gốc cây nhưng về sau kết hôn đối tượng khẳng định là môn đăng hộ đối phú nhị đại tạ vũ tình vốn còn nghĩ muốn kịch liệt phản kháng nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại mẫu thân lại không phản đối chính mình cùng tiêu hành vân nói chuyện yêu đương chuyện kết hôn còn rất xa chính mình cũng không muốn sớm như vậy kết hôn tiêu còn khách khí làm gì thế là nàng mấy ngày nay mới như thế chủ động thường xuyên chủ động cho tiêu hành vân gọi điện thoại phát thông tin thậm chí chủ động hẹn hắn ra biển câu cá không phải sao hôm qua tại ra biển trên đường hai người ấp ấp ôm một cái hoàn thành một ít nhường nàng ngượng ngùng thân mật hành vi cái này khiến nàng rất chờ mong luôn muốn hôm nay cũng sẽ xảy ra chút gì không đến mức một mực trên thuyền n h ả m chán câu ca điểm tâm về sau ánh nắng rất tốt nhiệt độ thì tại mặt trời mọc sau đó nhanh chóng lên cao tạ vũ tình đứng ở tiêu hành vân bên cạnh câu được một h ồ i ngư đột nhiên đề nghị tới lúc ta mang đồ bơi chúng ta tìm sóng gió tiểu nhân địa phương d u lặn đi tiêu hành vân n g h e xong nhãn tình sáng lên tạ vũ tình hào phóng nhường hàn phi thường hài lòng được câu lâu như vậy ngư thì xác thực cần thư giãn một tí dù sao hai cái khoang đông lạnh nhanh câu đầy mang theo mỹ nữ lên thuyền không làm ch Quái đ nữ, nữ trợ i Hai c căn cần nhịp nhau, không hỏi người ăn bản với tiểu t lý theo sát phía sau nhảy vào trong nước biển hai người bơi lội kỹ năng cũng không tệ tại trong biển rộng giống như mỹ nhân ngư lười biếng tự tại chơi lấy thủy tiêu hành vân trước hết để cho phân thân h ả i xà xá xác định chung quanh không có nguy hiểm gì lúc này mới yên tâm cùng tạ vũ tình trong nước chơi đ ù a trừ ra một năm trước đem nàng theo trong biển cứu lên lúc gặp qua nàng ăn mặc như thế mát lạnh hiện tại lại lần nữa nhìn thấy đặc biệt tưởng niệm ai nha ta du m ệ t rồi hả người đỡ một chút có được hay không tạ vũ tình bắt lấy tiêu hành vân cánh tay làm nhưng không sao hết tùy tiện đỡ tiêu hành vân lời tuy nói như vậy lại là chủ động đỡ nàng một cái nho nhỏ sóng biển quân qua đến nàng kêu lên một tiếng ôm lấy tiêu hành vân cuối cùng có thể danh chính luôn thuận trời nước tạ vũ tình thuộc về loại đó mặc quần áo hiện ấy không mặc có thịt loại hình tiêu hành vân ở trong biển theo nàng chơi l ộ i lúc áo tắm có thể bỏ qua không tính tiểu trợ lý ở bên cạnh thấy vậy trận mắt há h ố c mồm nhưng cũng chỉ có thể một người nhàm chán bơi lội vì tiêu hành vân cùng tạ vũ tình căn bản không mang theo nàng chơi một con trên người mọc đầy hà rùa biển lớn nổi lên mặt nước nữ trợ lý sau khi thấy cảm thấy phi thường tốt chơi hô lớn hô nhỏ tóm lấy hải quy không lỏng coi nó là thành b á n lướt sóng tiểu r trợ lý hay là quá non sẽ chỉ tối mai rồi chơi tạ vũ tình bên đấy đoạn ã sớm mình tún quy đầu i m thời e n v gian này bạch gia nhân đã đem gần đây đắc tội qua người xin lỗi một lần không biết hiệu quả làm sao nhưng mà trước mắt mới thôi bạch ra một ít quan trọng nhân vật cơ bản an tâm lại vì hôm nay theo hương giang quay về hai cái thuyền buôn lậu không hề có cảnh nộ công kích thuận lợi trở về bến cảng gần đây một thằng bị chửi bạch duệ trạch thì cuối cùng thở phào nhẹ nhõm cảm thấy nguy cơ đã giải trừ có thể tiếp tục phái người diệt đi tiêu hành vân cái này t r ư ớ n g mắt nghèo kết hủ lậu người trẻ tuổi trước mấy ngày vậy mà tại tạ vũ tình tiệc sinh nhật trên đắc ý hồi lâu nhất định phải d i ệ t sát mới có thể hài lòng dù sao m ộ i m ộ i phái đi ra người đã liên tục s á t n h ậ t qua công kích bạch ra thuyền buôn lậu người không phải tiêu hành vân vậy đem hắn diệt đi lại có quan hệ gì tại b i ể n rộng mênh mông trên diệt đi một người đụng đổ một chiếc thuyền nếu không ai nhìn thấy đó chính là mất tích cho dù ai cũng không có bằng chứng tìm kiếm phá án manh mối thế là hắn cho cái đó thủ hạ gọi một cú điện thoại nói ra nhiệm vụ tiếp tục đừng tiếp tục khiến ta thất vọng mặc kệ các người dùng cái gì cách thức tại một c ổ n trong họ tiêu phải chết thế nhưng được rồi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ cái này làm công việc bẩn thỉu người đã cảm thấy h o a n g hốt từ tiếp nhiệm vụ này thì thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh có loại đại nạn hợp đầu cảm giác nếu như không phải đi theo bạch duệ trạch nhiều năm thay hắn làm đi quá nhiều công việc bẩn thỉu xuất thân tính mệnh cũng tại hắn n ắ m trong tay hắn thật nghĩ từ chối nhiệm vụ này rốt cuộc vài ngày trước theo dõi tiêu hành vân kia chiếc du thuyền đã không h i ể u mất tích cái đó lai thuyền người thế nhưng chính mình thân em họ、Hả? chuyện xấu làm nhiều rồi ngẫu nhiên xảy ra chuyện hắn cũng hoài nghi có phải hay không bị t r ờ i phạt lúc chiều dự báo thời tiết nói có bao tố tiêu hành vân đành phải mang theo tạ vũ tỉnh cùng tiểu trợ lý trở về bên tàu lên bờ lúc trời đã tối rồi đã bắt đầu gió thổi trời mưa đem các nàng đưa đến trên xe tiêu hành vân mới trở về du long hiệu bàn cá lần này trước giờ liên hệ nhất phẩm tiên từ lâu đem trên thuyền ngư lấy được tất cả đều mua cái khác hàng cá tử thì không biết hắn bán bao nhiêu tiền vì thời tiết tình huống ác liệt sau khi ô n g xích lại gần rửa mặt tiêu hành vân ngồi ở phòng khách xem tv đồng thời tiếp đánh mấy cái điện thoại hồi phục một ít điện thoại thông tin rất nhanh tống an kỳ cho hắn trở về một chiếc điện thoại tiêu hành vân quét mắt một vòng phòng khách bàn trên ngọc thạch tượng bà thiên hậu tùy tiện tiếp thông a kỳ chuyện gì a đến t ừ đế đô khách hàng lớn đã đem chúng ta lần trước hàng toàn bộ cầm xuống hơn hai ước tiền hàng trải qua một ít an toàn con đường ngày mai lần lượt đánh tới đầu tư của ngươi công ty trong tài khoản đối phương tỏ vẻ tương tự tinh phẩm đồ sứ càng nhiều càng tốt có bao nhiêu nguồn bấy nhiêu lấy ổn l à m đầu gần đây không muốn tìm đối phương giao dịch chúng ta lại không cần tiền gấp cho dù có hàng cũng muốn giao cho phòng đấu giá chậm rãi xử lý Ê, t ố t ta nghe ngươi tống an kỳ không biết tiêu hành vân vì sao cẩn thận như vậy cẩn thận nhưng mà nàng vô cùng nghe lời nghị châu không rõ ghi lại chậm rãi tự hỏi cút điện thoại xong sau đó tiêu hành vân không có lại chơi điện thoại ngày này tiêu hành vân biểu hiện dường như một cái bình thường ngư dân ăn ăn uống uống nói một chút tiêu tiếu, tiếu thắng tiền lưu hành một thời phấn được cười to thua tiền thời chửi đồng ấm lên buổi tối mấy người lười nhác ra ngoài gọi điện thoại nhường trong thôn thực phẩm chín cửa hàng đưa một vài thứ ăn uống no đủ tiếp tục đánh bài mãi cho đến trong đêm một m ư ờ i hai giờ mới tăng cuộc tiêu hành vân như thế tú đừng nói trong góc giám sát cho dù dùng hd máy quay phim nói móc tại trên mặt hắn c h ụ cũng nhìn không ra gì thường một ngày này giám sát đóng gói phát cho bạch như ngọc sau đó bạch như ngọc không hai lời trực tiếp nhường định tổ giám sát nhân viên rút lui đem tiêu hành vân theo hải nghi trong danh sách triệt để gạch ngang bạch như ngọc ở trong lòng đã cho tiêu hành vân hạ kết luận đây chỉ là một có chút ít bối cảnh ngư dân trước tiêu tại trên đường trộn lẫn qua mấy năm có thể quen biết một ít hôn t ậ p người nhường hắn thay tiêu thụ một ít không rõ lai lịch đồ cổ mà thôi có chút k h ô n vật cũng có chút tiểu vật khí tính tình không tốt thích mềm không thích c c nếu về sau trong nhà thật có hàng loạt bí mật không yên lòng cái này giám sát tồn tại có thể đem tượng thần chứa ở trong hộp lục bỏ vào phòng chứa đồ hào hào cất giữ đúng tờ thành ư thần cung kính một chút không có tâm bệnh hơn ba giờ chiều trên bến tàu ngư dân dần dần nhiều hơn mặc dù còn có một chút sóng gió nhưng mà mọi người đã không chịu ngồi yên đã có gan lớn ngư dân lái thuyền cá xông vào trong biển rộng bắt cá tiêu hành vân chuẩn bị kỹ càng mồi câu cho du long hiệu đổ đ ầ y xăng thủy băng lựa chọn một mình ra biển tống an kỳ bên ấy đã đem hắn đồ cổ toàn bộ bán đi hơn hai ước tiền hàng hôm qua thì đã đến tiêu hành vân công ty tài khoản không thể để cho tống an kỳ n h à n rỗi a nhất định phải lại vớt một ít đồ cổ mới được gần đây trong khoảng thời gian này minh vạn lịch đồ sứ cùng bắt tống đồ sứ lò định đã vất lên đến rất nhiều tiêu hành vân trên tay còn có một số tài liệu tàu đám chuẩn bị lại lục soát một chút cái khác tàu đám du long hiệu ra biển sau đó tiêu hành vân liền thấy có hai chiếc hơn ba mươi mét thuyền cá đi theo chính mình với lại cùng rất chặt dường như chính mình chỉ cần mở c h ậ m một chút chúng nó rồi sẽ vọt thẳng đụng tới đem du long hiệu đám này hai chiếc hơn ba mươi mét thuyền cá xác thực có đem một n h ì n c h í m tám mươi m du long hiệu đám thực lực tiêu hành vân đành phải đem tốc độ tiêu thăng đến c ự c h ạ cuối cùng đem phía sau kia hai chiếc thuyền cá bỏ qua một bên một ít đã dài đến năm mươi mét phân thân hải xả tại đáy biển lười biếng r động vì tốc độ của nó dù là nhắm mắt lại cũng có thể tùy tiện siêu việt du long hiệu cảm giác của nó năng lực kinh người dù l à dưới đáy nước cũng được rõ ràng nhìn xem đến phía sau hai chiếc thuyền cá mỗi chiếc thuyền cá trên đều có hai nam nhân bọn hắn đều mặc đồ lặn dường như đã làm xong tùy thời nhảy xuống biển chuẩn bị vừa sống yên ổn mấy ngày lại nhảy ra tìm đường chết các ngươi ngu xuẩn để cho ta mặc cảm lần này theo dõi ta ra biển cũng đừng trở về cho dù thiên vương lão tử đến rồi cũng không được nhất định phải chết đi cho ta tiêu hành vân cắn răng một hơi vọt vào phía trước kia phiến không người khu vực đáng ẩm thừa dịp mặt biển sóng giói ạ i chung q u n h không có bình thường thuyền cá h người b ạ c h duệ c h ạ c h có làm công việc bẩn thiện người ta tiêu nấu người thì có a mặc dù không phải người nhưng mà so với người còn dễ dùng phân thân hải xa cảm nhận được tiêu hành vân s á c ý một nháy mắt hai tròng mắt lạnh như băng thì bắt đầu cùng bạo im ắng hống một cú họng phóng tới đã đuổi tới khu vực đá ngầm biên giới một chiếc thuyền cá thân thể khổng lồ một q u y ề n hất lên trong nháy mắt đem chiếc này thuyền cá đặt vào đá ngầm đống trong ba mươi mỹ đồ thuyền cá tại trước mặt nó dường như đồ chơi giống nhau căn bản không có năng lực chống đỡ thuyền cá người ở bên trong đã sớm sợ choáng bọn hắn dường như nhìn thấy một cái dao long đem thuyền của mình ném ra ngoài còn chưa ph bên hai thì chuyển đến kinh khủng tiếng vang thân tàu đâm vào đá ngầm bên trên phát ra q u a n g q u á t chi chi đáng sợ âm thanh vì tốc độ cực nhanh nghiêng lật nghiêng chứng ba trăm linh tám mới tàu đám chứng ba trăm linh tám mới tàu đám chiếc thứ nhất thuyền cá vừa bị ném vào khu vực đá ngầm ngoài ra một chiếc trên người sợ đến trắng bệnh cả mặt hóa đá bình thường xứng sờ ở tại chỗ căn bản không cần phân thân hải xà lại ra tay chính bọn họ thì đụng phải khu vực đá ngầm vực thậm chí còn cùng chiếc thứ nhất lật nghiêng thuyền cá đụng vào nhau phân thân hải xà xem xét hoắc a hỏa hay là thứ hai chiếc thuyền cá ngoan ngoan hiệu chuyện đều biết gi chi chi nha nha dị hưởng nhường hai chiếc thuyền cá đồng thời đắm chìm trên thuyền còn không có hôn mê người tại cực độ hoảng sợ trong lặn xuống nước thoát khỏi tàu đám chỉ là bên ngoài cái kia dài đến năm mươi mét r a o l o n g quái thú chính h á miệng máu chờ lấy bọn hắn bọn hắn bình sinh lần đầu tiên hối hận vừa nãy vì sao không có trong nháy mắt chết mất còn muốn gặp lớn như vậy sợ hãi c h ơ mắt nhìn mọc đầy bén nhọn r ă n g miệng rộng một ngụm đem chính mình nuốt hết phân thân hải xà sức ăn rất lớn nhưng nó không ăn thịt người rốt cuộc linh hồn của nó là do tiêu hành vân chủ điều khiển nó đem bốn mặc đồ lặn nhân loại cắ t phân thân hải xà lạc yên không tiếng động làm xong đây hết thảy mà tiêu hành vân đã lái du long hiệu chạy ra khu vực đá ngầm vực h căn thể bản không ai phát hiện tại khu vực đá ngầm đắm chìm hai chiếc thuyền cá làm nhưng cho dù có tóc người hiện cũng là sự tỉnh từ nay về sau cha được ở đâu thì cha không được tiêu hành vân nơi này hai ngày sau tiêu hành vân tại ở gần tiểu n h ậ t từ phương hướng tìm thấy một chiếc đường đại tàu đắm phía trên chứa rất nhiều đồ s ứ trong đó bao gồm vốn tam thái đời đường có giá trị không nhỏ tiêu hành vân không có do dự trực tiếp nhường phân thân hải xả vớt đi lên năm mươi món chứa ở trên thuyền sớm liền chuẩn bị tốt trong dương đồng thời lại cầm trong tay tài liệu tàu đắm thiêu hủy mấy tờ đây là t h a m dò sau đó vô dụng tài liệu nói rõ tài liệu không cho phép đã không có bất kỳ cái gì giá trị mà đã t h a m dò đến tàu đắm chỗ sớm bị tiêu hành vân ghi ở trong lòng về sau nhìn xem tình huống chậm rãi vất là được rồi lúc này tiêu hành vân theo bạch như ngọc chỗ nào nhận được tài liệu tàu còn có cuối cùng mấy tờ, dù ự dựa vực, a sau xa chưa địa theo tỷ lệ, đoán chừng còn có thể tìm thấy một chiếc tàu đám. Về sau muốn muốn tìm tàu vật tìm từng đạt tới chừng chiếc khí, hoặc hải phương. đoán vào lệ, liền là đám. đám, đến còn muốn muốn cần càng có Về d long hiệu trên hai cái khoang đông lạnh còn không có câu đẩy ngư nhưng mà tiêu hành vân đã không có kiên nhẫn câu xuống dưới rốt cuộc chuyến này thu hoạch lớn nhất đã phóng trong khoang thuyền hắn ở đây đường về trên đường cho nhất phẩm tiên lão bản nương gọi điện thoại nhường nàng phái người đến hạ thị bến cảng cá tiếp hàng lão bản nương lưu kế phân cảm rất lâu chưa thấy tiêu hành vân nhận được cú điện thoại này lập tức tinh thần cách nhăn mặc quyết định tự mình dẫn người đi bến tàu thu hàng nhà cũ bật ra gần đây hai ngày bạch duệ c h ạ y gấp đến độ tượng kiến b ò trên chảo nóng không ngừng gọi điện thoại của thủ hạ đánh không thông tất cả đều đánh không thông phàm là tham dự công kích tiêu hành vân n h ữ n g cái kia thủ hạ tất cả đều mất liên lạc mà bọn hắn lái ra ngoài thuyền c á đều là không có lập hồ sơ đen thuyền c á căn bản cha không đến bất luận cái gì dấu vết cái này tốt đừng nói báo án cho dù bạch ra chính mình phái người tìm kiếm cũng không tìm tới mất liên lạc kia hai chiếc thuyền c á tại sao có thể như vậy vì sao mỗi lần phái ra ám sát tiêu hành vân thuyền cũng mất liên lạc tên tiểu tử nghèo kia vận khí cũng quá tốt đi không đúng trong này khẳng định có vấn đề. chẳng lẽ lại tiêu hành vân còn có thân phận khác bối cảnh ta p h ả i đi ra những thứ này thủ hạn được bảo hộ tiêu hành vân lực lượng tiêu diệt ha ha làm sao có khả năng phim truyền hình trong cũng không dám như thế diễn nhưng ai mẹ nó có thể giúp ta giải thích một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra bạch duệ trạch trong lòng hoảng sợ bất an nhưng hắn lại không dám đến hỏi bất luận kẻ nào bởi vì hắn gần đây phát hiện bạch ra một ít dòng chính lực lượng hắn không điều động được nguyên bản tại nước mỹ buôn bán nhị đệ không biết khi nào bị phụ thân tiếp quay về mấy ngày gần đây nhất tấp nập tiếp xúc bạch ra cao tầng dường như đang thương lượng cái gì không thể cho ai biết bí mật nếu để cho bạch ra cao tầng hiểu rõ chính mình còn tại âm thầm là bạch g i a gây thù hẳn thậm chí chọc tới một cái thần bí tồn tại vậy liền chết chắc rồi đến lúc đó bạch g i a buôn lậu này một khối làm ăn khẳng định không về chính mình còn hạn chết tiệt ta không tin cái này ta hắn chỉ là một cái tiểu tử nghèo tổ tông đời thứ ba đều bị ta điều tra rõ ràng bạch g i a năm chiếc thuyền buôn lậu tuyệt đối không phải hắn làm t r ư m có thể chỉ là này mấy tên thủ hạ quá không may sóng gió không dừng lại thì ra biển gặp được bất ngờ mà tàu đắm cũng không phải tiêu hành vân làm ta không thể tự mình vào mình nhất định phải phái người tới điều tra hiểu rõ mới có thể có kết luận thế là bạch duệ trạch lại đánh rất nhiều điện thoại mới tìm được một trung tâm t h ủ hạng vui lòng giấu giế mạch ra len lén giúp hắn điều tra việc này vừa nói chuyện điện thoại xong có người gõ cửa là mội mội bạch như ngọc a ngọc làm sao vậy đại ca phụ thân tổ chức gia tộc hội nghị cho ngươi đi qua một chuyến đã trễ thế như vậy sao hiện tại tổ chức gia tộc hội nghị vì sự tình gì trước không ai nói cho ta biết để cho ta sớm chuẩn bị một chút cũng t ố o ta cái này đại ca người điền đi biết bạch như ngọc nét mặt có chút mất tự nhiên vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa nàng hiểu rõ một ít bạch duệ trạch không biết đồ vật bạch d u ệ trạch sắc mặt biến hóa dường như nghĩ tới điều gì khí thế trên người bống chốc sụp đổ ban đêm m ộ ư ơ i hai giờ tiêu hành vân du long hiệu rừng s á t ở bến cảng cá hạ thị ăn mặc thành thục xinh đẹp nhất phẩm tiên lão bản đường mang theo mấy tên công nhân nhiệt tình nên đón tiếp lấy đại tiêu ngươi quá khổ cực ra biển mấy ngày muộn như vậy rồi mới trở về thuyền giao cho các công nhân xử lý đi ta trước mang ngươi về nhà nghỉ ngơi lưu kế phân vận vẹo nở nang dáng người kém chút nào vào tiêu hành vần trong n ự c trong mắt nhiệt liệt để người cảm thấy tối nay căn bản không cách nào nghỉ ngơi tiêu hành vân ra biển mấy ngày lại thêm đoạn thời gian trước bị tạ vũ tình trêu chọc đến k h n g nh chỉ hoành chân ga lại không có bước vào xe đua nói chính c á o k í n h đây nghe được lão bản n ư ơ n g đề nghị lúc này sẽ đồng ý dù sao đều là nhà mình s ả n nghiệp cũng không sợ công nhân thiếu cân thiếu hai tiêu hành vân qua loa suy tư liền đáp ứng cũng được trước hết để cho công nhân giúp ta đem mấy cái cái dương nhắc tới trên xe của ngươi t i ệ n đường đem ta đưa đến chợ đ ồ cổ ta đem những vật này phóng tới bên ấ y như vậy cũng có thể ở chỗ của ngươi an tâm ở vài ngày nghe nói như thế lưu kế phân đôi mắt đẹp sáng lên cảm giác đấy lòng đều đi theo rung động lên ở vài ngày vậy nhưng quá mỹ rượu đói lâu như vậy cuối cùng có thể ăn no mấy lần dù là rượu trẻ ăn uống quá độ thì không sợ hãi lão bản nương gần đây đổi một c ố len rổ vợ không gian rất lớn mấy cái cái dương đều có thể chứa nổi nàng rất hiểu chuyện thì không hỏi trong dương là cái gì chỉ cần tối nay hắn năng lực cùng chính mình về nhà cho dù trong dương trang làm ỹ nữ nàng thì tuyệt đối không hỏi nhiều nữa chứ không bao lâu len rổ vợ đứng tại chợ đồ cổ tống an kỳ tiếp vào tiêu hành vân điện thoại đã sớm mang theo mạnh trưởng quỹ cùng với hai tên nữ vệ sĩ trong tiệm đồ cổ trở lấy nhìn thấy một cỗ mới tinh len rổ vợ rừng ở cửa tiệm tiêu hành vân từ bên trong ra đây mở cốc sau xe để bọn hắn đem mấy cái cái dương man tổng cộng năm mươi món các ngươi nhìn xử lý ta còn có việc đi trước một bước tiêu hành vân nói xong lại chui vào len rộ vợ trong xe tống an kỳ chỉ từ khe hở nhìn thấy vị trí lái ngồi một vị mị phụ nhân còn không thấy rõ ràng bộ dáng len rộ vợ xe thì dẫn mạnh chân ga rời đi nàng tức giận được gâm thầm d ậ m chân trước kia tiêu hành vân đưa hàng đến còn có thể lưu hắn ở đây trong t i ự u điếm nghỉ ngơi một hai ngày hiện tại ngược lại tốt phóng đ ồ vật liền chạy ngay cả trong tiệm cũng không vào ừ ta khổ cực như vậy giúp ngươi bán hàng gặp mặt thế mà không an ủi một chút liền chạy quá phi lòng không được qua mấy ngày cho dù không bán hàng cũng muốn đến ngươi trên thuyền chơi mấy ngày tống an kỳ nhìn len rộ vợ xe đi xa nàng trong lòng gũ g n ó i chương ba trăm linh chín rốt cục ai mới là phú nhị đại chương ba trăm linh chín rốt cục ai mới là phú nhị đại hoa mai một làm gãy người ruột hoa mai hai làm phí suy nghĩ mai hoa tam lộng phong ba khởi mây khói chỗ sâu thủy mênh mông lão bản nương r a âm hưởng hệ thống phẩm chất vô cùng tốt nương theo lấy phục cổ ca khúc trầm bồng du dương tiêu hành vân cảm thấy vô cùng có ý cảnh chỉ là đáng tiếc cái này phong ngủ thế mà không có lao bản nương ảnh c h u c ô dâu có chút không được hàm ĩ thiên đạo thù cần thân làm một cái ngư dân chỉ cần giao ra mồ hôi dũng p h ạ n ngọn núi hiểm trở luôn có thể tại bất luận cái gì gian khổ hiểm ác khu vực t hưởng thụ đ ộ i thu vui sướng ngoài cửa sổ trời mưa cả đêm tí tách tí tách nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng hai tâm tình của người ta tiêu hành v â n dạng này ngư dân cũng chỉ có tại mưa to gió lớn sau đó mới có thể triệt để thả l ò n g nghỉ ngơi mấy ngày sau đó hai người mới có tâm trạng nói đến chính sự lão bản nương gần đây say mê ăn uống sự nghiệp khai thác muốn tiếp tục mở chi nhánh vì theo trong nước kinh tế thủy bình tăng lên ra đây du lịch có tiền quá nhiều người Một, một b ữ kiếm kiếm chỉ ả cần không có người quay dối lão bản nương cảm thấy mình nhiều khai thác một cái chi nhánh thì nhiều một cái cây rụng tiền hạ thị xung quanh du khách quá nhiều rồi nếu có từng chút một danh tiếng hương vị đừng quá kém bất luận cái gì một nhà tự lầu hải sản đều có thể kiếm được đầy bùn đầy bát tiêu hành vân không có khuyên nàng chỉ cần nàng có tinh thần và thể lực khai thác thị trường tùy tiện dày vỏ dù sao cũng so nhàn rỗi mạnh một cái nữa đừng nói lao bản nương rộng lượng tiền mặt không có chỗ đầu tư tiêu hành vân công ty trong tài khoản còn nằm ngửa mấy cái ước đấy tất nhiên nghĩ thoáng chi nhánh vậy liền tiếp tục mở thôi ta gần đây kiếm l ợ i một ít tiền không có chỗ đầu tư cho ta một cái nhập cổ phần cơ hội yên tâm đi về sau người ta chỉ cấp ngươi nhập cổ phần nhập cổ phần tỷ lệ ngươi nói tính ngươi nói vào mấy lần thì mấy lần luôn cảm giác l a o bản nương có ý riêng quả nhiên nàng lại thèm tiêu hành vân muốn nhập cổ phần chỉ có thể nỗ lực nhiều hơn nữa vất vả cùng mồ hôi lãng đạo xa lão bản nương thiết tú tú bắt chức lưu kê phân mở nấu ăn cửa hàng sự việc tiêu hành vân từng nói với nàng. nhưng mà lưu k ế phân lòng dạ rộng lớn căn bản không có đem nàng bắt t r ư ớ c mở tiệm sự việc coi ra gì hạ thị mở nhiều như vậy tự i lầu hải sản thì không gặp nhà ai vì cạnh tranh mà n g ã bế tất nhiên lưu k ế phân cảm thấy không sao tiêu hành vân thì càng sẽ không để ở trong lòng dù sao ăn uống làm ăn chỉ là thuận thế mà làm cũng không phải hắn tương lai đầu tư trọng điểm theo thời tiết nóng bức mân tỉnh lại nên đón bão mùa tiêu hành vân tại lao bản đ ư ờ n g trong nhà hung hăng nghỉ ngơi mấy ngày và t h i ê n tình lúc này mới cáo từ rời khỏi không phải hắn muốn rời đi mà là tống an kỳ điện thoại thường thường thì đánh tới không còn nghi ngờ gì nữa đêm đó nhìn thấy lưu kê phân thân ảnh, muốn kiếm một chén canh. v đồ đồ trải qua tống an kỷ cùng mạnh trưởng quỹ phân biệt mới biết được bọn chúng cụ thể phân loại tiêu hành vân kỳ thực cũng không quan tâm những thứ này hắn chỉ muốn biết có đáng tiền hay không có được hay không bán tống an kỷ dùng hành động thực tế nói cho hắn biết những vật này phẩm tướng không sai mặc kệ ở đâu tiêu thụ cũng rất đáng tiền hôm nay tiêu hành vân cho nàng mấy cái ức qua vài ngày tống an kỳ rồi sẽ trả lại hắn mấy cái ức dường như tuân theo năng lượng nào đó đinh luật bảo toàn tại lúc nghỉ ngơi tiêu hành vân phát hiện trên điện thoại di động h ẹ c h ặ t thông tin vang lên không ngừng mở ra xem phát hiện mình bị n h ư hút kéo đến phú nhị đại tiểu trong đám hắn phụ trách một cái gia tộc hải vận hạng mục cần người khác đầu tư các minh đệ khẩn cấp xin giúp đỡ nhà ta hải vận công ty cùng một cái đầu tư công ty hợp tác định chế ba đầu cỡ lớn tàu hàng chủ làm nguồn năng lượng mới xe ra biển vận chuyển hạng mục tổng đầu tư một tỷ nhưng nhà này đầu tư công ty vì mắt xích tài chính đứt gãy hiện tại muốn rút vốn nhà ta trong thời gian ngắn thì không có có nhiều như vậy tài chính tiếp b à n cho nên hiện tại có năm cái ước tài chính lỗ hổng cần mọi người giúp đỡ làm nhưng h i ể u đều hiểu cũng đúng thế thật các ngươi đầu tư nhà ta hải vận buôn bán một cơ hội này mấy chiếc cỡ lớn tàu hàng còn có chừng nửa năm thì giao phó sử dụng xuống nước thì có tiếp không xong vận chuyển đơn đặt hàng không phải ta không kéo được cái khác đầu tư mà là người khác nghĩ đầu tư ta vẫn chưa yên tâm đấy tốt như vậy đầu tư cơ hội ta chỉ lưu cho ta tín nhiệm các minh đệ chỉ có ba ngày suy xét cơ hội nếu các minh đệ không có hứng thú ta lại tìm hắn đầu tư của hắn công ty tiếp bàn theo như húc vài đoạn giọng nói giới thiệu sau đó t i ể u trong đám phú nhị đ ạ i nhóm trong nháy mắt của nhiệt cỡ mờ nờ thật hay giả tốt như vậy đầu tư cơ hội ngươi mưu ra thế mà bỏ được ngoại phóng mẹ nó chỉ có ba ngày suy xét cơ hội cho dù lao tử bây giờ muốn đầu tư nhưng ba ngày thời gian hướng ở đâu triệu tập ra đây năm cái ư ớ c a húc ngươi đây là cố ý thèm lao tử a không kịp căn bản không kịp nhà ai để đó mấy cái ước tài chính không đầu tư chờ ngươi đĩa bánh bập tới ngươi muốn nói đầu tư mấy ngàn vạn ta cũng vẫn có thể kích một tiếng tiêu hành vân theo tạ vũ tình nơi đó hiểu qua ngưu gia hại vận làm ăn hiểu rõ gia tộc bọn họ lợi hại cùng một ít bến cảng bến tàu xí nghiệp nhà nước đơn vị hợp tác lâu dài danh tiếng làm việc chồng cũng rất tốt chẳng qua liên lụy đến mấy cái ước đầu tư chỉ từ tạ vũ tình nơi đó giải được thông tin còn chưa đủ còn nhiều hơn nghe nóng một ít nội tình thông tin mới được nhưng mà hiện tại trong đám trò chuyện chính lửa nóng tiêu hành vân nhất định phải chiếm cứ một cái tiên cơ và hỏi thăm rõ ràng cũng tốt đ o ạ tại t t r ư ớ c người khác mặt đầu tư thế là tiêu hành vân nói ra a húc nếu tình huống là thật ta nghĩ ta có chút tiền trinh có thể tiếp nhận hạng mục này lời vừa nói ra trong đ á m trong nháy mắt an tính lại dừng lại hơn hai mươi giây như húc mới tiêu hành vân hỏi a vân n g ư ơ i đúng hạng mục này có hứng thú chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền tiêu hành vân trả lời năm cái ước a là n g ư ơ i mới vừa nói kim ngạch số lượng như húc tại chỗ thì chấn kinh rồi cờ mờ ngươi có năm cái ư c tiền nhàn rỗi khẳng định có a không có ta nói c ộ n lông đâu ta đem tất cả kéo đến trong đám vốn định mọi người góp một góp góp đủ năm cái ước tốt nhất góp chưa đủ ta lại kéo cái khác tài chính ra t r ợ t không ngờ rằng một mình ngươi liền đem tài chính b a o t r ò n À, đây là lỗi của ta kêu mọi người trước đến một chút cùng nhau đầu tư còn lại lỗ hổng ta là tẩy như húc trầm mặc trong thời gian ngắn không biết nên nói gì ngươi mẹ nó trước kia nói mình ra tổ tông đời thứ ba đều là ngư dân trong nhà cùng được len c a n vang kết quả mọi người đi câu cá ngươi mở ra một chín tám mẹ siêu du thuyền câu cá hạng sang mang mọi người ra biển g a t ộ hạng mục x ả ra ngoài ý mới thiếu năm cái ước tài chính một đám chơi đùa từ nhỏ đến lớn phú nhị đại k h ắ p than thúc thủ vô sách kết quả một mình ngươi là có thể đem tài chính lật tẩy b à o tròn thảo rốt cuộc ai mới là phú nhị đại ta không mang theo đánh như vậy cái người một vị khác phú nhị đại vương đông đông cho tiêu hành v ấ n phát một cái khinh bị nét mặt sau đó nói ra lão tử về sau lại tin tưởng ngươi lão tử chính là c ậ u cùng ở tại tiểu trong đám lưu kiến nhân liền nói lần trước tới ngươi trên thuyền câu cá ta sợ đem ngươi ăn chết còn tận lực hiệu triệu mọi người cho ngươi nhiều mua một ít tên khói danh c ự phòng ngừa ngươi ăn t h i t h ò i mẹ nó lão tử sai lầm rồi ngươi là thật to lớn hộ a thiếu những kia ba dưa hai tao sao chân thiếu tiêu hành vân lẽ thẳng khí hùng hồi đáp thiếu em gái ngươi phía dưới một đám phú nhị đại sao chép dán chỉnh chỉnh tề tề trả lời chương ba trăm m ư ơ i nam du câu cá kế hoạch chương ba trăm m ư ơ i nam du câu cá kế hoạch bởi vì có chính sự tiêu hành vân không thể nào tại tống an kỳ nơi này tiếp tục tiêu hao tinh thần và thể lực cùng thời gian kiếm tiền làm trọng cho hảo huynh đệ lão lục gọi điện thoại nhường hắn giúp đỡ hỏi thăm một chút gần đây n i ê u ra hải vận đầu tư hạng mục thông tin liền mở ra du long hiệu rời khỏi hạ thị bến cảng cá tốn thời gian mấy tiếng tại phụ cận hải vực câu được mấy trăm cân ngư lúc này mới trở về bến tàu xa phố bất không bắt đầu trở về bến tàu xa phố là tiêu hành vân đúng bến tàu xa phố hàng cá tử lớn nhất nhân từ cùng t i ệ n lương đang ba ngư lúc bạch duệ trạch phái đi ra trung tâm thủ h ạ cuối cùng có cơ hội khoảng cách gần quan sát du long hiệu tình huống thân thuyền bình thường không có va chạm dấu vết tiêu hành vân thì tất cả bình thường không có đánh đ ấ u lưu lại vết thương làm những người này đem thông tin hồi báo cho bạch duệ t r ạ c sau đó bạch duệ t r ạ c triệt để mê man những tên k h n kiếp kia rốt cục có chuyện gì vậy à căn bản không cho tiêu hành vân tạo thành một chút làm hại thì mất tích toàn bộ là bộ r càng làm cho hắn tuyệt vọng là gia tộc hội nghị quyết định nhường hắn tạm thời giao ra buôn lậu buôn bán quyền k h ô n g chế do phụ thân bạch nguyên khánh lại lần nữa tiếp nhận trưởng quản tạo thành đây hết thể hậu quả rốt cuộc có phải hay không tiêu hành vân làm bạch duệ trạch đều không thể xác định đây là đối với hắn lớn nhất đ ặ kích còn sót lại này mấy tên thủ hạ hắn thì không biết nên dùng như thế nào thật sự nếu không cố tất cả tập kích tiêu hành vân lại mất tích đâu đến lúc đó chính mình chẳng phải là thành người cô đơn một cái có thể dùng thủ hạ cũng không có không ta muốn giữ lại thực lực giữ lại sinh mệnh tiềm phục tại chỗ tối tìm t ra lần này tạ vũ tỉnh thông tin so với lão lục càng nhanh ngắn ngủi nửa giờ sau đó thì cho ra cụ thể đáp án như húc nói tới hạng mục là thực sự xác thực có một công ty vì mắt xích tài chính đức gãy bị ép rút vốn như húc muốn theo chính mình quen thuộc minh đệ bên trong tìm mười cái gia nhập hạng mục này ngày thứ hai lão lục thông tin cũng cho ra chính diện phản hồi cho rằng tin tức này là thực sự nếu đầu tư hợp đồng không sao hết có thể đầu tư thế là tiêu hành vân định ngày hẹn ngư h ú c hai người tại ngư gia hải vận công ty văn phòng ở trước mặt nói chuyện một chút hợp tác chi tiết cùng với quản lý chia hoa hồng cách thức trong đám những quan hệ kia không tệ phú nhị đại gần đây hai ngày chỉ gom góp ra một trăm triệu tài chính tiêu hành vân quang minh chính đại lật ẩ y đầu tư bú ù l cầm x u ố n g còn lại số định mức ký kết lúc tiêu hành vân tạm thời thuê mấy tên chuyên nghiệp luật sư quá khứ cùng những kia phú nhị đại cùng với ngư hút ký kết chính thức đầu tư hợp đồng tiêu hành vân kiếm lời nhiều tiền như vậy Một thằng trong tài tại tư ghé khoản, rảnh khủng. Hiện đến ngoài, vào rối ra đầu bị cùng ò n bạn một đám ngay ảnh hưởng nhị cũng như tăng lên ảnh hưởng kết một tại một ít đại, đám hội coi chỗ cực có sức lực. c phú xã nhu hút vương đông đông đám người chúc mừng sau đó tiêu hành vân khiêm tốn trở về biệt thự xa phố thôn không hề có tuyên dương khắp trốn chuyện này ngay cả tạ vũ tình cũng không biết tiêu hành vân đầu tư nhu ra h ả i vận làm ăn chẳng qua nàng nếu có tâm nghe ngóng khẳng định có thể đánh ngay ra tới vừa tối tiêu hành vân nằm ở đầu giường tỉ mỉ tính toán chính mình đ í c lợi tình huống mỗi lần ra biển ba ngày tả hữu bình quân có thể đạt được ba mươi vạn tả hữu thu nhập Bây giờ đầu tư nhà ấ chiếc t u đắm, bởi vì luôn luôn có lợi có lỗ không ai dám hạ bảo đảm nói nhất định có thể kiếm bao nhiêu công ty trong tài khoản còn có hơn một thước tài chính đều là bán đồ cổ lấy được tiền hàng còn không biết nên sao đầu tư chẳng qua tiêu hành vân thì không n ổ i nếu quả thật tìm không thấy đầu tư hạng mục vậy liền nằm ở trong tài khoản lấy lời tài chính quản lý tài sản cái gì hắn cảm thấy không nhiều đáng tin cậy ngươi dự đoán được quản lý tài sản ích lợi mà người ta có thể coi trọng ngươi tiền vốn bởi vì cái gọi là ngươi không để ý tới tài tài không rời ngươi ha ha ta hiện tại cũng coi như có chút tài sản nhưng mà còn, còn thiếu rất nhiều a không nói những cái khác môn đăng hộ đối này một yêu cầu vẫn không đạt được tạo ra điều kiện cơ bản chẳng qua này cũng không gấp được tại thân gia không có đạt tới tạo ra trưởng đối yêu cầu trước đó Ta trước tiên có thể cùng a tỉnh một chút, A có cùng đối giải môn đăng hộ đối một chút để là ử a xém m lông y đ ú như g lúc này, tiêu à là n vân điện thoại di động văng lên, là tạ vũ tỉnh gọi điện thoại tới. À vâng, không n h thoại thoại vũ di gọi tới. quái tạ giày có ơ ngơi i đi. nghỉ như Là vậy cha ta xế chiều ngày mai phải bồi mấy cái khách hàng lớn ra b i ể n câu cá ngươi có thời gian làm chúng ta câu cá cố v ấ n sao thời gian cũng quá gấp sắp đặt không ra ta ngày mai dự định chính mình lái thuyền đi đông xa bên ấy câu cá đấy là những kia khách hàng lớn tạm thời yêu cầu cha ta thì không có cách nào bên trong một cái hay là phụ trách cho vay tỉnh được người phụ trách nhà ta có thể thiếu ngân hàng vài tỷ đấy để ngươi cha tìm cái khác câu cá cao thủ đi không trước giờ hai ngày hạn trước ta thì không có cách nào à. ai nha v ă n cầu à, ngươi a ngươi hãy giúp chúng ta một chút chứ sao còn có ta thì cùng thuyền cùng đi hình như muốn đi giản khoan dầu nam hải phụ cận dự tính hành trình muốn tám ngày t ả hữu ngươi thì cùng thuyền cùng đi đi nam du tám ngày t ả hữu ách kỳ thực ta chân không muốn đi nam du càng không muốn làm cái này câu cá cố vấn bất quá ta lo lắng ngươi đang trên thuyền ăn ở không quen nghĩ trên thuyền b ố i tiếp ngươi còn không phải thế sao hiếm có kia từng chút một tiền thuê cảm ơn a vân liền biết ngươi đúng ta tốt nhất rồi chẳng qua tiền thuê cũng không thể thiếu ta đã sớm cùng lão tạ làm tốt chuyến này mặc kệ câu được bao nhiêu ngư ngươi tiền thuê năm mươi vạn cắt bước ngươi câu được ngư lấy được quy chính ngươi tất cả h ắ c h ắ c ta quan hệ này nói cảm ơn cũng quá k h á c h khí ngươi đem sắp xếp hành trình phát tới ngày mai ta đến đúng giờ chàng tạ vũ tình luôn cảm giác tiếng cười kia có chút không có ý tốt nghe được nàng trong lòng k h ẽ run vì tiêu hành vân hiện tại thu nhập căn bản trướng mắt điểm ấy tiền thuê chẳng qua hắn thiếu tạ kiến hoa một ít nhân tình làm sơ thì đã đáp ứng đối phương nếu một ít hoạt động cần chính mình tham gia có thể trước giờ hay trước chính mình sẽ cân nhắc tham gia thời gian phương diện Quả quá thuyền, tiểu mấu kiểu, thật có chút gấp rút, nhưng mà tạ tình thì trên trước trợ thể đặt thành mấu chốt thành thể đột nhưng không không hy chỗ phá. vậy vận, có cũng có. có cái có có đó gấp gì ngày vững vọng vấn ra liền lần này ra biển, mà Vài vũ đề lý sáng hôm sau tiêu hành vân thì nhận được sắp xếp hành trình sẽ không cần hắn mang bất luận gì đó tất cả dụng cụ câu cá cũng do công ty hồng vận cung cấp chẳng qua tiêu hành vân khẳng định phải mang đồ dùng hàng ngày cùng một ít bột da rắn uy qua công việc ngồi cùng với một bình dự bị bột da rắn đây là hắn bật học vật phẩm muốn nhân tiền hiền thánh không thể nào cái gì cũng không chuẩn bị hai giờ rưỡi xế chiều tiêu hành vân huyện đã đến thành bến du thuyền gặp được tạ vũ tỉnh nàng đem tiêu hành vân mang lên một chiếc bốn năm m du thuyền câu cá hoặc nói là chuyến du lịch sang trọng thuyền cải tiến du thuyền câu cá kia rộng rãi khoang thuyền cùng xa hoa công trình nhường tiêu hành vân ngạc nhiên luôn cảm giác chính mình trước kia định chế ba m ư tám m du thuyền câu cá có chút keo k i ệ t chứng ba trăm m ư ơ i một không bông tha bất kỳ một cái nào xuất hàng cơ hội chứng ba trăm m ư ơ i một không bông tha bất kỳ một cái nào xuất hàng cơ hội tiêu hành vân cũng chỉ hâm mộ một hồi hỏi xong giá cả sau đó thì không hâm mộ chính mình kia chiếc ba tám m du thuyền câu cá hạ sang tạ vũ tỉnh chỉ lấy chính mình hơn một vạn Mà chiếc này tại tạ vũ tình dẫn đầu dưới tiêu hành vân gặp được tạ kín hoa thì giới thiệu quen biết bốn vị khách hàng lớn cùng với bọn hắn mang tới bạn gái ngoài ra trên thuyền còn có mấy nhân viên phục vụ cùng bảo vệ nhân viên đây mới là chuyến du lịch sang trọng thuyền tiêu chuẩn phố i trí đây mới là hưởng thụ sinh hoạt thái độ tiêu hành vân bình thường lái thuyền ra biển câu cá đó là vất vả mệnh kiếm tiền hình thức cùng hưởng thụ không dình dáng tạ kiến hoa nhìn thấy tiêu hành vân t h ầ n sắc có chút phức tạp chẳng qua nhưng không có coi hắn là thành bình thường câu cá cố vấn trò chuyện vài câu sau đó nhường hắn ở đây bên cạnh tiếp chuyện còn nặng điểm giới thiệu với hắn trong tỉnh phụ trách cho vay hoàng phó chủ tịch ngân hàng chẳng qua tiêu hành vân lại không thiếu tiền đúng chủ tịch ngân hàng cái gì loại hình cũng không có bao nhiêu hứng thú ngược lại đúng một vị khác làm đồ cổ buôn bán cung tiên sinh hứng thú lớn hơn, giới thiệu sơ lược sau đó. chủ động muốn đối phương phương thức liên lạc còn lại hai vị khách hàng lớn làm ăn cùng tiêu hành vân càng không r ì n h dáng trộn lẫn cái quen mặt là được rồi thì không cần phải cước ép nói chuyện lúng túng nhân viên đến đông đủ bốn năm mét chuyến du lịch sang trọng thuyền lái ra bến tàu tiến về giàn khoan dầu nam hải phương hướng bất quá bọn hắn là câu cá tự do được nếu tại đường xá bên trong gặp được bầy cá có thể tùy thời ngừng thuyền thả câu lớn như vậy chuyến du lịch sang trọng thuyền trừ ra một ít thông thường công năng còn có xoa bóp tắm rửa ao phòng tắm hơi toàn cảnh phòng ngăn cùng với máy tập thể hình có thể cung cấp hành khách thỏa thích hưởng thụ đang đi đường mỹ rượu thời gian làm đồ cổ buôn bán cung tiên sinh tên là cung triều kính năm nay sắp năm mươi tuổi mặc sửa khoản tiểu mới đường trang trên cổ treo lấy một trăm lẻ tám k h ỏ a xanh lỏng tượng phật đa châu trên cổ tay mang hỏa điện hạt liệu vòng tay hắn ở đây du thuyền rời khỏi bến tàu sau đó liền tiến vào bong tàu khu nghỉ ngơi ngồi ở trên ghế nằm quan sát ven đường phong cảnh trong tay c u ộ n lại hạt liệu vòng tay ngẫu nhiên n h ấ p một ngụm ấm từ xa bên trong tây hồ trà long tỉnh thử phát tiêu hành vân nghe không hiểu kinh kịch khí khang đắm chìm trong thế giới tinh thần của mình trong tiêu hành vân đi qua ngồi ở bên cạnh trên ghế nằm cười nói cung tiên sinh quấy ta ngẫu nhiên theo trong biện đặt được một ít đồ cổ đồ s ứ không biết nên xử lý như thế nào cung triều kính lông mày nhữ lại cười nói ta còn tưởng rằng tiêu tiên sinh đúng đồ cổ cất giữ c h i thức cảm thấy hứng thú cho nên mới yêu cầu phương thức liên lạc của ta nguyên lai、like、là nghị xử lý điểm tư nhân đồ cất giữ à. tiêu hành vân cười nói ha ha cung tiên sinh gọi ta a vân là được rồi đúng là ta một cái ngư dân thưởng thức không được quá tao nhã thư gì đó hay là đổi thành tiền càng an tâm cung triều kính nói ra ha ha tất cả mọi người giống nhau ta là thương gia đồ c ầ người cũng không phải đồ c ầ người thu thập nếu ngươi hỏi trong mộ đoạt được đồ sứ ta có thể không dám trực tiếp t h u nhưng mà nếu nói trong biển đồ sứ vậy liền rộng rãi nhiều hắn tiếp lấy nói ra không vẹn vẹn là pháp luật rộng rãi còn có rất nhiều có thể đi vòng qua phương pháp thì như nói là vùng biển quốc tế vớt hoặc nói là nhặt được chân bị tra được thì có rất nhiều cách có thể làm việc cho nên ngươi thật có nhặt được đồ sứ hoặc là tổ tông nhặt được đồ sứ có thể trực tiếp tìm ta giám định nể tình hồng vận tạ tổng trên mặt mũi ta sẽ cho ngươi một cái công đạo giá cả phương diện an toàn cũng được yên tâm tiêu hành vân không dám ở một người chỗ nào tiêu thụ hàng loạt đồ sứ cho nên tìm kiếm được tàu đắm đồ sứ thà giang đặt ở đáy biển c ũ nguyên không dám hàng loạt vớt. Vì vào xem tổng an kỳ hàng tống ăn người, đối ngoại dám xem một vào lọt vớt. t Vì đối i ê thụ tất tống thân thì một tàu một tuần chậm, hữu không chiếc phần hàng quá cả đắm dù là lên lượng. kéo đoạn, ăn n g ra ba vô nhân chính là như thế tiêu hành vân mới tích cực khai thác cái khác tin cậy đường dây tiêu thụ cung chiều kính là h ồ n g vận tạ kiến hoa khách hàng lớn cũng là hai mươi bạn cũ lâu năm lẫn nhau tin được chính là nhìn c h ú n g điểm này tiêu hành vân mới tìm trên hắn đơn giản thăm dò sau đó tiêu hành vân mới lấy điện thoại di động ra mở ra eo bức ảnh đem trước tiêu quay phim một ít đồ xứ bức ảnh cho cùng chiều kính quan sát nhìn thấy những thứ này đồ xứ bức ảnh cung chiều kính t một tiếng ngồi n g a ngắn phóng đại hình ảnh cẩn thận phân biệt những thứ này đồ sứ có chút ý từ a phẩm tướng rất h o à n mỹ có đường đại đồ sứ men ngọc l ọ việt gốm tam thái đợi đường đồ gốm đợi tống đồ sứ l ọ định cùng với minh t r i ề u năm vạn lịch ở giữa đồ sứ nếu cũng giống như trên tấm ảnh phẩm chất giá cả cũng không tiện nghi tiêu hành vân tiện tay chỉ một cái đợi tống đồ sứ l ọ định hỏi như loại này phẩm tướng đồ sứ ngươi có thể ra giá bao nhiêu cách thu mua cung triều kính cẩn thận nói ra không thấy được vật thật ta không cách nào báo giá chẳng qua đại khái giá cả hẳn làm ấy trăm vạn cất bước nếu như gặp phải khan hiếm tinh phẩm ta ra giá nghìn v nghe được cái giá tiền này tiêu hành vân âm thầm g ậ t đầu cảm thấy phù hợp giá thị trường giá cả dù sao những thứ này đổ s ứ lò định đời tống hàn bán qua không ít hiểu rõ giá cả chờ chúng ta câu cá quay về cung tiên sinh có thể đến tan ơ i đó xem xét hàng nếu giá cả phù hợp chúng ta có thể hợp tác lâu dài ha ha nhìn tới a vân đồ cổ làm ăn quy mô không nhỏ a bất quá ta thích tại hoa hạ liền không có ta cung người nào đó không dám thu hàng nói xong cung triều kính dùng mới cốc cho tiêu hành vân rót một chén trà long tỉnh lấy trà thay rượu hai người chặp gốc trước giờ chúc chúng ta hợp tác vui vẻ nói xong hai người uống một hơi cạ sạch đúng lúc này tạ vũ tình đi tới mỉm cười nói a vân ngươi cùng cung thúc trò chuyện cái gì đâu đồ cổ làm ăn một chuyến này học nhưng không có đơn giản như vậy nếu ngươi có hứng thú học tập bữa tối lúc nhiều kính cung thúc vài chén l ế n rượu nhường hắn dạy ngươi một chút bản lĩnh thật sự tiêu hành vân cười to ha ha chúng ta tùy tiện tâm sự đồ cổ d á m định quá khó khăn ta có thể học sẽ không cung triều kính nhìn ra quan hệ bọn hắn không tầm thường lại thêm trông mà thèm tiêu hành vân trong tay nhóm này hàng đối bọn họ đặc biệt hòa i các ngươi những người tuổi trẻ này thiếu cho ta lời tâm búc ta này hai lần tại đồ cổ vòng chỉ đủ kiếm miếng cơm ăn nếu bàn về kiếm tiền câu chuyện thật ta và các ngươi người trẻ tuổi k é m xa thật nghĩ học thì đơn giản chúng ta lẫn nhau trao đổi ngươi dạy ta câu cá ta dạy cho ngươi dám bảo tạ vũ tình không ngờ rằng luôn luôn khó gần cung triều kính như thế nệ tình lại hiểu được khiêm tốn ba người nói dỡn vài câu tạ vũ tình cấp cho tiêu hành vân sắp đặt căn phòng lúc này mới rời khỏi b ò n g tàu trở về khoang thuyền tạ vũ tình đem tiêu hành vân căn phòng sắp đặt tại đôi thuyền phụ cận vì phòng chống rất nhiều tại cái góc này căn phòng càng yên tĩnh sau khi tiến vào phòng tạ vũ tình hiểu kỳ hỏi ngươi cùng cung tiên sinh trò chuyện cái gì đâu hắn bình thường lời nói cũng không nhiều người khác nói vài câu hắn mới hồi một câu khó được đúng ngươi nhiệt tình như vậy hòa ái tiêu hành vân nửa thật nửa giả nói ra ngươi biết trong nhà của ta là bắt cá ngẫu nhiên cũng sẽ vớt lên đến một ít cổ đại bình bình lọ lọ liền để cung tiên sinh giúp ta giám định một chút hắn cảm thấy những vật này giá trị chút món tiền nhỏ nói có thể giúp ta bán đi tạ vũ tình thì không có coi ra gì cho rằng chỉ có ba năm món đồ c ổ vì tài sản của nàng của nàng xác thực không quan tâm những đồ chơi này À, nguyên lai、like、là như vậy à kia tìm cung tiên sinh không có vấn đề cha ta đã từng nói hắn người này tại vòng tròn bên trong danh dự không sai có thể tin cậy đang nói đây tiêu hành vân lại từng thanh từng thanh nàng ôm lấy cười nói ta đừng nói những k i a không quan hệ phá sự thừa dịp này lại n h à n r ỗ i không ai quấy r à y ngươi có phải hay không cái k i a đem vài ngày trước trên du long hiệu thiếu nợ khổng lồ đưa ta à giữa ban ngày nào có như vậy vội vã đòi nợ Ô ô đừng á sẽ bị người trên thuyền nhìn xem ra tới chương ba trăm mười hai cá lớn đem người kéo vào trong biển chương ba trăm mười hai cá lớn đem người kéo vào trong biển tiêu hành vân chỉ là thăm dò một chút tạ vũ tình tâm lý phòng tuyến vị trí không ngờ rằng nàng chỉ nói là không lớn phối hợp trình độ lại rất cao chỉ là này giữa ban ngày tạ vũ tình điện thoại vang lên không ngừng sắp thực ảnh hưởng tiết tấu cho nên tiêu hành vân chỉ là lướt qua liền thôi cùng nàng trong phòng vui lụa ẩ m ý một phen tạ vũ tình bỏ mặt cho hắn một cái lướt mắt tiếp lấy điện thoại vào phòng vệ sinh tiêu hành vân điện thoại thì văng lên n g u y ê n lai là thuyền trưởng phát hiện bầy cá m ờ i hắn cái này câu cá cố vấn quá khứ xem xét dừng ở nơi nào câu cá thích hợp hơn lúc này đã là t r ạ m vào tối tiêu hành vân cùng tạ vũ tình tuần tự ra khỏi phòng đã đến phòng điều khiển tùy tiện chỉ một vị trí nhường thuyền dừng lại phu cận bầy cá rất lớn chỉ cần đánh cái hoa tử là có thể đem chúng nó thu hút đến du thuyền câu cá bên cạnh tàu chuẩn bị kỹ càng câu cá kích động tiêu hành vân sử dụng trên thuyền tự mang mùi ổ lẫn vào chính mình mang theo một ít mùi ổ đối bảy cá phương hướng ném đi một ít bột da rắn mùi vị đặc hữu rất nhanh liền đem bảy cá thu hút đến tiêu hành vân đúng mọi người nói ra mở câu nếu vận khí tốt chư vị bữa tối có thể ăn vào chính mình câu được mới mẹ cá lớn mọi người cười nói ha ha hải câu không có nhanh như vậy a chẳng qua ngơi ư cái này câu cá cố vẫn nói như vậy mọi người lòng tin liền đến nói xong bọn hắn đã tốt nhất mùi câu đem lưới câu ném ném đến mình thích vị trí tiêu hành vân không có đoạt những người này danh tiếng chỉ ở bên cạnh cung cấp chỉ đạo lúc này b ầ y cá đã bị mồi ổ thu hút đến du thuyền câu cá bên cạnh những người này tùy tiện sao câu bên trong ngư tỷ lệ cũng vô cùng cao cho nên trong nháy mắt thì có người hưng phấn hô lớn ta bên trong cá cợt mờ nờ nó kình thật là l ớ n a lời còn chưa dứt lại có người hô lớn hô nhỏ ta cũng c h ú n g khẳng định là cái cá lớn mau tới giúp ta một chút ta kéo không nhúc đ í c h chỉ cần có người xin giúp đỡ tiêu hành vân mới biết đi qua hỗ trợ chẳng qua câu cá vui vẻ nguồn suối chính là quá trình hắn cũng sẽ không quá độ giúp đỡ sẽ để cho hộ khách giảm bớt vui vẻ nhìn mọi người tiến nhập câu cá trạ thái tiêu hành vân lúc này mới thờ phào chính mình cái này cố vấn hay là vô cùng xứng t r ư ớ c chịu đựng không ra dành tiếng quá khó khăn theo tạ kiến hoa câu đi lên đầu thứ nhất ngư tiêu hành vân lúc này mới ra tay liên tục sử dụng thủ đoạn bạo lực nhấc lên đến mấy đầu cá mú nhường đầu bếp cầm tới phòng bếp làm bữa tối phân thân hải xà đứng xa xa nhìn bọn này ngư thèm ăn nước b ọ t kém chút chảy ra nó hiện tại thân dài vượt qua năm mươi mét sức ăn cực lớn mỗi ngày đều sẽ thôn phệ hàng loạt loài cá nó sức ăn cùng cá voi không sai b ề t lắm bình thường lúc đ ó bụng miệng rộng mở ra thấy cái gì ăn cái gì chẳng qua tốc độ của nó so với cá voi nhanh hơn chỉ cần bị nó để mắt tới bầy cá dường như cũng khó khăn trốn bị ăn vật rủi trời đã tối rồi đầu bếp đã chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối mọi người này mới thỏa mãn thu can gọi thẳng hôm nay câu tối đã nghiền và cơm nước xong xuôi tiếp tục câu cá tiêu hành vân hiểu rõ chiếc này du thuyền câu cá trong thời gian ngắn sẽ không rời đi thừa dịp chi thời gian ở không nhường phân thân hải xà đi càng sâu hải v ư ợ t kiếm ăn hải xà thực đơn quá tạp trừ ra cá voi không ăn ở trong biển nhìn thấy cái gì sống đều có thể một ngụm n u ố t vào dùng cường đại tiêu hóa năng lực bắt bọn nó tiêu diện không phải cá voi không thể ăn mà là cá voi hình thể quá lớn hải xà sợ nứt vỡ chính mình cái bụm nó hiện tại chỉ có năm mươi mét ra mặt nếu có một ngày dài đến một trăm mét hoặc là lớn hơn tại cực đoan đói khắt tình hôn g dưới có thể ngay cả cá voi cũng sẽ không bỏ qua bữa tối lúc mọi người đúng tiêu hành vần cái này cố vấn rất hài lòng nhiều kính hắn mới chén hắn lần nữa tỏ vẻ không thể uống tự lượng kém uống nhiều quá sẽ ảnh hưởng mọi người trong đêm câu cá hoạt động mọi người lúc này mới bông tha hắn trên bàn cơm có mọi người câu cá mú cá v ư ợ t cá bơn bạch tuộc cá cháp vây vàng vạ cung chiều kính thở dài nói thiếu khuyết mọi người tự tay câu cá ngử không hoàn mỹ tiêu hành vân thế mới biết nguyên lai bọn hắn chuyến này đi nam du mục đích chủ yếu lại là vì câu cá ngừ thầm nghĩ các n g ư ờ i nói xơ m à, nghĩ câu cá ngừ làm gì đi năm du phụ cận hải vực thì có hai cái ổn định câu cá ngừ địa điểm chẳng qua mọi người đã kế hoạch xong hành trình ngay cả cố vấn phí cũng làm tốt tiêu hành vân cũng không muốn phức tạp sửa đổi mọi người dự định kế hoạch sau bữa cơm chiều bởi vì mọi người đã thành thói quen câu cá tiết tấu tiêu hành vân thì không còn tấp nập g cung cấp phục vụ chính mình tìm vị trí an tâm câu cá những tia khí lực tiểu nhân hộ khách sử dụng máy câu điện bên cạnh còn có bạn gái cùng với bảo tiêu giúp đỡ cho dù câu được cá ngừ cũng có thể chính mình xong không cần lại phiền phức tiêu hành vân ra tay tạ vũ tình đứng ở tiêu hành vân bên cạnh nhìn hắn tự tin mà trương dương điên c u ồ n g trên ngư trong biển ngư ở trước mặt hắn như là dập lửa bơm b ơ m giống nhau liên miên bất tuyệt tạ vũ tình trong lòng ngạc nhiên sự cường đại của hắn lực hấp dẫn đã có thể ảnh hưởng đến sinh vật biển sao có thể cách câu được trong đêm hơn mười một giờ tiêu hành vân cùng tạ kiến hoa đám người nói một tiếng nói mình về phòng trước nghỉ ngơi có việc gấp lại gọi mình tạ kiến hoa đám người câu được đang sảng khoái mới mặc kệ tiêu hành vân muốn làm gì đâu nhường hắn túy thế là tiêu hành vân thu dụng cụ câu cá cho tạ vũ tình máy mắt tạ vũ tình có hơi ngượng ngùng Thôi một cái lít mắt, hắn cái chẳng quan lại tại Tiêu h à thường thường hệ v của hai người thì một thẳng không nóng không lạnh mãi đến khi lần trước tham gia hết sinh nhật của nàng yến hội sau đó lúc này mới đột nhiên tăng mạnh hoàn thành nhảy vọt thức phát triển tiêu hành vân thì dường biết như i nào vấn ra một cái không biết mệnh mọi du khách thích thăm dò tất cả thần bí phong cảnh lần đầu đi vào cảnh khu luôn luôn nhịn không được tán thưởng thiên nhiên quỷ phủ thần công tri diệu trên biển sinh trăng sáng thiên ngai tổng lúc này tiêu hành vân cảm thấy chuyến này ngày đầu tiên hành trình là có thể kết thúc mỹ mãn mơ mơ màng màng hai người sắp ngủ thiết đi lại nghe bên ngoài chuyển đến hốt hoàng tiếng gõ cửa hai người điện thoại đồng thời thì văng lên không tốt rồi hoàng tiên sinh bị cá lớn kéo vào trong biển biến mất không thấy gì nữa tiêu cố vấn mau ra đây cứu người à. c ơ mờ lớn như vậy bảo tiêu cùng nhân viên công tác thì không ai đem hắn cứu đi lên tiêu hành vân nghe nói như thế trong nháy mắt sợ tới mức thanh tỉnh n ả y xuống giường chiếu liền mở ra môn Tiểu trợ ly chương n đến g p á t khóc, ba trăm mười ba các luận cắt đích bối phận chương ba trăm mười ba các luận cắt đích bối phận tiêu hành vân chạy hướng bong tàu lúc tiểu trợ lý mới có công phu hướng trong phòng của hắn nhìn lướt qua nhìn thấy rơi lả tả trên đất trang phục cùng với đang nghe không kịp mặc quần áo tạ vũ tỉnh trong phòng hương vị có chút nồng đậm tiểu trợ lý không muốn quá nhiều liền kêu lên một tiếng tiểu tạ tổng n g à i sao tại nơi này tạ vũ tỉnh chừng nàng một chút tức giận nói ra quản tốt miệng của ngươi không nên nói chớ nói lung tung đừng cho là ta không biết ngươi là mẹ ta phái tới nhan tuyến a a a a tiểu trợ lý một hồi khôn cùng không có nghĩ đến cái này bí mật tạ vũ tỉnh luôn luôn hiểu rõ còn cho là mình che giấu rất tốt đấy nàng tiến vào căn phòng tiện tay đóng cửa、lại. trên ừ d ư ớ thuyền t đèn lớn tập trung chiếu hướng biển mặt đem mặt biển đen nhanh chiếu lên sáng như ban ngày trong biển có mấy tên bảo tiêu mặc màu cam áo cứu sinh đang trong nước tìm kiếm nhìn cái gì tạ vũ tình đi đến tạ kiến hoa bên cạnh lớn tiếng hỏi cha hiện tại tình huống thế nào a vân âu tạ kiến hoa lo lắng trả lời còn đang ở tìm kiếm giám đốc hoàng tung tích a vân nhảy xuống cũng không mặc áo cứu sinh hắn quá cấp bách hiện tại mọi người chẳng những lo lắng giám đốc hoàng an toàn còn đi theo lo lắng an toàn của hắn này ngay xong tạ vũ tình thì bối rối a hắn sao có thể nhảy đi xuống đâu có nhiều như vậy bảo tiêu đâu hắn chỉ là một cái câu cá cố vân a cần phải l i ề u mạng như vậy sao nói xong nàng trợn mắt nhìn bên người tiểu trợ lý một chút đều tại ngươi có người rơi xuống nước ngươi hô a vân làm gì tiểu trợ lý do sợ yếu ớt giải thích nói vừa nãy mọi người ngường ngợi a vân muốn cho hắn phán đoán một chút đem giám đốc hoàng kéo xuống nước ngư là cái gì ngư này mới khiến ta đi hâu người h ừ có thể kéo giám đốc hoàng xuống nước khẳng định là đồng nghiệp chứ sao tiểu trợ lý kém chút h oa một tiếng khóc lên cũng lúc nào tiểu tạ tổng còn có hứng thú đ ô n g đùa cung chiều kính vừa vặn liền tại phụ cận nghe được n à n g nhóm đối thoại kém chút bật cười p h ú c khu khu các ngươi đừng có gấp vừa n ã y a vân n h ả y cầu trước để cho ta mang cho ngươi câu nói nói không cần lo lắng an toàn của hắn kỹ năng bơi của hắn vô cùng tốt ngươi nên biết a nói cũng phải cùng hắn đi ra ngoài chơi lúc hắn có thể lặn tay không bắt tôm hùm tạ vũ tình v ô vô run r ả y ngực quan tâm tắt loạn suýt nữa quên mất nhà mình nam nhân am hiểu nhất kỹ năng chính là trời nước tạ kiến hoa cũng không công phu nghe bọn hắn trò chuyện cái gì chính g ầ n cổ h ọ n g hỏi trong nước mấy tên bảo tiêu nhìn thấy hai người bọn họ sao trừ ra xuyên áo cứu sinh người còn có một cái xuyên dạn dị đồ là người hồi đáp không có cái gì cũng không nhìn thấy trời tối quá ta căn bản không nhìn thấy dưới đáy nước tình huống tạ kiến hoa gấp đến độ vỗ đ u ổ i hối hận nói xong rồi xong rồi cái này giám đốc hoàng không cứu nổi a vân có thể thì gặp nguy hiểm theo thời gian trôi qua bong thuyền những người khác nét mặt thì ngày càng ngưng trọng cái ả m g i c hôm nay v ệ c này treo, chiều ó t ể b ế t trên t người. này, i Lúc sâu còn có sống sót có thể nếu bị cá lớn kéo đến đáy nước một hai trăm linh m sâu vị trí đoàn trường nội tạng cũng nát tiêu hành vân vì tốc độ nhanh nhất bơi tới giám đốc hoàng bên cạnh đem cần câu cùng y phục của hắn giải trừ cảm giác hắn còn cố ý nhảy khống chế nổi lên tốc độ cuối cùng đem hắn bắt được mặt nước chỗ hắn ở không tại du thuyền câu cả ánh đèn chiếu xạ p h ạ m vi bên cạnh đen kịt một màu chẳng qua có phân thân h ả i xạ tại đáy biển hộ giá tiêu hành vân ngược lại cũng không cần lo lắng nguy hiểm gì hắn ở đây trong nước dường như một cái sinh vật biển như thế tùng giám đốc hoàng cổ du được nhanh chóng trong nháy mắt liền tiến vào ánh đèn p h ạ m vi ta tìm thấy giám đốc hoàng còn cố ý nhảy trên thuyền nhân viên y tế chuẩn bị cấp cứu tiêu hành vân hô một c ú họng tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong đảo mắt thì bơi đến du thuyền phía dưới còn đem béo béo mập mập giám đốc hoàng cứu được đi lên trên thuyền nhân viên y tế cuối cùng có đất rụng võ một phen tim phổi khôi phục cùng hô hấp nhân tạo rất nhanh liền đem giám đốc hoàng cứu tỉnh mà tiêu hành vân sớm bị người trên thuyền trở thành anh hùng nhân vật một hồi tán dương đặc biệt khách hàng lớn mang tới bạn gái đều là mọi loại phong tình nữ nhân nhìn thấy tiêu hành vân kia cường tráng cơ thể trên hắn thuyền sau đó sôi nổi mượn quan tâm hắn lý do nhịn không được thủ mạc mấy lần tạ vũ tình ở bên cạnh thấy vậy nữ chặt mày bọn này hồ ly tinh thực sự là không một chút nào bất lo cũng không sợ bị hộ khách trả hàng được rồi lười nhác so đo bị nang nhóm đụng m cũng sẽ không rơi k h ố i thịt dù sao mấy ngày nay mình còn có bó lớn thời gian năng lực việc làm có thể thèm chết nàng nhóm tạ kiến hoa vào tới lay mở những kia không an phận bạn gái kích động cầm tiêu hành vân hai tay a vân hôm nay việc này may mắn mà có nước của ngươi tính tốt nếu không thực sẽ náo ra nhân mạng cái gì cũng không nói t h ú c thiếu ngươi một cái nhân tình tạ t h ú c ngươi quá k h á c h khí chúng ta đều là người trong nhà đừng nói những thứ này k h á c h khí tiêu hành vân thầm nghĩ cái gì t h ú c không t h ú c nếu như không phải điều kiện không thành t h ụ hiện tại đã đổi giọng hô ba tạ kiến hoa không muốn quá nhiều chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi kia biết nói chuyện ừng đúng, đúng. đều là người trong nhà a tỉnh tới đây một chút lần này ô m kim ký được cho a vân gấp bội có hắn dạng này cố vấn trên thuyền đoàn người tương đương với nhiều một cái mạng quá đáng giá tạ vũ tình vui vẻ ra mặt lúc này hồi đáp được rồi ba bà việc này ta đến sắp đặt bên kia giám đốc hoàng uống một c h i tử dịch dinh dưỡng lại hút nửa bình dưỡng khí này tài h o a n quá thần nghe được nhân viên y tế nói là tiêu hành vân đem chính mình theo hải đi lao đi lên hắn đúng cái này coi như lớn lên đẹp trai người trẻ tuổi tỏa ra cảm kích chi tâm tại nhân viên y tế nâng đỡ hắn đi đến tiêu hành vân trước mặt nghiêm túc nói ra tiêu lao đệ này ân cứu mạng tuyệt đối không dám quên về sau có cái gì khó khăn còn nhớ cho lão ca gọi điện thoại hôm qua tạ kiến hoa đem tiêu hành vân giới thiệu cho giám đốc hoàng biết nhau lúc hai người thì trao đổi qua số điện thoại chỉ chẳng qua khi đó giám đốc hoàng làm nể tình tạ kiến hoa trên mặt mũi mới trao đổi dây số vốn định xuống thuyền sau đó thì xóa bỏ hiện tại n h a tiêu hành vân thành nhân nhân cứu mạng của hắn lúc này mới sẽ thật tâm thật ý ghi lại cái số này tiêu hành vân d ở khóc d ở cười nói ra hoàng thúc ngươi gọi ta tên đi ngươi cùng ta tạ thúc xư h u y n gọi đệ lại theo ta xư h u y n gọi đệ đợi này chia lên không thích hợp không không không chúng ta c á t luận m ô i cái lao đệ n g ư ờ i gọi hắn tạ thúc thì không chậm trễ gọi ta hoàng ca h ả o gia hỏa tiêu hành vân không ngờ rằng lão hoàng giang hồ khí tức càng nặng một chút cũng không giống là tài chính hệ thống bên trong người trải qua phen này dày vò mọi người cũng không có câu cá hào hứng đơn giản kết thúc công việc sau đó mọi người trở về phòng nghỉ ngơi thuyền trưởng thì tiếp tục hướng nam du phương hướng hành xử tiêu hành vân về đến khoang thuyền căn phòng nhìn thấy ở mức đệm chăn ga giường phát sầu sao thu thập thì không biết tìm ai thay đổi lúc này tạ vũ tình gõ cửa đi vào mang theo hai bộ mới tinh ga giường cười nói trên đại dương bao la giường chiếu nha chương i ề u một chút cũng rất ba trăm một a lấy t h ê mươi bộ bốn、like、nam du câu cá chương ba trăm một mươi bốn nam du câu cá nữ nhân là làm bằng nước tiêu hành vân từ trên người tạ vũ tình khắc sâu nghiệm chứng cái quan điểm này nàng mang tới ga giường đệm chăn chỉ đủ ban đêm hôm ấy dùng ngày thứ hai đều muốn lại lần nữa rửa phơi tạ vũ tình thì học thông minh trực tiếp để người theo khố phòng cầm mấy cái chăn lông giải quyết tốt đẹp hai người lúng túng vấn đề như vậy trên thuyền gặp được lớn hơn nữa thủy triều cũng không sợ giường chiếu ở mức được không có chỗ ngủ c hai i đi ế c câu cá này thuyền trên đường du v ừ đ vừa, đi vừa ngày h nhìn thấy bầy cá thì dừng lại, nhìn thấy phong cảnh địa phương tốt thì dừng lại. Hai ỉ dừng dừng n tốt bầy cá g lại, lại. địa sau mới đã đến dàn khoan dầu nam hải phụ cận lúc này màn đêm vừa mới giáng lâm nhìn thấy giếng dầu ánh đèn tại đen nhánh trong biển rộng đặc biệt lộng lây yêu kiểu mà dừng ở giếng dầu phụ cận thuyền câu cá t ố t năm top ba lít nha lít nhít trên thuyền đèn đốt cùng giếng dầu ánh đèn hóa lẫn giám đốc hoàng cùng c u n g t r i ề u kính quan hệ không tệ vừa ngừng thuyền tốt bọn hắn liền tìm đến tiêu hành vân nhường hắn chỉ đạo ở đâu cái lớp nước câu cá tốt nhất tiêu hành vân nhường phân thân hại xà quét mắt một vòng thì lựa chọn câu đáy nhiều như vậy cá lớn ghé vào đáy nước kiếm ăn đâu chỉ cần mồi câu hương vị thật tốt thì không lo không có ngư mắc câu kỳ thực hai ngày này trên đường bọn hắn đã câu được rất nhiều ngư các loại còn có thể nhảy nhót hải sản ăn đủ tiêu hành vân tâm tình tốt lúc còn có thể lặn xuống nước bắt mấy con đại tôm hùm hoặc là bắt mấy cái con cua đi lên cho đoàn người thay đổi khẩu vị đã đến nam du câu kim thương chỉ là những người này một cái chấp nghiệm tiêu hành vân không hai lời lúc hướng dẫn mọi người điều chỉnh độ sâu đồng thời đã ném xạ gạ bột ra rắn mồi ổ đem phụ cận bảy cá cũng thu hút đến một bước này làm đúng sự tình phía sau căn bản không cần hắn quan tâm mọi người mỏ mẫm chít chít bá câu là được rồi tuyệt đối ngư khẩu không ngừng chỉ cần k h ắ c tượng giám đốc hoàng như thế bị cá lớn kéo đến đáy biển là được rồi câu cá lúc tạ vũ tình thích đứng ở tiêu hành vân bên cạnh nhìn hắn dương c u n g bà ạ kiếm thần thái phi dương dáng vẻ tạ vũ tình nói ra người kia c h ế c ba tám mét du thuyền câu cá nhanh làm xong chờ chút thủy lúc l ầ n đầu tiên thử thuyền nhất định phải đem ta mang lên tiêu hành vân bảo đảm nói mang nhất định phải mang nhất định phải lên tạ vũ tình nhẹ nhàng đập hắn một chút ngượng ậ p nói h ử ngươi nói nhỏ chút chuyện riêng tư đừng để người khác nghe được nghe được thì sao mang ngươi lên thuyền mà thôi ở đâu tư mật người ghét tạ vũ tình hiểu rõ lại bị tiêu hành vân buồng địch hai ngày này đi lên đi lên ai có thể không biết nghĩa là gì lúc này tạ kiến hoa đi tới hỏi hai người các ngươi trốn ở góc trò chuyện cái gì đâu tạ vũ tình m ặ t không đổi s ắ c nói ra không có trò chuyện cái gì à ta hỏi a vân giếng giàu phụ cận có thể câu được cái gì ngư đấy tạ kiến hoa thì không có hoài nghi cái khác cười nói đúng dịp không phải ta cũng muốn hỏi vấn đề này đấy a vân vừa vặn cùng nhau nói một chút chứ sao tiêu hành vân liếc tạ kiến hoa một chút thầm nghĩ lao tạ à con gái của ngươi cũng sẽ không nghe ngóng n h ả m chán như vậy vấn đề chẳng qua hắn hay là thành thật trả lời nói giàn khoan dầu nam hải phụ cận loài cá cùng chúng ta hạ thị xung quanh cùng loại bên ấy có ngư nơi này thì có chẳng qua có cách gọi không giống nhau phụ cận thường gặp loài cá có cá m ũ cá cam nuốt cầm khói tử gà ngư hoàng kê hỏa điểm mạ dao cá ngừ cá nhỏng ngậu tử gà theo đuổi hải lý khoai lang ngư quỷ đầu đao cá vây vàng hồng bạn châu cảng các loại nghe được tiêu hành vân nói xong tạ vũ tình lúc này vô nao tản á dương a a vân thật là lợi hại thế mà hiểu rõ nhiều cá như vậy loại tiêu hành vân cười nói vừa nãy ngừng trước thuyền ta mới từ trên mạng tìm phí hết đại công phu mới học thuộc ha ha ngươi liền không thể giả bộ một chút sao người ta trắng cái ngươi không giả vờ chúng ta quan hệ gì à chứa tới giả đi thì không có gì ý nghĩa thẳng thắn thành khẩn quan trọng nhất ta kiến hoa đột nhiên ngửi được trong không khí hôi c h u ỗ vị thầm nghĩ chính mình thì không nên tại nơi này nên tại đ á y thuyền nhìn xem các ngươi có nhiều n g ọ t nào hừ hừ hừ, đây là khuê nữ của mình kém chút bị mang một chút tiết ấu khu k h các ngươi trò chuyện đi ta đến lao hoảng lao cùng bên ấy câu cá tiêu ạ k hành vân ậ t không i l u i á c đội mượn dùng phân thân hải xà thị giác phụ cận một cái cá ngự đều không có dùng cái gì mồi ổn thì thu hút không tới cho nên hắn chuẩn bị vào dạng sáng năm giờ tả hữu lúc lại nhìn trong nước tình huống cá ngự một sẽ ở đoạn thời gian đó kiếm ăn thế là câu được khoảng một mươi một giờ kết quả tạ vũ tình căn bản không cho nàng nhóm cơ hội tiêu hành vân chân trước vào cửa tạ vũ tình chân sau thì đi theo vào sau đó ẩm một tiếng chăm chú khép cửa phòng lại bên ngoài những tia bạo động bóng người không cam lòng lầu bầu vài câu cái gì lúc này mới căm giận rời khỏi a vân mẹ ta đồng ý chúng ta nói chuyện yêu đường lại khác ý chúng ta kết hôn ngươi nói chúng ta nếu trước tiên đem hải tử sinh ra tới mẹ ta nàng sẽ đồng ý sao đừng có nói dỡn đều không có mang thai đâu liền nghị sinh con ngươi này mẫu thai độc thân hơn hai mươi năm mới ăn mấy mục thịt chính thèm đây mang thai hải tử liền không thể như thế không chút kiếm kỵ a vậy quên đi ta cảm thấy phải chúng ta hay là nói chuyện yêu đường đi thì tượng như bây giờ thì rất tốt ồ ngươi vô cùng tượng đạo nha bọn hắn trong phòng khắc sâu giao lưu kết hôn chuyện đẻ con phía ngoài tiểu trợ lý mấy lần muốn gõ cửa lại nghe được một ít kỳ quái tiếng động chậm chạp không dám ra tay cuối cùng nàng chỉ có thể cho tạ vũ tình mẫu thân hồi phục một câu phu nhân tiểu tạ tổng đang ngủ ta nhường nàng ngày mai cho ngươi trả lời điện thoại tạ vũ tình mẫu thân lữ đan bình trả lời một câu ta nói nàng sao không cho ta trả lời điện thoại được rồi vậy liền để nàng ngủ đi nữ hải tử càng ngủ càng xinh đẹp tiểu trợ lý thầm nghĩ ngươi đã hiểu đi ngủ cùng tiểu tạ tổng đi ngủ không cùng một dạng sáng sớm ngày thứ hai năm giờ tiêu hành vân bị đồng hồ báo thức đánh thức dùng rất lớn tập trung mới từ trong chăn ấm áp bứt ra rời khỏi lần này ra biển hắn câu được ngư thuộc sở hữu của mình cho nên nếu có thời gian t i ê u h à n h v g đó có một n cái ề m khổng trở lồ cá thể nhìn thấy lớn bao nhiêu ngư bay bình thường xông lại dành mùa ăn mồi ổ trong đó có một cái khổng ai, ồ cá ngư bay bình thường xông lại dành ăn n mồi ổ trong đó có một cái khổng lồ cá ngư bay xanh nhưng mà cá vây vàng cùng cá mắt to nhất định là có hoặc nam du phụ cận tài nguyên chắc chắn không sai so với bến tàu xa phố phụ cận mạnh hơn nhiều lắm tiêu hành vân nói xong đôi cá ngừ nhóm phương hướng vứt ra một can không đợi hắn kéo lấy mồi câu thì nghĩ đến trong tay trầm xuống có một con cá lớn cắn lưới câu thế là hắn đúng trực ban bảo tiêu hô các ngươi xuống dưới hô giám đốc hoàng cùng cung tiên sinh bọn hắn hôm qua đã từng nói để cho ta phát hiện cá ngừ nhóm sau đó trước tiên báo tin bọn hắn được rồi t i ê u tiên sinh bảo tiêu đáp một tiếng đến khoang thuyền hông người đi mà tiêu hành vân sử dụng thủ đoạn bạo lực vì tốc độ cực nhanh đem đầu này cá ngừ kéo đến du thuyền bên cạnh cầm lấy móc câu đông chốc thì đâm tại má cá chỗ giám đốc hoàng cùng cung t r i ề u kính mơ mơ màng màng đi đến b o n g thuyền vừa vặn nhìn thấy tiêu hành vân đem một cái hơn một trăm cân cá ngừ đ à y lên lập tức tinh thần tỉnh táo chương ba trăm mười lăm cá m ậ p voi chương ba trăm mười lăm cá m ậ p voi đang nhìn đến tiêu hành vân câu được cá ngừ trong n y mắt giám đốc hoàng cùng cung t r i ề u kính hưng phấn đến như cái h ả i tử dường như hô lớn hô nhỏ lao đến a vân lợi hại à câu đi lên một cái hơn một trăm cân cá ngừ như chơi đùa chúng ta cũng muốn câu tiêu lão đệ n h ư phê con cá này ngươi trước lấy máu đợi lát nữa bữa sáng lúc chúng ta t r ư ớ hết ăn nó tiêu hành vân cười nói các ngươi vội vàng câu đi ăn đầu nào các ngươi định đoạn ta cảm giác trong nước có một cái cá ngừ nhóm lúc này câu chúng nó rất dễ dàng hai người nghe được sau đó vì tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt dụng cụ câu cá lên mùi câu thì ném ném đến tiêu hành v â n vị trí chỉ định cá ngừ nhóm không để cho bọn hắn thất vọng rất nhanh liền bên trong cá bọn hắn không có sử dụng máy câu điện nghĩ bằng vào lực lượng của mình đem cá ngừ câu đi lên mệt là mệt rồi à một chút nhưng mà quá trình rất vui sướng đem nam nhân đi săn ghen cũng k í c h phát ra đến rồi trong khoang thuyền những người khác tựa hầu nghe đến tiếng động thì sôi nổi rời giường thả câu cá ngừ tạ vũ tình ngủ một cái mỹ phẩm cảm giác hôm nay rời giường k h ô Nàng g cần đánh như n thế o đ ó vai, thì có vẻ vũ trang qua biệt điểm lấy, tươi cười rằng, trên thuyền khách hàng lớn bạn gái biết thì trên tuyển trong mắt đều đỏ, chẳng qua nàng nhóm cũng biết tạ vũ tình thân khách hàng nhóm hâm chẳng nhóm phận, không có đặc cũng Đem đều đỏ, bạn rẳng rỡ. lộng lớn nàng mộ lấy, dựa á m thầm nói lung tung, len lén nhỏ rộng Nàng có sau thể thỉ. chỉ phía ở d theo mọi người yêu cầu nhường đầu bếp chuẩn bị một cái cá ngừ mắt to xạ xi、si、mì cùng với còn thừa bộ vị nhiều loại phương pháp ăn giám đốc hoàng cung chiều kính đám người cuối cùng ăn vào đồng hành nhân viên câu đi lên cá ngừ mặc dù không phải chất thịt cảm giác tốt nhất cá vây xanh nhưng bọn hắn đã rất hài lòng buổi chiều nhiệt độ lên cao ánh nắng s a n g chói mọi người câu được cho tới trương ngư đã có chút mẹ nhọc cùng lười biếng cũng không biết là ai để đề nghị mọi người quyết định đến p h ụ cận thích hợp bơi lội lặn xuống nước khu vực chơi vùng biển này dòng nước rất hòa hoán bình ổn sóng gió thì nhỏ hôm nay tới trước lặn xuống nước bơi lội du khách thật nhiều rất náo nhiệt tạ vũ tình cùng tiêu hành vân vừa n ã y thì thương lượng xong hai người muốn chơi lặn xuống nước kỳ thực chủ yếu là tạ vũ tình muốn chơi lặn xuống nước tiêu hành vân ở bên cạnh vì nàng hộ giá hộ tống những thiết bị này bốn năm mét du thuyền bên trên có rất nhiều tạ vũ tình đã mặc vào lặn xuống nước trang bị mang mặt nạ có một cái bình dưỡ khí tiêu hành dù là hắn ở đây trong nước có thể giống như hải sạt tự do hô hấp vì không làm cho người khác hoài nghi hắn vẫn như cũ thành thành thật thật mặc trang bị xuống nước hai người hạ nước sau tạ vũ tình trải qua một ít chuẩn bị hoạt động bắt đầu đ ế m thử nhìn lặn xuống nàng trước tiên luyện qua lặn xuống nước mặc dù không quá thuần t h ụ nhưng mà động tác rất tiêu chuẩn không biết nơi này thủy sâu bao nhiêu ta là lặn xuống nước lính mới cũng không dám t i ề m quá sâu nàng sử dụng mặt nạ lặn mang theo trò chuyện t h i ế t bị, có thể tại dưới nước nói c h u y ệ n phiếm tiêu hành vân quét mắt một vòng bé biển suy đo nói đoán chừng có chừng một trăm mét đi chẳng qua phủ cận có rất nhiều dạng hồ, còn có một mảnh đá ngầm nh chúng ta lặn xuống đến chừng năm mươi m có thể đã đến tầng dưới chốt phà vi lặn xuống đến mười mấy thước lúc bên cạnh hai người thì có một ít xinh đẹp tiểu ngư lội tới tò mò quan sát hai người bọn họ cũng ở bên cạnh họ bơi qua bơi lại tạ vũ tình muốn đưa tay bắt cá lại bị chúng nó linh hoạt tránh đi cũng chạy ra rất xa ha ha những thứ này tiểu ngư chơi thật vui vậy ngươi thì chơi nhiều biết tiêu hành vân lặn xuống nước trang bị mang theo video quay phim chân ô chơi hay là lớn chơi vui tạ vũ tình cảm thấy nếu là có một cái cá heo loại hình sinh vật biện tại phụ cận mới có ý nghĩa、ừ. nữ nhân các ngươi cũng thích chơi lớn ngươi nằm mơ đi luôn cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý tạ vũ tình đối với hắn so một cái khinh bị thủ thế đúng lúc này phụ cận trong nước cái khác lặn xuống nước người một hồi bối rối có người hoảng hốt nổi lên có người nhanh chóng nước ngang tựa hồ tại tránh né vật gì đáng sợ tạ vũ tình nghi ngờ nói a vân có chuyện gì vậy có cái gì vật kỳ quái đã tới sao tiêu hành vân không có thấy cái gì đồ vật chẳng qua tiềm phục tại vài dặm bên ngoài phân thân hải xà ngược lại là phát hiện dòng nước dị thường ba động một cái tám mỹ đổ cá mập voi ra hiện tại bọn hắn phụ cận tại nhân loại trong mắt tám m ì đồ cá mập voi tuyệt đối là biển sâu cự vật nhưng mà tại phân thân hải xà trước mặt con hàng này chính là một cái tiểu cạ d ẽ mì một ngụm chỉ có thể ăn một phần ban no bụng tồn tại tiêu hành vân không hề có sợ sệt một là cá mập voi đối với nhân loại tính công kích không hề có mạnh như vậy hai là nhục thể của hắn bị phân thân hải xà trả lại được cực kỳ t ư ờ n g đại ở trong biển không nhận hô hấp ảnh hưởng gặp được cá mập voi cũng có sức đánh một trận thế là tiêu hành vân hồi đáp không có gì một đầu cá mập voi mà thôi ngươi không phải mới vừa nói thích lớn sao đến rồi một cái ngươi có muốn hay không cùng nhau chụp ảnh chung chụp ảnh tạ vũ tình ngay xong lập tức cấp bách a cá mập voi thật là đáng sợ ta mới không cần cùng nó chụp ảnh chung chụp ảnh chúng ta thì nhanh lên lên đi được rồi k i a thật đáng tiếc tiêu hành vân cũng không có cạnh mạnh lôi kéo tạ vũ tinh tay chậm rãi nổi lên phòng ngừa nổi lên quá nhanh mà sinh ra khí áp bệnh chẳng qua đầu này cá mập voi dường như chuyên môn vì tìm kiếm tiêu hành vân mà đến tốc độ cực nhanh mới vừa rồi còn tại hơn một trăm mét chỗ trong nháy mắt ở giữa một hồi mạch nước ngầm vào tới đã đến hai người bọn họ trước mặt tám mươi đồ cá mập voi trong nước khiến nhân loại cảm giác gác bách hay là rất mạnh lúc này đầu này cá mập voi ngăn ở tiêu hành vân cùng tạ vũ tình phía trước trận mắt nhìn hung hãn mắt nhỏ lại có vẻ hơi ngốc manh toàn thân đều là tinh quang d ư ờ n g như điểm lầm tấm tại xanh thẳm trong nước biển đặc biệt xinh đẹp tạ vũ tình mặc dù dọa cho phát sợ nhưng vào lúc này thế mà cảm thấy đầu này cá mập voi rất xinh đẹp tiêu hành vân cản tại trước nàng mặt con mắt chăm chú nhìn đối phương muốn phán đoán ý đồ của đối phương đồng thời nhường phân thân hải xà làm hết sức tới gần tại không cho phụ cận lặn xuống nước nhân loại phát hiện điều kiện tiên quyết có thể tùy thời trợ giúp chính mình cá mập voi tại tiêu hành vân trước mặt gật gù đáp ý tượng chó con giống nhau không hề có lộ ra công kích dí đồ thấy tiêu hành vân không để ý nó nó lại cấp bách dùng đ ầ u nhẹ nhàng đụng hắn một chút tiêu hành vân thuận thế bắt lấy miệng của nó khe hở tay kia s ờ lên đầu của nó cá mập voi ở trước mặt hắn vô cùng ôn thuần treo lên tiêu hành, hành vân ở bên cạnh bơi một vòng về phần dọa sợ tạ vũ tình cá mập voi không thèm để ý trực tiếp đem nàng phủi quá khứ này này a vân đây là tình huống thế nào đầu này cá mập voi nhận ra ngươi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ta ta thì không biết nó nghĩ náo loại nào bất quá ta cảm giác được nó ý nghĩa tựa hộ tại thần p ụ rõ ràng đang lấy lòng ta có thể cơi trên người nó sao ta hiện tại không sợ hãi cảm giác nó so với cá heo còn ngốc mạnh đấy ta thử t r ư ớ c một chút đi tiêu hành vân nói xong theo cá mập voi trên đầu trượt giật lùi cưới tại trên lưng của nó cá mập voi ngược lại là không có phản kháng chỉ là trên lưng nó quá bóng loáng căn bản kỵ không ở bơi lội lúc tiêu hành vân rồi sẽ bị dòng nước cọ rửa ra ngoài ta cũng muốn chơi tạ vũ tình đã kích động không giống nhau cá mập voi đến thì chủ động vào tới tại phụ cận lặn xuống nước những người kia sớm đã bị một màn này sợ ngây người sôi nổi xuất ra tự mang quay phim thiết bị đối tiêu hành vân tạ vũ tình cá mập voi một hồi quay phim chuẩn bị lên bờ thì phát vòng bằng h ư u hoặc là video hảo cùng cá mập cùng múa quá rung động đã thì thầm tới gần đến khoảng một n g h n mét phân thân h ả i xà ngược lại là nhớ tới cái gì tối hôm qua kiếm ăn lúc chống không một cái cá n h ồ n g nhóm vừa vặn cứu đầu này bị vây tiểu cá mập voi đừng nhìn nó hiện tại có tám mươi đồ nhưng ở cá mập voi quần thể bên trong nó chỉ có thể coi là còn nhỏ sức chiến đấu còn rất yếu nếu cảm giác được hơi thở của phân thân h ả i xà cùng tiêu hành vân cùng loại đến hiệu trung thần phục cũng là có khả năng rốt cuộc cá mập voi những thứ này cỡ lớn hải dương cự vật trí thông minh cũng không thấp đơn giản một chút giao lưu còn có thể làm được t r ư ơ n g ba trăm mười sáu chuẩn bị hợp nhất đại quân cự vật biển sâu t r ư ơ n g ba trăm mười sáu chuẩn bị hợp nhất đại quân cự vật biển sâu tiêu hành vân từ đạt được phân thân hải xà sau đó một thẳng có một cái ý nghĩ muốn nhận biên trong hải dương tất cả có trí tuệ sinh vật bắt bọn nó tập kết đại quân cự vật biển sâu chẳng qua tiếp xúc mấy lần sau đó phát hiện trừ r a cá voi cá heo loại hình có một chút điểm trí tuệ có thể thực hiện đơn giản giao lưu cái khác cá lớn thật sự rất ngu hôm nay nhìn thấy cá mập voi trí tuệ biểu hiện nhường tiêu hành vân bất ngờ thời điểm thì có ý khác về sau nhường phân thân hải xà xuất mã làm hết sức hợp nhất một ít có thể giao lưu biển sâu cự vật đảm nhiệm thủ hạng tượng cá mập voi cá voi sát thủ cá voi lưng gù loại hình chẳng những thông minh còn có rất mạnh thủ đoạn công kích gặp được đáy biển tàu ngầm cũng có thể cứng rắn một đợt tiêu hành vân cùng tạ vũ tình bồi tiếp đầu này cá mập voi chơi đùa một phen cảm giác dưỡng khí tiêu hao được không sai bệt lắm lúc này mới chậm rãi nổi lên cá mập voi lưu lên không rời đổi tới du thuyền câu cá phụ cận này mới không thể không rời đi chẳng qua nó không có du bao xa l i ê n bị năm sáu mươi m phân thân hải s à ngăn cản đầu này cá mập voi tại chỗ thì nằm rạp xuống tại lấy biển lộ ra hoàn toàn thần phục tư thế nó cũng sẽ không phát ra tiếng tê tất cả ý đồ chỉ có thể sử dụng động tác tỏ vẻ đáng tiếc ngươi là một cái bề ngoài hung hãn kỳ thực chỉ có thể ăn tôm k é p yếu gà về sau để ngươi thu thập những tia tiểu thuyền hướng cá còn không sai bị lắm gặp được bên địch hạm đội ngươi này tiểu thân bản cùng lực công kích thì không làm được chuyện gì muốn nói năng lực gây sự ra hỏa còn phải là cá voi sát thủ a chờ sau này thấy vậy bởi cá voi sát thủ lại lác lư chúng nó ách hợp nhất chúng nó phân thân hải xà suy tư dùng m ó n g nuốt nhỏ gậy gậy cá mập voi nó sợ tới mức không dám di chuyển trực tiếp trong nước lật lên cái bụng người này tiểu đáng thương về sau thì cùng ta trộn lẫn đi phân thân hải xà đ ố i cá mập voi tê tê vài tiếng nó dường như có thể nghe h i ể u hải xà ý nghĩa và phân thân hải xà quay người lúc rời đi cá mập voi thế mà thành thành thật thật đi theo sau nó thì mẹ nó thai quá cá mập voi lại là trong b i ể n rộng người thành thật ách là thành thật ngư phân thân hải xà trong lòng suy tư lần nữa tìm một chỗ ân út yên lặng thủ hộ lấy du thuyền câu cá xung quanh hải vực tiêu hành vân bồi tiếp mọi người tại trên thuyền câu được mấy ngày ngư làm khoang đông lạnh đổ đầy lúc mọi người cũng vừa tốt đã đến thời gian trở về ngồi thuyền trên đường về nhà mọi người câu m ệ t rồi hạ cũng không nghĩ lại câu cá top năm top ba hoặc tại ảnh âm thất xem phim ca hát hoặc tại bong tàu hưu nhàn khu uống rượu nói chuyện tiếm thì có người vươn lên hù n g mạnh tại phòng phân thân rèn luyện tiêu hành vân thì nắm chặt thời gian cùng tạ vũ tình ở phòng nghỉ nghiên cứu kiếm tiền phương pháp tạ vũ tình không hổ là phú bà kiếm tiền thủ đoạn tuyển rượu thỉnh thoảng có thể kiếm lấy ba năm trăm triệu tiêu hành vân ở trước mặt nàng thiếu hụt nghiêm trọng tạ vũ tình t ạ i thu cả trang phục thời nói ra lần này ra biển câu cá thu hoạch thật sự rất nhiều à, ta hiện tại ngày càng thích ra biển dung o ạ n tiêu hành vân cười nói ngươi khẳng định thu hoạch không ít về sau sẽ chỉ càng nhiều ă n cũng ăn không hết tạ vũ tình đối với hắn lật ra một cái liếc mắt căn bản không nghĩ nói chuyện cùng hắn hắn lại có mặt cười nhạo mình lại không phải mình thèm ăn rõ ràng là hắn mạnh mẽ đem có được hay không hai người trò chuyện một hồi tiêu hành vân rời phòng đi đến bong thuyền nhìn xem hướng dẫn địa đôi lúc tiêu hành vân hiểu rõ mau trở lại đến hạ thị thế là tìm thấy cung triều kính hai người lần nữa trò chuyện lên đồ cổ sứ giao dịch vấn đề trải qua những ngày gần đây cung chiều kính đúng tiêu hành vân quan sát cảm thấy hắn là một cái người có thể tin được thế là lúc này đáp ứng nói lên bờ sau đó liền đi bến tàu xa phố phụ cận xem xét hàng hóa tình huống tiêu hành vân lúc này tỏ vẻ không sao hết sau đó liền để phân thân h ả i xà đi gần đây hai cái khu vực tàu đ ắ m chuẩn bị vớt đồ s ứ giám đốc hoàng thi tìm thấy tiêu hành vân lần nữa đề cập cảm tạ ân cứu mạng sự việc cũng nhường hắn có giành đi chuyến t ỉ n h thành toàn bộ hành trình biện pháp hay nhất đợi tiêu chuẩn tiêu hành vân không còn thời gian trong thời gian ngắn cũng không có cho vay ý nghĩ trực tiếp từ chối nhã nhặn nói có thời gian đi tình thành nhất định tìm hắm ra đây uống rượu. sau mấy tiếng 4-5 m é t du thuyền câu cá tại hạ thị bến cảng cá nhất thời dừng lại nhường lao bản g lương của nhất phẩm tiên phái công nhân đến thu ngư những thứ này ngư trên thuyền xưởng đóng tàu khách hàng lớn nhóm ăn không hết lại lười nhác giày vỏ dứt khoát cũng giao cho tiêu hành v ậ n xử lý lần này ra ngoài bảy tám ngày mọi người cùng nhau câu cá câu được ngư tự nhiên không ít nhất phẩm tiên các công nhân chia ra cân nặng sau đó tính toán ra bán cá tổng số tiền mọi người ra b i ể n câu cá bảy tám ngày cứ trừ ăn hết một ít c á lớn tổng cộng bán một vạn nguyên ta hồng vận mời tới bốn tên khách hàng lớn căn bản c h ư n g mắt chút tiền lệ này bọn hắn khoác k h o tay hôm u câu cái gì, thì quy phải thị hành vân. À vân, chút tiền lẻ này chúng ta mắt, chính hoa cảm bản. nói cái tiền tiêu tiền ngươi giữ lại hoa là được rồi. Khi làm sao có ý tư à, cảm ơn vài vân. vân, này trứng ơn có một mắt, làm ta tư được gì, À là vị lẻ lao sao ý qua lúc uống rượu chúng ta xưng minh gọi đệ bây giờ lập tức liền lên bờ ngươi lại còn nói ngại quá còn cứ gọi lao bản của chúng ta việc này mấy ca không thể nhịn nhất định phải cho hắn một bài học dù sao lên bờ buổi tối mọi người một người kính hắn một chén rượu đế k h a c a ta uống rượu chân không được mọi người nói cười lấy não làm một đoàn tại đây chủng thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong bốn năm mét du thuyền câu cá thuận lợi trở về rừng sát ở huyện thành bến du thuyền. sát trở ở du về Vội vã lúc à mà Hành nhà tàu m mua một việc Vân người, kiến rời khỏi, chiều Tiêu hành vân còn có giao dịch phải xử lý, cho nên buổi tối tại phủ cận mua một nhà khách sạn, chờ chơi sáng lại hồi cáo cung cùng còn có dịch cho cận xuống thuyền hướng kính nên sạn, sáng bến chờ xử sau phố. thì tạ từ hoa phụ khách xa đó lý, l này phân thân hải xà đã tìm thấy kia hai chiếc tàu đám nhặt được một cái phá lưới đánh cá chia ra vớt hai mươi lăm món hai chiếc tàu đám tổng vớt lên đến năm mươi món tiêu hành vân thì không nhiều lòng tham này năm mươi món đồ xứ chỉ là ném đá do đường đo lường một chút cùng chiều kính thực lực nếu giao dịch thuận lợi về sau lại đem đồ cổ đồ sứ hàng loạt vớt đi lên đổi lấy hàng loạt tiền tệ tài sản rốt cuộc bất kỳ một cái nào người sợ nghèo cũng hy vọng tiền của mình tại càng ngày càng nhiều phân thân hải xà tốc độ rất nhanh trong miệng ngậm năm mươi món đào đồ sứ tại lúc nửa đêm liền trở về bến tàu xa phố phụ cận tiêu hành vân một mình ngủ một cái phòng hiểu rõ phân thân hải xà quay về hắn không kịp chờ đợi muốn sớm chút xử lý vừa vớt lên tới đào đồ sứ thế là trong đêm trở về bến tàu xa phố lái thuyền tìm thấy phân thân hải xà đem cá túi lưới nhìn năm mươi món đào đồ sứ kéo đến du long hiệu bên trên một phen đơn giản ki đem những này đồ sứ t ù y tiện phóng tới trong dương lặng chờ đồ cổ con buôn cung triều kính tới cửa thu mua bởi vì tiêu hành vân rời t i ể u điếm lúc cho cung triều kính phát qua thông tin nói ngủ đến nửa đêm trong nhà tạm thời có việc trước giờ quay về cho nên sau khi trời sáng cung triều kính trực tiếp nhường tư nhân bảo tiêu đem xe lái đến bến tàu xa phố phụ cận tiêu hành vân đem hắn cùng bảo tiêu tiếp vào du long hiệu bên trên cung triều kính nhìn thấy tiêu hành vân đem quý giá như vậy đảo đồ sứ t ù y tiện đặt ở không có mã hóa mã trong dương mà những thứ này cái dương còn đang ở thân tàu lắc lư trong biện rộng nổi lơ lửng quả thực thái quá như thế tinh mỹ đồ sứ lẽ nào thì không xứng nắm giữ một cái ấm áp dễ chịu quê l ư ơ n g sao không ta cung chiều kính tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy thế là hắn trải qua đơn giản giám định sau đó làm ra đánh nhịp này năm mươi món đào đồ sứ cũng còn không sai chỉ là quá chiều dường như mới từ trong biển vất lên đến đồ sứ mặt ngoài trình độ đều không có làm đấy tiêu hành vân chẳng biết xấu hổ cười to nói ha ha mân tỉnh thời tiết độ ẩm đ ạ i đồ sứ có bọt nước rất bình thường ách được rồi chẳng qua lần sau ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết đây là tối hôm qua vừa vất lên tới cho dù không nói ta cũng có thể nhìn ra người châu bỏ n g ư ơ i thanh cao n g ư ơ i không tầm thường ha ha chớ nói dốc cái khác ra giá đi tiêu hành vân một tay cầm bút một tay cầm quyển sổ nhỏ chuẩn bị ghi lại c u n g chiều kính đúng mỗi một cái đảo đồ sứ báo giá chương ba trăm mười bảy phá phí chương ba trăm mười bảy phá phí những thứ này đào đồ sứ xuất từ đời tống thuyền v u ờ n cùng đường đại thuyền quân vớt đi lên đều là t h n h phẩm đồ sứ phía trên không có rõ ràng thì vết cung chiều kính cũng không có che che lấp lấp trực tiếp báo giá tiện nghi ba bốn trăm vạn cao tám phẩy chín triệu trên cơ bản cùng trước kia bán đi giá cả tương tự thậm chí hơi cao tổng giá trị ba trăm triệu ra mặt sử dụng an toàn tài chính phân tán nhập trướng tiêu hành vân có thể đạt được hai sáu ước t à i hữu cung triều kính đáp ứng trong vòng hai ngày tất cả tài chính đã đến tiêu hành vân công ty tài khoản đối với cái giá tiền này cùng giao dịch cách thức tiêu hành vân thật hài lòng thu nhập cùng tống an k ỳ bên ấy thay tiêu thụ cùng loại nhưng biến hiện tốc độ siêu nhanh cung triều kính cùng hắn n ắ m tay đồng thời nói ra a vân hợp tác vui vẻ về sau có an toàn nguồn cung cấp chúng ta có thể tiếp tục hợp tác chẳng qua đến lúc đó ta lại phái người đại diện cùng ngươi tiếp xúc loại vật này nếu như không phải cực kỳ tín nhiệm người tốt nhất đừng tự mình ra mặt giao dịch tiêu hành vân gật đầu nói ra hợp tác vui vẻ về sau lại giao dịch lúc ta sẽ lưu ý theo ý nào đó thượng nói tiêu hành vân cũng là có người đại diện tống an kỳ hay là tất cả tống gia đều là hắn người đại diện giao dịch xong hai người ngồi trên du long hiệu uống trà nói chuyện t h i ế m cung triều kính đã cho người đại diện gọi điện thoại nhường hắn đến bến tàu xa phố lấy hàng trong quá trình này tiêu hành vân công ty trong tài khoản đã lần lượt nhận được một ít chứng cầu ý kiến thủ lao cùng với đầu tư đánh khoản sau một tiếng cung triều kính cùng người đại diện đem năm mươi món đảo đồ sứ mang đi tiêu hành vân thì rời khỏi du long hiệu trở về cửa thôn biệt thự lần này ra ngoài tám ngày đi nam du câu cá chứ ra lúc chiều phụ mẫu đại ca đại tẩu trở về so với bình thường sớm hơn bốn giờ hơn liền trở lại hơn nữa còn cực kỳ hiếm thấy tại đại ca đại tẩu trong viện nói một chút tiêu tiếu một hồi bận rộn tiêu hành vẫn nghe được tiếng động có chút hiếu kỳ thì đi dạo đến sắp vách hỏi nguyên nhân hôm nay hồi tới sớm như thế vô cùng hiếm thấy a bắt được cái gì đáng tiền cá lớn mẫu thân trần tú chi cao hưng nói ra ha ha so với bắt được đáng giá cá lớn cũng vui vẻ t ẩ u tử ngươi có tin vui về sau nàng liền không thể lên thuyền quá nguy hiểm luôn cô chấp t ẩ u tử lúc này cũng có chút thẻ t h ù n g dậm chân một cái vừa nghiêng đầu hoán giận nói mẹ còn chưa tới bệnh viện kiểm tra đâu còn chưa nhất định trước chớ nói lung tung trần tú chi không đệ bụng ha ha ta nhìn xem tam chín phần mười ngươi này nôn ngén phản ứng rất mánh liệt đoán chừng đã sớm mang mẫu các ngươi không có lưu ý đại tẩu bất đắc dĩ nói chờ bệnh viện kết quả kiểm tra hiện ra rồi nói sau đại ca đứng ở một bên hạnh phúc cười ngây nô hh ắ c ắ c tiêu hành vân liền nói chúc mừng đại ca đại tẩu các ngươi có h ả i tử chính là nhà chúng ta công thần nhất định phải chuẩn bị cho các ngươi điểm hạ lễ vừa vặn gần đây hai ngày ta có rảnh ta trang trí trong thành nhà tiện thể tìm người giúp các ngươi đem trong thành nhà thì trùng tu lỡ như về sau h ả i tử trong thành đi học thì thuận tiện vào ở đại tẩu s ừ n g sốt một chút tử có chút kinh ngạc vài ngày trước ngồi tiêu hành vân thuyền ra biển đánh cá hắn cũng thu phí hiện tại nghe nói chính mình có hài tử vậy mà như thế hảo phóng chủ động đưa ra giúp mình trang trí nội thất tu nhà thì trong thành bộ kia nhà nếu trang trí đóng gói đơn giản cũng muốn chừng hai mươi vạn đây chính là một phần hậu lễ đại tẩu mặc dù có chút tâm di chuyển nhưng vẫn là ngại quá từ chối nói này này không thích hợp à. đại ca cũng nói nhị bảo người kiếm tiền không dễ dàng chúng ta không thể để người giúp đỡ trang trí bây giờ trong nhà đổi mới thuyền thu nhập đề cao rất nhiều chúng ta kiếm lại m ấ y tháng tiền lương thì có tiền trang trí tiêu hành vân hảo sảng vung tay lên nói ra khắc khuyên gần đây ta vừa vặn kiếm lời một bút đồng tiền lớn trong tay rất dư dả không kém trang trí chút tiền lệ này các ngươi cặp vợ chồng bàn bạc đ ô n g chốc n g h ị trang trí phong cách nào tối nay nói cho ta biết đừng chậm trễ ta ngày mai tìm trang trí công ty ách cái này bọn hắn cặp vợ chồng làm khó nhìn phụ mẫu muốn nhìn một chút phụ mẫu là có ý gì trần tú chi cùng tiêu phú quý nhìn thấy tiêu hành vân chủ động nói như vậy cũng không thể ngay mặt nói cái gì thầm nghĩ trong thành k i a hai bộ nhà sớm muộn gì tình không xong trang trí tất nhiên tiểu nhi tử tiêu hành vân đã nói ra lời này khẳng định trong tay không thiếu tiền chính mình làm phụ mẫu cản trợ thì không thích hợp chứa thì giả bộ a cuối cùng tốn hao bao nhiêu tiền chính mình len len tiếp tế hắn là được rồi tuyệt đối không ngường tiểu nhi tử thế là mẫu thân trần tú chi nói ra nhị bảo tất nhiên nói như vậy vậy thì làm như vậy đi nay thiên tri hiểu trong nhà sinh sôi này nở trong lòng vui vẻ hắn cái này làm thúc thúc cho tương lai cháu hoặc là chất nữ trang trí nhà nhưng cũng nói được thấy bà bà đ á nhịp n h đại tẩu trong lòng mới an tâm tiếp theo lúc này vui vẻ nói cảm ơn a vân để ngươi p h á phí đại quân lần nữa v à đầu cười ngây ngô hắc hắc nhị bảo p h á phí tối nay trong nhà có việc vui nhưng lại không nghĩ đến bên ngoài ăn dứt khoát hời nhà cũ trần tú chi làm tràn đầy cả bản đồ ăn để mọi người chúc mừng ngay cả không muốn uống rượu đế tiêu hành vân đều đi theo phụ thân cùng đại ca uống sau đế. bữa â y giờ ăn h dành vân tiêu mau đài, lì àn chi, kiếm nam xuân cũng、có. Nhận kiếm t hành vân ảnh hưởng trong lúc vô tình trong nhà tiêu phi đã tăng lên tới cực cao trình độ sau bữa ăn tiêu hành vân về đến chính mình chống g ô n g biệt thự bắt đầu liên hệ trang trí công ty lần trước cho mình trang trí biệt thự nhà thiết kế trình độ rất cao cuối cùng hiệu quả nhường tiêu hành vân thỏa mãn hiện tại muốn giả tu bình thường ba căn phòng nhà cũng l ờ i tìm cái khác trang trí công ty điện thoại rất nhanh kết nối nhà thiết kế nghe nói tiêu hành vân muốn giả tu hai bộ ba căn phòng nhà tự nhiên miệng đáp ứng không ai sẽ đem làm ăn đẩy ra phía ngoài với lại nhà thiết kế hiểu rõ tiêu hành vân là một cái rất hào phóng người chỉ cần chất lượng kiểm nghiệm học cách người ta đưa tiền không bao giờ kéo dài qua hai người bàn bạc tốt thời gian tiêu hành vân ngã đầu thì ngủ sáng hôm sau tiêu hành vân huyện đã đến thành khu dân cư ngân hà l â n lúc nhà thiết kế đã mang theo trợ lý chờ đã lâu nhà thiết kế cùng trợ lý mặc dù không rõ cái này có tiền người trẻ tuổi rõ ràng đã ở nổi giá trị mấy trăm vạn biệt thự lớn vì sao còn ở lại chỗ này chủng bình thường cư xá mua phóng úp nhưng mà kẻ có tiền mới tốt ai lại có thể nói rõ được sờ đâu dường như có người thích từ phía trước có người thích từ phía sau thì có người thích theo khía cạnh thiên nhân thiên diện nha nó i chính là cái đạo lý này tiêu hành vân cùng đối phương đơn giản hàn huyên sau đó đem bọn hắn dẫn tới một tầng bốn hắn cùng nhà đại ca phòng ở cùng một tầng mất tỉnh người kỳ thực thì rất kiên kỵ bốn hoặc là mười bốn những chữ số này đặc biệt đi thuyền người nhưng lúc đó trong nhà không có tiền muốn mua hai bộ nhà chỉ có thể lựa chọn một chút lợi lộc cư xá cùng với tiện nghi tầng lầu tiêu hành vân đúng tầng lầu số lượng sao cũng được không có gì cấm kỵ trang trí bộ phòng này đoán chừng thì ở không nhiều ngẫu nhiên ngày nào trong thanh uống nhiều quá không nghĩ về nhà có một tạm thời đặt chân địa điểm là được rồi một cái phía đông hộ một cái phía tây hộ các ngươi nhìn thiết kế đi ta yêu thích mới kiểu trung quốc phong cách ta đại ca đại tẩu thích nhẹ xa xỉ phòng trước cho ta thiết kế mấy bộ hiệu quả đồ chọn chúng sau đó chúng ta bàn lại cụ thể báo giá vấn đề yên tâm đi tiêu tổng đang sửa chữa thiết kế này một viên chúng ta là chuyên nghiệp chuyện chuyên nghiệp giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tiêu hành vân cũng vui vẻ được b ấ t lo nhà thiết kế lượng tốt phòng ốc số liệu sau đó cáo từ rời khỏi nhanh đến thời gian cơm chưa tiêu hành vân không có chỗ đi cho sư tỷ triệu anh anh gọi một cú điện thoại sư tỷ ở chỗ nào ra đây cơm khô da da của ta hôm nay trong nhà chiêu đại khắc nhân là một cái quan hệ rất tốt thúc thúc ta ngại quá rời khỏi a nếu không ngươi đến trong nhà của ta ăn cơm dù sao ngươi cũng không phải ngoại nhân thích hợp sao không tốt lắm đâu ha ha chẳng qua ngươi cũng nói như vậy ta không đi qua cũng không giống lời nói vậy ngươi trước giờ cho ra ra nói một tiếng nhường hắn chuẩn bị thêm một ít đồ ăn ta khẩu vị tốt khắc chưa đủ ăn triệu anh anh mới vừa rồi còn lo lắng tiêu hành vân về đến trong nhà ăn cơm có thể hay không khó chịu không thả ra hiện tại phát hiện là mình cả n g h ị quá rồi chương ba trăm mười tám người trong nhà chương ba trăm mười tám người trong nhà Tiêu càng đáng sợ là nghe nói triệu anh anh phụ thân mau ra ngục cái đó loại người hung hát mười năm trước có thể một trọn mười trọng thương mấy trong vòng người luyện võ cao thủ nhất chiến thành danh tại ngục bên trong tôi luyện sau đó công phu khẳng định nâng cao một bước tiêu hành vân kiểu này dựa vào phân thân hải xà trả lại hacker cũng không muốn t r e o chọc kiểu này tiến vào trọng phạm nhà tù ra tới công phu cao thủ tiêu hành vân một tay mất mang theo một cái dương rượu nên ngang bước vào võ quán triệu thị hắn ở đây cái võ quán là danh nhân đã từng giúp đỡ triệu lao ra t ử đánh lui cường địch là chúng đệ tử trong lòng đại sư hoàn toàn xứng đáng minh với lại hắn còn cùng đại sư tỷ triệu anh anh mắt đi m ạ y lại đầu người bình thường đã sớm đ o á n được bọn hắn khẳng định tại kết giao do đó tiêu hành vân vừa xuất hiện thì có người nhận tình chào hỏi tiêu sư huynh đến a ngươi tới thật lạc héo triệu lao buổi trưa hôm nay chiêu đãi quý khách đấy đại sư h i n h tốt khi nào có giành chỉ điểm chúng ta m ớ i chiêu đại sư h i n h ta muốn cùng ngươi quyết đấu ta thì thích đ á anh sư tỷ ồ ồ mẹ nó khác che miệng ta ôi tiêu hành vân chỉ là hơi cười lấy xem xét người kia một chút thì có người giúp đỡ giải quyết cái này không an phận nhân tố che lấy đôi phương miệng một hồi đánh tơi bời dám cùng con lựa chọc đoạt sư thái ừ dám cùng đại sư h i n h đoạt đại sư tỷ ngươi không muốn sống nữa triệu anh anh nghe được tiếng động đã ra đón tiếp nhận tiêu hành vân trong tay một cái rừng rượu nhìn lướt qua lập tức mặt mày hớn hở nàng thích uống rượu uống da da chứa được rượu luôn luôn bị da da cờ trách về sau uống nhà mình sư đệ mang tới rượu ngon nhìn xem ra ra còn có thể nói cái gì triệu anh anh nhỏ giọng nhắc nhở sư đệ ra ra chính cùng tần thúc thúc nói chuyện phiếm đâu tần thúc thúc là c u â n nhân nói chuyện trời đất lúc ngươi chú ý một chút tiêu hành vân gật đầu nói à yên tâm đi con người của ta nói chuyện luôn luôn rất có, có chừng ó t có mực đang khi nói chuyện hai người đã vai sóng vai bước vào phòng khách đang nói chuyện triệu lao gia tử cùng tần chính dương ngừng lại nhìn về phía tiêu hành vân t i ể u tiêu tới thì tới mang nhiều rượu như vậy làm gì triệu lao gia tử không có quên tiêu hành vân ân tình nhưng đối với hắn thì một thằng đề phòng sợ hắn đem nhà mình tôn nữ bảo bối gậy chạy tiêu hành vân khách s á o nói thì không mang bao nhiêu đi ngang qua cửa hàng tiện tay mua một ít triệu lao gia tử nói ra ừ m đồ vật phóng ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là tần chính dương mấy năm trước còn chưa nhập ngũ lúc đi theo ta luyện mấy năm công phu t h ậ t ngươi đi theo hô thúc thúc là được rồi tần thúc thúc tốt ta gọi tiêu hành vân trước kia trong v ò quán đi theo triệu lao gia tử luyện qua mấy năm công phu quyền cước xin chào tiểu tiêu ta nghe triệu lao gia tử thường xuyên ở trong điện thoại nhắc tới ngươi ngồi đi tần chính dương ra người khôi n ô thân thể thẳng tắp xem xét thì có điển hình quân nhân dấu vết hơn bốn mươi tuổi bộ dáng phải cùng triệu anh anh có phụ thân là một thế hệ nghe trong lời nói của đối phương ý nghĩa hắn cùng triệu lao g i a tử thường xuyên liên lạc quan hệ mật thiết khẳng định không chỉ chỉ là đi theo luyện qua mấy năm công phu đơn giản như vậy tiêu hành vân trước khi đến không biết bọn hắn đ à m c h u y ệ n gì nhưng mà hắn đến sau đó mọi người chỉ nói công phu đảm v õ quán tương lai đảm công ty bảo an hợp tác h ỏ i tiêu hành vân hiện tại ngành ngay lúc mới biết trò chuyện lên câu cá bắt cá cùng với trên biển một sự tình lên bàn diện lúc triệu lao ra tử mới thổ lộ một câu nhớ một chút ngơi tần thúc dãy số về sau ở trên biển gặp được cái gì không giải quyết được phiến phất lúc có thể gọi điện thoại cho hắn a này thích hợp sao tiêu hành vân đã đã hiểu vị này tần thúc thúc liền tại phụ cận hải v ư ợ t phục dịch với lại chức vị rất cao tần chính dương hơi cười lấy gật đầu cũng nói ra số di động của mình chỉ bằng ngươi giúp đỡ triệu lao gia tử đánh lui ngô ra tổ tôn hai người khiêu chiến ngươi chính là chúng ta người trong nhà lời nói cũng nói đến phân thượng này tiêu hành vân trả lại hắn khách khí cái gì dù là tiểu lượng không tốt lúc này cũng phải kính hắn một cái đem việc này chứng thực cảm ơn tần thúc ha ha đều là người trong nhà không cần khách khí triệu anh anh ở bên cạnh thấy vậy mặt mày hớn hở đi theo tiêu hành vân cho tần chính dương mời một ly rượu trên bàn những người này t i u lượng thật tốt quá tiêu hành vân kêu ba lượng rượu đ ế lượng căn bản không đáng chú ý cũng không lâu lắm hắn liền ngã h ạ bị triệu anh anh đỡ đến khách phòng nghỉ ngơi tiêu hành vân sắc thực uống nhiều quá nhưng cũng không trở thành ngã xuống đây là hắn trang không có cách nào à hắn không d á m uống say lỡ như uống say ảnh hưởng đến phân thân hải xả phán đoán trời mới biết nó sẽ làm ra chuyện gì hiện tại p â n thân hải xả năm mươi sáu mét chiều dài nếu chạy đến bến tàu xa phố đùa dỡn rượu yên tuyệt đối là toàn cầu tính tin hot lâu đó phòng giống nhau đầu to mọc đầy gai nhọn còn có hai cái phân nhánh gai nhọn tượng sừng g i ố n g giống nhau lại thêm dần dần lớn lên hai con l o n g c h ả o chỉ cần nhân loại nhìn thấy nó khẳng định sẽ coi nó là thành phương đông giao long làm náo động sự việc tiêu hành vân không được hắn chỉ nghĩ tiếng chấm phát đại tài Buổi chiều rượu t r à n g tan thôi triệu lao ra tử cùng tần chính dương cùng đi ra làm việc mà triệu anh anh lại thừa cơ tiến vào tiêu hành vân căn phòng từ bên trong khóa trái cửa nàng xe nhẹ đường quen tiến vào tiêu hành vân ổ trăn mang theo vài phần men say chuẩn bị ô n hắn ngủ một hồi tiêu hành vân vốn là không ngủ thì không uống say triệu anh, anh vừa lúc tiến vào là hắn biết chẳng qua không hề động tùy tiện nàng dày vò tâm lý chính yên lặng chú ý phân thân hải xà tại trong b i ể n r ộ n g tiếng động đấy bởi vì quyết định muốn thu phục một ít biển sâu cự thú làm tiểu đ ệ phân thân hải xà liếc tới phụ cận một cái bầy cá voi sát thủ đang cùng cái này cái cá á voi bầy s thủ t thủ lĩnh thương lượng phân thân hải xà cùng cá voi sát thủ thủ lĩnh thương lượng cách thức rất đơn giản bắt lấy cá voi sát thủ thủ lĩnh thương lượng còn có kia bật hặc dường như thải ra điện năng đại chiêu cho dù không tính tấn công giang độc cá voi sát thủ thủ lĩnh đều không có lực hoàn thủ bị phân thân hải xà đánh cho ngao ngao gọi t h ê lương sợ h ã i tiếng kêu thảm thiết xung quanh mấy chục dằm hải vực đều có thể nghe được b ầ y cá voi sát thủ thể vô cùng đ o à n kết bình thường ra ngoài đánh nhau lúc thường thường đều là một phương gặp nạn bát phương trợ rút nhưng mà hôm nay gặp được phân thân hải xà khổng lồ như vậy quái vật chúng nó thật sự là do a sợ đau lòng nhà mình thủ lĩnh lại không dám đi qua hỗ trợ làm nhưng chúng nó thì rất có nghĩa khí sợ tới mức đứng chết chân tại chỗ cũng không có chạy trốn mãi đến khi phân thân hải xà b ả y t ấ c chỗ lân t h i ế n đ ố i cá voi sát thủ thủ lĩnh phát xạ một cái sáng trói tia sáng hồ quang điện cá voi sát thủ thủ lĩnh mới lật lên c á i bụng tỏ vẻ hoàn toàn t h ầ n phục làm nhưng thì có khả năng nó bị phân thân hải xà điện hôn mê phân thân hải xà dùng một con chân trước vỗ đầu của nó nói ra tiểu hộ tử về sau đi theo ta chỗ lẫn ta mang bọn ngươi đến tiểu nhật tử ngư trường hộp cải đồ ăn tự phục vụ ăn vào nôn mới thôi ô ô cá voi sát thủ thủ lĩnh đ ả o c á n bụng vô lực kêu to hai tiếng t r à đầy bất đắc gì cùng tuyệt vọng nó tựa h ầ nghe đã hiểu phân thân hải xà ý nghĩa chỉ là vì sinh tồn mới t đáp ứng nó mời chào đâu nay hải x a hài lòng chỉ là tiêu hành vân ngoài ra một cái hải x a lại bị t r e o chọc đến l ử a dẫn n g ú c trời quyết định muốn phiên giang đ ả o hải chương ba trăm mười chín dị thường thiên tượng chương ba trăm mười chín dị thường thiên tượng triệu anh anh chỉ là ra ngoài quen thuộc đang ngủ trước chấn an một chút tiểu sư đ ệ nào biết được hôm nay nổ khí như thế lại a nghe nói thủy có thể cứu hỏa nàng thì thử một chút cứu là có thể cứu chỉ là tiêu hao quả lớn trên dưới một lòng hiệp đồng tác chiến cuối cùng mới hiểm h i ể m thành công chỉ là như thế dày vò cũng tình diệu trời cũng sắp tối rồi sợ người nhà quay về nghe được tiếng động hai người đành phải thì thầm rời khỏi vóc quán tiến về du long hiệu dù sao triệu anh anh ngày mai cũng nghĩ đi cùng hắn ra biển câu cá trước giờ một đêm thuyền ngược lại cũng hợp tình hợp lý một n g m t chuyến du lịch sang t r ọ n g thuyền công trình đầy đủ so với khách sạn cấp sao thư thích hơn tối nay sóng do không lớn n g h e sóng cả liệu dĩu cả thiên không những vì sao đều đi theo lay động bởi vì mới du thuyền câu cá gần đây muốn giao phó tiêu hành vân có chút không nỡ du long hiệu đợi cơ hội muốn ở phía trên nhiều hưởng thụ một hồi sáng sớm ngày thứ hai bốn giờ hơn trên bến tàu ngư dân bắt đầu ra biển làm việc rộn rộn ràng ràng âm thanh đem tiêu hành vân cùng triệu anh anh đánh thức hai người ăn bữa sáng đơn giản bổ sung một chút dầu thủy băng đi theo cái khắc thuyền chậm rãi lái ra bến tàu trên biển thời tiết biến hóa đa đoan đêm qua hay là trăng sáng sao thưa hiện tại thì mây đen dày đặc tựa hồ tại ấp ủ một hồi phong bạo nhìn dự báo thời tiết chỉ là cục bộ mưa rào tiêu hành vân thì không có để ở trong lòng triệu anh anh ăn mặc mát lạnh sảng khoái mặc váy liền áo chân trần đứng ở đầu thuyền ngắm phong cảnh tiêu hành vân vừa lai thuyển một bên hồi phục phong ố c trang trí nhà thiết kế hẹ chặt thông tin hắn phát tới rất nhiều hiệu quả đồ cũng còn không tệ. sau đó tiêu hành vân cho nhà thiết kế chuyển hai mươi vạn tiền đặt cọc để bọn hắn mau chóng khởi công kỹ càng hợp đồng chờ hắn sau khi trở về lại nói làm xong những thứ này triệu anh anh cũng đã về đến khoang thuyền ngồi ở vị trí lái bên cạnh cùng tiêu hành vân nói chuyển tiếng phân thân hải xà hiện tại thân thể đã có sáu mươi mét quá mức khổng lồ đã không tiện lắm tới gần bến tàu cho nên tiêu hành vân để nó ngoài bến tàu mặt lại lần nữa tìm một cái đáy biển hang động ầ n thân chẳng những có thể vì tùy thời hưởng ứng chính mình kêu gọi hạ thị bến tàu có tình huống thế nào nó cũng có thể kịp thời đổi tới đúng bạch gia thuyền buôn lậu giám thị tiêu hành vân một thẳng đều không có bỏ cuộc trải qua hải xà những thứ này thiên kéo dài quan sát đã ghi lại mười mấy chiếc thuyền buôn lậu danh xưng cùng số hiệu cùng với đỗ vị trí đợi đến một cái cơ hội thích hợp tiêu hành vân sẽ để cho bạch gia thấu triệt nội tâm cũng đã không thể làm ác gần bi một hơi chạy đến khu vực biển sâu biên giới vị trí mới nhìn đến hàng loạt thuyền câu cá top năm top ba tập hợp một chỗ câu cá la đại hải thuyền câu cá hơi nhỏ hơn trên thuyền phun ra màu sắc có chút tươi đẹp đồ án tại đây chút ít du thuyền câu cá bên trong thuộc về dễ thấy bao tồn tại nhìn thấy người quen tiêu hành vân liền đem du long hiệu rừng ở la đại hải du thuyền câu cá phụ cận đúng người trên thuyền chào hỏi nhắc tới cũng xảo la đại hải hôm nay trên thuyền tổng cộng có tám người tiêu hành vân nhận ra bốn năm cái trừ g a thuyền lão bản la đại hải vương hiệp cùng hắn bạn gái thì tại cùng với thôn bên cạnh lưu manh hạ cường tống ăn la lão bản ngươi này thuyền nhỏ chạy xa như vậy năng lực chạy trở về sau tiêu hành vân hô la đại hải đắc ý cười nói hh ắ c ắ c không có cải tiến trước đó có thể chạy cái qua lại tìm người cải tiến sau đó lại tăng thêm một cái can dầu phụ chẳng những có thể chạy cái qua lại còn có thể xung quanh yên tâm can đảm tìm kiếm bể cá trang bị thêm can dầu phụ vậy sẽ chỉ nhường thuyền không gian càng nhỏ hơn ta chiếc này một n h ì n c h í m tám m ư ẹ du thuyền câu cá chất lượng không sai qua vài ngày muốn ra tay ngươi có hứng thú hay không cầm xuống n ó ngươi chiếc này du thuyền câu cá chi ít có chín thành mới tại sao muốn bắn đi lại mua một chiếc ba m ư tám m du thuyền câu cá h ạ sang nhanh giao phó sử dụng có thể t ạ i x u n g quanh mấy cái quốc gia hải vực tàn bộ sẽ không cần cả ngày lo lắng d ầ u không đủ dùng cỡ mờ n ở trong nhà người có phải hay không có mỏ a ngươi lấy tiền ở đâu đặt trước lớn như vậy du thuyền câu cá với lại ngươi đổi du thuyền câu cá tốc độ cũng quá nhanh so với đ ổ i bạn gái còn nhanh đấy người khác phỉ bang a ta xác thực thường xuyên đổi du thuyền câu cá nhưng bạn gái cũng không sao đổi qua đổi được lên du thuyền câu cá có thể đổi được di chuyển bạn gái hai người bọn họ cách ba bốn mươi m cho chuyện lửa nóng lại đem trên thuyền những người khác hâm mộ làm hư vương hiệp cùng hắn bạn gái đầu không nhìn được trước nhỏ giọng thầm thì cảm thấy tiêu hành vân đang khoác lác cho dù bình thường câu cá kiếm được một ít tiền cũng không có khả năng đổi ba tám mét cỡ lớn du thuyền câu cá kia được một ngàn vạn tả hữu a mà lý cương thì càng trực tiếp đúng bên người hạ cường nói ra đây là các ngươi thôn bên cạnh thôn dân a thối n h u bức thật lợi hại ba tám mét du thuyền câu cá há lại nói mua thì mua trừ phi hắn ra mở xưởng đóng tàu hạ cường chừng lý cương một chút muốn nói lại thôi thầm nghĩ ngươi mẹ nó muốn tìm cái chết khác kéo lên lao tử lao tử cũng không dám trêu chọc tiêu hành vân ngươi thì không hỏi thăm một chút l ai dám trêu chọc tiêu hành vân vương lão hổ ngược lại là dám trêu chọc chẳng qua chết được ngay cả thi thể đều không có tìm thấy l ã o tử còn muốn sống thêm mấy năm cũng không dám nói tiêu hành vân nói xấu năm nay cấm cá kỳ chậm một chút một ít đánh bắt quá mức nghiêm trọng dù là tại khu vực vùng chuyển tiếp biển sâu ngư thì so với bình thường ít đi rất nhiều câu được lúc buổi tối sóng gió càng lúc càng lớn mây đen thì càng ngày càng nặng nhưng mà dự báo thời tiết tất cả bình thường không có cảnh báo trước mọi người cũng không có quá độ lo lắng tại hai n mét bên ngoài một chiếc ba m é t thuyền cái tiến du thuyền câu cá bên trên có ba cái bộ dáng hung ác nam tử trong điện ó một n g ư ờ lớn tuổi nhất người, đang sử dụng tuổi i đ sử thoại vệ truyền i người nói chuyện thiếm. Lão bản, các ngươi n cùng chuyện bản, nào đến h khi Khí các t Lão A? ờ i tối chút thích nay không n có hợp, ế không h ngươi các a là làm lên đừng tới đây đi, điện chúng xong cũng Trong tới ta chút tốt chút thoại t sớm sớm việc, y mở. r u đến bạch duệ trạch gần như bị điên đong thanh giận dữ hét không ta nhất định phải tận mắt thấy hắn táng thân biệt cả mới có thể giải hận chính là cái này nghèo k ế t hủ lậu nam nhân xuất hiện về sau vật khí của ta mới rớt xuống ngàn trượng ngay cả gia t ộ quan trọng nhất làm ăn cũng bị trường bối thu hồi ta hận a bên cạnh còn có một cái giọng của nữ nhân đang q u y n h đại ca n g ư ơ i đừng làm rộn đằng có được hay không việc này căn bản không liên quan người ta tiêu hành v ấ n c h u y ệ n ngươi không nên đem tất cả bất hạnh đều do ở trên người hắn n g ư ơ i hiện tại thu tay lại còn kịp giết người mang tới phản ứng dây chuyền có thể nhường chúng ta không chịu được nổi cái dám phản ứng dây chuyền hắn nhiều lắm là chính là người khác nuôi một con chó giúp người khác phá giá đồ cổ chết thì đã chết cũng có thể cầm chúng ta bạch ra thế nào n g ư ơ i quên mấy chiếc k i a thuyền hàng là thế nào đắm chìm ta chưa nhưng ta hôm nay chính là muốn giết hắn người khác quên ta mệnh lệnh của ta đã phát ra không thể nào thu hồi lại dù sao chúng ta lại không động thủ ngay tại bên cạnh nhìn là được rồi đang khi nói chuyện bạch duệ c h ạ c h dập máy điện thoại vệ tinh hướng vài g dặm bên ngoài du long hiệu vị trí phóng đi tiêu hành vân vừa nay b ó i bụng vừa cùng triệu anh anh ăn một ít giữa chưa còn lại thịt bò cùng c á nướng chuẩn bị trước lót giả một chút và triệt để trời tối lại làm bữa tối chỉ là đột nhiên có một tia khác thường t ì m đập nhanh dường như gặp nguy hiểm muốn giáng lâm hắn ngẩng đầu nhìn lên trời k h ẽ nhữ mày chẳng lẽ lại sẽ có mãnh liệt phong bạo nhưng dự báo thời tiết chưa hề nói phân thân h ả i xà đang hơn mười dặm bên ngoài luyện tập vài đầu xác thủ đồng dạng không có gì thường cảm ứng không thể nào gặp nguy hiểm a chứng ba trăm hai mươi lưu lạc đảo hôm o ngoài long a đang nhanh n hành vân buồn nguy mượn, thuyền hướng cá cải tiến hơi cũ thuyền phóng nở. g giác Tiêu tư thấy trăm thước, một tốc độ cực nhanh tới hiểm cái cải hơi hiệu. suy đầu câu du vì đã độ bực, cực cảm có cá cũ cá, Cơ mấy nay ra biển lúc phía sau không ai theo dõi tiêu hành vân cho rằng chuyến này nên thông thuận an toàn không ngờ rằng đối phương lại đã sớm tại chính mình thường xuyên những câu cá trô mai phục đấy hắn đúng triệu anh anh hô to một tiếng sư tỷ nắm vững lan can có thể muốn đụng tuyển cùng một thời gian tiêu hành vân vọt tới vị trí lái khởi động sau đó nhanh chóng thu neo chờ đối phương thuyền cá vọt tới phụ cận mấy chục mét lúc thuyền nhanh mới vừa vận đạt tới một ư ơ i tiết tả h ư u nhưng mà điểm ấy tốc độ đã có thể làm rất nhiều động tác đột nhiên hất lên đuôi thuyền hiểm hiểm tránh đi đối phương va chạm hai thuyền s á t biên giới phát ra gây răng bình thường tiếng ma s á tâm du long hiệu kịch liệt lay động nhưng mà đã tránh đi nguy hiểm nhất lật thuyền nguy cơ thuyền ca quá lớn du long hiệu quá nhỏ ở trong biển va và chạm vào nhau quá bị thua thiệt nhưng mà phân thân hải xà còn tại chạy về trên đường tiêu hành vân không có lựa chọn khác chỉ là theo cái khác du thuyền câu cá vị trí giữa nghiêm t h á t khỏi chiếc này thuyền ca không đúng tha qua loa không chế phương hướng không có đụng vào cái khắc thuyền nhưng mà tốc độ không giảm tiếp tục truy kích tốc độ còn chưa lên tới du long hiệu bạch duệ c h ạ y cùng bạch như ngọc ngồi du thuyền đã ra hiện tại mấy trăm mét bên ngoài hai người đứng ở đầu thuyền cầm k í n h viễn vọng quan sát v à chạm du long hiệu quá trình a kiểu thằng ngu này hắn chỉ nói du long hiệu phụ cận có thuyền câu cá không ngờ rằng cách gần như vậy với lại số lượng nhiều như vậy a a kiểu thật đáng chết à bình thường nhiều như vậy cơ hội hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đụng đổ du long hiệu hiện tại thế mà ngay trước nhiều như vậy thuyền câu cá mặc công kích du long hiệu hắn vừa rồi không phải hướng ta lời thề son sắt tỏ vẻ đột nhiên đánh lén du long hiệu nhất định có thể trong nháy mắt đem nó va chạm sao Hiện tại thế tại nào? bạch d u ệ trạch trên người mang theo nồng đ ậ m m ù i rượu không kiềm chế được nỗi lòng lớn tiếng gầm thét đứng ở bên cạnh bạch như ngọc ngược lại là t h ở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ may mắn đại ca tìm người quán g u không có náo ra nhân mạng sau cũng được tìm lý do bãi bình v i ệ c này xung quanh nhiều như vậy du thuyền câu cá cho dù đem tiêu hành vân thuyền đụng đổ thì có khả năng bị người khác cứu đi lên không được ta phải đi hỗ trợ bạch d u ệ trạch quyết tâm muốn giết chết tiêu hành vân hống xong sau liền vọt vào khoang thuyền đúng người điều khiển q u á lớn người cốt sang một bên ta muốn lai thuyền tiến lên giút đỡ ác tiểu đụng đổ du long hiệu bạch như ngọc nghe xong chạy tới cấp đoạt phương hướng quyền k h ô n g chế không cho đại ca làm chuyện điên rồ chính mình đầu này hai mươi sáu mễ du thuyền đụng là năng lực đụng nhưng mà cũng sẽ lần nghiêng cũng sẽ đắm c h ì ma khác không giết chết tiêu hành vân ngược lại đem chính mình làm chết rồi tiêu hành vân vòng qua mấy chiếc du thuyền câu cá không nghĩ liên lụy người khác du long hiệu dần dần tăng tốc hướng phân thân hải x à phương hướng bỏ chạy phân thân hải x à cũng là để tốc độ nhanh nhất hướng du long hiệu sông năm phút đồng hồ bốn phút chỉ cần phân thân hải xả trở về du long hiệu bên cạnh lận tung phía sau cái kia thuyền cá thì quá đơn giản chỉ là thuyền cá đã đuổi theo lần nữa đâm vào du long hiệu đ ô i t h u y ề n âm một tiếng du long hiệu kịch liệt lắc lư nhưng mà này va chạm chỉ là đem nó đâm đến hướng phía trước mạnh mẽ sông không hề có l ậ t út thuyền cá trên ba người tất cả đều canh giữ ở người điều khiển đỡ tốt bên cạnh đồ vật cắn răng lần nữa đâm vào du long hiệu đ ô i t h u y ề n đây là bọn hắn thuyền cá cao nhất tốc độ mà du long hiệu tốc độ lại tại từng bước trước giờ nếu không thể trong thời gian ngắn nhất đem nó đụng đổ ụ n g đ kế hoạch lần này lại thất bại ẩm lần này đâm đến càng nhẹ mặc dù đem du long hiệu đội tuyển đâm đến móc một mạng lớn nhưng mà thân thuyền vẫn như cũ kiên cố tạo thành hậu quả so với vừa nãi dù long hiệu tốc độ càng nhanh thuyền cá lực va đập lượng lại càng nhỏ tạo thành làm hại cũng càng tiểu nhưng vào lúc này quốc đảo tiểu nhật từ phương hướng đột nhiên chuyển đến một tiếng trầm muộn tiếng vang như là từ đáy b i ể n phát ra tới tiếng sấm lại giống là từ phía chân trời trong mây đen truyền ra tới đang phát ra đinh thái nhức ó c tiếng v a n g lúc k i ê n một mảnh hải vực thì đồng thời sản sinh sáng ngời cực quan g hiện tượng từng đoàn từng đoàn ánh sáng chói mắt trụ chiếu s ạ chân trời sóng lớn ngập trời theo đảo của tiểu nhật từ phương hướng hướng bốn phía khuếch tán đồng thời nương theo lấy mưa to gió lớn độ ập xuống rơi xuống một máy mắt giống như tận thế giáng lâm t h ư ợ n h ư là tiểu nhật từ bên kia đáy biển động đất không tốt khắp nơi đều là s ó n g lớn mọi người nhanh lên l á i thuyền đảo mệnh a chúng ta nơi này thì có mãnh liệt c h ấ n cảm khắp nơi đều là s ó n g lớn mau đỡ ở đồ vật trốn về khoang thuyền người mẹ nó đừng q u ả n cần câu đảo mệnh quan trọng bốn phía thuyền câu cá bên trên một mảnh bối rối thanh âm hoảng sợ hết đợt này đến đợt khác bạch duệ trạch điều khiển du thuyền vừa mới vòng qua những kia thuyền câu cá liền rõ ràng qua bốn phía ánh đèn cùng với tiểu nhật từ phương hướng động đất cực quang nhìn thấy bốn phía đáng sợ sòng lớn thế nào tại sao có thể như vậy bạch duệ trạch chỉ là một cái uống say công tử ca lái thuyền trình độ quá kém ngây người một lúc công phu kém chút bị một cái sóng lớn theo khía cạnh đem du thuyền đập bay bên cạnh chuyên nghiệp thuyền người điều khiển do sợ nét mặt hoảng sợ hô l á o bản mau tránh ra ta tới lái thuyền đến làm cho đầu thuyền chính đối sóng lớn nếu không chúng ta sẽ lật thuyền h ả o h ả o thuyền cho ngươi chúng ta nhanh lên hồi b ê n tàu một ngày mắt bạch duệ trạch chỉ lo lắng cái mạng nhỏ của mình lại cũng không lo được công kích du long hiệu cùng tiêu hành vân bạch như ngọc thì sợ đến trắng bệnh cả mặt vị bên cạnh đồ vật hô to hồi bến tàu lập tức trở về bến tàu nhưng mà tại nàng quay đầu trong nháy mắt lại là một cái thao tiên cự lãng nặng nề đập vào nàng chỗ du thuyền bên trên n h ư ờ n g nàng một hồi mê muội trước mặt một mảnh hát đám kém chút cho rằng bị cái này sóng lớn đập vào trong biển đợi nàng trước mặt có thể nhìn thấy đ ồ vật lúc nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài kia trước va chạm du long hiệu thuyền cá đột nhiên chấn động như là đâm vào đáy biển đá ngầm san hô thạch nhất dạng đột nhiên nhanh chóng lật nghiêng như bị cái gì lực lượng ma quái lôi kéo một sau đó bị một đạo cao mười mấy mét sóng lớn bông chóc quấn tới đáy biển đảo mắt thì không thấy bóng dáng mà du long hiệu lại tại phía trước cách đó không xa cùng só không hề có lật thuyền dấu hiệu đảo của tiểu nhật tự động đất cực quan g dần dần đảm đảm đi bạch như ngọc thì thấy không rõ mặt b i ể n tình huống chỉ cảm thấy bên thai toàn bộ là giọng mưa to gió lớn trước mặt toàn bộ là thao thiên tự lãng ả n h tử cũng không biết trải qua bao lâu nàng chỗ du thuyền không kiểm soát chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng nàng trong khoang thuyền quay cuồng thì không biết đụng phải cái quái gì thế đ ầ u đau đớn một hồi dần dần lâm vào hôn mê xong rồi cái này không giết chết người khác chính mình ngược lại tán độ mạng đây là bạch như ngọc hôn mê trước đó suy nghĩ câu nói sau cùng tiêu hành vân bên ấy nỗ lực khống chế du lo hiệu nhường phân thân hải xà đụng đầu kia chiếc thuyền cá sau đó đồng dạng cảm giác được mất khống chế một nghìn c h í m tám m ư ẹ du thuyền câu cá tại thao thiên cự lãng tập kích dưới cái gì lái thuyền kỹ xảo cũng vô dụng tại mất đi khống chế trước đó tiêu hành vân đúng phân thân hải x ả ra lệnh để nó dùng sáu mươi mét thân thể c u ố n lấy du long hiệu mặc cho sóng gió tập kích chỉ cần khắc chìm đến đáy biển đừng bị sóng gió cuốn tới đá ngầm hòn đảo trên bể nát là được động đất cực quang biến mất sau đó tiêu hành vân thì đóng lại trên thuyền đèn dùng dây thường dây thường gấp hộp dụng cụ thắt ở bên trên hai người co cắp tại một góc vàng thiên do Cảm nhận được nhận Long Hiệu lận Du Anh Anh tiêu h n huống, hành vân hỏi, sư đệ, nhìn g ư ơ i nói c ú n Muốn làm rất nhiều việc, cũng không Tiên không Hành Vân n g ta chết rất tâm ta chết. sao? sẽ sẽ việc, có h làm Tiêu đấy. đi, kịp đây, ở thấy to lớn phân thân hải x à đã đem du long hiệu quân lấy dù là du long hiệu đã bị sóng lớn đập bay hắn thì không sợ hãi bởi vì hắn trong nước có thể hô hấp chỉ cần thỉnh t h o á n g cho sư tỷ độ một hơi không quan tâm những chuyện đó sóng lớn đem du long hiệu quân tới ở đâu hắn cũng có thể sống sót sóng lớn quay cuồng nước biển lạnh băng tiêu hành vân cố nén các loại khó chịu cho triệu anh anh độ khí kéo dài tính mạng thì không biết đã qua bao lâu tiêu hành vân trước mặt xuất hiện một tia ánh sáng du long hiệu dường như thì ngưng bốc lên trong khoang thuyền đều là nước biển tràn đến hai người ngồi thân e o vị trí sư tỷ đã hôn mê tiêu hành vân nghe một chút tim đập của nàng cùng hô hấp cảm thấy không có nguy hiểm lúc này mới cởi ra hai người sợi dây trên người xuyên thấu qua rách mướp khoang thuyền nhìn thấy bên ngoài lại là một tòa đảo hoang mà chính mình du long hiệu mắc cạn tại đảo hoang biên giới đá ngầm đông trong bên ngoài vẫn như cũ gió thổi trời mưa nhưng mà sóng gió đã nhỏ đi rất nhiều s a s ỉ nhất sinh tồn nơi hoang dã chương ba trăm hai mươi mốt xa xỉ nhất sinh tồn nơi hoang dã tiêu hành vân theo rách n ư ớ p du long hiệu chui ra đi bốn phía d ò xét xung quanh môi trường trừ ra trước mặt cái này bất quy tắc hình sợi dài hòn đảo cũng không có bất kỳ cái gì chữ viết đánh dấu ở trên đảo có chút lẻ thẻ cây d ừ a cùng với lộn xộn không chịu nổi có cây một ít trụi lùi gò núi chỉ có cao mấy chục mét che cản hắn quan sát tầm mắt do đó hắn thì không biết đây là nơi nào nhưng mà về mặt thời gian suy tính chắc chắn sẽ không qua xa có thể là hoa hạ xung quanh quốc gia nào đó hòn đảo、nhỏ. hiện tại là thủy chiều xuống thời đoạn cho nên lật nghiêng du long hiệu mắc cạn trên bãi đá ngầm mà phân thân h ả i xạ tại một ngàn mét bên ngoài đáy biển ẩn nút thân thể của nó quá mức khổng lồ không cách nào tới gần quá bờ biển còn sót lại sự việc chỉ có thể dựa vào tiêu hành vân chính mình lúc này bờ biển nước sâu chỉ tới tiêu hành vân bên hông hắn nhảy đến trong nước tìm thấy một cái thông hướng trên đảo an toàn lối đi không có quá nhiều dừng lại tiêu hành vân nhanh chóng trở về du long hiệu ô m lấy còn tại trạng thái hôn mê bên trong triệu anh anh, mang nàng tới trên đảo nhỏ trên đảo mặt đất vì đá gội làm chủ tiêu hành vân cũng không lo được quá nhiều đem nàng đặt ngang một phen hô hấp nhân tạo cùng tim phổi khôi phục xoa bóp sau đó. triệu anh anh rất nhanh liền tỉnh rồi đêm qua tiêu hành vân một mực giúp nàng đ ậ khí s ặ t thủy số lần cũng không nhiều chỉ là thuyền tại sóng lớn bên trong quay c u ồ n g quá ác nàng sau khi hôn mê mới s ặ t thủy nàng sau khi mở mắt ho ra mấy ngụm nước chua không hề có quá mức hoảng sợ ngẩng đầu nhìn đến tiêu hành vân ngồi s ổ m ở bên cạnh mình trong lòng có, không hiểu an tâm. Chỉ là có chút hoang chút mang hỏi chúng ta ở đâu đội cứu hộ còn chưa tới sao tiêu hành vân đem nàng kéo giải thích nói đêm qua lớn như vậy sóng gió phụ cận hải vực thuyền dường như không có may mắn thoát khỏi chính phủ đoán chừng còn đang ở thống kê mất tích thuyền thông tin và chính phủ cứu viện còn không biết muốn chờ tới khi nào trên hoang đảo gió thật to thời tiết t ă n trầm nhiệt độ rất thấp bọn hắn y phục của hai người sớm đã bị nước biển thẩm thấu lúc này tiểu phong thổi nổi da gà đều đi ra cho dù tiêu hành vân ô n nàng tận lực giúp nàng ngăn cản gió biển cũng không được à s a i triệu anh anh liên tục đánh mấy cái hát xì cơ thể c u ộ n thành một đoàn mặt đất nói chuyện n h ạ t n h ẽ o toàn thân đều là lạnh băng nàng cảm giác chính mình sắp bị cảm tiêu hành vân nói ra ngươi tìm chỗ khuất gió ngồi xuồng ta đi trên thuyền tìm một ít có thể dùng thứ gì đó tại đội cứu hộ đã đến trước đó chúng ta trước hết nghĩ biện pháp sinh tồn được triệu anh anh thì không làm thiền đáp một tiếng tại rời xa bờ biển chỗ tìm thấy một tảng đá lớn trắng gió nàng trước tiên đem quần áo trên người khởi đem thủy vắt khô dạng này mặc lên so với vừa n ã y dễ chịu một ít tiêu hành vân bước vào rách ngớp du long hiệu đầu tiên nhặt lên h ô m qua cột vào trên đùi cái đó hộp dụng cụ khẩn cấp chính là bởi vì cột vào trên đùi mới không có bị quay c u ầ n du long hiệu q u ă n g bay ra đi hộp dụng cụ khẩn cấp trong có rất nhiều khẩn cấp vật phẩm chuyên môn mua được phòng ngựa tình huống ngoại ý muốn phát sinh có thông khí cái bật lửa dao gọt trái cây tớt h é p dây thừng vải bạt chống mưa cái vạt vít cái kìm tơ thép mềm cưa. một ít thường dùng dược phẩm các loại trong phòng bếp thứ gì đó dường như toàn bộ không có có một cái nồi hầm vi áp vì kẹt ở tủ b á t kim loại câu bên trên chỉ va chạm ra một ít nhỏ x í u dấu vết tiêu hành vân kiểm tra một chút nồi còn có thể dùng cái nắp vẫn như cũ chặt chẽ có cái này n ồ i c h ỉ ít không cần lo lắng ăn không được nóng hổi đồ ăn trong phòng vệ sinh thứ gì đó đồng dạng dường như toàn bộ không có Có một tổ kim loại hộp đóng gói xa hoa bàn trải đánh răng vì kẹt ở tấm gội ống thoát nước khe hở bên trong n h ờ tiêu hành vân như nhặt được cho bảo bên trong có năm chi răng mới soát cùng một chi kem đánh răng có thể để cho hai người bọn họ dùng thật lâu làm nhưng tiêu hành vân hy vọng không dùng đến mấy ngày có thể rời khỏi cái này là hoang trong phòng ngủ có hai cái tiểu nệm bởi vì là định chế giường ngủ có cố định khét h ẻ không hề có đang lăn lộn bên trong chìm vào biển cả hai giường đệm chăn vì bám đầu giường giá kim loại bên trên mặc dù đã ướt đẫm nhưng tiêu hành vân vẫn như c ũ mừng rỡ như điên chỉ cần nhóm lửa hơ cho khô trong đêm toàn bộ trông cậy vào chúng nó chống cự r ấ t lạnh trên thuyền còn có một số cái khác vật nhỏ tự tản mát cả d ư ờ n g nước khoáng may mắn còn sống sót một dương diệu đế hư hao ngư cụ và và nhưng mà tiêu hành vần chuyến này cấm không hết và trước tiên đem những thứ này lần nữa vật phẩm cấm cấ trở lại chậm rãi tìm triệu anh anh cũng không phải một cái chỉ là bề ngoài đẹp mắt bình hoa tại tiêu hành vân hồi thuyền tìm vật liệu lúc nàng đã tại phụ cận nhặt được rất nhiều c ả n h cây khô cùng ẩm ướt lá cây khô không có cách hôm qua mưa to gió lớn phụ cận tất cả nhánh cây cùng lá cây đều là ẩm ướt nàng chỉ có thể tìm đến những vật này hoa chúng ta trên thuyền còn có nhiều đồ như vậy à nhìn tới chúng ta đảo hoang đời sống bắt đầu không tệ triệu anh anh thật cao hứng tiếp nhận tiêu hành vân trong tay đồ vật bắt đầu bật rộn dùng nhánh cây đem chăn mền trống lên đến chuẩn bị đem chúng nó hơi cho khô cho dù đắp lên người cũng có thể ấm áp một hồi kết quả tiêu hành vân đánh không cháy nhánh cây cùng lá cây quá ư ớ p không được à được muốn chút biện pháp khác tiếp tục như thế cái bật lửa dùng phế bỏ cũng thăng không n ổ i hỏa tiêu hành vân nói đến đây đột nhiên nhớ ra trên thuyền còn có một số đồ vật không có cầm trong đó có nguyên một dương rượu đế bởi vì này chút ít rượu đế là những tia phú nhị lại tặng tại cái dương bên ngoài tăng thêm một tầng tử phòng thoái không khí mô cắm ở tổn hại t ủ sừng lúc này mới không có rơi vào trong biển thế là hắn vì tốc độ nhanh nhất trở về du long hiệu cầm lên một cái dương rượu đế cùng một cái dương nước hoáng lần nữa về đến đảo hoang triệu anh, anh xem xét một dương này rượu đế lại là năm mươi ba độ ma mà kia một cái dương nước k hoáng thì là côn luân sơn một cái dương có hai mươi b ố bình đâu đủ hai người bọn họ dùng hai ba ngày triệu anh anh nhìn thấy rượu đế tâm trạng trong nháy mắt tốt ha ha ta cảm thấy phải chúng ta là lưu lạc đảo h o à n g trong đám người tại nguyên phong phú nhất một đ o à n đội tiêu hành vân cười nói làm nhưng là cái này trong truyền thuyết thiên hồ khai cục với lại chúng ta cũng là xa xỉ nhất một cái hoang dã cứu sống đ o à n đội nhóm lửa cũng đốt mao đài phi thiên hắn nói xong mở ra một bình mao đài xối tại đoàn kia ở mức trên lá cây cái bật lửa đốt lên trên lá cây rượu đế rượu đế thiếu đốt hơi cho khô lá cây rất nhanh liền đem cây rượu điện đốt khói đặc dâng lên bên cạnh sớm liền chuẩn bị tốt c ả n h cây khô hợp thời gia nhập xem lửa thế quá yếu lại ngâm một ít rượu đế cuối cùng đem hỏa diễm ổn định lại nhìn xem bên cạnh tuổi có rất nhiều tiêu hành vân nhiều thăng lên một đống lửa một là thuận tiện đem đệm chăn hơi cho khô hai là nhiều một đạo thanh khói có thể thu hút đội cứu hộ chú ý nếu phủ cận có đội cứu hộ triệu anh anh trước tiên đem y phục của mình hơi cho khô sau khi m ặ c vào cuối cùng chẳng phải lạnh tiêu hành vân thừa dịp này lại công phu lại đến du long hiệu bên trên tiếp tục tìm tất cả có thể dùng thứ gì đó đáng tiếc chiếc này du thuyền câu cá h ạ sang nếu như không có hư cho dù mắc cạn tại đây cái đảo hoang b i n liên d ư ớ i hai người cũng có thể tốt ăn ngon ngủ đời sống mười ngày nửa tháng hiện tại nha năng lực sinh tồn bao lâu đều xem nước ngọt t ổ n lượng đáng tiếc trên thuyền bể nước đã tồn hại bên trong lẫn vào nước biển không có gì trông cậy vào khoang đông lạnh trong câu được ngư lại còn thừa năm sáu cái tiêu hành vân thật cao hứng đây là niềm vui ngoài ý mớn chỉ ít hôm nay không cần cân nhắc thủy bắt cá sự tình lại trong góc tìm thấy hai hộp t ạ n mát thịt bò đồ hộp cùng với một ít hư hao ngư cụ ở cửa sổ lỗ thủng bên trong ghép ra tự thân sofa tất cả đều bị tiêu hành vân chuyển đến ở trên đảo đi trên hoang đảo không có phế phẩm. chỉ cần lợi dụng tốt cái quái gì thế đều là bà bối bận điệu sống lâu như thế hai người sớm đã bụng đói kêu vang tiêu hành vân mang về mấy đầu cá lớn dùng dao đem nội t ạ n g dọn dẹp sạch sẽ sau đó g ắ t ở trên đống lửa rất nhanh liền n ư ớ n g chín không có muối cũng không có gia vị nhưng hai người vẫn như cũ ăn đến say sương ngon lành ầm ầm bầu trời có tiếng sấm s t qua hai người lập tức biến sắc vừa đem trang phục hơi cho khô đệm c h â n thì nướng đến nửa làm đi nếu lúc này trời mưa mọi thứ đều b phí không được chúng ta nhất định phải vì tốc độ nhanh nhất dựng một cái tạm thời nơi trú ẩn nếu không chúng ta khẳng định căng cứng không đến đội cứu hộ đã đến Tiêu hành vì n nói xong, đứng lên buôn xét, phía dò t m kiếm kiến tạo nơi ẩn Trưng trên tạo trú trí. phù hợp vị trí. 322, ở đêm ả o ro còn có cái khác gặp rủi ro người, trưng rủi gặp t ở n còn người. đảo đ ro có cái khác gặp rủi gặp Vì ê qua vừa vừa mới mưa khắp nơi đều là ướt nhẹp mặc kệ là rừng cây nhỏ hay là kháo sơn thạch sừng ngược lại không bằng trước mặt đá t ả n g đống trải qua vừa n ã y thiêu đốt này một mảnh mặt đất đã làm khô rất nhiều nếu xây dựng tốt lều i tại mặt đất trải lên nhánh cây lá cây loại hình đặt cơ sở lại trải lên hơi cho khô nệm tử vậy liền hoàn mỹ nhiều nói làm liền làm tiêu hành vân đem theo trong hộp công cụ xuất ra v ả i bạt chống mưa giao nó cho triệu anh anh chờ một chút mưa lớn rồi n g ư ơ i trước tiên đem v ả i bạt chống mưa đắp lên chăn đệm trên giường n ệ m ta đi chặt điểm nhánh cây quay về dựng nơi trú ẩn tuất nơi này giao cho ta n g ư ơ i c ứ yên tâm đi chẳng qua ngươi đ ừ n g đi xa hoang tàn vắng vẻ hải đảo q u á i k h ế p người tiêu hành vân giao phó xong cầm lấy búa nhỏ tử cưa thép dây thừng và công cụ chạy hướng ngoài trăm thức tạp rừng cây nói là rừng cây kỳ thực chính là từng đoàn từng đoàn cao cỡ một người thực vật tiêu hành vân thì không gọi nổi đến tên tiểu thụ chỉ có cánh tay thô tiêu hành vân ngầm đầu nhìn trời mắng vài câu cái gì vì tốc độ nhanh hơn chạy về đá tàn đống thì may mắn tiêu hành vân theo phân thân hại xà chỗ nào trả lại đến một thân mã lực nếu không này một bó tử nhánh cây thân cây người bình thường hai ba chuyến mới có thể trở về triệu anh anh đang luôn mắng cuống tay chân dùng vải bạt chống mưa cho đệm chăn nệm che chắn còn muốn cho đống lửa che chắn thỉnh thoảng một hồi cuốn phong quân qua đem vải bạt chống mưa thổi đến c u ố n lên nàng lại phải lại lần nữa bận rộn một lần tiêu hành vân trước dùng những thứ này tiểu thụ nghiêng gác ở trên đá lớn lại dùng vải bạt chống mưa trải tại phía trên dùng dây thừng cùng tảng đá đem vải bạt chống mưa cố định tại hắn dựng tạm thời nơi trú ẩn lúc triệu anh anh đã đem đống lửa chuyển rời đến lều phía dưới nệm cùng đệm chăn tự nhiên thì mang vào chỉ lưu lại một đại x a phát lại loi trơ trọi nằm ở bên ngoài bị mưa to tới lễ tiêu hành vân đem duy nhất nồi hầm vi áp mở ra trở thành vật chứa đặt ở lều bên ngoài tiếp thủy bọn hắn tài nguyên nước ngọt có năng lực nhiều tiếp một chút nước ngọt có thể nhiều c à n g cứng một quãng thời gian nước mưa t ạ g không t ạ g không nói trước nhưng mà dùng để đánh răng rửa mặt hay là không thành vấn đề cái này lều dựng rất đơn sơ nhưng mà trốn ở phía dưới đã xối không đến mưa hai người đem trang phục v ắ t khô đặt ở trên đống lửa nướng mọi người quan hệ quá quen thẳng thắn thành khẩn gặp nhau không có gì áp lực may mắn tốc độ của ngươi nhanh đ ô n g chốc liền đem nơi chú ẩn xây dựng tốt nếu không chúng ta còn đang ở gặp mưa đấy triệu anh, anh rất thỏa mãn dù là cái này nơi chú ẩn t á n mặt g i lửa nàng cũng cảm thấy rất tốt tiêu hành vân có chút hổ thẹn ha và hết mưa rồi ta lại chính thức xây dựng một cái già dáng nơi trú ẩn triệu anh anh liền nói không cần đi đốn c â y quá mệt mỏi lỡ như ngày mai đội cứu hộ có thể tìm thấy chúng ta đây ách nhìn xem tình huống rồi nói sau kỳ thực cái này tạm thời lều kiên trì ba năm ngày thì không có gì vấn đề nếu ba năm ngày sau đó vẫn chờ không được đội cứu hộ bọn hắn mới biết nghiêm túc xây dựng chính thức nơi trú ẩn trận này mưa to hạ hơn một giờ mưa rơi thu nhỏ nhưng vẫn như cũ tí tách tí tách hạ cái không dừng lại tiêu hành vân lại đi chặt mười vài cây nhỏ đem cái này tạm thời nơi trú ẩn mở rộng một ít tại lều hai bên cũng đốt đống lửa một là sưởi ấm, ấm lên hai là sương m g có thể dẫn tới nhân viên cứu viện chú ý trời sắp tối rồi hai người nướng hai cái ngư uống một chút rượu đế m i ễ n cưỡng nhét đầy cái bao tử ngày này hai người đều không có nhàn rỗi mệt mỏi không nhẹ thì không có làm quá mức vận động n ú p ở ở mức nệm cùng trên nệm c h ă n mê man ngủ thiết đi ngày thứ hai tỉnh lại lúc thái dương đã dâng lên m á n h liệt ánh nắng chiếu lên bọn hắn mắt mở không ra hai người không có đeo đồng hồ thì không biết thời gian chẳng qua nhìn xem mặt trời mọc độ cao hẳn là chừng mười giờ sáng Và, thế mà tình thật tốt quá triệu anh, anh chui ra ổ trăn một hồi g e o họ ra thái dương thì mang ý nghĩa có thể đem nệm cùng đệm chăn triệt để phơi khô với lại ban ngày nhiệt độ rất cao không cần lạnh đến ôm cánh tay co lại thành một tiểu đoàn đống lửa còn có một số ám hỏa lại lần nữa thêm thủi rất nhanh liền có thể đốt lên tiêu hành vân cây đốt đống lại lần nữa sau khi đốt nói ra ngươi đem còn lại cuối cùng hai cái ngư nướng ta đi bờ biển xem xét có thể bắt điểm tôm tép cái gì triệu anh anh trả lời t ố t ngươi đừng đi quá lâu ăn xong điểm tâm chúng ta có thể cùng đi bờ biển tìm kiếm thức ăn kỳ thực có phân thân hải xà tiền phục tại phụ cận tiêu hành vân căn bản không lo lắng thức ăn vấn đề thật không có đồ ăn hắn thì nhảy vào trong biển bơi tới phân thân hải xà phụ cận để nó giúp đỡ bắt chút ít hương vị ngon cá lớn là được rồi nó bắt liền là chính mình bắt đều là chính mình làm gì được chia như vậy thanh hắn đến bờ biển một là nhìn xem thủy chiều xuống sau đó bờ biển có hay không có thiên nhiên q u ả tạo hai là quan sát một chút môi trường xem xét phụ cận có hay không có thuyền đi ngang qua nếu có thuyền vậy liền lập tức rời khỏi lại xa xỉ sinh tồn nơi hoang dạ cũng không bằng về đến hiện đại hóa đô thị thoải mái tiêu hành vân đến bờ biển không nhìn thấy một chiếc thuyền đi ngang qua không biết phụ cận không có tuyến hàng không vẫn là bởi vì hải k h i ế sau hai nạn tất cả mọi người vội vàng tự cứu không ai dám ra biển không thấy được thuyền tiêu hành vân đành phải tại bờ biển tìm kiếm thủy triều xuống lưu lại tôm tép phía trước có một cái nước biển sông lên mười thăng nước khoáng thùng tiêu hành vân dùng mang theo người dao đem nước khoáng thùng miệng bình cắt đứt, trở thành một cái thùng nước dáng vẻ đem nhặt được tôm tép tiểu con cua đặt ở trong thùng nước có thể bởi vì hắn rời giường quá muộn bờ biển thủy triều xuống lưu lại tôm cá con cua cũng không nhiều tính cả ốc biển hải lệ tử n ê u và vỏ sỏ chỉ tìm non nửa thùng cảm giác thời gian không còn sớm tiêu hành vân chuẩn bị đi trở về lúc gần đầu thế mà nhìn thấy trưởng hình bên trong hòn đả có khói đặc dâng lên tiêu hành vân lập tức sửng sốt ừng bên ấy có cuộc sống của con người dấu vết là thổ dân hay là giống như chúng ta gặp rủi ro người hôm qua thiên nhất thẳng xuống dưới mưa đồng thời thì vẫn bận dựng nơi trú ẩn thật không có lưu ý hòn đảo nhỏ cái khác vị trí có không có sương mù hắn quyết định trở về ăn uống no đủ sau đó liền đi thăm dò cái này hòn đảo nhỏ tiện thể xem xét ở trên đảo còn có nào sinh tồn vật tư có thể n g ắ t lấy rất nhanh tiêu hành vân về đến nơi trú ẩn triệu anh anh đã đem cuối cùng hai cái ngư đã nương chín hai người vừa ăn vừa nói chuyện tiêu hành vân đem vừa nãy nhìn thấy tình huống nói cho triệu anh, anh. cái này hòn đảo nhỏ còn có cái khác gặp rủi ro người chúng ta nếu không mau mau đến xem triệu anh anh tò mò hỏi tiêu hành vân hồi đáp hiện tại chúng ta có ăn có uống có ở có nhìn hay không đều được bất quá chúng ta tại thăm dò hòn đảo nhỏ trong quá trình nếu như gặp phải bọn hắn ngược lại là có thể giao lưu một phen nói cũng phải a triệu anh anh cảm thấy chính mình lên đảo hai ngày còn không có cảm giác được chịu tội tình huống ăn hải sản uống lao đài còn có một cái dương nước hoáng côn luân sơn thậm chí còn có nệm cùng sofa này theo tới bờ biển nghỉ phép khác nhau ở chỗ nào bọn hắn ngược lại là thư thái chẳng qua còn có cái khác gặp rủi ro người ngay cả hòa cũng thăng không d ậ y nổi theo lên đảo sau đó đến nay cũng chưa từng ăn đồ vật thậm chí không có uống qua một ngụm sạch sẽ thủy